Lâm Hải vực 30 đạo tập xếp hạng thứ bảy vị áo lông vô tâm, thực lực mạnh từ không cần phải nói, hắn là thần vũ cảnh cao thủ, thủ hạ cũng không thiếu huyền vũ cảnh, có thể nói trước mắt đối với Phong Vũ Phiêu Linh trong Đại Thông Hoàng thất là có thêm rất lớn trợ lực, bọn họ nếu là bị tiêu diệt, không khác làm Đại Thông Hoàng thất liên tiếp tai nạn. Vừa gấp rút lên đường, Tần Chính vừa thi triển đổ thần giới pháp. Nhân Vương bút lặng lẽ phát động, từng cái từng cái đặc biệt thương thế của trị liệu, lực lượng khôi phục nước chữa thành hình, đây là hắn ở ngoài ương Dương thành niên, cứu ra được, hiệu quả hết sức rõ ràng, không có tạm mấy Áo Long Vô Tâm tự cảm thấy mình lực lượng khôi phục 6, 7 phần 10, nội thương cũng phục hồi như cũ rất nhiều, nhưng là ngoại thương nhưng không có khôi phục như cũ, hắn vừa nhìn địa bộ này, lập tức hiểu tần Chính chú ý, dù sao cũng là tung hành hải vực mấy thập. Nghiên người rất tinh minh. Cho nên áo lông sắc mặt của Vô Tâm Thủy Chung là có chút tái nhợt vô lực, khỏe miệng có vết máu. Cửu lão, thân mại như thế nào bị phát hiện? Trong lòng tần Chính có chút không giải thích được, cho tới nay, áo lông Vô Tâm mang theo hắn Dách Vân Đạo cũng biểu hiện rất trùng quy trùng cũ, không có bị xích truy nhật đám người phát hiện sơ hở. Nói đến suối Diệu Áo Long vô tâm hận hận nói sích Truy Nhật vài ngày trước tuần tra mang ngục tin tức về Thần Minh, thế nhưng ngoài ý muốn cứu người là người trẻ tuổi tiểu tử tên là Khương Duy, vốn là ta cũng vậy không để ý, nhưng là Xích Truy Nhật đối với hắn cũng rất coi trọng, trực tiếp tiêu hủy nhiệm làm tuần sát xử, hơn nữa để cho hắn cùng với từng cái ở huy hoàng người của trong các nói chuyện với nhau, cái này để cho ta có chút kỳ quái, cuối cùng lại cùng ta mấy tên Tâm Phúc cũng có đơn độc nói chuyện với nhau sau đó, nói qua sau, Xích Truy Nhật ngay lập tức sẽ chỉ ra ta có một gã thủ hạ có vấn đề, ta tự nhiên phản đối. Nào biết xích này truy nhật lại còn nói Khương Duy thị trong truyền thuyết vạn năm khó gặp Duy Tâm Võ Mạch. Tần Chính trời lục thiếu nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Duy Tâm Võ Mạch lại cũng xuất thế. Kia Khương Duy thật sự là Duy Tâm Võ Mạch. Tần Chính không nhịn được hỏi, "Ta cũng vậy hoài nghi, liền điểm ra chuyện này, nào biết xích truy nhật trực tiếp để cho ta cùng Khương Duy mặt đối mặt chặng chán, không muốn Khương Duy này lại là thật Duy Tâm Võ Mạch, Vạch trần ta là tới nằm vùng." Áo Long vô tâm cười khổ nói, "Thật đáng buồn ta kinh nghiệm bao nhiêu đau khổ, cư nhiên bị một Khương Du cho khám phá, khiến cho ta những huynh đệ kia lâm vào cảnh hiểm nguy." Tần chính đạo cựu lao không cần tự trách, duy tâm võ mạch dù sao cũng là muôn đời khó gặp. Có như thế võ mạch, đặc biệt phân biệt nội tâm một người, phân rõ đi ta là người nhà võ mạch thần thông, chẳng qua là có khương duy này, sợ là chúng ta sau này muốn chỗ của khi bọn hắn nằm vùng người, sợ là không thể nào. Áo lông vô tâm gật gật đầu, tiết phủ sinh điệu môi nói giết chính là bái. Duy tâm võ mạch người chi chân quý trình độ, cho dù là đặt ở thần minh, cũng là muốn coi như bà bối, sợ là chúng ta muốn giết hắn không quá dễ dàng. Tần chính đạo, chỉ cần hắn còn đang đại thông đế đô, đem người này thân phận thống suất khứ nói ta nghĩ đoán chừng sẽ có không ít người muốn giết hắn sao? Tiết Phủ Sinh đạo ta nhưng biết trong thần Minh Cựu Đại giữa đầu sọ cũng lẫn nhau nằm vùng gian khích, ai nguyện ý có một người như thế sống, đem chính mình người tần tân khổ khổ nằm vùng người bị phát hiện, thậm chí bị lợi dụng, ngược lại có hại với mình. Tần Chính đám người đối với Tiết Phủ Sinh phân tích tất cả cũng cho phép, tốc độ của bọn họ phi thường mau, tiếp rằng chiến đấu đất là ở ngoài thành, cũng không cách nào lập tức tới, bởi vì muốn đuổi thời gian, cho nên tốc độ của bảy người này tự hoàn toàn thi triển ra. Tần Chính cùng Áo lông vô tâm không nghi ngờ nhanh nhất, năm người kia cũng chậm một chút đang báo táp trong đột tiến, đã nghe có người kêu lên tần đại ca. Tần Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên nhanh chóng từ sau tả bên bay vút tới. Trần Băng. Tần Chính thấy rõ người tới, không khỏi mừng rỡ. Người này rõ ràng là thời không võ mạch kẻ có được Trần Băng. Ban đầu ở đại thông này đế đô bọn họ có biết, sau lại Tần Chính mặc dù hy vọng Trần Băng gia nhập phe mình, Trần Băng không có đồng ý, hắn càng muốn tự do qua, tôi luyện mình, không nghĩ tới hắn lại sẽ gấp gáp. Đại ca, ta tới cũng chưa muộn làm sao? Trần Băng nhưng cựu có vẻ hơi non nớt, nhỏ hơn Tần Chính đám người số tuổi cũng muốn 1 tuổi. Trên mặt mang rất tự nhiên cười. Người tới cho cái gì? Tần chính đạo. Ta nghe nói nơi này có nhiệt áo, riêng tới thấu vô giúp vui nhà, đại ca sẽ không đuổi ta đi sao? Trần băng cười nói. Tần chính vừa nghe, có chút cảm động. Hiện tại người nào không biết đại thông hoàng thất tình huống, tại bực này sau đó, gấp gáp vô giúp vui, nói trắng ra là, chính là đến giúp đỡ, thiếu niên này xem như nghĩa khí người trong. Haha, ha, tới không còn sớm không muộn, đang có một cuộc nhiệt náo đây. Tần chính cười to nói trần băng, nàng không sợ cái gì. Không biết. Dù sao thì cảm thấy không thể bỏ qua trận này ảnh hưởng thần vũ màn kịch hay của tình thế của đại lục, nếu không ta sẽ hối hận." Trần Băng nghiêm túc nói. Thủy Trung bảng tính Tần Chính trò chuyện với Trần Băng Áo lông Vô Tâm nhìn về phía Trần ánh mắt nước đá cũng là sung mãn tàn thán. "Còn trẻ như vậy người cũng không nhiều." Trong lúc bọn họ nói chuyện, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Rất xa, Tần Chính tự lấy thông thiên thần mục thấy kia ngoại thành trong một vùng núi nằm luồn ngang mười mấy bộ thi thể, trong đó phần lớn thị rách Vân Đạo phương diện, còn có mấy tên thị thần minh phương diện cao thủ. Mà nay háo Long thủ hạ Vô Tâm còn lại bất quá chừng 20 người. Tất cả đều là máu me khắp người liều chết phản kháng. Vây đánh bọn họ chính là thần minh Bắc Phương vực chủ nhất mạnh thứ 6 tổng tuần sát sự xích truy nhật mang theo cao thủ, còn có đến từ Đại Viêm Hoàng thất cường giả, duy chỉ có không thấy Đại Hoa Hoàng thất lực lượng. Tiết Phù Sinh. Tần Chính thấy cục diện này, lập tức cao giọng gào to: "Ta đã sớm chuẩn bị xong." Tiết Phù Sinh cũng biết, người nơi này biết cái kia võ mạch thần thông người của bí mật không nhiều lắm, lập tức phát động vận rủi võ mạch thần thông. Nhất đoàn mây mở phô thiên cái địa hướng đám người kia bao phủ xuống quá khứ. Dương Vân Tiêu tôn đạo nói: "Tần Chính lần nữa quấn lên." hai người này cũng lập tức dừng lại, đứng ở tiết phủ sinh một bên, liên thủ phát động bọn họ võ mạch thần thông. trong lúc nhất thời bá đao vẫn thạch từ trên trời giáng xuống dối rít đánh phía bắc phương vực chủ nhất mạch cùng đại viêm hoàng thất cao thủ. này ba người thì khoảng cách xa công kích, bọn họ đột ngột xuất thủ, lập tức vi rách vân đạo cao thủ giải quyết khó khăn. những cái này người của ứng phó không kịp đã sớm phát hiện tần chính đám người gấp gáp, cự ly xa xôi cũng không phát giác được có thể mang đến bao nhiêu nguy hiểm. ai có thể nghĩ tới vận rủi võ mạch thần thông vận rủi tà ác như thế? chúng người lập tức khét chói lấy ôm bụng trốn khỏi nơi đây. Còn có một số người bị bá đao vẫn thạch nhân cơ hội đánh giết. Như thế một chút, làm vây đánh nhân số lượng giảm mạnh hơn hai lần, chỉ còn lại có hơn 30 người. Tần chính đám người mượn cơ hội này, cùng xung tới. Thất thiếu một lão liền rơi vào giữa sân. Đạo chủ, đạo chủ, chúng ta đã chết rất nhiều huynh đệ. Việc này rách vân người của đạo vốn là từng cái từng cái mặt lạnh liều chết nhất chiến, mà nay thấy cứu tình đến, nhìn trên mặt đất lúc trước nói thêm cởi hảo huynh đệ bị giết, lại khó mà không chế, có mấy người rơi lệ. Cái gọi là Hải vực 30 đạo tộc, kỳ thực bọn họ tự xưng là đạo, cũng chính là ý của đạo tràng chẳng qua là việc làm được người gọi là đạo. Ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Áo Long vô tâm so với những người này sinh tử gắn bó vài thập niên, tự nhiên là tình cảm tâm hậu, nhìn những thi thể này, ánh mắt hắn đều đỏ. Cựu lão bình tĩnh đừng nóng. Tần Chính đạo. Áo Long vô tâm gật đầu, hắn biết Tần Chính dục ý, tối đầu ho hai tiếng, lấy tay che, làm cho người ta nhìn qua, hắn tựa hồ chưa kịp chữa thương, thương thế vẫn rất nặng. Sau đó này, Tần Chính liền đi thẳng về phía trước, cùng kia Sích Truy Nhật tương đối. Sích Truy Nhật gương mặt cười lạnh, bên cạnh khi hắn còn có kia phó tổng tuần sát sự Lâm Nắng gắt đi theo. Tần Chính, chỉ mấy người các ngươi người, còn dám tới cứu, ta xem các mãi đây là tự tìm đường chết." Sích Truy Nhật cười lạnh nói. "Nói việc này hù dọa nhân không dùng, chúng ta nếu đã tới, trận này giết lẫn nhau đó là khó tránh khỏi." Tần Chính quét qua hiện trường, không có phát hiện Áo Long Vô Tâm nói tới Khương Duy kỳ nhân, đã nói đạo hiện tại chúng ta mở rộng cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng, không sai, rách vân đạo chính là ta người, là ta nằm vùng ở cạnh các lại thân, bất quá, ta rất nhiều biết, thì người nào đưa bọn họ đo được." Sích Truy Nhật ha ha cười nói ngươi lập tức có thể gặp được hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa bóng người chốc động, một nhóm người chạy nhanh tới. Những người này cầm đầu là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một bộ màu trắng cầm bảo, lớn lên coi như là tuấn lãng, duy chỉ có kiêu tiểu tóc rất có ca tính, lại là chiêu thiên bím tóc nhỏ, phá lệ chất nhãn. đó chính là duy tâm võ mạch khương duy. áo lông vô tâm nói nhỏ, người này tiểu tóc thật là có ca tính. tần chính nhìn hơi có chút ý tứ. áo lông vô tâm hừ nói nàng phải cẩn thận, tiểu tử này thủy trung cũng biểu hiện rất ngông cuồng vọng, còn chưa có không gặp hắn xuất thủ, cho ta cảm giác tiểu tử này có chút muôn đạo. tần chính khẽ gật đầu chỉ thấy khương duy mang theo chừng hơn trăm người gấp gáp bao vây tần chính đám người lần nữa lại tình huống này làm rách vân đạo người đều thị cả kinh từng cái từng cái phòng bị đao kiếm trước ngực để ngang có cũng toát ra muốn chết chiến ý tứ khương duy đi tới kia xích truy nhặt nhỏ giọng nói với hắn hai câu chỉ thấy khương duy đi thẳng tới trước mặt tần chính nàng muốn gặp ta ngươi chính là cái duy tâm võ mạnh người tần chính đánh ra khương duy này đích xác nhìn không ra cái gì cùng người khác bất đồng địa phương duy chỉ có kia hướng lên trời bím tóc nhỏ tương đối có cá tính không sai chính là ta hai tay khương duy ôm ngực Chém xéo mắt đánh giá tần chính đều nói nàng tần chính vấn đỉnh một đời mới thập đại chẳng qua là vấn đề thời gian, ta thế nào không nhìn ra nàng mạnh bao nhiêu đây. Tần chính cười híp mắt nói có muốn hay không nàng thân thủ tới nghĩ kỹ, ta có không có tư cách vấn đỉnh một đời mới thập đại. Khương Duy hai mắt sáng ngời, cười hắc hắc nói ta đang coi ý đó, dẫn phải thi thể của ngươi, trèo lên đỉnh một đời mới thập đại, đúng là ta Khương Duy mục tiêu, hơn nữa nói thật với ngươi sao, lần này cho nên ta đến đây đại thông đế đô, căn bản không phải vì ma ngục thần binh, mục đích của ta chính là giết ngươi lập uy, để cho thế nhân biết ta Khương Duy có tư cách hơn ổn định thập đại tốt nhất, hai ta tới trước đánh một trận bái. Tần chính đạo, không đợi Khương duy đồng ý, Tia xích truy nhật liền quát lên Khương duy, trở lại. Khương duy trong mảy, nhưng vẫn là đi trước đi trở về. Xích truy nhật đạo nàng liên Tần chính đều cần đi coi trọng đối mặt với, nàng còn như thế nào đi đối đại những còn đang đó thế hệ thanh niên thập đại trên vị trí của cao thủ người của ba chiếm. Tần chính vẫn là có để cho ta xuất thủ thử một chút tư cách. Khương duy đạo, hắn không xứng với. Sích truy nhật cười nói bởi vì hắn lập tức sẽ đã chết, một người chết sao xứng nàng xuất thủ đây. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 379, quân hùng đến. Xích Truy Nhật cuồng vọng luôn luận làm tần chính bọn người rất là ghét, khiến người ngoài ý chính là Khương Duy lại cũng toát ra ghét vẻ, nhưng là ngại từ xích thân phận của Truy Nhật, hắn cũng không nên nói thẳng. Kỳ thực ở trong trái tim của Khương Duy, sở dĩ hắn coi trọng tần chính, là bởi vì hắn đã đem tần chính quá khứ hiểu rõ nhất thanh nhị sở, từ chính là bước vào võ đạo bắt đầu đến bây giờ, còn chưa đầy 2 năm, lại không thể tưởng tượng nổi đạt đến Huyền Vũ cảnh cấp bậc, tiêu tốc độ tu luyện này, khi hắn trong lòng của địch nhân này, đều muốn tần chính coi như thập đại để đối đãi. Six Truy Nhật cũng nhìn ra tâm tư của Khương Duy, hắn tịnh không để ý, hắn giống như trước là tự nhiên mình ý nghĩ, đó chính là hắn không muốn Khương Duy chết đi, bởi vì hắn căn bản không cho là bây giờ Khương Duy có thể thị tần chính đối thủ, trừ phi Khương Duy tiến vào thần minh, nhận được mẹ vực chủ Bắc Đường Quan Thiên tự mình tại bồi, sau đó mới có tư cách đi chính chiến thập đại vấn đỉnh chi dịch. Đương nhiên, hắn không thể nào nói ra việc này tới kích thích Khương Duy. Đừng xem xích Truy Nhật mặt ngoài đối với Tần Chính chẳng thèm ngó tới, kỳ thực sâu trong nội tâm hắn cũng có chút nghề nang Tần Chính. Tần Chính không rời khỏi đại thông trước đế đô cũng không có tư cách ra tay với hắn. Lần này bao lâu sẽ có hắn đánh chết thần vũ cảnh cho phép quy, dọa nạt chạy thần vũ cảnh trăm dặm chuyện của dương. Cho nên xích truy nhật lần này đối với tần chính thị còn có ý quyết giết. Tần chính, ngươi cũng đã biết áo lông vô tâm vì sao có thể chạy trốn? Xích truy nhật đạo, đương nhiên là cựu lao thực lực mạnh xông ra đi. Tần chính đạo, xích truy nhật ha ha cười nói sai, áo lông vô tâm sắc thật lực không tầm thường, chính diện giao thủ ta cũng vậy không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, nhưng là hắn bị ta đánh lén trọng sang, tức thì bị người của ta đoàn đoàn bao vây, nếu ta thật muốn giết hắn lấy hắn trọng thương thân thể, muốn chạy trốn, hoàn toàn không thể nào. hắn là ta cố ý thả đi, phải không? Tần Chính thẳng nhiên nói. Sích truy Nhật đạo biết ta vì sao thả hắn đi cái gì? Người của bởi vì hắn bị ta vây không chứ, hắn tất nhiên tìm các ngươi đến đây cứu, như vậy ta liền có thể mang các nãi một lưới bắt hết. Tần Chính nét miệng cười nói bản tính của ngươi đánh rất tinh, còn không hết như thế. Sích truy Nhật đạo nơi này của ngươi xem một chút có thể có đại hoa người của hoàng thất? Không có, bọn họ cũng toàn bộ lực lượng đã đến đại thông ngoài hoàng cung, ta nghĩ hiện tại cũng nên khai chiến không biết đại thông bên trong hoàng cung cao thủ còn có mấy sống thật là diệu kế nha tần chính giơ ngón tay cái lên xích truy nhật ngó trưởng tần chính gặp hoàn toàn không khẩn trường, rất là bình tĩnh cười lạnh nói nàng cũng rất có thể giả bộ rõ ràng trong lòng nóng nảy lại cứ lệch một má bình tĩnh tần chính sờ sờ chóp mũi ta trang bình tĩnh chẳng lẽ không đúng xích truy nhật đạo nếu không như vậy đi chúng ta trước đường động thủ tất cả mọi người ngồi xuống tâm sự đợi lát nữa động thủ lần nữa như thế nào tần chính cười híp mắt nói nàng càng là như thế càng là để cho ta kết luận nàng nội tâm cấp Không phải là muốn muốn tìm cơ hội đánh lén tuôn gia mà thôi." Sích Truy nhật giễu cợt nói, "Kỳ thực Tần Chính thật không nóng nảy, không nói đại thông trong hoàng thất có bạch ngọc yêu hồ trấn giữ, coi như là không có, đại thông hoàng thất lực lượng đối phó đại hoa hoàng thất cao thủ mặc dù không được, kiên trì cả 3 năm ngày cũng không có vấn đề gì." Tần Chính nhún nhún vai được rồi, coi như ta gấp gáp. Xuy. Sích Truy nhật trên mặt giễu cợt, lâm nắng gắt đám người lại càng trên mặt cười nhạo. Tần Chính cũng không để ý, đạo vậy không biết nàng có hứng thú hay không nghe một chút ý nghĩ của ta đây. "Nàng ý tờ gì?" Sích Truy nhật đạo, nơi này của ta tới cũng có mục đích là tần chính đạo mục đích của ta chính là sáu giết ngươi hắn vừa mới nói ra giết ngươi hai chữ vẫn biểu hiện trọng thương trong người vẫn chưa hoàn toàn trị tốt rách vân đạo áo lông vô tâm trợn nổ bắn ra ra có tần chính đồ thần giới pháp trị liệu áo lông vô tâm đã sớm khôi phục như lúc ban đầu lúc trước chính là xích truy nhật đánh lên hắn làm hắn trọng thương thiếu chút chết hiện tại hắn muốn làm miến xin trả áo lông vô tâm chờ giờ khắc này đều có chút tâm tiêu vừa nghe đến tần chính nói ra lời này liền biết là muốn động thủ hắn trước tiên nổ bắn ra ra Mời anh dần dở áo lông vô tâm trực tiếp chính là dùng một ngụm trường hai thước trọng kiếm hung ác chém giết quá khứ áo lông vô tâm nàng bị ta võ mạch thần thông trọng sang sao có thể có thể nhanh như vậy khôi phục Sích truy nhật có chút giật mình nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có suy nghĩ đến dù sao tần chính đám người đến hắn lại bắt đầu chú ý còn nữa đại thông hoàng thất tồn tại lâu như thế chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi khôi phục nhanh trong thánh dược chữa thương cho nên giật mình quy giật mình xích truy nhật phản ứng lại tương đối rất mạnh lập tức lấy ra một ngụm trường đao nên đón đương coi như là kiểm chuẩn bị xích truy nhật vẫn như cũng là ăn thiệt thòi Hắn cho là áo lông vô tâm thị khôi phục 78 phần lực lượng, nào biết là hoàn toàn khôi phục, có nữa xuất thủ quá nhanh. Bên dưới một kiếm đã xích truy nhật đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau cũng té ra đi. Phản chi áo lông vô tâm cũng bị chấn muộn hanh nhất thành, về phía sau lộn một vòng, một lần nữa trở về chỗ cũ. Thực lực của hai người rõ ràng cho thấy áo lông vô tâm yếu nhược một chút. Cũng chính là áo lông vô tâm xuất thủ ngay miệng, tần chính cũng phát động lực lượng, như điên như do tịch quẩn đi, muốn mượn một kích này cơ hội, chém giết xích truy nhật. Từ này áo lông vô tâm xuất thủ đánh lén, đến trở về, tần chính lại giết đi ra ngoài. Trước sau cũng chính là thời gian không tới một giây, thần Minh, cao thủ phần lớn cũng không kịp phản ứng, chỉ có kia Khương Duy có điều phản ứng, nhưng là hắn cũng không kịp xuất thủ ngăn cản, mắt thấy Tần Chính từ cạnh thân bay vút qua, giống to tổng tuần sát sự cẩn thận Tần Chính đánh lén. Khương Duy cũng từ phía sau hướng Tần Chính giết đi qua. Nhưng là Khương Duy vừa mới động, đã Trần Băng tiến về phía trước một bước, hừ lạnh nói đứng lại. Thời không võ mạch thần thông trận phát động. Hoàn toàn không có dự liệu thân hình Khương Duy ngay lập tức một đũa, sau đó Trần Băng liền thu hồi lực lượng, nhưng là Khương Duy muốn ra tay nữa sẽ trễ, Tần Chính đã đến xích trước mặt truy nhật. Tam Lang yêu cốt truy mang theo một loạt hồ khiếu hung ác rơi lở, Xích Truy nhật trung phi thị thần vũ cảnh cao thủ, cho dù là thân chịu trọng thương, liên tục gặp phải đánh lén, vẫn như cũng là làm ra tự cứu, huy động trường đao phong đảng. Đương. trường đao bị nện xuất hiện vết rách, nhưng cũng không có bạo liệt, trường đao này cấp không phải là người thần minh, nhưng cũng là cực phẩm bảo đao. Đao không gãy, lực lượng kia lại nặng nghề tác dụng ở trên áo lông vô tâm thân, tại chỗ đánh áo lông vô tâm lần nữa phun huyết bay ngang đi ra ngoài. Tổng tuần sát xử phó tổng tuần sát xử Lâm Năng gắt kinh sợ, bay lên trời, liền muốn giết đi qua. Áo Long vô tâm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh, đánh ra, lấy sau lưng thực lực của hắn công kích, ngay lập tức đã Lâm Năng gắt bắn cho giết, hét lớn chúng huynh đại sát. Sở Hoài Sa chờ lục thiếu, ngay tiếp theo Zách Vân Đạo cao thủ lập tức phát động phản kích. Bọn họ nhân số ít không sai, tiếc rằng nhưng có ba người nói với đám người kia tới thị vô giải, một chính là Áo Long vô tâm, không, có xích truy nhật tới kiềm chế, người khác căn bản khó có thể cùng hắn chống lại, cơ hội là vừa ra tay liền có người bị giết, một người là Trở Bằng, thời không võ mạnh phát động, bất luận kẻ nào đều có bị trói buộc một cái chớp mắt tức, sau đó Sở Hoài Sa, Thương Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói bốn người này tự nhân cơ hội xuất thủ, bọn họ hoàn toàn không lao. Lực giết người, người thứ ba chính là Tiết Phù Sinh, lực công kích của hắn đối với Huyền Vũ Cảnh trở lên uy hiếp có hạn. Hết lần này tới lần khác lại muốn bức bách bọn họ phải phân thân ứng phó, kết quả chén rượu rách vân đạo cao thủ giết chật vật không chịu N. Y, một cuộc tiêu trừ bởi vì ba người này phát sinh trên địa thế lùi chuyển, bọn họ địa thế thật tốt, thần chính đối với Sích Truy Nhật đuổi giết lại càng có hiệu quả. Hắn cùng với Háo Long vô tâm liên tục hai kích, làm Sích Truy Nhật bị thương não, không đợi Sích Truy Nhật thân hình ổn định. Nhân Vương Bút đang ở trong cơ thể của Tần Chính nổ bắn ra đi. Ngự binh thuật bên dưới phát động, Nhân Vương Bút nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới, đâm thẳng thẳng hướng xích thiết hầu của Truy Nhật. Xích Truy Nhật hoảng sợ mãnh liệt như đầu. Sắt. Nhân Vương Bút mang đi một mảnh giọt máu, ở trên xích Truy Nhật cổ lưu lại một đạo vết máu. Kinh hai xích Truy Nhật toàn thân phát rét, nhưng hắn chưa tới kịp lại sinh ra phản ứng khác, tiêu cảm thấy một câu nguy cơ tử vong cảm chuyển tới. Một đôi giống như con mắt của Tần Chính loại thâm con ngươi đột một khi hắn vị trí thành hình, rõ ràng là này thông thiên thần mục toàn diện phát động biểu hiện bên ngoài. To lớn này con ngươi nhẹ nhàng nháy mắt. Chu vi mười thước bên trong không gian ầm ầm nổ tung. Sích Truy Nhật còn muốn trốn, đã tới đã không kịp, tại chỗ bị tạc chỉ còn lại có một nữa. Tần Chính thuận tay xả đi Sích Truy Nhật túi không gian, hồi đầu lại nhìn chiến đấu phía sau. Có áo lông vô tâm tóc này của mánh hổ, thần minh cùng đại viêm hoàng thất cao thủ căn bản vô lực chống lại, từ ban đầu bao vây, hiện tại biến thành bị bao vây vào chỗ chết sát. Làm Tần Chính có chút thất vọng thị, khương Duy lại không có. Tiểu tử này mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng là khôn khéo, mắt thấy địa thế đại biến, lại trước tiên tuyển trạch chạy trốn. Tần Chính bay vụt trời cao, tìm kiếm khắp nơi. Cương Duy này sớm chạy mất dạng, hắn cũng sẽ không sẽ tìm tìm, phụ thân xông vào trong chiến đấu, có hắn gia nhập, kết thúc chiến đấu nhanh hơn. Trước sau không quá nửa giờ, Sở Hữu thần minh cùng đại viêm hoàng thất cao thủ toàn bộ bị tàn sát, một tên cũng không để lại. Áo Long vô tâm chờ rách Vân Đạo cao thủ lúc này mới giải hận, bọn họ người của đem chính mình thi thể mai táng, liền trở về Đại Thông hoàng cung. Bên hoàng cung căn bản không có xảy ra chiến đấu. Tần Chính nhìn thấy thái tử Lục Thiên Lãng, biết được tình huống thị, đại hoa thái tử Sở Hạo Kiệt đích xác dẫn người tới, nhưng là cũng không có xung đột chính diện chỉ vì Bắc Ngạn tháng gần nhất không hề nữa áp lực mình hoàn thành bội phá thành tựu thần vũ cảnh kia cường đại thần uy làm sở hào kiệt không dám tùy tiện ra tay mặc dù Bắc Phương vực chủ nhất mạch cùng đại viêm hoàng thất cao thủ tới chỗ này người cơ hồ toàn bộ bị diệt diệt thần chính mấy người cũng không có thửa thắng sông lên đi chém giết đại hoa thái tử sở hào kiệt đám người chính vì bọn họ lực lượng sau lưng ở hôm nay chạy tới đại hoa hoàng đế chẳng những phái trăm tên cao thủ đến đây trong đó lại càng hữu thần võ cảnh cao thủ các đại hoa hoàng thất người sau lưng thần sử cũng rốt cuộc xuất thủ để cho một tên cứ gọi chút ít hoa người hắn mang theo trăm tên cao thủ đến đây cũng cùng đại hoa thái tử sở hào kiệt hội hợp cùng nhau nghe theo mệnh lệnh của sở hào kiệt làm việc ngay kế đại viêm hoàng thất cũng lần nữa phái cao thủ đến bọn họ sau lưng phía nam vực chủ cũng là phái một tên gọi cổ yên thần nữ xuất lính trăm tên cao thủ đến đây lần nữa cùng đại hoa hoàng thất phương diện tạo thành liên hợp tư thế trước người tới đến nhiều nhất thực lực mạnh nhất bắc phương vực chủ nhất mạch đã ở ngày thứ tư đến lần này bắc phương vực chủ an bài thị thứ ba tổng tuần sát sử vàng kéo dài dẫn theo thứ tư thứ năm, đệ thất, thứ chín tứ đại tổng tuần sát xử nhất thể đến, khác còn có bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên trọng điểm tài bồi đã từng thua ở tần chính trong tay thế hệ trẻ cao thủ nam lạng yên phàm cũng tới, còn có tin tức lời đồn đãi, bắc phương thủ hạ vực chủ kia đạt tới điệp biến cảnh giới đệ nhất và thứ hai hai đại tổng tuần sát xử cũng có thể bí mật chạy đến đại thông sức mạnh của đế đô tỷ thí thoáng cái thăng lên đến điệp biến cảnh giới, đây cũng là bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên nhận định tần chính nhất phương nhiều lắm là có một hai cái thần vũ cảnh mà thôi, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ đây đã là an bài tuyệt sát, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 380: Thế cục diễn biến. Bạch Ngọc yêu hổ tồn tại, không có gì ngoài tần chính cũng không ai biết. Vậy ở Đại Thông Hoàng thất lực lượng chân chính, cho người ngoài biết cũng chính là Áo lông vô tâm cùng Bắc Ngạn hai cái thần vũ cảnh, cũng đều là sơ cấp cảnh giới thực lực. Như thế lực lượng, thật muốn tiến hành công kích, tùy tiện tới mấy thần vũ cảnh trung cao cấp liền vậy là đủ rồi, nhưng là chỉ Bắc Phương vực chủ nhất mạch sẽ có ngũ đại thần vũ cảnh cao thủ đến, trong đó mạnh nhất thứ ba tổng tuần sát sự vàng càng dài thị thần vũ cảnh cao cấp tu vi, mà những khác tứ đại tổng tuần sát sự. Bọn chúng đều là thần vũ cảnh cao thủ. Trừ lần đó ra cũng có tin tức chứng thật, Bắc Đường Quan Thiên hai đại tâm phúc trong đệ nhất và thứ hai hai đại tổng tuần sát sử trong một người bí mật phái đến đây. Phải biết rằng hai đại này tổng tuần sát sử nhưng là Bắc Phương vực chủ nhất mạch có chừng hai đại điệp biến cảnh giới cao thủ, trong bọn họ có người có thể đến đây, chẳng những ý nghĩa đối với Tần Chính nhất phương chắc sẽ có sự đả kích mang tính chất hủy diệt, là trọng yếu hơn một điểm là, trong thần minh bốn đầu sọ tiêu trừ nhân thần khiến cho cùng Tây Phương chuyện của vực chủ phát triển đến rất làm cho người ta lo lắng trình độ. Lấy yêu thần sử cùng Tây Phương sức mạnh của vực chủ cũng đã làm cho Bắc Phương vực chủ nhân thần khiến cho phía nam vực chủ cùng hải thần khiến cho áp chế tới cực điểm nếu không sao có thể có thể làm cho bắc phương vực chủ có thể ung dung an bài một gã điệp biến cảnh giới cao thủ đến phải biết rằng điệp biến cảnh giới cường giả đặt ở thần minh nhưng là có cực cao địa vị. Trước may là xích truy nhật muốn khi bọn hắn trước gấp gáp có điều biểu hiện lúc này mới cho chúng ta cơ hội đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ nếu không những lực lượng này tụ tập ở chung một chỗ hậu quả thật không có thể thiết tưởng thái tử lục thiên lãng biết được những tin tức này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có bởi vì hắn cũng không biết bạch ngọc yêu hổ tồn tại thời khắc này trong đại sảnh. Tần Chính chờ thất thiếu, cộng thêm Thái tử Lục Thiên Lãng ở cùng với Áo Long vô tâm tụ tập, đang vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người thảo luận không ngoài khắp mọi mặt lực lượng đến đây. Thái tử sợ cái gì, có ta tiểu thuần khiết ở, bọn họ tới một người giết một người, tới một đôi sát một đôi, bảo đảm hoàng cung bình yên vô sự. Tiết phủ sinh vô bộ ngực nhi kêu lên. Tiết huynh không nên kinh thường, lần này tới trước không chỉ có riêng thị một chút cường giả tiền mối, một đời mới cao thủ cũng có người đến đây, hơn nữa các phi phàm. Thái tử Lục Thiên Lãng sắc mặt nghiêm túc ba năm trước đây, quyết ra thập đại cao thủ thanh niên. Mà nay trong đó Mặc công chúa đã quang xa xa cấp bậc này, nghe nói không lâu liền bước vào nhân thần chất cốc cảnh giới, dùng không quá lâu tiếp theo tiến vào thần giới, còn có một người nghe nói chết hiểu, một người tu luyện ra hiện ngoài ý muốn, tóm lại thập đại có ít nhất 3 chỗ trống, thế lực khắp nơi cũng đối với lần này mắt nhìn chằm chằm vào, toàn lực tài bồi đại tân sinh, ý đồ cướp lấy một Tịch vị trong chuyện này, nhân thần khiến cho phương diện tới chút ít hoa chính là nhân thần khiến, cho nhất mạch thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, cổ hiến thần còn lại là phía nam vực chủ nhất mạch thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, bọn họ đều là hướng về phía thập đại vị trí đi. Tiết phủ sinh mãn bất tại hồ nói ai cũng đối với thập đại có hứng thú, có thể không thể bắt được một tịch, vậy phải xem cá nhân thực lực. Theo ta biết, cổ này Diên Thần cùng Chu ít hồ đích sắc là rất bất phàm, nhưng là bọn họ mặc dù có thể ở trong riêng của mình nhất mạch lan truyền ra, không có gì ngoài mỗi người bọn họ võ mạch sát phi phàm, cũng là gặp gỡ chính xác, hơn nữa hai mạch lực lượng toàn lực tài bồi, đạt tới trình độ như vậy cũng không còn đáng giá gì kiêu ngạo, nếu là chúng ta, cũng có lớn như vậy bối cảnh, bọn họ tinh cái dám. Lục Thiên lãng thở dài sự thật chính là như vậy tàn cốc, bối cảnh rất lâu cũng là thực lực một loại. Tiết phụ sinh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không phải không thừa nhận. Trong mọi người, chỉ có Tần Chính Cật có cách có vị, cũng không có những người khác như vậy lo lắng. Tần Chính muốn đối với cái gọi là Thập Đại Không muốn Pháp, đó là giả, nhưng là hắn cũng rõ ràng, hắn cách Thập Đại còn rất dài một khoảng cách, mà nay hắn chỉ là Huyền Vũ cảnh cao cấp mà thôi, Liên Thần Vũ cảnh cũng không bước vào, mà những lao thập đó đại cao thủ căn bản cũng là Thần Vũ cảnh đại thành cùng điệp biến cảnh giới sơ cấp, hắn căn bản là không có cách chống lại, nhưng chuyện này cũng không hề ý nghĩa hắn không có hy vọng, dù sao cái gọi là Thập Đại vấn đỉnh sẽ hay không có như thế một cuộc cuộc thi truyện cũng là ẩn số, chỉ cần trong tương lai trong vòng 1-2 năm một ngày nào đó đánh bại yêu hoàng thái tử hoàng thái này, hắn tự nhiên sẽ thành chồng cho một thành viên. hiện tại phải làm vẫn tăng thực lực lên. tân chính, nàng có ý kiến gì không? lục thiên lãng hỏi. ta, ta không có gì ý nghĩ. tân chính nún nún vai bọn hắn tới đã tới rồi bái, nếu là dám đến quấy rối, cho dụng chính là, bất quá, bằng vào ta đoán chừng, bọn họ tới đây mục tiêu hay là ta, hoặc là nói là bằng vào ta là mục tiêu. thứ sau cùng dụng ý thị nhắm vào yêu thần sự. trải qua hắn vừa nói. Mọi người mới nhớ tới một vật chuyện quan trọng. Lúc đó Bắc Phương Vực Chủ nhất mạnh bởi vì cổ lạc nguyên nhân chắc chắc tần chính là người tu yêu pháp, mà yêu thần sử liền cùng Bắc Phương Vực Chủ chính diện giao phòng. Nếu như tần chính thật sự là người tu yêu pháp, yêu thần sử ca nguyện đưa chín này một trong những cự đầu vị trí biếu tặng cho Bắc Phương Vực Chủ, để cho một mình hắn kiêm nhiệm hai đại thân phận của đầu sỏ. Đây đối với Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan Thiên mà nói nhưng là cực lớn hấp dẫn, hai đại đầu sỏ tề tụ một thân. Vậy thì ý nghĩa địa vị sắp trở thành chín đầu sỏ đứng đầu. Cho nên vì chuyện này Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan Thiên cũng là không có nhăn nhỗi làm ra rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên chính là hắn tự mình luyện chế kính chiếu yêu, tiếp theo chính là âm thầm tìm yêu khí võ mạch cao thủ, âm thầm thi triển thủ đoạn, vụ tất để cho tần chính bảy là người tu yêu pháp, cho dù là hắn không phải là, cũng muốn thị. đương nhiên như thế cách làm, còn có một chút, nếu là bắc đường quan thiên không cách nào xác định tần chính là người tu yêu pháp nói, hắn giống như trước phải bỏ ra không thể tưởng tượng giá cao, cựu lao đối với chuyện này biết đến nên tương đối nhiều sao? Tần chính đạo, áo long vô tâm vẫn luôn gián điệp ở cạnh xích truy nhật thân biết đến đích xác kỹ lưỡng hơn, đã nói đạo xích truy nhật đích xác đã nói. Lần này bọn họ phương diện đại quy mô cao thủ đến, đứng mũi chịu sào chính là sự kiện này. Tiếp theo là ma ngục thần minh, cuối cùng mới là ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuyện. Thật giống như ngôi vị hoàng đế truyền thừa có thể dính dáng càng sâu, hắn đối với lần này cũng là giữ kín như bưng. Theo ta biết tình huống mà nói, thần chính sinh tử căn bản không phải bọn họ quan tâm. Nói thật, thần chính tốc độ phát triển cực nhanh, đích xác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chân chính đưa coi như một đối thủ chẳng qua là thế hệ trẻ cao thủ cùng một chút bình thường thế lực lớn, giống loại chín đầu sỏ như vậy đương đại cường giả nắm giữ quyền to đại nhân vật. Cho dù là đường kim thập đại trong cao thủ thanh niên không ít bước vào điệp biến cảnh giới, bọn họ cũng sẽ không quá để ý, dù sao thực lực của bọn họ cũng là rất gần gũi nhân thần chất gốc cảnh giới. Cho nên bác đường quan tiên quan tâm nhất là như thế nào để cho tần chính ở trước công chúng miến bị mọi người nhận định chính là người hắn tu yêu pháp, vì chuyện này hắn cũng là nhọc lòng, chẳng những tự mình luyện chế kính chiếu yêu, có thể chiếu xạ hết thảy, là trọng yếu hơn là của hắn sắc tìm được rồi một vị yêu khí võ mạch cao thủ. Hơn nữa người này rất có thể là bị tâm phúc của Bắc Đường Quan Thiên Thứ 2 Tổng Tuần Sát sử làm Quang Sa tên này điệp biến cảnh giới cao thủ âm thầm bảo vệ. Tới Trước, mọi người nghe hắn nói như vậy, hơn cảm thấy quá dậy. Cái này tất cả mọi người không có ăn uống hứng thú. Điệp biến cảnh giới cũng không phải là thần vũ cảnh, điệp này biến chính là hoàn toàn võ mạch lộ xác, thì bước về phía thành thần bước đầu tiên, có thể nói muốn thành tựu thần nhân, điệp biến cảnh giới thị bước đầu tiên, một bước này cũng phá lệ gian nan. Nói cho cùng, bọn họ phải bảo đảm để cho ta người tu yêu pháp nhất định phải trên thân thị tự nhiên mang theo yêu khí bị tính triều yêu cho chiếu xạ đi ra ngoài, như vậy thì cần một điều kiện tiên quyết, vì bảo đảm điểm này, không nên yêu khí võ mạch chi người kia phát động yêu khí thần thông thi triển ở trên người của ta mới được." Tần Chính nói, "Chính là, lần này yêu thần sử cùng Bắc Đường Quan Thiên đối đầu, nhưng là Hưu thần mình đứng đầu cùng Nguyên lão đoàn vi công chứng viên, đừng xem hiện tại Bắc Đường Quan Thiên lôi kéo đến phía Nam vực chủ, Hải thần khiến cho cùng người thần sử liên thủ áp chế yêu thần sử cùng Tây Phương vực chủ, hắn chính là muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, ngăn cản hai đại này đầu sọ vô lực phái cao thủ tới trợ giúp nàng." Như thế mới có thể bằng lớn phần thắng tới cướp lấy lần này đối đủ. Áo Long vô tâm đạo. Tần Chính khẽ cười nói nói như vậy, ta liền rất nhớ xem một chút, bọn họ làm sao có thể đủ để cho một yêu khí võ mạch cao thủ tới ra tay với ta, trên thân để cho ta dính yêu khí. Áo Long vô tâm nhắc nhở Tần Chính, nàng phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, không có gì ngoài chuyện này, còn phải lo lắng Bắc Đường Quan Thiên thân thủ chế tạo kính chiếu yêu, đó cũng không phải là thông thường bảo vật, nghe nói nếu là người trên người có yêu hoàng bảo vật yêu khí, có tam lang yêu cốt truy yêu khí loại này ngoại vật yêu khí, đều muốn có đặc thù xử lý có thể chiếu xạ đến buồn tôn của ngươi tình huống được rồi hiện tại ta cũng vậy sau đó cùng các ngươi nói sự kiện tần chính gương mặt nghiêm túc trong đại sảnh là hắn môn mấy lại không người bên cạnh sở hoài sa lục thiên lãng hương khôn mấy người cũng cũng nhìn hai lô thay tần chính đạo ta thật sự người tu yêu pháp qua hơn nữa tu luyện vẫn cựu chuyển hồi long kinh mọi người nghe vậy ai cũng kinh hãi cựu chuyển hồi long kinh đây chính là tam đại vũ kinh một trong a thị hậu thiên tu luyện võ trong mạch cường đại nhất tam đại võ mạch một trong thất Đức, nàng động đoạt tới tay tiết phủ sinh sợ hai than nói. Tần Chính cười một tiếng chuyện này nói đến vỡ tạm, sau này hãy nói, cựu truyền này hồi long kinh để cho ta đạt được kiểu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch, nhưng cũng để cho ta đã từng vẫn lương đeo áp lực, chính là người tu yêu pháp, cũng may chuyện này đã đối với ta không có nửa điểm nguy hiếp, ta mà nay đã đem này võ mạch ở bên trong nhiều loại võ mạch dung hợp quý nhất, đã hoàn toàn không có ai tu yêu pháp nói đến. Lục Thiên lãng chờ nghe vậy ai cũng mừng rỡ, cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch cùng vương miện võ mạch cũng là hậu thiên tu luyện ra được cao cấp nhất võ mạch một trong, nếu là dung hợp quý nhất lời của Tần Chính. Võ của ngươi mạch chẳng lẽ không phải đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi? Lục Thiên lãng đạo. Đúng vậy, thất đức. Nói cho chúng ta một chút, ngươi là cái gì võ mạch? Đúng nha, như vậy võ mạch dung hợp, tuyệt đối không đơn giản, khó trách ngươi cảnh giới đột phá chẳng những không có theo cảnh giới để cao giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Sở Hoài Sa đám người dối rít hỏi tới. Tần Chính đạo kỳ thật mới của ta võ mạch còn chưa từng hoàn toàn thành hình, mới chỉ diễn biến đến một nửa trình độ đây. Hắn hai tay mở ra, ta cũng vậy không có cách nào nói cho các ngươi biết là cái gì võ mạch, bất quá đã vì ta diễn hóa ra tứ đại võ mạch thần thông, càng là đối với ta tốc độ tu luyện có tăng lên kinh người. Cái gì võ mạch thật không ngờ biến thái, lại chẳng qua là diễn biến một nửa, đây chính là kiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng vương miện võ mạch làm trụ của nha, hơn nữa còn một nửa là có thể diễn hóa ra tứ đại thần thông, đây coi như là cái gì võ mạch. Sở Hoài Sa suy tư một lúc lâu, cũng không còn nghĩ ra cá nguyên cớ, cuối cùng nhảy ra một câu đoán chừng là biến thái võ mạch sao? đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 381, tình báo. Tân chính võ mạch rốt cuộc là cái gì, chính hắn cũng không biết cũng là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng hắn cũng rõ ràng đã biết võ mạch muốn diễn biến hoàn thiện khó nha. võ mạch tự thân diễn biến cần có bảo vật bản thân tiểu ly kỳ, chớ đừng nói chi là hắn võ mạch càng thêm thần bí, đoán chừng khó khăn lớn hơn nữa, cho nên hắn cũng không hy vọng xa vậy 3 năm năm có thể hoàn thiện võ mạch, thậm chí có thể càng thêm gian nan. ít nhất tựu trước mắt kinh nghiệm mà nói, cũng chính là vô lượng thần vũ côn cùng phệ mạch tháp mảnh nhỏ tiếp xúc sau đó mang đến một đường diễn biến, nhưng thời gian khác cũng bị vây gần như trạng thái đình trệ, làm này tần chính cũng hiểu, ít nhiều một điểm phải nhớ hoàn thiện võ này mạch gặp gỡ thì át không thể thiếu mọi người vốn là tâm tình nặng nghề, bởi vì tần chính võ mạch quá mức ly kỳ, đề tài không tự chủ, tiểu chuyển tới võ mạch phương diện. Mỗi người cũng phát biểu nôn luận của mình, nói ra một chút cổ quái kỳ lạ võ mạch, thậm chí thỉnh thoảng treo chọc tần chính hai câu. Trên bàn ăn không khí cũng là sống động bọn họ đang trong khi cười nói, có tâm phúc của lục thiên lãng người đưa tới hai phần tình báo. Lục thiên lãng sau khi xem xong, đã tình báo đưa cho tần chính cùng áo lông vô tâm. Mọi người lẫn nhau truyền lại nhìn, cuối cùng cũng nhìn xong, cũng là vẻ mặt không đồng nhất. Hắc hắc, thái tử, diễm phúc không cả đây. Hơn nữa người ta vẫn giúp người khi gặp nạn đến đây trợ giúp, khen, xem ra chúng ta thái tử mị lực không đơn giản nha. Tiết phủ sinh cười rất mập mờ. Xem ra thái tử phi chính là của chúng ta cường lực trợ giúp nha. Sở Hoài xa cũng cười. Mọi người rõ ràng tâm tình càng thêm sáng sủa. Duy chỉ có thần sắc của Lục Tiên Lãng cũng không phải là cao hứng như vậy, ngược lại hơi có chút nhíu mày. Thiên Sáng, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tần Chính hỏi. Khó mà nói nha, về chuyện của hắn, ta cũng vậy chỉ có thể nói sẽ phải cho chúng ta rất lớn trợ lực. Lục Tiên Lãng trầm ngâm nói cho ra một cũng không chắc thái độ. Tần chính đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Nhưng là Lục Thiên lãng không có tiếp tục ý giải thích, chuyện này lại là liên quan đến giữa nam nữ chuyện, mọi người cũng thật tại bất hỏi tới, không khí tiểu lộ ra có chút không đúng. Lục Thiên lãng cười một tiếng mọi người không cần vì chuyện này để ý, hay là uống quái rượu. Đối với uống rượu, uống rượu. Tần chính cười ha ha nói, một cho người chờ dối rít nón chén, Tiểu Thủy xuống bụng. Tần chính nhìn ra Lục Thiên lãng tựa hồ đối với này thái tử phi thái độ có điểm lạ, liền bất tiện để cho mọi người tiếp tục thảo luận chuyện này, lời nói xoay chuyển. Đạo hai phần này tình báo, một phần khác nhưng là sợ thần côn số mệnh chi địch thủ trông non sáng sớm, thần côn, nàng có ý kiến gì không? Nói trước cái nhìn, ta trước sửa đúng một mình ngươi vấn đề. Sở Hoài Sa để chén rượu xuống ta nói thất đức, nàng số mệnh này chi địch thuyết pháp từ đầu tới. Ta là thiên đường võ mạch, hắn trông non sáng sớm bất quá là ma ngục võ mạch mà thôi, võ này mạch cường quy cường, nhưng còn xa không có đạt tới cùng ta trở thành tốc địch trình độ. Còn rất kiêu ngạo đây." Tần Chính cười nói. Sở Hoài Sa biểu môi nói không phải là kiêu ngạo vấn đề, mà là sự thật địa ngục loại võ giữa mạch có thể cùng ta xứng đôi chính là địa ngục đại ma vương võ mạch trong non sáng sớm chỉ là ma ngục võ mạch cự ly trở thành ta túc địch hắn võ mạch ít nhất còn muốn vượt qua hai cấp bậc ngươi cảm giác cho hắn có thể sao trong cuộc đời một người gặp gỡ vô số nhưng là nói với võ đạo người tới gặp gỡ lớn nhất là ở võ mạch đừng nói ta và ngươi coi như là được xưng vận đạo phi phàm người hắn võ mạch có thể có ở trong cả đời liên tục có gặp gỡ lột sát hơn 4 năm lần nếu là nói như vậy ta không nói trời cao loạn mắt xanh hắn người nọ ít nhất cũng nhận được qua vận may võ mạch người chúc phúc võ mạch lồ sát thật là gian nan nhất. Cho dù là Tần Chính còn đang nhức đầu làm sao có thể đủ làm được hoàn thiện võ của mình mạch đây. Sợ thân côn, nàng cũng phải cẩn thận một chút trông non sáng sớm. Hắn hiện tại có lẽ chỉ là ma ngục võ mạch, khắp mọi mặt cùng ngươi đều có chút kém sắc, mà nàng còn trời xanh khát chế hắn, nhưng là không nên quên, hắn là ma ngục võ mạch, mà nay lại có ma ngục thần binh xuất thế, một khi hai người này hợp nhất, biến hóa rất khó nói nha. Tần Chính nghiêm túc nói còn có chính là ma ngục thần binh ngay từ lúc hỗn loạn thời đại chính là thiên cấp thần binh, kinh nghiệm nhiều như vậy được tuế nguyệt lắng đọng, ai dám nói nó không có tiến giai làm cao cấp hơn trí tôn thần binh? nếu là như vậy, trông non sáng sớm lần nữa đến cũng không phải là như hổ thêm cánh, cơ hội nhất định trông non sáng sớm võ mạch sẽ xông thẳng địa ngục loại đỉnh núi. ừ, chuyện này trong lòng ta biết rõ. Sở Hoài Sa gật đầu lần này trời đánh đường thái độ khác thường, không giống ngày thường như vậy chọn lựa ra mười mấy tên người trẻ tuổi định vì thiếu chủ, cùng chung dắt trục mười năm, cuối cùng quyết định ai là hạ nhiệm người thừa kế, mà là trực tiếp mạnh mẽ làm gãy, công khai tuyên bố trông non sáng sớm vi hạ nhiệm trời đánh đường đường chủ, người còn lại sở hữu thiếu chủ các thay thế bản bộ cao thủ tề tụ đại thông đế đô giúp sức trông non sáng sớm cướp lấy ma ngục thần binh liền có thể thấy trời đánh đường đối với trông non sáng sớm nhìn nặng trình độ tần chính trầm ngâm nói trời đánh đường phương diện thiết yếu mục tiêu là ma ngục thần binh cho nên ma ngục thần binh thuộc quyền trước kết thúc bọn họ chắc chắn sẽ không nhúng tay chúng ta cùng thần binh các nơi đầu sỏ giữa lực lượng guốc mắt như vậy là một chuyện tốt sở hoài xa đạo sợ chỉ sợ ma ngục thần binh xuất hiện địa phương ma này ngục thần binh có thể tới lui tự nhiên hơn nữa liên điệp biến cảnh giới cao thủ cũng có thể cử động của trêu chọc làm cho người ta rất hoài nghi ma ngục thần binh rốt cuộc là tình hình gì có như thế nào bí mật, một khi thần binh này cuối cùng là trong hoàng cung xuất hiện, chúng ta chịu nguy hiểm. Nó dám tần chính khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Mọi người thấy tần chính tự tin, cũng là ngờ ra, lấy bọn họ đối với tần chính hiểu rõ, có thể thái độ như thế, đã nói lên một điểm, hắn không có đặt ma ngục thần binh ở trong lòng, hoặc là nói hắn có nắm chắc đối phó ma ngục thần binh, nàng có biện pháp. Sở Hoài Sa hỏi, tần chính cười nói tạm thời giữ bí mật, các mãi chỉ cần tin tưởng một điểm, chỉ cần ta trong hoàng cung, ma ngục thần binh chịu tuyệt đối không có can đảm đi tới sở dĩ tự tin như vậy, tự nhiên là đối với vô lượng thần vũ côn cùng vệ mạch tháp cho phép. còn nữa hắn còn có chút điểm ý nghĩ, đó chính là luyện ma ngục thần binh nấu chảy vào vô lượng thần vũ côn, tuyệt đối có thể làm cho này tuyệt đại thần binh có hy vọng lột xác. tân thất đức, nàng người này quá không hiền hậu, thậm chí ngay cả chúng ta cũng muốn giữ bí mật. tiết phủ sinh đạo, chính là quá không trưởng nghĩa, không đủ bằng hưu niết khí, chúng huynh đệ cùng nhau đánh hắn, cùng nhau cũng đánh không lại hắn nha, không nên bị hắn đánh cho phải. tới, dọt hắn uống rượu, không cho phép hắn dùng lực lượng giải rượu. đối với Cứ như vậy cho, phạm phải nhiều người tức giận tần chính coi như là xui xẻo. Lực lượng của hắn bị Trần Băng thời gian sử dụng không võ mạch thần thông cho tạm thời hạn chế, rượu kia nước tiểu bền bị rót vào trong miệng. Có thể mọi người tới hồi lâu, phát hiện tần chính vẫn mặt mày hưng hào, một điểm men say cũng không có. Đúng, rút lui, người này tu luyện qua cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, kia võ mạch tự nhiên luyện thể, thể chất của hắn đoán chừng đao kiếm bình thường đều khó đạt thương, chớ nói chi là rượu. Tiết phủ sinh trước hết nghĩ đến nguyên nhân. Mọi người đối với tần chính một trận kinh cười cười nói nói, thời gian trôi qua vô cùng mau dịu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, tất không sai biệt lắm sau đó, có người báo lại, long tượng tộc bạch lâm phong đến, tần chính đám người nghe vậy mừng rỡ, nhất là hư côn, hắn cùng với bạch lâm phong là rất bạn của quá mệnh, ngay lập tức sẽ nên đón đi ra ngoài. bạch lâm phong là một người đến, cũng không có long tượng tộc những cao thủ khác, dù vậy, mọi người cũng rất cao hứng, bạch này lâm phong cùng tần chính chia tay cũng mong muốn một năm, hắn vốn là thiên vũ cảnh tu vi, mà nay nhưng cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại đã đạt tới linh võ cảnh đại thành trình độ, như thế tiến bộ, để cho tần chính cũng rất muốn cùng hắn nhiều hơn câu thông xem hắn có hay không cũng là có đại gặp ỡ mọi người lẫn nhau gặp qua thái tử lục thiên lãng lập tức phân phó một lần nữa thay mới tinh rượu và thức ăn mọi người cùng nhau phụng đổi bạch lâm phong ăn uống bạch lâm phong cũng không còn khách khí đang ở tần chính cùng hương khôn ngồi xuống bên người tần huynh việc này có người để cho ta đưa cho ngươi một phong thơ bạch lâm phong lấy trước ra khỏi một phong thơ giao cho tần chính trên thư nhưng cựu lưu lại nhàn nhạt, nhạt hương thơm hơn nữa đưa ngoại nhân hết thể hơi thở cũng cho bài xích bên ngoài trong đầu của tần chính tựu nổi lên ngọc tú động người kia tâm hồn kiều rung trong lòng ấm áp lại càng mong đợi nhìn thấy ngọc tú hình nói về tần chính cùng mặc công chúa biết thời gian dài nhất đều ở ở đông hải vương phủ cho yến nghe mưa kinh nghiệm phong vũ nhiều nhất cùng tinh nguyệt nhất chơi thân nhưng là chạm nhau thời gian dài nhất ngược lại là ngọc tú hình thậm chí bởi vì nàng muốn phục hồi đời thứ nhất chi nhớ cũng là ôm tần chính ngủ cho nên đối với ngọc tú hình cũng là phá lệ tư niệm tần chính thu thư tiến đi trước lên bạch huynh gần đây càng thêm ngọc thụ lâm phong tần chính sửa sang lại tâm tình treo nói tần huynh quá khen bạch lâm phong cười một tiếng chính là đẹp trai hơn tần huynh hơi một điểm mà tôi nàng cũng không cần như thế hâm mộ ta đi. Mọi người nghe vậy cười ha ha. Bạch Lâm Phong không có gì ngoài hưng khôn cùng tần chính, cùng những người khác đều rất xa lạ, nói vài lời cười rồi nói, cũng rất dễ dàng gần hơn giữa lẫn nhau quan hệ. Bạch Huynh đích xác là nên cao hứng, đã từng uy chấn yêu tộc vùng đất long tượng tộc kinh nghiệm hơn vạn năm tháng phân liệt, Rốt cục phía trước chút ít thời gian, chính thức hợp nhất, một lần nữa trở thành yêu tộc cường lực nhất chủng tộc một trong. Bực này chuyện may mắn, Bạch Huynh những trước cho ba ly lớn. Tần chính cười nói, nên, nên. Bạch Lâm Phong lúc này uống liền ba ly lớn. Long Tượng Tộc cho tới nay cũng là cường lực chủng tộc, có tư cách đặt chân tám đại vương tộc hàng ngũ. tiếc rằng sau lại phân liệt, trở thành Long Tượng Tộc, Bạch Long Tượng Tộc, Giáp Long Tượng Tộc, cùng Giác Long Tượng Tộc. Từ đó chưa gượng dậy nổi, mà nay tứ đại tộc quý nhất, một lần nữa thành lập Long Tượng Tộc, sự mạnh mẽ đuổi sát tám đại vương tộc ngoại trừ mạnh nhất chủng tộc yêu đồng tộc. Ta nói Tiểu Bạch, cảnh giới của ngươi tăng lên cũng mau có chút ngoài dự đoán mọi người nha. Hướng khôn Đạo, ta tương đối may mắn chiếm được một điểm gặp gỡ võ mạch lỗ xác, bị chúng ta Long Tượng Tộc chính thức xác nhận vi hạ nhiệm Long Tượng Tộc tộc trưởng, cho nên chiếm được Long Tượng Tộc toàn tộc tài nguyên ủng hộ. Này mới khiến thực lực có điều tăng lên." Bạch Lâm Phong nói, "Tần Chính hiểu, cái gọi là một điểm gặp gỡ hoàn toàn có liên quan tới Ngọc Tú Hinh." Ngọc này Tú Hinh cầm lại đời thứ nhất chi nhớ, tất nhiên có đời thứ nhất rất nhiều bảo tàng lấy ra ủng hộ Long tượng tộc, dù sao Tam Thế Linh Lung thú nói cho cùng chính là Long tượng tộc nhân biến dị mà thành. Như thế thì càng để cho Tần Chính muốn đi xem lá thư này nội dung. Bọn họ nói đùa một trận, bạch sắc mặt của Lâm Phong liền nghiêm túc chư vị, ta lần này đến đây cũng là có một vô cùng trọng yếu tình báo phải nói cho ngươi môn. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 382 Dung chuyện. Tần Chính đám người thấy Bạch Lâm Phong thần sắc ngưng trọng, cũng trở nên nghiêm túc lên. Bạch Minh có tin tức gì không, cứ việc nói ra. Tần Chính đạo: "Ma Ngục Thần binh chuyện đã dẫn phát yêu tộc vùng đất chú ý, hiện nay các mãi nhìn thấy căn bản cũng là một chút yêu tộc bình thường chủng tộc cao thủ, mà nay theo ta được biết, yêu tộc Tám Đại Vương tộc đã đặt thành hiệp nghị, không lâu sau đó, tám này đại vương tộc sẽ liên thủ phái thế hệ trẻ trong người nổi bật dưới cao thủ đời trước cùng hộ đến đây đại thông đế đô, tranh đoạt Ma Ngục Thần binh." Bạch Lâm Phong nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Yêu tộc này tám đại vương giữa tộc lẫn nhau nhưng là có chút thị cửu hận rất sâu. Cũng tỉ như Thiên Nương Vương tộc cùng Thần Hạc Vương tộc cũng lấy kiêu ngạo nổi tiếng, lẫn nhau cũng không thế nào vui vẻ đối phương. Ánh Trăng Vương tộc thần bí nhất ít bị chú ý, luôn luôn cùng với khác bảy đại vương tộc đi có chút xa. Hôm nay bởi vì Ma Ngục Thần binh dắt tay nhau mà đến, đích xác là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Ma Ngục Thần binh sức hấp dẫn đích xác là rất lớn, ai không nghĩ đến đến thấp nhất này cũng là thiên cấp thần binh lợi khí đây. Tần Chính hơi xúc động, bên ngoài không biết nếu là biết hắn có chí tôn thần binh vô lượng thần vũ côn có phải hay không là toàn bộ đại lục mọi người liên thủ sẽ hắn để cướp đoạt đây? Ừ, ma ngục thần binh sức hấp dẫn to lớn không thể nghi ngờ. Trừ lần đó ra, còn có một việc, chính là chỗ này lần cao thủ đời trước làm phụ thế hệ trẻ chủ yếu, chính là muốn nhờ vào đó ma ngục thần binh, ngôi vị hoàng đế truyền thừa cơ hội hấp dẫn tới vô số năm nhẹ một đời cao thủ. Bọn họ muốn tại trong lúc này lập huy dựng đứng yêu tộc thế hệ trẻ vô địch hình tượng. Nghe nói là muốn làm ra sắp đến thập đại vấn đỉnh chiến làm nóng người. Bạch Lâm Phong nói, tân chính đám người đều là ngạc nhiên, thập đại vấn đỉnh chiến, đồ chơi này thật tồn tại. Không phải là lịch đại cũng có người căn cứ lẫn nhau giao chiến tình huống phán định cái gì? Tần Chính đạo, Bạch Lâm Phong đạo đúng là như thế. Lần này nghe nói có người muốn tự mình xuất thủ, lấy một vật bảo vật tới hấp dẫn vô số năm nhẹ cao thủ đi trước. Cụ thể là người nào, lấy ra thứ gì như thế có lực hấp dẫn, chúng ta cũng không biết. Tần Chính buốt chóc mũi cười nói thú vị nha, đại loạn này chi tượng luôn cần có chút ít chuyện thú vị phát sinh. Chuyện này tựa hồ đối với bây giờ thập đại đều rất có sức hấp dẫn. Nghe nói không có gì ngoài mặc công chúa đối với lần này ngoài không có hứng thú, những thứ khác cũng đối với chuyện này phá lệ coi trọng có chút thậm chí lời thể son sắc tuyên bố muốn bắt đệ nhất bạch lâm phong đạo cũng là như thế tám trong tộc đại vương đích đương đại người của giữa thập đại sẽ không tới này bọn họ đều là đang toàn lực trong tu luyện vì vấn đỉnh thập đại làm chuẩn bị cho nên lần này tám đại vương tộc liên thủ tuyển ra tới người cầm đầu là đến từ bách hoa vương tộc thế hệ trẻ thứ hai cao thủ hoa ngữ hạng mỹ nữ nha tiết phủ sinh nô đầu ra tới hai mắt sáng lên ừ có thể nói chúng ta dựa yêu tộc tốt 10 mỹ nhân nhi tiết huynh nếu là có hứng thú có thể theo đuổi cầu văn xin nghe nói nàng tuyên bố muốn học tỷ tỷ của nàng hoa thiện ngữ như vậy muốn trở thành tập đại cao thủ một trong đây. Bạch Lâm Phong đạo. Tiết Phủ Sinh cười hắc hắc nói: "Mỹ nhân như thế nhị ta vui vẻ, ta quyết định thu phục hoa này nữ hạng, nàng chính là ta nữ nhân." Mọi người một trận kinh bỉ. Các mãi biệt nhìn không tốt ta, ta đây vận rủi võ mạch thần thông ngoại trừ làm cho người ta tiêu chạy không khống chế ra, nhưng là còn có diệu dụng, hắc hắc, đó chính là đuổi theo nữ nhân tất dùng là tuyệt đại thủ đoạn, bảo đảm một đuổi theo một chuẩn." Tiết Phủ Sinh đắc ý nói. Tần Chính trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Tiết Phủ Sinh mình quảng cáo rùm cái kia mấy câu nói nam tiêu chạy, nữ không khống chế, không độc vô hại bài độc dưỡng nhan, tình cảm vận rủi của người võ mạch thần thông còn diễn hóa ra như thế cá năng lực, có thể nữ nhân càng thêm xinh đẹp, làn da tốt hơn nha. Đáp đúng. Tiết Phủ Sinh đứng lên, thắt thắt lưng, đáp ý cười to. Vậy chúng ta mọi người cần phải cố gắng, giúp Tiết huynh trở thành bách hoa vương tộc nữ vương tương lai nam nhân. Tần Chính Đạo. Mọi người ầm ầm cười to. Tiết Phủ Sinh ngửa đầu, lấy tay từng cái một điểm chỉ mọi người ở đây các nãi biệt không tin, chuyện này thị đã định trước, nhìn ta tiểu thuần khiết lợi hại. Yên tâm, mọi người chúng ta khẳng định dùng lực ủng hộ. Tần Chính Đạo. Mọi người mặc dù nói vui vẻ, trong lòng mỗi người đều hiểu một điểm: nguy hiểm rốt cục lại tới. Thần Minh Tam Đại sức mạnh của đầu sỏ đã đi tới. Trời đánh đường trông nom sáng sớm cầm đầu sở hưu thiếu chủ cấp bậc chính là cao thủ tất cả đều đến. Tám Đại Vương tộc cao thủ này cũng không sẽ đã tới. Có nữa những đối với đó mang ngục thần binh hưng thú tán tu môn, trong đó không thiếu đối với Đại thông Hoàng thất có mang ý, rất khó bảo đảm trong đó có cố ý đối tượng. Quả thật Thần Minh cũng tốt, yêu hoàng tộc cũng được, hải hoàng tộc ở bên trong, bọn họ cũng không muốn thấy không có gì ngoài mỗi người bọn họ chín đầu sỏ, tám đại yêu vương tộc. Hải Vương tộc ngoài chờ có điệp biến cảnh giới trở lên cao thủ xuất hiện, nhưng thần vũ đại lục khổng lồ như thế, nhân khẩu không thể đo, thử hỏi lớn như vậy kích thước, giữa tán tu xuất hiện một chút điệp biến cảnh giới trở lên cao thủ cũng không kỳ quái, những người này huyết mạch hậu duệ, đệ tử các chủng, cũng rất, nhiên thực lực không kém. Cho nên đại thông đế đô hiện tại gặp phải là rất kinh người nguy cơ, có lẽ sau một khắc sẽ có tai họa ngập đầu. Tần Chính không khỏi đối với cái cái gọi là thái tử phi còn có chút ít mong đợi, nếu là nàng này thật lai lịch phi phàm, cũng có thể làm đại thông hoàng thất gắng gượng qua đoạn này suy yếu kỳ. Thời gian một ngày cứ như vậy vượt qua, chờ mọi người tàn đi, thần chính đơn độc tìm lục thiên lãng muốn biết một chút nếu nói chuyện của thái tử phi, kết quả lục thiên lãng cũng chỉ là cười khổ, tạm thời hắn cũng nói không ra cá nguyên cớ, như vậy tần chính cũng là sườn sốt một chút, này cũng chuyện gì, nữ nhân của mình vừa dính liễu đến lớn thông hoàng thất an nguy, cư nhiên như thử bừa buộc. lục thiên lãng đoán chừng cũng nhìn ra thần chính đối với hắn biểu hiện bất mãn, chỉ có cười khổ mà chống đỡ, điều này cũng làm cho Tần chính bao nhiêu hiểu một điểm, lục thiên lãng cùng vậy thái tử giữa phi tình yêu nam nữ đoán trường đủ cụ kết, hắn cũng lười quay lại hỏi liên trở về chỗ ở của mình. Tiễn Thính Vũ đang luyện địa cấp thần binh liêm đao, Tần Chính cũng không tiện đi quấy nhiễu, một mình hắn ở bên trong phòng. Phong kia tin lấy ra, mở ra đọc. Tin chính là Ngọc Tú Hinh viết, mở đầu tiểu viết hai chữ sáu. Muốn. Phía dưới nội dung chính là một chút nói cho Tần Chính chuyện trọng yếu. Nhìn ngắn ngủn hai chữ, trong lòng Tần Chính đoán tô tô, hắn có thể tưởng tượng được Sích Ngọc Tú Hinh viết ra hai chữ này ý vị như thế nào. Phải biết rằng hắn cùng với Ngọc Tú Hinh gặp nhau đời thứ hai, là cái rất anh khí cô gái; đời thứ ba là cái rất đơn thuần tiểu cô nương tâm tính, chỉ có đời thứ nhất này thức tỉnh trực cư tính tuyệt đối cách bộ phận chủ yếu, còn lại là một bá đạo nữ nhân, chỉ có đối với hắn khi đó cái loại này phái nữ mềm mại một mặt mới có thể hiện lộ ra, để cho tần chính mình cũng có một loại vô hình năng ý. Tần chính cầm lấy tin, cười ngây ngô phải một lát, lúc này mới xem xuống mặt nội dung. Vừa nhìn này, sắc mặt của hắn tựu ngưng trọng. Ngọc Tú huynh đầu tiên tiểu điểm ra một điểm, muốn hắn phải tham gia thập đại vấn đỉnh chiến, hơn nữa phải ở trong thập đại vấn đỉnh chiến tước được một tị vị, nội dung cụ thể không có giới thiệu. Tiếp theo chính là nói tới đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa chuyện, chuyện này liên lụy đến thần giới. Cuối cùng Ngọc Tú Hinh nói tình huống của mình, nàng là hết thẻ bình thường, nhiều nhất còn có 2 năm, là được Tam Thế lực lượng quý nhất chính thức xuất quan. Nhìn xong thư tín, Tần Chính còn có chút vờ nớ ngẩn. Đại Thông Ngôi Vị Hoàng Đế truyền thừa lại liên lụy đến liêu Thần Giới. Đại Thông Ngôi Vị Hoàng Đế truyền thừa rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật? Coi như là Khai Quốc Đế Vương hôm nay thành tựu Đế cương cường giả, thị thân giới chúa tể một phương, nhưng hắn dù sao không có trèo lên đỉnh thành Tiêu Thần Quân, càng thêm không có phong thần nha, giống loại Đế cương cấp bậc cường giả số lượng tựa hồ cũng không ít, không cần thiết bởi vì này cái gì một chuyện kích thước cực lớn đến nhân thần hai giới sao? Bất đúng, bất đúng, đại thông này ngôi vị hoàng đế truyền thừa sợ rằng có khác bí ẩn mới là. Về đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa tin tức, lục thiên lãng đã cáo biết tố hắn, tựa hồ còn không có đạt tới dính dáng thần giới trình độ. Như thế xem ra, hoặc lục thiên lãng không có toàn bộ nói ra, hoặc chính là còn có rất sâu tin tức là người ngoại không biết. Tần chính nuốt chấm mũi, ngồi ở cửa sổ, bên ngoài nhìn, rơi vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu, hắn chợt phát hiện một bị hắn nghiêm trọng lơ là vấn đề. Đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa chân chính có thể đối với lần này có tranh đoạt năng lực. Tựa hồ chính là ba người, người khác chỉ sợ nhúng tay, cuối cùng cũng là trở về đến trong ủng hộ ba người này nào. Lục Thiên lãng thị thái tử không thể nghi ngờ, khác hai cái thị thiên dương vương lục quá khô cùng ngày chiến vương lục quá khôn, mà hai người tựa hồ có cái điểm giống nhau. Bọn họ một thiên dương võ mạch, một ngày chiến võ mạch, đây rõ ràng cũng là trời cao loại võ mạch sao? Trời cao loại võ mạch có thể xuất hiện một liền không được, đại thông này hoàng thất sao đồng thời xuất hiện hai cái, mà bọn họ hết lần này tới lần khác cũng không bị cho phép, mà bọn họ cũng đều thị đời trung niên cao thủ, sao tu vi đến bây giờ mới chỉ là thần vũ cảnh? điệp biến cảnh giới theo lý thuyết trời cao loại võ mạch bọn họ này số tuổi nên đã sớm tiến vào thần giới tần chính trầm tư hồi lâu cũng không còn phát hiện vấn đề gì nhưng là trực giác nói cho hắn biết lục này quá khô liên hệ với lục quá khôn võ mạch sợ là so với ngôi vị hoàng đế truyền thừa có nào đó sao phải biết rằng chỉ có trời cao loại võ mạch mới có tư cách đi phong thần suy nghĩ thật lâu tần chính cũng chỉ là mình phỏng đoán cuối cùng cho giòn không đi mò mẫm suy nghĩ hiện tại khẩn yếu nhất vẫn tăng thực lực lên thiết yếu mục tiêu chính là chọn có thể xông vào thần vũ cảnh chỉ có đạt tới thần vũ cảnh hắn có thể đủ chân chính trước mắt vén lên đại thông hoàng thất đại lương, cho nên, tần chính liền quên đi tất cả nghi vấn, tiến vào trong tu luyện của cấp độ sâu. Có bạch ngọc yêu hồ âm thầm canh giữ, trước mắt ít nhất căn bản không cần lo lắng có người hắn tới quấy rầy. Huy Hoàng Các, Bắc Phương vực chủ biệt viện. Hiện nay Huy Hoàng Các trải qua sửa chữa, đã khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa ở trên nguyên lai cơ sở làm lớn ra gấp hai có thừa, đây là Bắc Phương vực chủ nhất mạch người xuất tiền giải quyết, vì chính là bọn họ nói, không lâu sau đó, chỗ này sẽ đến người nhiều hơn, hiện nay Huy Hoàng Các còn chưa đủ ở. Chuyện này lan truyền ra ngoài, Dẫn phát rất nhiều suy đoán. Bác Phương vực chủ nhất mạnh cầm đầu thị thứ ba tổng tuần sát xử vàng kéo dài, hắn đem thứ tư, bốn năm, đệ thất, thứ chín tứ đại này tổng tuần sát sư đơn độc tụ tập ở chung một chỗ. Vàng kéo dài tự mình xuất thủ thi triển ngăn cách ngoại nhân nghe trộm bí thuật, rồi mới lên tiếng hôm nay sở dĩ triệu tập bốn vị đến đây, là bởi vì người của phải đợi bọn ta rốt cuộc đã tới, nhằm vào tần chính hành động có thể bắt đầu. Chương 383: Dọn lệ trong chứng bảo vật xích. Bên trong căn phòng tứ đại tổng tuần sát xử vừa nghe, tất cả đều toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đều rõ ràng Tần chính có thể hay không bị xác định người tu yêu pháp, đối với bọn họ chủ tử bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên trí quan trọng yếu. Nếu là có sở sai lầm, bọn họ đảm đường không nổi. Cho nên vừa nghe đến muốn hành động, cũng phá lệ cẩn thận thật tình. Hoàng huynh, kia yêu khí võ mạch cao thủ là ai hộ tống tới? Thứ năm tổng tuần sát sử khổng kim tùng hỏi. Những khắc tam đại tổng tuần sát sử tất cả cũng nên hai lô hai. Lần này yêu khí võ mạch cao thủ đối với bọn họ quá mức trọng yếu, hộ tống hắn cũng tất nhiên không đơn giản. thì thứ hai tổng tuần sát sự lam quang xa lam huynh tự mình đến. Vang kéo dài cũng không có dấu dím. Lam Vinh Thị điệp biến cảnh giới cường giả, hắn nếu đã tới, có hay không muốn đích thân xuất thủ, giúp kia yêu khí võ mạch cao thủ cho tần chính chức thời hạn bảy hạ yêu khí thần thông. Khổng Kim Tùng nói nếu là như vậy lời của, mọi người chúng ta cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Vàng kéo dài hừ nói việc này hạ sách nhất, không phải là bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể như thế. Hắn trầm giọng nói các mãi đừng vội xem thường đại thông hoàng thất, bọn họ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa căn cứ chúng ta gần đây toàn diện kết quả của điều tra, lục tiên lãng này còn có một nữ nhân, đến từ Hải vực, có thể là lai lịch bất phàm rất khó nói liệu sẽ có cao thủ tiềm ẩn trong hoàng cung, trừ lần đó ra, vương chủ cũng phá lệ nói rõ về chuyện của tần chính, chú ý quá nhiều người, không đáp dụng cường, để tránh chọc giận yêu thần sử phương diện, phát sinh xung đột chính diện. yêu thần sử cùng tây phương vương chủ phương diện mặc dù bị động, nhưng hai bên chúng quy cũng là thần minh lực lượng, cũng không có xung đột chính diện, chẳng qua là lẫn nhau ngăn chặn. một khi thật xung đột, đây không phải là bắc đường quan tiên hy vọng nhìn qua. tần chính người này đừng xem còn trẻ, nhưng là rất dào hoạt, hơn nữa hắn còn biết chúng ta có yêu khí võ mạch cao thủ kim hắn, muốn hắn bị lừa, không dễ dàng nha khổng kim tung đạo cho nên mọi người chúng ta muốn liên thủ chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ vụ tất để cho tần chính thần không biết quỷ không hay chúng yêu khí thần thông vang kéo dài đạo lúc trước sẽ co qua một chút kế hoạch hiện tại có thể một lần nữa chế định một chút càng thêm càng kẽ cho nên bọn họ ngũ đại tổng tuần sát sử bắt đầu chế định nhằm vào tần chính kế hoạch đại thông hoàng cung mật thất dưới đất tần chính võ mạch chưa từng hoàn thiện tu luyện hiệu quả lại vô cùng tinh bạo năm ngày khổ tu cũng là có thu hoạch tốt làm hắn ở trong huyền vũ cảnh cao cấp cảnh giới bước nhanh tiến về phía trước Tốc độ như thế cũng đủ để cho người khác đỏ con mắt, lại nhưng cựu không cách nào thỏa mãn tần chính yêu cầu. Hắn trở về Đại Thông Đế đô cũng một tháng, coi như là bình thường tu luyện, Thủy Trung chưa từng có nữa đột phá dấu hiệu. Cái này để cho tần chính có chút cho gấp gáp, hắn hy vọng mau sớm đột phá cảnh giới, cũng không có đi ra ngoài lịch luyện bảo vật kích thích. Nếu muốn ở Huyền Vũ cảnh dễ dàng hoàn thành một cảnh giới đột phá, đó là rất không dễ dàng. Trước mắt ít nhất tần chính tự mình cảm nhận được. Một ngày kia, hắn trong đang tu luyện, lại bị bên trong thắt lưng không gian dị động đánh thức. Tần chính thắt lưng không gian mặt ngoài tản ra vầng sáng nhàn nhạt. nhạt bên trong có cái gì kích thích thắt lưng không gian. Hắn tự tay đem kia vật dị thường lấy ra, rõ ràng là cái viên này được từ thánh đỉnh thần điện một góc, bị thánh đỉnh thần điện thánh nữ lấy ra cảnh cáo giọt lệ của mình trứng. Nay trứng nhận được sau, tần chính đã từng tra xét, cũng biết trong trong đó dựng dục cái gì, nhưng là bởi vì còn không có thành thủ, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Giờ khác này, lấy ra giọt lệ trứng, phát hiện giọt này lệ trứng lại không có ở đây chảy nước mắt. Giọt lệ trứng vật dục thủ Tần Chính đối với giọt lệ trứng vẫn là có nhận thức nhất định, không hề nữa dòng nước mắt, ý nghĩa bảo vật thành công dựng dục hoàn tất cực phẩm nữ tiên. Mở Thông Thiên thần mục xem xét, đã nhìn không thấy tới bên trong bảo vật bản thể. Hắn liền cầm lấy giọt lệ trứng rời khỏi mật thất dưới đất, đi vào cách vách mật thất, đó là Sở Hoài Sa nơi tu luyện. Sở Hoài Sa còn đang bế quan tu luyện, là bị Tần Chính cho mạnh mẽ thất đức. Thất đức? Nàng như vậy vội vã thúc dục ta xuất quan có chuyện gì? Sở Hoài Sa để cho Tần Chính tiến vào mật thất, liền hỏi, "Còn nhớ rõ ta vừa trở về thời điểm, đã nói với ngươi gái kia câu cái gì?" Tần Chính cười nói, Sở Hoài Sa đầu tiên là sử sốt, lập tức chính là gương mặt vẻ kích động, "Ngươi đã nói ta tổn thất thiên đường võ mạch bổn nguyên, nàng chẳng những phải giúp ta khôi phục, còn có thể giúp ta trưởng thành, thậm chí làm ta đích thiên đường võ mạch thăng hoa." Tần Chính cười một tiếng, "Bây giờ là sau đó." Vừa nói chuyện, hắn bắt giọt lệ chứng đi ra ngoài. "Việc này?" Sở Hoài Sa hỏi, "Được từ thánh đỉnh thần điện giọt lệ chứng." Tần Chính đạo, "Sở Hoài Sa tim đập có chút tăng nhanh giọt lệ chứng dưỡng dục các loại bảo vật, lần này dưỡng dục là ta thiên đường võ mạch một loại bảo vật không được." Tần Chính cười nói, "Đâu chỉ a." chỉ chính là vì nàng chuẩn bị, hắn đã dọt lệ chứng đưa cho Sở Hoài Sa. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Sở Hoài Sa hỏi. Thiên Đường Chi Nhãn Tần Chính chậm rãi nói, Sở con mắt của Hoài Sa ngay lập tức trừng trọn, mọi người muốn hít thở không thông. Tần Chính vô vô đầu vai của hắn bế quan sao? Thập đại vấn đỉnh chiến nhưng là đang đợi còn ngươi. Hắn cũng không còn đợi lâu, rồi rời đi. Chờ Tần Chính rời khỏi, mật thất cửa đóng, Sở Hoài Sa thật hưng phấn cười lớn lên. Ban về kịp võ mạch tiềm lực, Sở Hoài Sa không thể nghi ngờ, tuyệt đối có tư cách đi hỏi đỉnh thập đại. Tiếc rằng sợ hoại xa không có gì đại bối cảnh, chỉ có thể dựa vào khổ cho của mình tu, như vậy so sánh với những có đó thế lực lớn toàn lực người của Tài bồi, dĩ nhiên là kém sắc rất nhiều, ưu thế của hắn là ở thời gian càng dài, hắn võ mạch ưu thế phát huy càng rõ ràng, trưởng thành càng nhanh, hôm nay có thiên đường mắt ủng hộ, hắn đem cụ bị tới một lần cảnh giới phương diện đại bay vọt tư. Chất vốn, không thể là không hưng phấn. Tần Chính không có tiếp tục đi tu luyện, hắn đi ra mật thất dưới đất, muốn suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể đủ càng nhanh chóng hơn tăng lên thực lực. Bực này ngày yên tính trong đầu buồn bực khổ tu để cho hắn rất không thinh Trước nhất là cảnh giới không ngừng đột phá nhanh trong cái kia loại khoái cảm, lại càng làm hắn khoái ý mười phần. Như thế khổ tu thì rất là vô vị. Ánh mắt của Tần Chính Tiệu rơi vào đồ thần giới trên pháp. Đồ thần giới pháp đã bị hắn bỏ cuộc chiến đấu chi dụng, cũng không phải là không được, mà là đi suy nghĩ chiến đấu chi dụng thuần túy lãng phí thời gian. Hắn tứ đại võ mạch thần thông, tam đại huyết mạch thần thông, còn có đấu khỏe, nữ binh thuật chờ nghịch thiên phạt thần vũ kỹ cũng không kém sắc, cần gì lại đi lãng phí thời gian tìm hiểu đồ thần giới pháp cuộc chiến đấu đây? Trở về bề mặt qua đất, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp lắng nghe bốn phía tiếng côn trùng tê, còn có hoa lá bị suy phất tiếng vang, rất là ấm áp. Lúc này đại thông đế đô vẫn như cũ là sóng ngầm bắt đầu khởi động, không có gì dị thường, cho nên còn có thể tận tình hưởng thụ giờ khắc này sự yên tĩnh. cả bên trong cung điện, tất cả mọi người đang bận rộn, chính là yên tĩnh vũ cũng là luyện địa cấp thần binh liêm đao đến cuối cùng thời khắc, kia liêm đao chẳng qua là cấp thấp nhất địa cấp thần binh, trải qua luyện, yên tĩnh vũ phát hiện có thể tăng lên uy lực, cho nên trước so với dự tính thời gian dài hơn rất nhiều, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Dựa theo yên tĩnh vũ đoán chừng liêm đao luyện thành công vị lực đem so với thì ra mạnh mẽ hơn gấp 3 4 lần. Tần Chính nhìn chung quanh một chút, yên tĩnh, tiểu phi thân rơi vào trên nóc cung điện, ở nơi này đã đỏ lục miếng ngói phía trên nằm một cái, nơi này của vốn là đã bị thái dương chiếu xạ ấm áp, không nói ra được thoải mái cực phẩm nông thôn cuộc sống độc đầy đủ. Giỗi người một cái, vươn éo một cái cả người, Tần Chính thoải mái đạo ta còn thực sự không có thế nào trộm quá lãn, hôm nay tiểu thâu được phụ sinh nửa ngày dối rẫnh, lãn một lần sao? Hắn liền híp mắt, tự ngủ không phải là ngủ. Trong lòng suy nghĩ một lần, nhưng thật sự nghĩ muốn cái gì đều không đi nghĩ, nhưng căn bản không làm được. Trong trí óc không tự chủ lại bắt đầu sống động như thế nào mau hơn tới đột phá cảnh giới của mình. Trong lúc vô tình, đã trôi qua rồi hai canh giờ. Trong đầu Tần Chính hiện lên đồ thần giới pháp suy tư cũng là phồn đa, nhưng trước sau không có gì thu hoạch. Hắn cứ như vậy nằm, phía dưới nhưng có người đến kêu gọi. Thị Lục Thiên lặng an bài ở chỗ này, chịu trách nhiệm hầu hạ Tần Chính đáng người, tỉ như có cái gì chuyện trọng yếu chịu trách nhiệm báo cho các chủng. Tần Chính phi thân rơi xuống, hỏi thăm sau mới biết được, có người muốn mời hắn đi trước thiên nhai các. Là ai đây? Hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định nhưng cựu trở về nằm ở nóc cung điện chuyên phơi nắng gần đây đại thông đế đôi nhìn như bình tĩnh kỳ thực đến từ thiên nam địa bắc các lộ cao thủ đến không hết trong đó không thiếu cường giả cũng có rất nhiều thị bên trong hoàng cung một số người bằng hữu nhưng từ đầu đến cuối không có tới đơn độc tìm tần chính đây là đệ nhất không phải là bắc phương vực chủ phương diện tính toán ra tay với ta đi đã sớm đã nghe yêu khí võ mạch cao thủ sẽ ở trong mấy ngày nay đến nếu là hắn thật tới phải nhớ đối với ta thi triển yêu khí thần thông cũng không phải là dễ dàng như vậy tất nhiên phải đi qua một chút chắc trở mới được tân chính trầm ngâm một lúc lâu vẫn quyết định muốn đi nếu đi tự nhiên muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại tìm bạch ngọc yêu hổ muốn thư âm thầm theo dõi thiên ngai các đại thông đế đô chứa nhiều nổi danh trong tiểu lâu thiên ngai các không thể nghi ngờ là có thể cầm cờ đi trước tần chính đi tới sau đó đã là mặt trời chiều ngã về tây hắn đoạn đường này đi tới hoàn toàn không có che giấu ý tứ chính là công khai hiện thân để cho rất nhiều người cũng có thể thấy hắn đối với hắn chỉ chó, như thế đối với bạch ngọc yêu hổ tiềm ẩn âm thầm càng thêm có lực dù sao bên trong đế đô còn có một chút điểm biến cảnh giới đại cao thủ tới thiên ngai các Tần Chính trên đường ít nhất cảm ứng được có 6 lần có người đối với hắn thả ra sát ý máy liệt, trong đó có hai lần thiếu chút nữa thì muốn động thủ, nhưng chẳng biết tại sao đều lựa chọn bỏ cuộc. Lấy Tần Chính thông thiên thần mục quan sát, cũng chỉ có thể xác định có ba nhóm đến từ trời đánh đường, một nhóm đến từ Đại Viêm Hoàng Thất Phương Diện, người còn lại tuy nhiên cũng không nhận ra, không biết có hay không một chút cùng hắn không, có ân đoạn mối thủ chuyển kiếp. Chẳng qua là trong tay cho chi bảo mà đến, giết người đoạt bảo ở nơi này Thần Vũ Đại Lục người mạnh là vua thế giới quá bình thường, bước vào thiên ngai cát, lập tức đổi bàn đến đây hầu hạ hơn nữa dẫn dắt tần chính tới thiên nhai các lầu sáu một cái túi trong phòng nói cho tần chính bên trong có người chờ trực Bồi bàn rút đi tần chính đứng ở trước cửa chưa gõ cửa cửa bị người ở bên trong kéo ra xuất hiện là trẻ tuổi anh tuấn tiểu tử tần huynh hái diện là ta lỗ đồng thông vinh hạnh bên trong mời người. người trẻ tuổi kia trên mặt mang nụ cười sáng lạ Lỗ đồng thông tần chính tiến vào bao gian đánh giá người trẻ tuổi kia ta thật giống như chưa từng thấy nàng Lỗ đồng thông cười một tiếng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt bất quá ta đối với tần huynh đại danh nhưng là sớm dậy bên thai a Tần Chính đạo lời khách sáo đừng nói là đi, nói một chút trọng điểm, ngươi là ai, ngươi tới từ trong kia, nàng tìm ta có chuyện gì? Chương 384, người nào ở mưu tính người nào? Âm thầm có Bạch Ngọc yêu hổ bảo vệ, Tần Chính nhưng cựu rất cẩn thận. Hắn tiến vào bao gian, hay thông thiên thần mục tra xét một lần, không có ai cất giấu, thậm chí cách vách bao gian đều rất an tĩnh, duy trì có trên dưới trong bao gian là rất náo nhiệt. Thần huynh sợ ta đối với ngươi bất lợi. Lỗ Đồng Thông cũng không có lập tức tự giới thiệu mình. Lạ như thế chút ý tứ, Tần Chính thẳng nhiên nói. Lỗ Đồng Thông ha ha cười nói đều nói Tần huynh can đảm to lớn, thế giới hiện nay có thể nói đệ nhất nhân, lại từ trong miệng ngươi nói ra sợ, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Tần Chính chê cười một tiếng là có chút ngoài ý muốn đây, vẫn cảm thấy ta hữu danh vô thực. Hắc hắc, ít nhiều có chút. Lỗ Đồng lối đi. Ta thật sự can đảm tương đối nhỏ. Tần Chính bình tĩnh nói cho nên ta sợ chết, ở nơi này gợn sóng biến hóa kỳ lạ thời khắc, ta không muốn mạo hiểm, kính xin các hạ thân phận của đem chính mình lai like ý nói một chút sao, nếu không, ta liền cáo tử. Hắn vừa nói chuyện, làm bộ sẽ phải đứng dậy rời đi. Lỗ Đồng Thông nơ ngác một chút, không nghĩ tới tần chính như vậy cho dọn. Ta tên là Lỗ Đồng Thông, đến từ vô biên hải vực. Lỗ Đồng Thông nói, nga, vô biên hải vực, ta thật giống như không nhận ra vô biên hải người của vực sao? Tần chính trên dưới đánh giá Lỗ Đồng Thông, người này nói ra phạm vi là quá lớn, vô biên hải vực nhân khẩu không biết có bao nhiêu tuyệt đối tỷ, ngươi là người nào, như thế giới thiệu, ai có thể biết? Tần Huynh biết, hơn nữa biết hay là ta trong hải vực thân phận cực cao người. Lỗ Đồng Lối đi Tần Huynh nên biết tinh nguyện các chủ là đến từ hải vực sao? Tần chính giận mình. Đối với Lai Lịch của Tinh Nguyệt, hắn cho tới bây giờ chưa từng hỏi, nhưng là Tinh Nguyệt đã từng đối với Hải vực người hy vọng nhất lấy được hoa tiêu thuật có hứng thú, hơn nữa lấy đi, từng để cho hắn có chút hoài nghi Tinh Nguyệt có thể là đến từ Hải vực, nhưng là chỉ là hoài nghi mà thôi, không có cụ thể chứng cứ chứng minh. Ngươi là Tinh Nguyệt phải tới? Tần Chính Đạo. Đúng vậy, Tinh Nguyệt các chủ ở trong ta Hải vực địa vị cao thượng, nhưng chân chính người biết lắc đắc không có mấy, ta có may mắn coi như là một người trong đó. Lỗ Đồng Thông đánh giá Tần Chính bất quá để cho ta có chút thất vọng thị, Tần huynh ít nhiều khiến ta có chút ít thất vọng nhà. Tần Chính cười nhạt một tiếng, hắn mới không thèm để ý Lỗ Đồng Thông thất vọng không thất vọng, cùng hắn gì cho? Tinh Nguyệt để ngươi tới cần làm. Tần Chính căn bản không với hắn quá nhiều dây dưa nói cái gì để, trực tiếp làm chạy về phía chủ đề. Lỗ Đồng Thông hơi khẽ to mày, hắn phát hiện Tần Chính thái độ đối với hắn Thủy Trung đều có điểm đông cứng, trong lòng có chút không nhanh, nhưng cũng không có phát tác. Đạo Tinh Nguyệt các chủ đề cho ta đưa một vật. Vừa nói chuyện, hắn liền từ trong túi không gian lấy ra một quả thủy tinh cầu cho ngươi, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành, vốn là tính toán lưu lại giúp một chút Tần Huyên nội vàng chưa từng nghĩ tần huynh thế nhưng thế này thái độ ta đây cũng không còn cần thiết lưu lại tần chính tiếp lấy thủy tinh cầu tùy ý nhìn lướt qua liền thu vào bên trong thắt lưng không gian như này ta đây liền cáo tử hắn xoay người liền đi tới ngoài bao gian hắc hắc lời đồn đại quả nhiên thường thường cũng là giả lỗ đồng thông như có chỉ đạo tần chính làm như không nghe thấy tựu ra bao gian cửa cửa phòng bị đóng lại trong bao gian chỉ còn lại lỗ đồng thông mình để cho hắn ngược lại có chút sự sở nghĩ một hồi cùng tần chính tiếp xúc một hồi này cảm giác cảm thấy không được tự nhiên hắn liền đi nhanh xích bao gian kết quả cũng đã không thấy tần chính tung tích, lỗ đồng thông rất xuống thiên ngai các, cũng không còn gặp lại được thân ảnh của tần chính, hắn có chút khó chịu trở về thiên ngai các, một người uống một chút một tiểu, ăn vài thứ, ước chừng một giờ sau, lúc này mới rời khỏi thiên ngai các. chờ lỗ đồng thông đi ra thiên ngai các thời điểm, dùng ngăn cách đồng thuật quan sát áo choàng bảo thân, hơn nữa cẩn thận quan sát tình huống trung quanh, lúc này mới rời khỏi, ở đại thông trong đế đô vòng vo vài vòng, hao phí gần hai canh giờ, thiên rất đen thời điểm, hắn tiến vào huy hoàng cát, lỗ đồng thông tới vào huy hoàng các bất quá mấy phút đồng hồ. Bắc Phương Vực Chủ Nhất Mạch thứ 5 Tổng Tuần Sát Sử Khổng Kim Tùng cũng xuất hiện ở cửa, trở về Huy Hoàng Cát. Huy Hoàng Cát, Thần Minh Bắc Phương Vực Chủ Nhất Mạch ở trong khóa viện, có một trong gian phòng ốc, đèn dầu sáng rỡ, chỗ này đang ngồi rõ ràng là thứ ba Tổng Tuần Sát Sử vàng kéo dài đám người. bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau, mà là hai mắt buông xuống, thật giống như đều ngủ gặp. Không đầy một lát thời gian, cửa phòng được tôn súng khai. Lỗ Đồng thông cười híp mắt từ bên ngoài đi vào, phía sau của hắn còn đi theo Khổng Kim Tùng. Trầm dạng, vàng kéo dài bọn người mở bừng mắt, nó chừng Lỗ Đồng thông hết thảy thuận lợi. Lỗ Đồng Thông tìm một chỗ ngồi xuống tới lần này thật đánh giá cao Tần Chính, vì đem ta yêu khí thần thông thi triển trên thân ở hắn, chỉ là chế định kế hoạch tự hao tốn 4 năm ngày công phu, kết quả hoàn toàn không dùng. Vàng kéo dài Ha Hà đạo chẳng qua là bước đầu tiên này liền thành công. Lỗ Đồng Thông gật đầu nói không sai, thành công, dễ dàng như vậy. Vàng kéo dài khẽ cau mày, những khác tổng các tuần sát sứ cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn họ vì đối phó Tần Chính, có thể nói đem Tần Chính kể từ cựu sắc thần liên kinh tới nay mọi chuyện cũng tiến hành nghiên cứu, vì thế lập ra kế hoạch. Tự tin nắm đúng tính cách của Tần Chính cẩn thận một mặt, từ Lỗ Đồng Thông lấy tinh nguyệt phái người làm lý do đến gần Tần Chính, và rồi thông qua một loạt kế hoạch vội tới Tần Chính áp dụng yêu khí thần thông, có thể kết quả lại là đơn giản như vậy tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sẽ không phải là phát hiện sơ hở gì. Vàng kéo dài đạo, không thể nào, ta với hắn cũng không nhắc lên mấy câu nói. Lỗ Đồng Thông rất khẳng định nói, đem ngươi quá trình rõ ràng giành mạch nói một lần. Vàng kéo dài vẫn cảm giác không xác định. Lỗ Đồng Thông đã nhìn thấy Tần Chính bắt đầu đến hắn rời khỏi, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có rơi xuống, rõ ràng dành mạch nói với một lần. Cuối cùng nói ta lo lắng hắn sẽ âm thầm theo dõi ta, cho nên riêng dừng lại một canh giờ mới đi. Sau khi rời đi cũng là ở trong đế đô vòng vo vài vòng. Nếu là ta không cách nào phát hiện hắn, thứ năm tổng tuần sát xử vẫn luôn là cự ly ta rất xa âm thầm xem xét. Nếu là tần chính đi theo nói, hắn nhất định sẽ phát hiện. Vang kéo dài nhìn về phía thứ năm tổng tuần sát xử khổng kim tùng, đồng thông nói một điểm không sai, ta thủy trung bí mật quan sát cũng không có thấy tần chính, hơn nữa ta cũng vậy không yên lòng tần chính rời cho quỷ. Sau khi hắn rời đi, liền âm thầm theo dõi, xác định hắn là trở về hoàng cung. Khổng kim tùng nói. Nghe lời của bọn hắn, Vang kéo dài trầm ngâm nói thật chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thành công. Lỗ Đồng Thông ngạo nghễ nói coi như là hắn phát hiện cũng không thành vấn đề, ta cho hắn cái viên này thủy tinh cầu chính là sen lẫn yêu khí của ta võ mạch một đường buồn nguyên, chỉ cần hắn dùng tay cầm, vậy thì hoàn toàn bị cuốn quanh, dùng biện pháp gì đều không thể thanh trừ, cho nên không cần lo lắng hắn phát hiện không có phát hiện. Như thế ta liền yên tâm. Vang kéo dài đạo Đồng Thông, thân phận của ngươi quá đặc thù, yêu khí võ mạch nếu là ở lại huy hoàng các lời của, sẽ có bị người phát hiện khả năng, cho nên ta nghĩ làm cho người ta hộ tống nàng âm thầm rời khỏi. Trở về thân minh. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy trở về tương đối khá, tần chính việc này nếu là có người cha nói, rất dễ dàng cha được đồng thông, vậy cũng không tốt, nhất là cái tinh nguyệt lai lịch bí ẩn, ngay cả chúng ta Bắc Phương vực chủ đại nhân đều đối với tinh nguyệt có chút nể nàng, mà nàng này như tần chính quan hệ không giống, tốt nhất không làm cho nàng có điều phát hiện. Khổng Kim Tùng cũng đồng ý còn có chính là đồng thông tới tin tức, không làm cho bất kỳ người nào biết, chỉ có mấy người chúng ta hiểu biết, quyết không có thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Những người này nhất trí đồng ý. Vì lý do an toàn, màn đêm buông xuống lô đồng thông dưới bốn gã huyền vũ cảnh phó tổng tuấn sát sử bảo hộ âm thầm rời khỏi đại thông đế đô trở về thần minh đợi lô đồng thông rời khỏi vang kéo dài bọn người mới thở dài ra một hơi hoang huynh, chúng ta bây giờ có thể bắt tay vào làm đối với tần chính hành động sao khổng kim tùng đạo những khác mấy tổng tuấn sát sử cũng là nóng lòng muốn thử vang kéo dài cười một tiếng không nóng nảy đang đợi ba ngày sao đến lúc đó yêu tộc tám đại vương tộc cao thủ cũng đem nhất thể tới có bọn họ kết thân mắt đủ đến lúc đó tần chính coi như là nói sạo cũng là vô dụng ha ha vẫn hoàn huynh suy tính chủ đáo. Khổng Kim Tùng chờ tổng tuần sát sử cười to nói: Vàng kéo dài khuôn mặt mỉm cười lại vực chủ xử lý sự kiện này giao cho ta tới, tự nhiên là sẽ không để cho tần chính có nửa điểm cơ hội trở mình." Mọi người nghe vậy, nhất thể phát ra tiếng cười. Đại thông đế đô, thành nam 30 dặm. Lỗ Đồng thông giới tứ đại phó tổng tuần sát sử hộ tổng, suốt đêm lên đường, bọn họ cũng không phải là thuần túy dựa vào lực lượng của mình phi hành, mà là lấy yếu tố biết bay mạc ngọc phi hành thú thay đi bộ. mặc Ngọc phi hành thú là một loại lực chiến đấu thấp xuống, tốc độ thật nhanh yếu thú phổ biến bị dùng để làm người đi đường yêu thú một trong lỗ đồng thông đám năm người đứng ở trên lưng yêu thú phi hành hết tốc lực nhanh như lưu tinh giờ phút này chính trực đêm khuya bọn hắn cũng đều vô tâm giấc ngủ nhìn bốn phía cảnh đêm giống đang trong bay vút, gào trầm thấp truyền tới yêu thú này hống khiếu trầm thấp và đầy đặn uy áp kinh khủng chỉ thấy kêu mặc ngọc phi hành thú hét lên một tiếng ngay lập tức từ không trung ngã xuống lỗ đồng thông bọn người thị tu vi bất phàm cao thủ lập tức lên không trung trôi nổi trời cao gương mặt đề phòng quát lên người nào bóng trắng trần lóe bạch ngọc yêu hổ ánh vào mắt của bọn hắn rèm. Từ đâu tới yêu thú sáu? Lỗ Đồng thông gào to đạo. Không đợi hắn nói xong, Bạch Ngọc yêu hổ dơ lên hổ trảo hướng về phía phía trước nhẹ nhàng gỗ. Vô Chỉ thấy tứ đại huyền vũ cảnh phó tổng tuần sát xử cả người tại chỗ bạo liệt, liên yêu thảm cũng không phát ra tới, tự hóa thành một đám mưa máu. Điệp trở nên lớn thành cảnh giới muốn đối phó huyền vũ cảnh, chỉ chính là lấy đồ trong túi loại dễ dàng. Lỗ Đồng quy tắc trung bị một cổ lực lượng vô hình chói buộc lại, mặc cho hắn dùng hết sức lượng đều không thể hoạt động chút nào, há miệng muốn lên tiếng, cũng không có nửa điểm tiếng động truyền đến hắn sợ hãi nhìn mình bị khống chế chứ từng bước bạch ngọc yêu hổ như vậy lỗ đồng thông bị bạch ngọc yêu hổ khống chế rơi vào hơn 10 em ở bên ngoài một chỗ yên tĩnh bên trong sân cốc nơi này của đợi đến lỗ đồng thông nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bởi vì hắn thấy tần chính chắp hai tay sau lưng thản nhiên đứng ở bên trong sân cốc thấy hắn đến gật đầu với hắn mỉm cười nàng trao nguyên liền phát hiện ta lỗ đồng thông sợ hai nói lần này thanh âm của hắn có thể phát ra ngoài tần chính đạo không có nàng nhiều lắm là để cho ta cảm thấy tới kỳ quái mà thôi đúng như ta lúc trước nói ta sợ chết cho nên ta liền muốn xem xét người một chút rốt cuộc là như thế nào một người. Lỗ Đồng Lối đi cái này không thể nào, nàng sau khi rời đi, không phải là trở về hoàng cung. Đúng nha, ta đi trở về. Tần Chính cười tủm tỉm nói, nhưng vấn đề là phía sau ta đi theo một thứ năm tổng tuần sát sự khổng kim tùng, ngươi nói ta là không phải làn nên kỳ quái, nữa trở lại, âm thầm theo dấu khổng kim tùng đây. Lỗ Đồng Thông liền có chút há hốc mồm nàng thế, nhưng phát hiện không kim tùng. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 385, mạo hiểm thử một lần. Đúng như Tần Chính theo như lời. Hắn thật sự không nhìn ra lỗ đồng thông có cái gì sơ hở, lỗ đồng thông nhiều lắm là xuất hiện tương đối đột ngột, làm cho người ta cảm thấy có điểm lạ mà thôi. Nhưng có một chút, thì bất luận kẻ nào đối với tần chính có thể đều có chỗ coi nhẹ, đó chính là tần chính to gan lớn mật, rồi lại rất cẩn thận, cũng không phải là mù quáng đích đi xung động biểu hiện. Cẩn thận sẽ làm cho tần chính đối với trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện mỗi người cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Biết rất rõ ràng thần minh bắc phương vực chủ nhất mạch sẽ có an bài yêu khí võ mạch cao thủ trước thời hạn nghĩ biện pháp xuống tay với hắn, thử hỏi tần chính có thể không phá lệ để phòng cái gì? biết đều không đi đặc biệt đề phòng, vậy thì thật sự là mình tìm đường chết. cho nên tần chính đã sớm quyết định chú ý, ở trước xác thực giải trừ người tu yêu pháp chuyện này mang tới nguy cơ. tại trong lúc này, bất cứ người nào, hắn đều không sẽ chọn chạch chủ động tiếp xúc, cho nên hắn cùng với lỗ đồng thông gặp mặt sau, cứ dựa theo đã sớm suy nghĩ xong cách làm, chẳng qua là đơn giản tiếp xúc một chút, chuyện xong rồi, lập tức chia tách. mới đầu tần chính chỉ là muốn muốn nhìn lỗ đồng thông là có hay không ánh sao tháng phái tới, kết quả hắn ra khỏi bao gian, liền phát hiện có người ở giám thị hắn. thông thiên thần mục trong người tần chính muốn đi nhìn một người như thế. Thật sự là không tính là khó. Cho nên thứ 5 tổng tuần sát sự Khổng Kim Tùng âm thầm theo dấu hắn, sớm đã bị hắn phát hiện, khi ấy Tử xác định Lỗ Đồng Thông lai lịch có vấn đề, như thế mới có thể đang trở về quy hoàng cung, thấy Khổng Kim Tùng tràn đầy nụ cười rời khỏi, hắn liền thì ngược lại, giám thị bí mật Khổng Kim Tùng cùng Lỗ Đồng Thông hai người. Có thần thông lạc tinh truy nguyệt hành thích này trong đệ nhất thần thông ủng hộ, tần chính muốn theo dấu một người, vậy thì quá dễ dàng. Chính là Lỗ Đồng Thông cùng Khổng Kim Tùng tiến vào Huy Hoàng Các, hắn đều đi vào theo. Vốn là ta còn đang giàu gì chậm dạng xuống tay với người, không nghĩ tới các mại thật rất cẩn thận lại lựa chọn làm đêm rời đi như vậy ngược lại để cho ta tiết kiệm được rất nhiều cái giầy tần chính cười tủm tỉm nói nàng nàng sáu lỗ đồng thông chợt phát hiện mình nghiêm trọng coi thường tần chính tần chính cười một tiếng ta nói rồi ta sợ chết lỗ đồng thông bắp thịt trên mặt co quắp một trận hắn nuốt ngụm nước bọt cho sáp đạo ngươi nghỉ trầm dạng đưa ngươi biết đến hết thể nói cho ta biết sau đó tặng điểm yêu khí của ngươi võ mạch bổn nguyên ta nhưng lấy tha cho ngươi khỏi chết tần chính đạo không thể nào nói như vậy nàng không giết ta bác phương vực chủ cũng có giết ta lỗ đồng lối đi Tần Chính Diệu môi nói hắn lần này nhằm vào âm mưu của ta thất bại, kết quả của nó chính là hắn cùng yêu thần sự đối đầu kết quả thảm bại, gặp phải khốn cảnh có bao nhiêu, nàng cũng không muốn nghĩ. Khi đó còn có lòng thanh thản đi quan tâm nàng như thế cá tiểu người hắn vật cái gì lớn như vậy hải vực, nàng giấu đến địa phương nào không được. đương nhiên, nàng nếu là muốn chết, vậy cũng đơn giản, cái gì cũng không phải nói, ta giết nàng chính là chỉ cần lấy đi yêu khí của ngươi võ mạch buồn. Nguyên ta nhưng cựu có thể thì ngược lại để cho bắc phương vực chủ hối hận, nhiều lắm là từ trong người khác miệng biết được một chút mong muốn cái gì cũng được hắn hơi dừng lại sống hay chết đang ở nàng nhất nghiệm chi gian lỗ đồng trên chán thông mồ hôi chảy xuống bên trong sơn cốc rất ưu tĩnh gió đêm từ từ thổi lên tần chính tóc bay múa hắn thả nhiên tự đắc thưởng thức cảnh đêm kia bạch ngọc yêu hổ thì lặng lặng đứng ở chỗ tối không có phát ra nửa điểm tiếng động thật lâu lỗ đồng người tài năng thở dài một tiếng ta không muốn chết nói đi thân phận chân thật của ngươi lai lịch tần chính đạo ta vốn tên là chính là lỗ đồng thông ta cũng vậy đích xác là đến từ vô biên hải vực cũng không phải là người của thần minh Cho nên ta đối với Bắc Phương vực chủ cũng không có cái gọi là thần phục hay không. Lỗ Đồng Thông rũ cụp lấy đầu ta, "Là Đại La Thiên Giới đạo Lỗ Thế kia cháu, cũng là không có tiền độ nhất một." Tần Chính nghe đến đó, trong lòng chính là chấn động. Đại La Thiên Giới đạo chính là vô biên hải vực 30 trong đạo tắc xếp thứ 13 đạo tắc, thực lực mạnh miểu sát rách vân đạo áo lông vô tâm không biết bao nhiêu con phố, cũng là trong hải vực tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật, ngoại giới lại càng đồn đại 30 đạo tắc 20 người đứng đầu cũng là điệp biến cảnh giới, thậm chí 5 người đứng đầu cũng là nhân thần chất cấp cảnh giới. Lỗ Thế kiệt tác hơi lớn La Thiên gió đạo danh hàng thứ 13 lấy hạng phỏng đoán, có cực lớn có thể là ngưng chân cảnh giới, vậy coi như thật sự là thần vũ trong đại lục có tư cách trở thành bá chủ đại nhân vật. Lô thế kiệt cùng Bắc phương vực chủ là quan hệ như thế nào? Tần chính đạo, ta cũng vậy không biết, ta chỉ là một không nhất được xem trọng huyết mạch hậu duệ mà thôi, sao có thể có thể đem bực này bí mật chuyện nói cho ta biết? Chẳng qua là một đoạn thời gian trước, Bắc phương vực chủ đột nhiên đi nhà ta, cùng ta ra ra mật đàm thật lâu, sau sẽ có ta tới đến lớn thông đế đô hãm hại chuyện của ngươi. Lô đồng lối đi. Tần chính trầm ngâm không nói. Lỗ Đồng Lối đi, ta biết về Bắc Phương chuyện của vực chủ tiểu điểm này, căn bản không khác chi tình. Lấy tu vi của ngươi mà nói, tuổi như vậy, ở trong Đại La Thiên gió đạo không bị coi trọng, cũng bình thường. Tần Chính nhìn ra được Lỗ Đồng Thông chẳng qua là hồn võ cảnh mà thôi. Ai, Đại La Thiên gió trong đạo, ta đây một đời, tự ta đây to bằng tuổi thọ, đặt tới Huyền Vũ cảnh mới có thể bị trọng điểm tài bồi, cho nên ta thật sự là biết đến nội dung có hạn. Lỗ Đồng Thông vẻ mặt đau khổ. Tần Chính suy nghĩ một chút, "Đạo đưa ngươi biết Đại La Thiên gió đạo tình huống nói với ta một chút sao?" Lỗ Đồng Lối đi chuyện này đối với ngươi cũng không còn cái gì trợ rút, Đại La Thiên gió đạo đang ở Hải Vương hoạt Động, hơn nữa còn là cự ly thần vũ đại lục khu vực rất xa. Để ngươi nói, nàng hãy nói." Tần Chính Hử lạnh nói. Lỗ Đồng Thông bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Chính ngó chừng, không dám nói nhảm nữa, đã biết Đại La Thiên gió chuyện của đạo cặn kẽ nói một lần, cuối cùng nói biết đến ta đều nói, ngươi đã nói không giết. Yên tâm, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời." Tần Chính nhếch miệng lên vẻ nụ cười nàng còn muốn đi vì ta làm một việc, làm xong, ngay lập tức sẽ có thể đi được rồi. Làm cái gì? Lô Đồng Thông hỏi, Tần Chính cười một tiếng đi một chuyến huy hoàng cát, đi trước huy hoàng chuyện của cát, Tần Chính không có tự mình đi, mà là Bạch Ngọc yêu hổ mang theo lỗ Đồng Thông đi. Đối với năng lực của Bạch Ngọc yêu hổ, Tần Chính là hoàn toàn tin tưởng, cho nên hắn trước thời hạn một bước trở về đại thông bên trong hoàng cung. Mặc dù nhằm vào người tu yêu pháp chuyện đã làm tốt chuẩn bị, nhưng cửa ải khó này một khi vượt qua, không thể hoàn thành Bắc Phương Vực chủ phá lệ coi trọng chuyện này, có thể nghĩ Bắc Phương Vực chủ thủ hạ việc này là như thế nào một tâm thái, bọn họ thế tất yếu điên cuồng tiến hành trả thù, cho nên kế tiếp rất có thể cần có một cuộc thảm thiết chiến đấu. Kế tiếp này cực có thể chiến đấu, rất có thể bọn họ đầu tiên muốn giết đúng là ta. Bạch Ngọc yêu hồ điệp này trở nên mạnh mẽ người ở, người ta cũng có nút chỗ tối điệp biến cao thủ thứ 2 tổng tuần sát xử, mà thần vũ giữa cảnh lẫn nhau chênh lệch rõ ràng cho thấy cực lớn. Như vậy, bọn họ tiếp theo thị nhiều tên thần vũ cảnh tới tìm ta, cho dù là ta không tiếc bại lộ thần thông lạc tinh truy nguyệt, cũng là có nguy hiểm nha. Không được, phải nghĩ biện pháp đột phá vào thần vũ cảnh. Nếu ta đạt tới thần vũ cảnh, chân nguyên của bằng vào ta trình độ sắc bén, phối hợp thân binh, thần thông vũ kỹ, hoàn toàn không cần e ngại những thần kia võ cảnh cao thủ. Như thế nào mới có thể đột phá đây? Ta bây giờ còn chỉ là Huyền Vũ Cảnh cao cấp, hơn nữa Cự ly đột phá còn cách một đoạn đây. Tần Chính mấy ngày qua vẫn luôn đang suy nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Hắn cũng tìm hiểu tới đồ thần giới pháp, nhưng cũng là hiệu quả thường thường. Đồ thần này giới pháp mặc dù có thể khiến Tần Chính tốc độ tu luyện tăng nhanh, nhưng cũng có hạn. Phải nhớ đạt tới Tần Chính hy vọng cái loại này để cho người khác xem ra là khoa trương không thực tế người điên ý nghĩ, còn kém rất xa xôi đây. Nơi đây Tần Chính nghĩ càng nhiều, càng là phát hiện, phải giống như lấy trước kia dạng không ngừng nhanh chóng đột phá. Tự hồ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là hắn. Huyết mạch, noa thần chính tình huống mà nói, hắn thần bí nhất chính là huyết mạch. Hắn có thể đi tới hôm nay một bước này, huyết mạch làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Coi như là hiện tại ba mạch quý nhất kỳ thực ban này mạch ở trong tạo thành hoàn toàn mới này võ mạch tác dụng chỉ có thể nói tiếp theo thứ cơ sở căn bản kỳ thực hay là hắn huyết mạch, mà huyết mạch còn có thể diễn biến thần thông, lại càng các không thể tầm thường so sánh, cuối cùng lại càng làm trời cao loại võ mạch người đang giữa huyết mạch của hắn hội tụ thành cung huyết, điều này cũng lộ ra một cỗ thần bí tóm lại huyết mạch thị tần chính thật tại tìm không được biện pháp sau duy nhất còn có thể mang cho hy vọng của hắn trôn nô chốt tần chính tiến vào mật thất dưới đất liền kích thích huyết mạch của mình huyết mạch sôi sục khí huyết cuốn cuộn còn có ầm tiếng sấm vang lên nhưng từ lần trước xuất hiện cung khuyết sau liền đã không còn núi sông tráng lệ tình cảnh xuất hiện lần này cũng không ngoại lệ bất quá kia tứ đại cung khuyết cũng đang trong huyết mạch như ẩn như hiện đi ra thiên mệnh cung thiên ngoại thiên yêu thiên cung cùng vệ thiên cung thuần túy kích thích huyết mạch dị động đối với tu luyện trợ lực cũng không còn cái gì biến hóa quá lớn dù sao cảnh giới của hắn đã không thấp. Không phải là ban đầu cương võ cảnh, y võ cảnh có thể so sánh. Tần chính cảm thụ được huyết mạch dung chuyển, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại suy tư một cái vấn đề. Đồ thần giới pháp phối hợp huyết mạch sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Kỳ thật tần chính cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy, huyết mạch thật sự là quá mức thần bí. Một khi vận dụng đồ thần giới pháp tới kích thích, trời mới biết sẽ phát sinh dạng hậu quả gì. Có thể dưới mắt thế cục, làm hắn phải mau sớm bước vào thần vũ cảnh, hắn cũng không tiện Nếu không đạt tới thần vũ cảnh, năng lực của bằng vào ta cũng không cách nào giải quyết gặp phải khốn cảnh, cực có thể đem ta mình góp đi vào không nói. Còn nghĩ những người khác cũng cho xả tiến vượt sâu vô tận. Mà nay bọn họ đã hành động, nhận định trên người của ta bị sen lẫn yêu khí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động thủ với ta, ta là không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Mặc dù hậu quả khó rõ, nhưng này huyết mạch tóm lại là muốn hiểu rõ. Liêu mạng, Tần Chính nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng còn là quyết định thử một lần. Huyết mạch dung chuyển lợi hại, cẩn thận Tần Chính vẫn tức thời giảm bớt dung chuyển, bốn phía ba động màu bạc khí huyết đã ở nhanh chóng giữa giảm bớt, Tần Chính tay phải mở ra, nhân vương bút xoay tròn từ nơi lòng bàn tay nó ra, toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc. Tần Chính sẽ cầm nhân vương bút ngực của đối với mình nhẹ nhàng viết một chữ, hắn lần này phát động đồ thần giới pháp sử dụng lực lượng cũng chỉ là một thành mà thôi, vì cái gì cũng là phòng ngừa ngoài ý, dù sao lúc trước không có thí nghiệm qua, lấy thân thể của mình tới thí nghiệm, tóm lại chỉ có thể là làm được cẩn thận một chút. Cho nên một thiên chữ đang ở trước ngực Tần Chính thành hình. Chữ này một thành, huyết mạch ngược lại trở nên yên lặng, kia tứ đại cung khuyết thì xuất hiện dị động. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 386, sợ sao. Tứ lại cung khuyết ở trong huyết mạch khẽ rung động, thả ra bốn cổ bất đồng hơi thở, nhanh chóng cùng hắn khí huyết dung hợp khuyết tán ở bốn phía cuối cùng cùng tần chính bao quanh hội tụ thành tứ đại cung khuyết chia ra ở vào đồ của tần chính nam bắc tứ phương tần chính nhanh chóng xem xét hắn cũng không biết sẽ có như vậy tình huống phát sinh tứ đại cung khuyết lại ở ngoài thân thể thành hình trong huyết mạch thì thôi trải qua mất tung ảnh thật sự là cùng ngoài thân hóa hình mới đầu tứ đại cung khuyết là rất không rõ rệt theo huyết mạch dung chuyển càng phát ra lợi hại kia tứ đại cung khuyết thì trở nên rõ ràng nhưng là lớn nhỏ vẫn như cũ là vẫn duy trì người trưởng thành lớn chừng quả đấm giá vẻ hơn nữa tứ đại trong cung điện riêng của mình vậy bảo vật đều rất giống chân thật giống nhau nhất là thấy ngày đó trong cung mạng đích thiên mạng thụ để cho Tần Chính cảm giác phá lệ chân thật, liên tưởng đến rất có thể này chính là chân thật thiên mệnh thụ, hắn cũng có chút kinh động. Nhìn lại kia phệ trong thiên cung cái kia cái gương, cũng là như thế chân thực, nghĩ đến lúc đó lần đầu đụng phải phệ mạch tháp mảnh vụn phá linh đang, còn có một ít thay thế yêu quân tuyệt thế thân thủ, làm Tần Chính lờ mờ cảm giác việc này cũng đều là chân thật. Nói cách khác tứ đại cung khuyết rất có thể muốn ngưng thật. Ý nghĩ này vừa nổ ra, trái tim của Tần Chính chính là một trận mãnh liệt kích động. Thông qua Bạch Ngọc yêu hồ lấy được thập đại kỳ nhân một trong Dương Tịch tỉnh truyện đệ có thể nhìn ra võ mạch tương lai của diễn biến nào đó thần thông năng lực không phải là vừa vặn sẽ có ngưng thật hóa thật thuyết pháp cái gì vậy tứ đại này cung khuyết tương lai có thể chân chính tồn tại như thế đây cũng là khái niệm gì huyết mạch rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật Tần Chính nghĩ không ra hắn bản ý là muốn đào ra huyết mạch bí mật mang cho mình cảnh giới phía trên đột phá nào biết phải như vậy một bộ cảnh tượng tứ đại cung khuyết từng bước chân thật trở nên vô cùng chân thật nhất là tinh nguyệt cái tia cá thiên ngoại tiên lại càng tinh nguyệt cảnh đêm mông lung không nói ra được rung động lòng người. đây rốt cuộc là có ý gì đây? tần chính đánh giá tứ đại cung huyết, muốn xem xét ảo diệu trong đó. nào biết hắn vừa mới muốn mở thông thiên thần mục muốn xem xét, đột nhiên bên trong huyết mạch của hắn một trận vô hình động đậy, tiêu phảng phất có cái gì thiên đại nguy hiểm muốn tới lúc, cái loại này báo táp đã tới trước cảm ứng, theo sát tứ đại cung huyết âm ầm nổ bung, hết thể hóa thành khí huyết, giữa huyết mạch của hắn lần nữa hiện lên tứ đại cung huyết, hơn nữa nhanh chóng biến mất. đương tứ đại cung huyết hoàn toàn biến mất, tần chính liền phát hiện trong huyết mạch của hắn thế nhưng hiện lên vô số đao kiếm hơn nữa trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa tinh khí ẩm ẩm bạo động đứng lên thoáng cái đã bị chịu không cả đại thông đế đô tất cả mọi người trong nháy mắt cảm ứng được thiên địa tinh khí tan biến không còn dấu tích nhưng là theo sát đã bị khổng lồ này trong thiên địa tinh khí tràn ngập trở lại nơi này của khiến cho phảng phất chưa từng phát hiện qua tình huống như thế bởi vì tốc độ quá nhanh cho dù là một chút điệp biến cảnh giới lao quái vật đều ăn kinh hãi bay vững ra nhưng là muốn muốn xem xét trong nháy mắt đó thiên địa tinh khí bị cái gì xả đi cũng là không có đầu mối chút nào bởi vì những ngày kia tinh khí giống như là thoáng cái bị biến mất giống nhau căn bản không có tự người bình thường tu luyện như vậy thì hướng một cái phương hướng mất đi, quái gì rất trong lúc nhất thời, đại thông trong đế đô cũng là nghị luận ở ý. có ít người mới đầu còn cảm thấy là ảo giác, nhìn thấy tất cả mọi người như thế cũng là cũng tin, nhưng là rất nhanh tình huống này đã bị người liên tưởng đến yên lặng một đoạn thời gian ma ngục trên thần binh, rồi rít bắt đầu phán đoán ma ngục thần binh sẽ phải xuất thế, Tần chính tự nhiên không biết tình huống bên ngoài, hắn giờ phút này khuôn mặt vẽ kinh hãi, bởi vì trong huyết mạch đao kiếm thu nạp thiên địa lực lượng lại hóa thành chân thật một loại, điên cuồng trong cơ thể của ở hắn lưu chuyển đối với hắn bản thể không có gì phá hoại nhưng là kia tứ đại cung khuyết lại có gì lần nữa nổi lên bị đao này kiếm tẩy lễ kết quả như thế chính là tứ đại trong cung điện trong mơ hồ thế nhưng hiện lên bốn nhân ảnh thiên mệnh cung thiên mệnh dưới tàng cây mặc công chúa cùng hoa khôi của trường ở chung cao thủ phong lưu thiên ngoại thiên tinh nguyệt cảnh đêm ở dưới tinh nguyệt. yêu thiên cung yêu khí ngất trời yêu trên mặt nước hồ ngồi xếp bằng ngọc tú hình phệ thiên cung này mặt trước gương đang ngồi một đời yêu quân đây rốt cuộc ý vị như thế nào tần chính thật sự là bị vết mạch của mình làm cho như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Hắn mới toát ra ý nghĩ này, liền phát hiện tứ đại trong cung điện đột nhiên bắt đầu khởi động xích kinh thế hai tục năng lượng ba động, thoáng cái vỡ bờ đi ra ngoài, tràn vào bên trong thân thể của hắn. Không tốt. Tân chính sắc mặt đại biến. Lời vừa ra khỏi miệng, Cửu cảm thấy mình thân dường như muốn nổ tung một loại. Phúc. Toàn thân cũng bị lực lượng kinh khủng kia lầy dây, há mồm phun ra một đạo máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, tựu mất đi. Khi hắn trước khi hôn mê, trong trí óc ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại có một phần nhỏ hé ra, một đoạn trí nhớ lưu chuyển tiến vào trong đầu của hắn, nội dung rõ ràng là không đạt linh thành cảnh giới, không từng chiếm được phân đào móc huyết mạch bí mật. Thao, làm sao ngươi không nói thẳng? Tần Chính trước khi hôn mê còn kém chửi hầm lên, hắn ngất cũng muốn không ra. Ngũ đại này yêu hoàng có phải hay không nhìn thấu huyết mạch một phần bí mật, lại cố ý nói hắn không có hiểu thấu đáo. Trong đần đột, Tần Chính tử trong cực đau tỉnh lại. Hắn có chút thống khổ mở mắt, liền phát hiện bao quanh rõ ràng là sở hoài sa, Hương khôn, Bạch Lâm Phong, Tiết Phủ Sinh, Dương Văn Tiêu, Tôn Đạo nói, Trần băng đám sáu người cũng là khẩn trương nhìn hắn. Các ngài sao lại tới đây? Tần Chính vừa mở miệng, tiêu cảm thấy toàn thân đau đớn túi đầu vừa nhìn, cũng là cả kinh, toàn thân hắn rõ ràng đều là miệng vết thương, hơn nữa sâu thấy xương, phảng phất cả người cũng bị người cho làm bể giống nhau. nàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta trong đang bế quan, nàng hét thảm một tiếng sợ đến ta mất mạng hồn đều bảo. sở hoài sa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng thương thế của trên người ngươi, chính là ta trị liệu thủ đoạn cũng vô hiệu, lực lượng này tựa hồ không phải là người giới nên tồn tại, rốt cuộc là cái gì thương nàng? thương khôn cũng nói đúng vậy, tiêu thảm của ngươi để cho ta đều có chút sợ sệt, thật giống như linh hồn của làm chúng ta cũng vì đó run rẩy nhưng là thanh em này cũng không có khuyết tán đi ra bên ngoài chỉ là chúng ta mới biết không giống nhân giới lực vậy dĩ nhiên là thần giới những tu vi đó đạt tới linh thành cảnh giới người chân nguyên chuyển hóa mà thành thần lực cho đến giờ phút này trong đầu tần chính mới nhớ lại bất tỉnh trước một màn tứ đại cung khuyết chẳng biết tại sao dẫn phát huyết mạch của hắn khẽ động thiên địa lực lượng hóa thành đao kiếm sắc bén kết quả tứ đại trong cung điện tự nhiên diễn sinh ra đáng sợ lực lượng cắn trả hắn tần chính trên thân nhìn mình vô số miệng vết thương thật tốt giống như bị làm bể hắn đều hoài nghi thương thế như vậy có thể còn sống sót cũng là bất khả tư nghị hô Tần Chính phun ra một ngụm trọng khí, điều động chân nguyên phát động võ mạch thần thông bất hủ thuật. Vẻ vầng sáng nhàn nhạt hiện lên, bất hủ thuật phát động. Chỉ là một chớp mắt một cái, miệng vết thương trên người Tần Chính liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng có bị thương giống nhau, thôi động một chút, liền bay lên. Không thể nào? Tần thất Đức, nàng đây là cái gì thủ đoạn, liên sở thần côn cũng không cách nào thương thế của trị liệu, nàng trong chớp mắt liền có thể khôi phục cùng mỹ nữ dây dưa cuộc sống trường mới nhất. Đúng nha, làm sao làm được, ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì trị liệu kỳ nha. Lần này sở hoài ra cũng kinh hãi không được nhưng hắn là thiên đường võ mạch, chữa thương tuyệt đối là đông đạo võ mạch trong người nổi bật, tuy nói so ra kèm cái gì sinh mệnh võ mạch, cũng tuyệt đối có thể miểu sát những cái được gọi là ý đạo thánh thủ, nhưng hắn không có cách nào, tần chính tùy ý liền có thể khôi phục. Tần chính không có trả lời ngay bọn họ, bởi vì hắn phát hiện mới vừa điều động chân nguyên phát động bất hủ thuật, chân nguyên kia tựa hồ phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là chân nguyên lượng chẳng qua là huyền vũ cảnh cao cấp, nhưng hôm nay kia lực lượng hùng hồn căn bản không phải huyền vũ cảnh cao cấp có thể so sánh, hắn tâm niệm vừa động ở giữa, hơi thở dao động, một cỗ thần uy tự tán phát đi ra ngoài. Thần vũ cảnh Sở hoài xa, Hương Khôn đám người cùng kêu lên la lên. Tần Chính cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, hắn lại thật hoàn thành đột phá, hơn nữa còn không phải là thông thường cảnh giới đột phá, hắn nguyên bản thị huyền vũ cảnh cao cấp, cự ly huyền vũ cảnh đại thành cũng còn có một đoạn cự ly đây, muốn đạt tới thần vũ cảnh, khó khăn vô cùng lớn. Mặc dù hắn luôn hy vọng như thế, nhưng thực tế thì tàn khốc, nhất là thần vũ cảnh vẫn một cảnh giới cỡ lớn. Nào biết lần này hắn lại trực tiếp hoàn thành vượt qua, chẳng những đạt đến thần vũ cảnh, vẫn thần vũ cảnh trung cấp, cảnh giới đột phá, chân nguyên cũng có biến hóa nha nhưng chân nguyên cụ thể nơi đó có biến hóa đây. Tần chính đi kiểm tra cũng là không có phát hiện cái gì, nhưng là tiểu chân nguyên trình độ sắc bén mà nói không có biến hóa, tựa hồ là chân nguyên bản chất đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, nhưng lại không hiểu rõ lắm hiện. bất kể nói thế nào, cảnh giới có thể nói là đại đột phá, nhưng là Tần chính vẫn có chút sợ sau. hắn mặc dù không biết mình bất tỉnh sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn trước khi hôn mê có rõ ràng cảm ứng. lần này là tương đương may mắn, nếu là kia dung chuyển một lần nữa, đoán chừng hắn chắc chắn phải chết, lực lượng quá mức kinh khủng, nhìn thân thể này cũng thiếu chút bị đánh nát, liền biết nguy hiểm cỡ nào? Tần Chính em thầm cô, huyết mạch bí mật thật muốn ở tại thần giới linh thành cảnh giới mới có thể đi đảo. Nghĩ đến đây cá, Tần Chính mới nhớ tới, ở bạo động thời điểm nguy hiểm, Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ lần nữa có một bộ phận bị giải khai phong ấn, nội dung là cảnh cáo hán, không phải là linh thành cảnh giới không được đào móc huyết mạch cấp độ sâu bí mật. Hắn hẳn là đã sớm biết. đúng rồi, Ngũ Đại yêu hoàng nói là linh thành cảnh giới mới có thể đào móc, mà hắn ban đầu trạng thái, sợ rằng lực lượng liên nhân thần chất cấp cảnh sức mạnh của giới cũng không phát huy ra được, làm sao có thể đủ độ sâu đào móc đây? Tự nhiên là không cách nào hiểu thấu đáo ta huyết mạch bí mật, nhưng vấn đề là hắn cần gì phong ấn đoạn này trí nhớ đây, trực tiếp nói cho ta biết không phải. Lo lắng ta sẽ không nhịn được đi đào móc bí mật. Tần Chính đoán không ra, cũng không còn đi qua nhiều đích nghĩ cái vấn đề này, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần đạt tới người hắn thần công cùng xiển xiết cảnh giới, cực có thể phong tất cả trí nhớ đều bị giải, khi đó Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại sở hữu bí mật đều muốn không cách nào giấu giếm hắn. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì Ngũ Đại yêu hoàng cuối cùng biến mất trước lực lượng quá yếu, căn bản không có thể phong ấn lực quá mạnh mẽ. Tần Chính tỉnh táo lại, Âm thầm phát thệ, máu này mạch bí mật không phải là đến linh thành cảnh giới, hắn là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lại đi đảo, quá nguy hiểm. Cũng may lần này coi như là nhân họa đắc phúc, cảnh giới lại tới một lần đại tăng lên, Huyền Vũ cảnh cao cấp cấp bước vào đến trong Thần Vũ cảnh, này chiều ngang là phi thường rung động, ít nhất Tần Chính cảm thấy nhiều hơn ở Đại Hoa Đế đô thời điểm lần đó rung động bay vọt tức tăng lên cũng kém không phải là rất. Cho ăn, ta nói thất đức, ngươi đừng ngây ngốc chứ nha. Sở Hoài Sa đẩy Tần Chính một chút, nàng vẫn chưa trả lời chúng ta, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, thế nhưng thực lực đạt đến Thần Vũ cảnh Còn ngươi nữa làm sao làm được trong nháy mắt chữa trị vậy, ngay cả ta đều thúc thủ vô sách tương thế. Chương 387, Gạt hái. Sở hoại xa vấn đề, cũng là Hưng Khôn đám người quan tâm. Vốn là tần chính cảnh giới vừa bắt đầu cùng bọn họ tương đương, sau lại bắt đầu kéo dài khoảng cách, hắn đạt tới Huyền Vũ cảnh cao cấp sau đó, giữa những người này mạnh nhất sở hoại xa cùng Hưng Khôn cũng chỉ là Huyền Vũ cảnh sơ cấp, đã có khoảng cách nhất định, mà nay bọn họ vẫn Huyền Vũ cảnh sơ cấp, nhưng là tần chính cũng đã đạt đến Thần Vũ cảnh, xuất một cảnh giới lớn vượt lên đầu, cái này làm cho người ta trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Sở Hoài xa còn may, hắn đang luyện Thiên Đường chi nhãn, luyện kết thúc, coi như là kém hơn Tần Chính, ít nhất cũng có có thể bước vào thần vũ cảnh, có tư cách đi tham gia thập đại vấn đỉnh chiến, người khác trong lòng của có thể bị có rất lớn không thăng bằng. Chuyện này, ta cũng vậy nói không rõ ràng. Hai tay Tần Chính mở ra ta chỉ có thể xác định, sở dĩ như thế, thiếu chút để cho ta chết, may mắn không có chết, ngược lại cảnh giới có điều tăng lên, thứ chỗ mấu chốt chính là ta huyết mạch, nhưng ta máu này mạch rốt cuộc cất giấu dạng gì bí mật, ngay cả chính ta cũng không biết, chỉ có thể bước đầu kết luận, làm như ta đạt tới thần giới linh thành cảnh giới cũng có thể đào móc xích một chút bí mật, trước mắt không có cách nào. Sở Hoài Sa đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đã sớm chú ý tới tần chính huyết mạch bất thường, lại không nghĩ rằng thậm chí có thâm ảo như vậy bí mật, phải biết rằng linh thành cảnh giới đặt ở thần giới, đó cũng là giữa thần nhân đại cao thủ, linh thành tái tiến một bước nhưng chỉ là cấp độ bá chủ một phương đế khắc cương cảnh giới, lại muốn cảnh giới kia mới có thể biết một ít bí mật mà thôi, máu này mạch cần thế thần bí mới được. Ngươi là như thế nào chữa trị thân thể? Thiên đường của ta võ mạch có thể nói năng lực của diệu thủ hồi xuân. Hoàn toàn không cách nào thương thế của đối với ngươi đưa đến tác dụng, chúng ta đều nhanh tuyệt vọng. Nàng được, tùy tâm sở dụng tiểu khôi phục, sở hoài sa đạo. Ta không phải nói cái gì, ta võ mạch quý nhất, ngưng tụ mới võ mạch, mặc dù còn chưa hoàn thiện, nhưng là đã ngưng tụ tứ đại võ mạch thần thông. Tần chính cười giải thích tứ đại này võ mạch thần thông trong thứ ba thần thông tên gọi bất hủ thuật. Nếu nói bất hủ thuật, chính là chỉ cần võ của ta mạch không có gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chỉ sợ thân thể của ta bị đánh nát, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ căn bản có bất hủy bất diệt chi thể. T. Những người này không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái từng cái hoảng sợ nhìn tần chính. Ta muốn học đệ nhất phản ứng tới được rõ ràng là tiết phụ sinh, nhảy lên cao bao nhiêu, một phát bắt được tần chính đầu vai tần thất đức, nàng phải chuyển thần thông này tụ cho chúng ta. Những người khác tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ khát vọng. Chư vị yên tâm đi, bất hủ thuật thị võ mạch thần thông, đây là không cách nào tu luyện, nhưng là ta một mực tìm hiểu bất hủ thuật thần thông, một khi tìm hiểu thấu đáo, tất nhiên từ trong đó diễn hóa ra một loại đặc thù vũ khí, chỉ sợ không bằng bất hủ thuật, cũng tuyệt đối tại từ ta cứu trị phương diện có đại tác dụng đến lúc đó, tất nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Tần Chính cười nói, con tạm được này. Tiết Phủ Sinh cả cạ cười quái dị nói có thuật này, tán gái dễ dàng hơn. Lời này để cho Tần Chính đám người như bị sét đánh, tại chỗ đều trợn tròn mắt. Cuối cùng Tần Chính đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất thể bay ra một cước, trực tiếp đưa tiết này phủ sinh cho đá ra mật thất dưới đất. Mọi người chơi đùa vừa lộn sau, liền riêng của mình hồi bọn họ mật thất dưới đất tiếp tục tu luyện. Tần Chính cũng là toàn diện xem xét thân thể của mình, kinh nghiệm lần này gần như thương tổn tức phá hoại, thân thể của hắn có thể nói là thủng lỗ chỗ nhưng là gián tiếp đối với hắn thân tiến hành một loại mài khiến cho thể chất có điều thay đổi xong muốn biến hóa đó chính là hắn huyết mạch lần nữa hiện lên tứ đại cung khuyết thời điểm không cần đồ thần giới pháp tới kích thích tứ đại trong cung điện sẽ có bốn điều thân ảnh mơ hồ ở trong riêng mình bảo vật ngồi xếp bằng thân ảnh ấy tự nhiên không phải là chân thật mà là thiên mệnh khí siêu thoát khí trở ngưng tụ mà thành huyết mạch cung huyết trời cao loại võ mạch người trong lúc này rốt cuộc là như thế nào liên quan đây tần chính mang theo một kia nghi vấn phong khi đối với huyết mạch bí mật đào mốc hắn lần này thật sự là sợ sau Lúc này tiểu Loại bỏ hết thể tạm nghiệm, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Thần Vũ cảnh trung cấp hắn, chân nguyên vô cùng hùng hồn, đang tu luyện phương diện tự nhiên là tốc độ nhanh hơn. Đại thông đế đô lần nữa sôi trào. Kinh nghiệm gần 10 ngày bình tĩnh, khắp nơi thực lực cũng hiếm thấy yên lặng, ngay tiếp theo những tán tu kia cũng chịu ảnh hưởng biểu hiện không đặc biệt tích cực, rốt cục ở hôm nay toàn bộ bộc phát. Theo yêu tộc tám đại vương tộc cao thủ dắt tay nhau mà đến, ý vị bạo phát tin tức lấy xét đánh xu thế tịch quyển cả đế đô, trong đế đô hơn lúc mọi người chấn động. Đó chính là đến từ thần minh Bắc Phương Vực Chủ Nhất Mạch thứ ba tổng tuần sát sử vàng kéo dài chính thức đối ngoại tuyên bố, bọn họ đã bắt được Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường quan Thiên thân thủ luyện chế kinh chiêu yêu, muốn ở hôm nay dùng cái này kinh chiêu yêu xem xét tần chính có phải là hay không người tu yêu pháp, bất luận kết quả như thế nào, tần chính người tu yêu pháp chuyện đều muốn ở sau hôm nay cho ra nhất kết luận. Chuyện này hoành động cả đế đô, đều bởi vì thần minh phương diện người tới đồng thời mịt mờ để lộ ra, căn bản xác định tần chính chính là người tu yêu pháp, như thế làm đế đô càng thêm sôi sục vàng càng dài thị phái thứ 5 tổng tuần sát xử khổng kim tùng tại chỗ có người bên dưới nhìn chăm chú trước mặt mọi người bay đến đại thông hoàng cung phía trên lấy thanh âm như sấm yêu cầu tần chính cùng hôm nay giờ ngọ đi trước đế đô quảng trường tiếp nhận toàn bộ đế đô người kiểm nghiệm cho nên ở sáng sớm bắt đầu cơ hồ cả người của đế đô nghe tin lập tức hành động toàn bộ chạy tới đế đô quảng trường đế đô quảng trường vô cùng lớn đủ có thể dung nạp một triệu nhân khẩu như thế vanh động cảnh tượng để cho vàng kéo dài đám người rất là hài lòng làm muốn xuất thủ nghiệm chứng tần chính có hay không người tu yêu pháp người Vàng kéo dài bọn người có một loại cao cao tại thượng cảm giác, kia thần chính cần bọn họ tới kiểm nghiệm, trên tâm lý đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Làm thần minh chín đầu sọ trong bốn đầu sọ liên minh, đến từ nhân thần khiến cho ở cùng với phía Nam vực chủ Phương Diện cao thủ tự nhiên cũng cùng bọn họ chặt che đứng. Nhân thần khiến cho Phương Diện, thì đại Hoa Thái tử Sở hào Kiệt cầm đầu, chúc ít Hoa làm phụ, hai người hợp tác rất khoái trá, chúc này Ít Hoa mặc dù là nhân thần khiến cho Phương Diện đệ nhất cao thủ thanh niên, nhưng là cũng rõ ràng thân phận của Sở Hạo Kiệt, đó là nhân thần khiến cho tương lai của Khâm Định nhân thần khiến cho, cho nên rất hiểu thân phận của mình địa vị phía nam vực chủ phương diện còn lại là Cổ Yến Thần cầm đầu, bởi vì Đại Viêm Hoàng thất tiểu hai cái đem ra được tuổi trẻ đệ tử Cổ Lạc cùng trước Cổ, cũng đều bị Tần Chính chém giết, nàng tiểu đương nhiên trở thành người nắm quyền. Cho nên tiểu tạo thành vàng kéo dài đứng ở chính giữa, Cổ Yến Thần bên trái, Sở hào Kiệt bên phải, ba người song song đứng tình huống, không khác này hướng mọi người tuyên bố, bọn họ là cùng, cùng tiến thôi. Lớn như vậy bài binh, khắp nơi mọi người phải đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Bác Đường Quan Thiên thật là lớn bài binh, còn kém đưa Kết Minh Hải thần sử lực lượng cũng an bài lại đây, cùng đi nhắm vào Tần Chính. Đường Đường Thần Minh chín một trong những cự đầu, lại thế này đối phó một người trẻ tuổi, hắn cũng không cảm thấy ngại. Đối với vàng kéo dài đám người khí thế, đến từ yêu tộc 8 trong tộc của Đại Vương Bạo Hổ Vương tộc hổ chi đồng còn lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lần này yêu tộc 8 đại vương tộc các phái mấy tên cao thủ trẻ tuổi, còn có cao thủ đời trước đi theo, cũng có thể nói khí thế mười phần, không thể so với Thần Minh Phương diện sai. Tân chính quá mức tiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, lại dám đúng tay yêu thần sử tranh với Bắc Phương vực chủ ở giữa đấu, hắn nên biết mình muốn trở thành con chó thí, loại kết quả này thì đã đích trước cảm ý kiến phản đối, thậm chí không che giấu chút nào đối với Tần Chính địch ý cũng lớn có người ở. Nói lời này chính là đại địa vương tộc Thạch Hưng Hoa, hắn cùng với bị Tần Chính chém giết Thạch Chấn Tiêu là phi thường bạn của tốt hơn, cho nên đối với Tần Chính cũng có địch ý cực lớn. Hồ Chi Đồng hừ nói Thạch huynh nhìn vấn đề không nên bị kỷ luật trường, vậy quá hẹp. Thạch Hưng Hoa cười lạnh nói chẳng lẽ nàng Hồ Chi Đồng không có bị tình cảm trừng cái gì, không cần nói cho ta, các ngoại bạo hồ vương tộc đối với Tần Chính chủ động lấy lòng là giả. Hồ Chi sắc mặt đồng lạnh lẽo, muốn phản bác. Lúc này, kia đứng ở phía trước nhất, nhưng nếu một đóa tuyệt thế diễm lệ kỳ hoa, xinh đẹp duyên dáng không gì sánh được cô gái đôi mi thanh tú hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói hai vị, hiện tại chúng ta là một cái chính thể. Nàng này càng nói, Hổ Chi Văn hòa Thạch Hưng Hoa lẫn nhau nhìn qua, cũng hừ một tiếng, không có nhiều hơn nữa nói. Cô gái này chính là lần này yêu tộc tám đại vương tộc liên thủ xuất ra tuyển ra người cầm đầu, đến từ bách hoa vương tộc hoa ngữ hạng, cũng là bọn hắn khi trung niên nhẹ một đời thực lực mạnh nhất một. Vừa chưa hết sức, tân chính đám người xuất hiện, làm vốn là ồn ào náo động quảng trường thoáng cái yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ lần này hộ tống tần chính cùng đi ra chỉ có mấy người bọn hắn người thanh niên theo thứ tự là sở hoài sa hương khôn dương vân tiêu tôn đạo nói trần băng cùng bạch lâm phong người còn lại ví dụ như thái tử lục thiên lãng thần vũ cảnh bắc ngạn cùng áo long vô tâm chờ cũng không có tới đương nhiên bạch ngọc yêu hổ âm thầm vẫn đi theo thất thiếu gia sân khí thế cũng không yếu thế chút nào bảy người này đều rất trẻ tuổi nhưng là mấy ngày nay tất cả cũng cho thấy phi phàm một mặt được công nhận thế hệ trẻ trong người nổi bật tần chính đi tuốt ở đằng trước sở hoài sa đam sáu người xếp thành một hàng theo sau lương tần chính lưỡi ngược ngẩng đầu Hoàn toàn không có bị thần minh người khí thế chấn nhiếp. Thái dương chiếu xạ, gió thổi áo bay phất phới, tóc bay tứ tung, mỗi một người đều là tinh thần dịch dịch, phá lệ hấp dẫn người chú ý lực. Một nhóm bảy người trước mặt không có đi vàng kéo dài chờ người kia, ở nơi này giữa quảng trường riêng chống ra một mảnh chỗ đất chống đứng lại. Tư thế này, rõ ràng hay là tại nói cho mọi người, bọn họ bảy người sẽ đối vàng kéo dài chờ thần minh cao thủ tiến hành đối kháng. Bảy này người trẻ tuổi, khí thế thật to lớn. Bọn họ muốn cho cái gì, chẳng lẽ muốn bảy người đối kháng thần minh sức mạnh của đầu sọ không được. Người chung quanh sau khi khiếp sợ lập tức trở nên huyên náo. Khí thế như vậy thật sự là làm cho người hạ tư. Vang kéo dài thấy thế, lông mày chính là nhăn một cái, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tần Chính Tương đương biến hình nói cho hắn biết, hắn Tần Chính rất cường ngạnh trước mặt đối với lần này chuyện. Hừ, Tần Chính này thật sự chính là mình cảm giác hài lòng, như thế thế cục, vẫn không biết ít bị chú ý. Kia phía Nam vực chủ nhất mạch cổ Yến thần cười lạnh nói, "Cổ cô nương lời này sai rồi, chính là bởi vì thế cục không tốt, không có khả năng cứu vãn, hắn mới có thể tuyển chọn làm như vậy, bất quá là cường giữ thể diện mà thôi." Đại hoa thái tử Sở Hạo Kiệt cười nói, Cố Yến Thần Hư nói coi như là cường chống đỡ, cũng không thể khiến hắn tốt như vậy qua. Hoàng tổng tuần sát xử, ta xem ra lại dùng kính chiếu yêu xác định hắn là người tu yêu trước pháp, trước hảo hảo dạy dỗ cồn dạy dỗ cẩn hắn, cũng tốt cảnh cáo những người khác, không nên cảm thấy chúng ta thần minh địa thấp, chính là bọn họ có thể được tội. Vang kéo dài vừa nghe, sẽ hiểu, cổ này hiến Thần là muốn hơi lớn viêm hoàng thất chút giận, cũng xem không thuận tần chính bảy người hắn như thế phong tao ra sân, lúc này liền nói chỉ cần lưu tần chính một người sống, nghiệm chứng hắn là người tu yêu pháp là được. Cổ hiến thần lạnh như băng trên má rốt cục lộ ra để cho người kia toàn thân phát rét mỉm cười. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 388, Lập y. Cổ hiến trước khi thần tới, cũng đã nhận được phía Nam vực chủ dặn dò, nàng chuyến này nhiệm vụ một trong chính là đánh chết Tần Chính, sở dĩ như thế, phía Nam vực chủ vốn là coi trọng Cổ Lạc, tính toán Cổ Lạc tu vi đạt tới thần vũ cảnh, liền chiêu nhập thần mình, xác định là hạ nhiệm phía Nam vực chủ người thừa kế, nào biết cư nhiên bị Tần Chính đánh chết, chuyện này chọc giận phía Nam vực chủ, làm hắn động sắc cơ. Cho nên mắt thấy tần chính tiêu căng như thế ra sân, lập tức làm Cổ Yến Thần trong phương tâm sát ý bạo động. Mã Vi Cường, Cổ Yến Thần quá khẽ. Đứng ở Cổ Yến Thần sau lưng một gã hơn 30 tuổi chắc nịch hán tử lập tức xoay người ra, "Đạo cô nương có cái gì phân phó? Đi, dạy dỗ cổn một chút tần chính, cho hắn biết điểm quy củ." Cổ Yến Thần đạo. "Thị." Mã Vi Cường lên tiếng. Không đợi Mã Vi Cường rời khỏi, Đại Hoa Thái tử Sở hào Kiệt liền mở miệng ngăn trở chờ một chút tu la võ thần. Mã Vi Cường dừng bước lại, nhìn về phía Cổ Yến Thần. "Thái tử có chuyện gì?" Cổ Yến Thần đạo. Cô nương, tần chính này thật không đơn giản. giết qua thần vũ cảnh cho phép quy, dọa nạt chạy qua trăm dặm giường. Mặc dù hai người kia cũng là thần vũ cảnh sơ cấp, nhưng cũng cho thấy huyền vũ cảnh sợ là không ai có thể thị tần chính đối thủ. Ý của Sở Hào Kiệt rất rõ ràng, hắn không cho là Mã Vi Cường đi có thể thị tần chính đối thủ. Ngựa này Vi Cường tựu kỳ thực lực mà nói, thị huyền vũ cảnh đại thành. Cổ Hiến Thần cười khúc khích đa tạ Thái Tử nhắc nhở, ta đối với tần chính giống nhau cũng có chút hiểu biết. Vậy thì tốt. Sở Hào Kiệt cười cười, không có nói cái gì nữa. Nếu cổ Hiến Thần nói như thế nói rõ chính là nàng An bài mã vĩ mạnh hơn tay là nắm chặt, cô hiến thần đạo mã vĩ cường, không để cho ta thất vọng. cô nương yên tâm mã vĩ cường đại tiếng nói, trước khi đi còn nhìn đại hoa thái tử sở hảo kiệt, lúc này mới bay lên trời, xông thẳng đi về phía tần chính, động tĩnh của nơi này người trung quanh cũng xem tới được. cự ly xa mặc dù không nghe rõ, nhưng nhìn bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía tần chính, liền biết là nhằm vào tần chính. Ngày đây mã vĩ cường vừa ra trợ, tiêu cùng xung đi, liền làm cho người ta đều nhìn về tần chính, mà nhìn ứng phó như thế nào. phía ngoài đồn đãi nàng tần chính thực lực không tầm thường. Ta mã Vi Cường chuyên tới để thử một lần. Mã Vi Cường hoàn toàn chính là không nói lý quản ngươi có đồng ý hay không, cách không chính là một quyền. Như thế cho dòn trực tiếp cách làm làm rất nhiều người cũng hét lên kinh ngạc. Nhất là yêu tộc tám đại vương tộc chúng cao thủ tất cả cũng toát ra vẻ ngoài ý mến. Người của thần minh quả nhiên bá đạo, cho là mình lai lịch không tầm thường, giống như này bắt nạt người. Hắc <cười> hắc, không biết tần chính này sẽ như thế nào ứng phó. Tần chính, ta xem hắn chịu đợi đến bị đánh sao? Đó cũng không nhất định, ngựa này Vi Cường không có thần võ cảnh hơi thở, rõ ràng vẫn huyền vũ cảnh. An bài người của thực lực như vậy đi dạy dỗ cổn tần chính, vậy thì thật là mình tìm hai bạn. Ta xem vừa vặn ngược lại, tần chính giết qua thần vũ cảnh cao thủ ai không biết, người ta vẫn an bài một người như thế đến đây động thủ, nhất định là có lòng tin, theo ta thấy, đây là cố ý lấy cảnh giới như vậy nhục nhã tần chính. Haha, ha, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút tần chính biểu hiện sao. Vô số mọi người ngó trường giữa sân. Có người thị xem náo nhiệt thái độ, có người thị nhìn có chút hạ hê, có người còn lại là Vi tần chính em thầm lo lắng, lúc này mới vừa bắt đầu, sẽ phải cho hắn khó chịu kế tiếp còn không biết như thế nào phát triển đây. tuyển chọn phong tao ra sân, tần chính đám người liền làm chuẩn bị cẩn thận phải đối mặt thần minh đả kích. chỉ là làm bọn họ bất ngờ thị, một câu nói còn chưa nói, lại vừa lên tới tiểu ra tay, đây là nói rõ cấp cho bọn họ tới trước một hạ mã vi. nhìn mã vi cường trọng quyền hung manh đánh, trong lòng tần chính rất khó chịu. cho dù là cấp cho hắn ra vai phủ đầu, thế nào cũng nên đến thần vũ cảnh sao? đường này, cố ý dùng cá huyền vũ cảnh cao thủ tới bận tiểu người nhà. đã như vậy, vậy thì đừng trách ta tần chính cho các ngươi khó chịu. tần chính hai tay sau lưng. Lạnh lùng nhìn mã vĩ cường, mặc dù nhìn không ra mã vĩ mạnh đến đấy là như thế nào võ mạnh, nhưng là có thể dám lấy huyền vũ cảnh đại thành ra tay với hắn. Tất nhiên có một bộ muốn thì ngược lại cho người của thần minh ra vai phụ đầu, vậy sẽ phải đến thông thái. Hắn lập tức phát động võ mạch thần thông 6. thần uy như ngục, thần thông này kể từ tạo thành, thị tần chính duy nhất chưa từng dùng qua, nhưng là có thể khẳng định so với kia hoàng uy như ngục thần thông yếu cường hắn không biết gấp bao nhiêu lần quan tiên. Mà nay hắn lại càng thần vũ cảnh cảnh giới của trung cấp, nàng xứng sao cùng ta độ thủ? Tần chính lạnh lùng nói. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh âm mang theo thật lớn thần uy, trong ngáy mắt khuyết tảng hắn ra, cùng lúc đó, trên đầu tần chính như ẩn như hiện có một đính thần quan, đó là hắn còn chưa hoàn thành hoàn toàn mới võ mạch trước mắt đường viền. Ầm. Thanh âm này truyền lại, rõ ràng mang theo ầm ồ mình, thật giống như thần nhân tức giận giống nhau, trong thiên địa tinh khí cuồn cuộn, chợt hội tụ mà thành một thiên địa lung lao một loại, vô hình uy áp trực tiếp đánh vào mã vi trên thân mạnh. Mã vi cường tựu cảm thấy mình phảng phất linh hồn bị nặng nghề đánh một quyền, tinh thần tân diện cũng xuất hiện muốn nổ tung dấu hiệu, toàn thân khí huyết cuộn căn bản là không có cách chống cự người còn đang không chung, đã bị thần uy này như ngục chèn ép tại chỗ hồ máu, hai mắt vừa lộn, từ không trung rơi xuống, tại chỗ bất tỉnh. Toàn trường cũng là trong nháy mắt an tĩnh. Trấn kinh thực lực của thần Chính, hơn ngoài ý muốn kết quả như thế. Người nào không biết Tần Chính giết qua thần vũ cảnh cao thủ, nhưng vấn đề là, Thần Minh Phương diện biết rõ như thế, còn an bài mã vĩ mạnh ngựa tay, tự nhiên là ngựa này vĩ cường rất bất phàm, cư nhiên như thử là không có thể, ngay cả đám điểm chiến lực cũng không phát huy được, cứ như vậy thua, cho người khác ra vai phủ đầu, kết quả thì ngược lại mình ăn thiệt tỏi. Cố Thần thấy thế, xem ra tuấn tú mặt cười lập tức hàng, như nếu băng xương triệu nguyên võ ngươi đi tuấn lệnh trong đám người một ông giả phóng lên cao đây là người thần vũ cảnh cao thủ vừa ra trận chính là thần uy mênh mông quần cuộn cho thấy mạnh mẽ của mình Thần chính đang lúc xuất thủ sau lưng hắn lục đại uyt ra mặt một cái như vậy nho nhỏ thần vũ cảnh cũng cần nàng xuất thủ đó cũng quá mất mặt nhìn chúng ta các vị huynh đệ lao tiểu tử đó nếu là ở trong huynh đệ chúng ta tay đi qua ba chiêu huynh đệ chúng ta cũng không má gặp người trước ta tiểu thuần khiết sáu vị này lớn nhỏ từng cái từng cái ma quen sát trưởng đã sớm muốn trong một cảnh tượng hoành tráng đại hiện thần uy. Thử hỏi ai không nghĩ trong ngao đạt tôn? Chỉ thấy Tiết Phụ Sinh đệ nhất bật đi ra, hai bàn tay giương lên, mây mù cuồn quất, thật giống như không khí này nhận lấy ảnh hưởng, kỳ thực như thế cách làm chính là vì che giấu hắn phát động vận rủi võ mạch thần thông hiện ra mây mờ. Bốn phía mây mù cuồn cuộn đi. Kêu bay vút mà đến thần vũ cao thủ Triệu Nguyên võ xem như rất tinh minh, tự nhiên biết Tiết Phụ Sinh chờ sáu người hắn tiềm lực vô cùng, nhưng là bây giờ còn chưa lớn lên, nếu dám khẩu suất cùng tất nhiên có nguyên nhân, hắn tiểu phá lệ cẩn thận, nhìn thấy mây mù cuồn quất chỉ thấy hắn theo tay vung lên, những mây mù đó lập tức bị ngăn cản bên ngoài. đối với lần này, tiết phủ sinh chỉ là một người, không có nửa điểm thất vọng. dương vân tiêu cùng tôn đạo nói thì đột nhiên xuất thủ, hai đại cao thủ võ mạch thần thông đồng thời phát động. vốn là đại quy mô công kích, bây giờ lại bị bọn họ cố ý áp chế, tạo thành một đạo đơn thể công kích, là một khối trưởng trăm mét to lớn bá đao vẫn thạch thẳng đứng hướng triệu này nguyên võ vinh tạp quá khứ. sở hoài sa cũng tiến tới một bước, cất tay một điểm. một đạo có thể con mắt của làm người ta bị thương bạch quang đột nhiên bắn ra ôm quân y quy triệu nguyên vũ tu vì không Phàm nhưng là như thế xí liệt bạch quang nhưng cựu làm hắn hai mắt đau sót dù sao hắn không có cái gì cao siêu đồng thuận ở phương diện này rõ ràng cho thấy cái yếu thế đau sốt này tự nhắm hai mắt lại tay phải giơ tay lên hướng về phía trước đánh chúng nafex đao vẫn thạch tại chỗ bị hắn đánh nát thực lực dù sao có khoảng cách nhưng là hay là tại trong chớp nhoáng này trung quanh trong mây mù chợt thoáng hiện một cỗ nhỏ xíu cơ hồ nhìn bằng mắt thường không tới hơi thở dưới tiết phủ sinh trưởng không trong nháy mắt rung manh lao tới tiểu bối theo ngọn chiến thuật buồn cười nhắm mắt triệu nguyên võ giơ tay lên liền muốn phong đảng tay của hắn vừa mới giơ lên Trần băng xuất thủ. Trần băng thị thời không võ mạch, nhất định thời gian có thể trưởng không gian, quả thật tu vi yếu nhược một chút, nhưng là đối với không hề phương diện này phòng bị người mà nói, khống chế trong nháy mắt hoàn toàn có thể. Kết quả Triệu Nguyên Võ sẽ có vậy một cái chớp mắt hơi thở công phu, thân hơi chậm lại. Cứ như vậy một hồi, nắm chặc cơ hội mạnh vô cùng tiết phù sinh thì phải tay, vận rủi võ mạch thần thông lập tức rơi vào trên người của hắn. Nha. Triệu Nguyên Võ hét lên một tiếng, vội vàng ôm bụng, mặt đỏ tới mang hai. Đây là bao nhiêu người xem cuộc chiến địa phương? Gần như doanh động cả đế đô nhân khẩu còn có vô số đến từ thần vũ đại lục cao thủ bao nhiêu người nếu là ở chỗ này tiêu chạy tiêu chạy mặt kia vức đoán chừng triệu nguyên võ thà hơn tự sát nhưng hắn hoảng hốt này loạn xui xẻo, sáu vị lớn nhỏ lúc này mới xuất thủ năm vị còn có một tiểu đảm nhi hưng khôn không có động thủ đây triệu nguyên võ bị bất thình lình gặp gỡ như vậy hỏa thần hưng khôn âm dương tử mâu gió lốc đao liền đi ra ngoài hàn mang lại lên tiếng rít chói tai chờ triệu nguyên võ phát hiện thì đã trễ bị âm dương tử mâu gió lốc đao một đao chém xuống đỉnh đầu âm dương tử mâu gió lốc đao tự động xoay tròn mà quay về sáu vị lớn nhỏ, một người một chiêu, lấy sáu người liên thủ mà tính, chỉ có thể nói là một chiêu. Thần vũ cảnh triệu nguyên võ bị mất mạng, từ triệu nguyên võ xuất thủ đến bị giết, trước sau cũng chính là 2-3 giây, hiện trường cũng còn không bình tĩnh trở lại, liền lần nữa buộc phát kinh hô. Tần chính không ra tay, cười lạnh một tiếng sẽ làm cho mã vi cường trọng thương hôn mê. Mà nay lục đại ít dễ dàng đánh chết thần vũ cảnh, khiến cho không khí thoáng cái đạt đến, vô số mọi người thị kinh hô không ngừng. Thất thiếu nhau đến đâu, ai có thể chịu? Bảy này người trẻ tuổi tức giận hơn bọn họ đây là muốn vi vấn đỉnh thập đại làm cá món ăn khai vị cái gì người của thần minh lần này cần xui sẹo trở thành bọn họ thành công đá cây chân cả cảnh tượng cũng làm ở mỹ mở đương nhiên trong đó nhưng là có không ít lục thiên lạng an bài người đang tụ tập đùa giận vi tần chính đám người trợ uy cố ý biếm đê vàng kéo dài chờ đến từ thần minh cao thủ kết quả này cũng kinh động đến vàng kéo dài cùng sở hảo kiện nhưng là hoàn toàn trọt giận cổ yến thần vốn là cổ yến thần chính là muốn tới lập uy lại càng báo thủ như thế rất tốt trở thành tần chính đám người lập uy đá cây chân nàng há có thể cho phép nhẫn dưới cơn thịnh nộ Cố Yến thần run tay một cái, thần kiếm vào tay, bước nhanh liền hướng Tần Chính đi tới, nàng muốn đích thân xuất thủ. Tần Chính xem một chút thần minh phương diện, cao thủ như mây, hơn nữa thần vũ cảnh cao thủ đạt hơn hơn mười người, làm như vậy đi xuống, chung quy là không được, nói cho cùng lục đại ít thực lực tạm thời còn không có nâng lên. Thị sau đó nên tà chân chính phát uy. Chương 389, chủ động. Địch nhiều ta ít, địch thủ cường ta kém, đây là Tần Chính chờ bảy vị lớn nhỏ gặp phải khốn cảnh. Nhưng ở Tần Chính xem ra, nay cục diện cũng muốn giải quyết, xét đến cùng, chỗ này vạn chúng chốc mục mặc cho người của thần minh bá đạo hung hãn, thậm chí chính bọn nó không biết hẹn, cũng muốn đoán chừng đến sau bọn họ bối chủ tử, mấy vị kia đầu sỏ mắt mũi, cho nên không thể nào tới một cuộc quần đấu. Nếu không quần đấu, vậy hết thề tiểu dễ làm. Cổ này hiến thần thị chính một trong những cử đầu phía nam vực chủ trong nhất mạnh, thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, thị thần vũ cảnh trung cấp cường giả. Nếu là một năm rưỡi sau cử hành thập đại vấn đỉnh trên nói, nàng là có tư cách tấn công một cái, tuyệt đối là đương thời thế hệ trẻ trong người nổi bật. Dưới cơn thịnh nộ cổ yến thần cầm trong tay thần kiếm, khí thế ngập trời đánh tới. Giống loại nàng như vậy bị một đời đầu sọ phá lệ trọng điểm tài bồi, cho dù là thần vũ cảnh trung cấp thực lực, muốn tiêu diệt cá thần vũ cảnh cao cấp cũng sẽ không làm cho người ta kỳ quái, cho nên tiểu chiến lực mà nói, thông thường thần vũ cảnh cao cấp căn bản không có can đảm cùng nàng giáo thủ. Lại tới một, chúng huynh đệ tiếp tục a, ta nghĩ xem một chút bá đạo này phách lối nữ nhân trước mặt mọi người không khống chế là hình dáng ra sao. Tiết phụ sinh cười quái dị nói, xinh đẹp như vậy, nàng sẽ không động tâm. Sở vài xa cười nói, Tiết phụ sinh bĩu môi nói như vậy nữ nhân của ngang ngược tiêu ngạo, ta không có hứng thú. Ta còn là yêu thích ta nhà hoa ngư hạm." Sở Hoài Sa bật cười nói trả lại ngươi nhà, có bản lãnh ngươi đi gọi nàng thử nhìn một chút. "Hắc hắc, đây không phải là còn chưa tới tay cái gì, tóm lại ngày có một, nàng là." Tiết phủ Sinh nhìn về phía kia hoa ngư hạm, hai mắt thẳng sáng lên. Không thể không nói hoa này ngữ hạm cũng là một mỹ nữ. Tần Chính vây tay các mãi không nên động thủ, mục tiêu của chúng ta thị Bắc Đường Quan Thiên kính chiều yêu, mà không phải việc này vụ vật. Trong miệng khi hắn, cổ yến thần trẻ tuổi này một đời nổi trội nhất tầng một cao thủ đều được vụ vặn, nghe Sở Hoài Sa đám người rối rít kinh nhưng cũng không phải không thừa nhận, cùng giai vô địch tần chính đích sắc có tư cách coi rẻ người ta. Chỉ thấy tần chính chậm rãi tung bay đứng lên, tới 10 thước không trung, gió thổi tóc là vũ, áo bay phất phới, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt bắn ra tia sáng xuyên thủng ngàn thước xa, thật giống như làm vạn vật hết thảy đều ở đáy mắt, đỉnh đầu của hắn lại càng hiện ra một pho tượng thần quang, này quang cùng lúc trước vương miện hoàn toàn bất động, toàn thân cũng lật lên thần quang, mang theo một tia như có như không thần uy, này thần uy cũng không phải là thần vũ cảnh sinh ra cái loại này uy áp lực, mà là giống như thần giới vua đặc. Hữu thần uy Tần chính mãnh lực bạo động toàn thân chân nguyên. Ẩm. Chân nguyên bị kích thích, ngay tiếp theo huyết mạch cũng dị thường mãnh liệt kích động, nhưng không có khí huyết thích phóng đi ra, mà huyết mạch chi động làm như ảnh hưởng đến thần quan, khiến cho thần quan đột nhiên nổ bắn ra một vệt thần quang sông lên tận chín tầng trời đỉnh. Đông. Hôm nay chi cực hạn đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng trống, trong phút chốc, một đạo bảy sắc cầu vồng hoành treo trời cao, một pho tượng thân ảnh khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, phảng phất có vạn mét cao. chính là thần giới chí tôn, quan sát mặt đất bao la, thả ra kinh sợ muôn đời tuyệt đại thần uy. Thiên địa lực lượng bị lực lượng vô hình dắt điên cuồng hội tụ, hóa thành một tòa thiên địa nhà tù, mang theo quần cuộn thần uy từ trên trời ra xuống, nặng nề đè xuống xuống tới. Điều này, cả quảng trường tất cả mọi người trấn áp trong đó, vô hình uy áp cuộn của tới, thật giống như tịch quyển vùng đất nước lũ, chèn ép vô số người hành động hít thở không thông, đứng mũi chịu sào cổ hiến thần tức thì bị chèn ép tại chỗ lui nhanh, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Giờ khắc này, thần chính như rất giống ma, uy áp thiên địa. Tất cả mọi người trung quanh cũng hoảng sợ nhìn hắn, bởi vì những người phát hiện kia đứng ở thải hồng đỉnh tuyệt đại thần vương rõ ràng là thần chính bộ dạng. Tần Chính cũng là trong lòng kích động, thần uy này như ngục cũng không phải là nói hóa thành ngục giam, mà là một loại hình dung cường đại. Chưa từng nghĩ bày ra sau, lại thật có thần ngục chấn áp thái độ, tương đối trắng lệ. Thông thiên thần ngục mở, Tần Chính quét qua mọi người ở đây, mỗi người bị ánh mắt của hắn tiếp xúc với, đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, vô hình sinh ra sợ sệt. Tần Chính cuối cùng rơi vào vàng trên người của kéo dài, hư lệnh nói vàng kéo dài, ngươi là muốn tới một cuộc đại chiến, ta phục hồi, hiện tại tiểu điều động mười vạn người bắn nỏ. Giống loại bậc này cao thủ, tự nhiên là sẽ không đặt người bắn nỏ ở trong lòng nhưng nếu như có 10 vạn cường võ cảnh người bắn nỏ cùng nhau công kích, có nữa tần chính đám người một bên phối hợp, vàng kéo dài chờ trừ phi chạy trốn, nếu không chỉ có một con đường chết, cường đại lực áp bách làm vàng kéo dài rất không thoải mái, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại không thích hợp tái chiến. bọn ta đến đây, thị phụng bắt phương vực chủ chi mệnh mà đến, không phải muốn đánh với ngươi một trận. vàng kéo dài ý bảo cổ yến thần tinh táo, cổ yến thần hận hận lui về phía sau, vàng kéo dài có chút này yếu thế ý tứ, làm vô số người cũng thở phào nhẹ nhõm, dưới uy áp của thế này, những tu vi đó không cao nhưng là không chịu nổi hừ đồ đê tiện không đánh không biết đâu tần chính hừ lạnh một tiếng lúc này mới thu liễm đáng sợ kia khí thế hắn câu này nói về vàng kéo dài sở hào kiệt cổ yến thần khổng kim tùng chờ cũng là cái chán mạo ngân xanh cả đám đều thiếu chút không nhịn được động thủ lần nữa tần chính không yếu thế chút nào lạnh lẽo nhìn của hắn môn sở hoại sa chờ sáu vị lớn nhỏ cũng đồng thời về phía trước hai bước ba người một tổ phân loại ở tần chính trưởng cấu thành một ý của đầu mũi tên rất có không phục, tiểu sông tới giết tư thế mọi người tính táo vàng kéo dài tâm tư kín áo. Hắn có thể được Bắc Đường Quan Thiên cắt cử trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chính là rất chứng dạ, không phải là mạo hiểm người, thấp giọng nói để cho hắn lui phòng, kính chiếu yêu khóa người khác tu yêu pháp sau, chúng ta lại thật tốt chừng trị hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Thân minh cao thủ nhờ vậy mới không có động thủ, nhưng ánh mắt mỗi một người đều lá sắc bén. Không khí cũng hơi có chút hòa hoãn. Những cái này người vây xem lúc này mới thở phào, uy áp thật rất đáng sợ. Đợi mọi người an tĩnh lại, vang kéo dài bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Hắn đứng ở trong sân đường, mắt lạnh đang đợi Tần Chính. Tần Chính nét miệng lên vẻ cười lạnh trong đầu hắn hiện ra lỗ đồng thông vậy cũng thương tình hề hề rằng dấp lần này nhưng hắn là sớm có chuẩn bị người nào cười đến cuối cùng cũng không phải là vàng kéo dài tưởng tượng như vậy nói đi tìm ta có chuyện gì tần chính chắp hai tay sau lưng thản nhiên tự đắc biết rõ còn cố hỏi có ý tứ cái gì vàng kéo dài dễ cự nói tần chính cười nhạt một tiếng ngươi là nói bắc đường quan thiên muốn tra ta có hay không người tu yêu pháp chuyện vàng kéo dài nghe tần chính gọi thẳng bắc phương bực chủ tên đã cảm thấy chuyện chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy sắc mặt của hắn chính là biến người chung quanh tất cả đều là rất tinh minh Tự nhiên cũng thưởng thức đưa ra trong ở đẻ nén mùi thuốc súng. Tần Chính, xin ngươi chú ý, nàng cũng là thần minh một thành viên, thần minh chính một trong những cự đầu tục danh, không thể là là ngươi tùy tiện trước mặt mọi người hô quát. Vàng kéo dài quát lên, nga, nàng cũng biết ta là thần minh một thành viên, nàng kia thì nên biết, ta là yêu thần sử nhất mạnh, cùng các ngươi bắc phương vực chủ nhất mạch có gì cho liên. Tần Chính đã sớm suy nghĩ song ứng đối phương pháp. Hiện nay bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên liên hợp phía nam vực chủ nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho nhằm vào yêu thần sử, đây đều là công khai vạch mặt chỉ là bởi vì thần minh đứng đầu cùng nguyên lão đoàn nguyên nhân, không có chính thức liệu mạng tranh đấu mà thôi, đã như vậy, hắn cần gì phải dối trá đi tôn trọng cái gọi là Bắc Phương vực chủ đây. Thật can đảm vàng kéo dài gào to đạo tần chính, làm thần minh một thành viên, nàng như thế phân rõ ràng, nàng đây là rất không đoàn kết hiện tượng, thì thần minh người quyết không cho phép. Ta còn là câu nói kia, nàng Bắc Phương vực chủ nhất mạch đừng ở ta yêu thần sự trước mặt nhất mạch kiêu ngạo. Tần chính hừ nói, vàng sắc mặt của kéo dài âm trầm hôm nay ta chính là muốn kiêu ngạo. Hắn lấy ra một mặt gương đồng, dơ cao khỏi đầu, trên gương đồng có hoa văn kỳ dị chán phóng nhàn nhạt bảo quang tần chính có người làm chứng nàng vi phạm thần vũ đại lục trung chuẩn bị người tu yêu pháp bắc phương vực chủ diên chế kinh chiêu yêu một mặt lấy kiểm chứng ngươi là có hay không có người tu yêu pháp chuyện Tần chính nhìn này mặt kinh chiêu yêu nhất miệng cười một tiếng vàng kéo dài ta đang nói một lần ta là yêu thần sử nhất mạch ta có không có vấn đề quan tâm các ngươi đành dám bắc đường quan tiên có phải hay không không có chuyện gì dối danh nàng can dỡ vàng kéo dài nổi giận nói người tu yêu pháp chính là đại lục công địch người người đều có tư cách kiểm tra thực hư huống chi là bắc phương vực chủ chính là thần minh chính một trong những cự đầu bất kỳ một cái nào thần minh người cũng đều có tư cách kiểm tra thực hư trong mắt nhưng ta bắc đường quan thiên chính là một lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu lấy thân phân đệ người tiểu nhân mà thôi ta mạn phép hàng ngày không để cho hắn như nguyện tần chính cười tủm tỉm nói lần này trực tiếp chính là đối với mẹ quan thiên đùm mạng. cũng là kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bắc đường quan thiên người này tiểu thủy chung đối với tần chính bất thiện, không ngừng xuất thủ đã sớm chọc giận tần chính đã từng bởi vì yêu thần sử không nguyện ý xung lộ chính diện muốn dàn xếp ổn thỏa hắn cũng nhịn mà nay hai bên hoàn toàn quyết liệt tần chính nhận nhẫn rất lâu giận tiểu nổ tung Hắn nuôi bất kể nàng cái gì thần minh chín một trong những cự đầu, như thế lại chọc giận một người, vũ nục bắc phương vực chủ đại nhân, nàng đáng chết một vạn lần kia bắc phương vực chủ nhất mạch thứ 9 tổng tuần sát xử tiếng lớn giận dữ mắng mỏ, thân hình hắn vừa động, nhanh như quỷ mị trực tiếp vô dết về phía tần chính. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, thứ 9 này tổng tuần sát xử lại đột nhiên xuất thủ. đương nhiên đợi xuất thủ, mọi người cũng hiểu, việc này nắm cơ hội này, hơn nữa lấy xuất kỳ bất ý phương thức để cho tần chính trọng sang, nối tiếp dùng kính chiếu yêu chiếu xạ người khác phản ứng có lẽ chậm một chút. Thần Chính phản ứng cực nhanh để cho rất nhiều người cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nào biết đâu rằng, Thần Chính sở dĩ như thế khiêu khích, chính là muốn mượn cơ hội nhiều dụng mấy thần minh thần vũ cảnh cao thủ, chỉ cần tầng thứ này cao thủ số lượng thiếu, hắn mới không e ngại bọn này thần minh tam đại đầu sỏ phái tới cao thủ. Nơi đây thứ 9 tổng tuần sát xử vừa động, hắn lập tức xuất thủ. Sở dĩ rất nhiều người trợn mắt hốc mồm là hắn vừa động này, không biết dưới chân lúc nào lại xuất hiện Tam Lăng yêu cốt truy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, người này đã sớm chuẩn bị xong, tiểu lợi đến nàng thần minh phương diện có người chủ động xuất thủ, hắn cũng là chiếm được để ý tới phương diện trong lòng của rất nhiều người sinh ra một ý niệm thứ chín này tổng tuần sát sử phải xui xẻo. bên dưới ngự binh thuật tốc độ của tần chính nhanh đến cực hạn trực tiếp lướt qua vàng kéo dài làm vàng kéo dài muốn ngăn cản đều không thể mới lướt qua người tựa như gió loại nhảy ra chính là phong hành thuật hai đại tốc độ chồng làm tần chính sắp tới cực hạn rất nhiều người mắt thường đều không thể đuổi kịp trình độ như một cái yêu hổ vua hung mãnh va đập tới tiểu đối quân vọng ngươi cho rằng tổng tuần sát sử xếp hạng tiểu thật sự là thực lực cao thấp tới đứng hàng sao ta nhưng không phải là bị ngươi giết chết thứ 6 tổng tuần sát sử xích truy nhật có thể so sánh Thứ 9 này tổng tuấn sát Sử hai tay cởi gần nổ tung quyền năng quanh, trong phút chốc đại địa hành động rung dậy, vô hình đại địa chi lực bắt đầu khởi động mà đến, làm hắn hai đám uy lực đột nhiên tăng. Đổi mới mao tinh khiết văn tự. Chương 390, tính Nhân mại. Thứ 9 tổng tuấn sát Sử vừa ra tay, sự mạnh mẽ liền rung động thập phương. Ở Bắc phương vực chủ nhất mạch có thập đại tổng tuấn sát Sử, người này xếp hạng thứ hai đến ngược, nhưng là hiện ra lực lượng rõ ràng là thần vũ cảnh cao cấp, hơn nữa chiến lực mạnh tựa hồ cũng nhiều hơn thông thường thần vũ cảnh cao cấp mạnh hơn, hơn nữa hắn võ mạch cũng vô cùng không tầm thường có thể dẫn đường đại địa chi lực cho mình dùng, khiến cho hắn chiến lực tự nhiên là bạo tăng rất nhiều. Suy, kia vàng kéo dài giễu cợt nói ngươi cho rằng ta thật không thể nào ngăn cản nàng cái gì, hừ, chính là để ngươi mình đi tìm đánh, chúng ta thực lực của lão cựu chẳng những cường, hơn nữa còn hắn có thể dẫn đường đại địa chi lực cho mình dùng, tiêu chiến lực mà nói, ở trong thập đại tổng tuần sát xử, chỉ thấp hơn đệ nhất đệ nhị cùng ta, xếp hạng thứ 4, ngươi đi tìm hắn nhất chiến, tự tìm xui xẻo. Hắn tràn đầy tự tin, trong tay kính chiếu yêu cũng bị hắn ngã vào chân nguyên, sức mạnh của bên trong đang nổi lên sẽ chờ đợi tần chính bị thứ 9 tổng tuần sát sử dạy dỗ cuốn hắn lại ra tay. nơi này vàng kéo dài tràn đầy tự tin, những thần kia minh cao thủ thì không biết, không tốt, thứ 9 tổng tuần sát xử nguy hiểm, Cổ hiến thần đệ nhất sẽ phải lại ra tay nữa. đại hoa thái tử sở hào kiệt cũng là sắc mặt biến hóa mọi người nhân cơ hội đồng loạt ra tay cho dụng tần chính, hắn dám công khai vũ nhục bắc phương vực chủ, giết hắn, người khác cũng nói không ra cái gì, chúng ta nhưng cựu có thể kính chiếu yêu nghiệm chứng hắn. hai người này liền muốn xuất kích, bọn họ lại bị thứ 5 tổng tuần sát xử khổng kim tùng cả lại. ha ha đa tạ hai vị tương trợ, bất quá, không cần, tần chính lần này cần xui xẹo. Khổng Kim Tùng ha ha cười nói thứ 9 tổng tuần sát sử lực chiến đấu, nhưng là chỉ thấp hơn vàng kéo dài hoàng minh, hơn nữa có võ mạch thần thông chính là dẫn đường đại địa chi lực, tiêu chiến lực mà nói, cơ bản có thể miểu sát cùng giai cao thủ, tần chính còn không phải là đối thủ của hắn, các mãi tổng sẽ không cho là trước đó không lâu còn chỉ là huyền vũ cảnh cao cấp tần chính, bây giờ có thể đạt tới thần vũ cảnh cao cấp sao? Hắn đạt tới thần vũ cảnh đã rất giỏi rồi, tuyệt đối không thể. Thị thứ 9 tổng tuần sát sự đối thủ Cố hiến Thần cùng Sở Hạo Kiệt nghe vậy lúc này mới bỏ cuộc xuất thủ, ý bảo người của bọn họ không nên cử động. Tốt nhất đánh Tần Chính thành tàn phế. Cố hiến Thần lạnh giọng nói, "Này không thành vấn đề." Khổng Kim Tùng lớn tiếng nói càng láo kiểu, "Cố cô nương muốn đem ngươi Tần Chính đánh cho tàn phế, không nên quá lợi hại, chính là đả đoạn tứ chi của hắn là được." Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp bốn phía. Đã bạo khởi xuất kích thứ 9 tổng tuần sát sự ha ha cười nói hoàn toàn không thành vấn đề. Này đôi quyền thủ hung ác đánh kích. Tần Chính cười lạnh một tiếng, giống như trước hai đồng núi hoành. "Giống?" Hồ Khiếu nổ vang. Tiêu thật giống tiểu tiếng sấm rền, làm mảnh không gian này cũng xuất hiện một mảnh vết rách, như muốn nổ bung một loại. Trấn đại địa hễ ra mấy chục đạo vết rách, kia lan tràn đi ra ngoài dung nhập vào thứ chín tổng tuần sát sử trong cơ thể đại địa chi lực lập tức đứt đoạn, không cách nào nữa cho hắn cung cấp liên tục không ngừng ủng hộ. Tiểu viên mãn đấu khỏe cũng là làm tần chính hai đấm thật giống như hóa thành yêu hồ vua, nặng nề đón đánh đi tới. Tần chính cũng là lần đầu tiên phát động lực lượng bây giờ chính diện tỷ thí, vẫn toàn diện xuất kích, hắn cũng muốn xem một chút chiến lược của mình mạnh như thế nào. Thần vũ cảnh trung cấp không sai. Nhưng là chân nguyên giống như thần binh loại sắp bén, làm hắn chiến lực đã sớm không thể dùng thần vũ cảnh trùng cấp để hình dung, phối hợp nghịch thiên này phạt thần tuyệt thế vũ kỳ đấu khỏe, lại càng thần uy cái thế. Hai người bốn quyền cường lực đối đốioanh. Bang bang. Nắm tay đụng nhau, lập tức truyền tới tiếng nổ mạnh, huyết vụ dưới cơn bão năng lượng bao vây, tịch quyển thập phương. Chỉ thấy thứ 9 tổng tuần sát sử cánh tay của hai cái hoàn toàn nổ tung, liên điệu huyết nhục cũng không còn giữ lại, hóa thành thuần túy huyết vụ, tần chính hai đấm hơi dừng lại, liền lần nữa tiến về phía trước. Tần chính nắm tay đánh vào thứ 9 tổng trên ngực tuần sát sử. A. Thứ 9 Tổng Tuần Sát xử kêu thảm một tiếng, thất khiếu phun huyết, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị chấn vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Tần Chính thuận tay xả đi không gian của hắn túi. Phát thông. Thi thể mới ngã xuống đất, thế thì âm thanh của địa hình như là ra lệnh một loại, trong phút chốc để cho kinh hô mọi người không phát ra được thanh âm nào, bên trong quảng trường không biết có bao nhiêu vài người, thoáng cái biến thành tĩnh mịch. Phạm là võ giả cũng nhìn ra được, Thứ 9 Tổng Tuần Sát xử mạnh mẽ, lại bị Tần Chính một kích giết chết. Vốn là tự tin vàng kéo dài thiếu chút không có bắt được tính triều yêu, hắn phản phất rơi vào vết nước, giờ khắc này Hắn mới biết được tần chính cường đại đến mức nào. Khổng Kim Tùng chờ thần mình cao thủ cơ hồ muốn hít thở không thông, chính là chút ít yêu tộc đại điệu tám đại vương tộc cao thủ cũng từng cái từng cái nhìn trận mắt hốt mồm nhất là đối với tần chính có chút quen thuộc bạo hổ vương tộc hổ chi đồng tự lâm bầm đạo hơn nửa năm thời gian, tần chính lại cường hãn đến nỗi nơi đây bước. Đại địa vương tộc thạch hưng hoa bóp chặt nắm tay, toàn thân xương cốt cũng đùng đùng vang lên không ngừng, hắn tức thì bị chấn nhức, rồi lần này đến đây hắn tin thể mỗi ngày rất đúng tộc nhân bảo là muốn sát tần chính báo thù, hiện tại hắn cũng sinh ra không dám ứng chiến nhập đầu, hắn thậm chí có chút ít e sợ chốc lát tính mịch, theo tới đúng là kinh thiên động địa ồn nào, Hồ vương tân chính, vấn đỉnh thập đại, ai dám hoài nghi? Miểu sát thần vũ cảnh cao cấp cường giả, đây là thành tựu thập đại tiết tấu nha, chỗ này còn có ai có thể làm tân chính đối thủ? Tiếng thét chói tai liên tiếp, thật sự là cũng bị rung động đến, tân chính trầm gì gì đi về tới, trải qua vàng kéo dài bên người sau đó, cười nhạt một tiếng dùng sức mạnh, cắt mại không được, qua chút ít thời gian, ta sẽ tự mình đi thần minh đem bọn ngươi đầu của chủ tử xuống tới, đừng tưởng rằng thần minh ở trong mắt ta là cái gì cao cao tại thượng cường đại chỗ ở ta chính là phải phá hư thần minh cách cục. nàng sáu, vang kéo dài không khỏi kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tần chính lại có dã tâm lớn như vậy. không biết, ngay từ lúc cựu sắc thần liên kinh thời điểm, tam hoàng thái độ đối với tần chính tiệu hoàn toàn trọc giận hắn, hắn đã sớm muốn báo thù, hơn nữa muốn đối phó tam hoàng, cái kia cải biến trôi qua cựu sắc thần liên kinh mới là chỗ ảo diệu. cựu sắc thần liên kinh đối với tam hoàng mà nói, là dùng để đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xiếp. mỗi người bọn họ chủ yếu vẫn trời xanh võ mạch, nhiều nhất là dung hợp nhiều loại võ mạch, nhưng nhất định là tại đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xiếp sau. nếu không bị tiêu thời gian dài như vậy tần thất đức cũng quá có lỗi với chính mình tần chính căn bản không có nghe vàng kéo dài nói gì cứ như vậy thẳng đi thẳng về phía trước không đếm xỉa vàng kéo dài điều này cũng làm cho vàng kéo dài cảm thấy bị khuất nhưng mắt thấy cùng hắn chênh lệch rất nhỏ thứ 9 tổng tuần sát xử bị tần chính miệu sát hắn sừng sốt không dám xuất thủ ngăn trở tần chính đợi tần chính đi ra hơn 10 m vàng kéo dài mới tỉnh ngộ lại đây lên tiếng quát lên chuyện gì tần chính cũng không quay đầu lại chính là đưa lưng về phía vàng kéo dài Vàng kéo dài đạo nàng không dám để cho chúng ta dùng kinh chiếu yêu nghiệm chứng, thị sợ chưa, nàng căn bản là người tu yêu pháp. Tần chính quay người lại, cười nhìn chứ vàng kéo dài, đạo ta là không phải là người tu yêu pháp cũng không phải là một mình người nho nhỏ tổng tuần sát xử có tư cách bình định. Ta nói không tính là, nhưng là nhiều người như vậy đều nhìn đây. Vàng kéo dài lớn tiếng nói nơi này có một triệu người, đại thông đế đô có hơn ức nhân khẩu tất cả cũng ngó chứng đây, nàng liên nghiệm chứng cũng không dám, muốn nàng không phải là người tu yêu pháp, ai sẽ tin tưởng? Cho nên ta đề nghị mọi người, chỉ cần tần chính không kiểm tra chứng nhận chính là người hắn tu yêu pháp. Những cái này người của thần minh lập tức tụ tập đùa giận. Bọn họ cũng phát hiện dùng sức mạnh tựa hồ không tốt lắm khiến, cho nên sẽ có một số người tiếng lớn kêu lên Hoàng tổng tuần sát sư nói rất đúng, không có can đảm nghiệm chứng, hữu chứng minh hắn là người tu yêu pháp, người như vậy không thể lưu. Người tu yêu pháp giả cũng là ác ma, người như vậy phải chết, tuyệt đối không thể sống chứ, sống chính là ý nghĩa chúng ta sẽ trở thành trên tay hắn oan hồn. Nhất định phải nghiệm chứng, phải nghiệm chứng. Hưu tâm nhân tụ tập đùa giận, lập tức dẫn bạo liêu không khí. Rất nhiều người cũng gia nhập trong đó. Rồi rít yêu cầu nghiệm chứng, vang kéo dài trên mặt cười. Âm hiểm nhìn tần chính, làm như đang nói, thủ đoạn chơi, nàng hơn còn kém. Bốn phía làm ở mỹ, cũng không có để cho tần chính có nửa điểm sợ, vẫn như cũng là rất lạnh nhạt vẻ mặt. Hai người cứ như vậy đối mặt, thật giống như đang đối với tốt hơn xem ai kiên nhẫn hơn. Trung quanh tụ tập đùa giỡn càng ngày càng lợi hại, có thể tần chính lại hoàn toàn không nghe thấy một loại, mới đầu này còn có thể, một lúc sau, kia nháo đẳng khí thế liền nhanh chóng giảm xuống, nói cho cùng vẫn là không có người có lá gan xuất thủ. Trên đất tử thi, trói mắt máu tươi nhưng cựu kích thích bao quanh người tông tạng. Vang kéo dài không nghĩ tới tần chính kháng đẻ năng lực mạnh như thế, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm khẩn trương. Hắn nhưng có chút không nhịn được, trầm giọng nói tần chính, nàng rốt cuộc là nghiệm còn chưa nghiệm. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi chỉ huy? Tần chính khinh miệt đạo nàng tỏ ra điểm này thủ đoạn ở chỗ này của ta không dùng. Ta không tin nàng thật không e ngại chỉ trích của nhiều người như vậy. Vang kéo dài gần giọng nói, tần chính nét miệng cười một tiếng ta đây càng muốn xem một chút, ta có thể chịu nổi, vậy thì ngươi có thể chịu nổi bắt đường quan thiên lửa giận, bắc đường quan thiên đối với chuyện này coi trọng trình độ, nàng so với ta rõ ràng hơn. Nàng nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, hắc hắc, ta rất muốn chết cũng tốt hơn sống hơn sao. Vàng kéo dài tự nhiên rõ ràng bắt đường quan thiên hành hạ tay của người đoạn, đó là sống không bằng chết. Ngươi điên rồi. Vàng kéo dài hai mắt phóng xạ tinh quang, hắn hận không được cắn tần chính một ngụ mới giải hận. Lần này tần chính chính là bắt được bắt đường quan thiên đối với tần chính có hay không người tu yêu pháp coi trọng trình độ, hết lần này tới lần khác kính chiếu yêu này vi bảo đảm không ra vấn đề, cần tần chính đứng tại chỗ không nhúc nhích mới được, cho nên nhất định phải tần chính phối hợp. Hung ác. Tần chính cười nhạo nói muốn hung ác, ta có bắt đường quan thiên lợi hại cái gì? Hắn đường đường thần minh chín một trong những cự đầu vừa thấy được ta, tiêu đối với ta hạ sát thủ, nếu không phải yêu thần sử ra mặt, ta còn có thể sống. Nhất kế không được, lại tới kế thứ hai, để cho Nam Lạng yên phàm tới giết ta, sau lại vừa liên tục xuất thủ, cái gì cổ lạc lâm nắm gắt, xích truy nhật chờ một chút, một loạt chuyện này, không cũng là Bắc Đường Quan Thiên kia lao khốn kiếp gây nên cái gì, hắn có thể giết ta, còn muốn để cho ta biết điều một chút phối hợp, hắn cho là hắn là thứ gì? Vang kéo dài tức giận bút khói trên đầu, sắc ý càng phát lắm liệt, tân chính kinh miệt đạo chỉ ngươi cũng dám ra tay với ta chỉ cần ngươi dám động thủ, ta bảo đảm liên nàng mang theo vậy theo yêu kính cùng nhau cho dụng. Tần chính, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vàng kéo dài muốn trọc giận điên rồ. Khinh người quá đáng thật là tốt giống như là các loại sao? Ta có chủ động treo chọc ngươi môn cái gì? Tần chính cười lạnh nói, nàng trầm dạng mới có thể đồng ý. Vàng kéo dài cắn răng, chịu đựng giận. Tần chính, sở hoài xa đáng người nghe vậy, cười ha ha. Tiếng cười kia làm vàng kéo dài cảm thấy vô cùng cốt nhục, hắn lại chỉ có thể nhịn. Tiếng cười càng làm cho bao quanh người của La Hết dần dần an tĩnh lại, đều nhìn bọn họ. Nơi này của không biết xảy ra chuyện gì. Đám chúng người an tĩnh, Tần Chính lúc này mới cất cao giọng nói, "Bắc Đường Quan Thiên muốn dùng kinh chiếu yêu tới nghiệm chúng ta có hay không người tu yêu pháp có thể?" Đang ở mọi người cảm thấy chuyện có chuyện cơ sau đó, trong miệng Tần Chính vừa nhô ra hai chữ nhưng là sáu Chương 391, lại giết. Nhưng là hai chữ vừa ra, sẽ làm cho vàng kéo dài tâm đập mạnh mấy cái. Người chung quanh tất cả cũng vô hình treo lên tâm. Ai nấy đều thấy được, Tần Chính đối với Bắc Đường Quan Thiên mạch này người đều cực kỳ ghét, còn kém chủ động xuất thủ đánh chết những người này đều bị. Nhưng là cái gì? vang kéo dài hít vào một hơi sâu làm cho mình bình tĩnh trở lại hắn biết rõ mình phải ổn định chỉ có ổn định mới có thể tìm được cơ hội nhất là tần chính càng phát ngăn trở lại càng phát nhận định tần chính tự thân chính là người hắn tu yêu pháp chúng chỉ còn có lô đồng thông khi trước xuất thủ cho nên bảo đảm an toàn tần chính khẽ mỉm cười nhưng là bắt đường quan thiên để cho ta rất ghét ta rất không thích ngươi môn cho nên phải muốn dùng phá này gương tới theo ta như lấy trừ phi các mãi có thể làm cho ta cao hứng nếu như ta không cao hứng vậy cũng đừng nghĩ chứ tới nghiệm chúng ta đương nhiên có lẽ ta hôm nay không cao hứng Ngày mai sẽ hạnh phúc ý cho các ngươi kiểm nghiệm, ngày mai không được, hậu tiên, sang năm, 10 năm sau này cũng là rất có thể, các mại chỉ cần chờ một chút là được. Vang kéo dài vừa mới trái tim của bình tĩnh trở lại lần nữa sôi trào. Lửa giận thật giống như núi lửa bộc phát một loại sông thẳng xa đi, làm hắn thiếu chút nhịn không được xuất thủ, tần chính này rõ ràng chính là trêu chọc bọn họ loạn, nhớ hắn cũng là tương lai có hy vọng trở thành Bắc Phương người của đầu sọ, chưa từng bị như thế vạn chúng chúc mục hạ đồ bẩn. Tần chính, nàng thật là quá đáng. Bắc Phương mệnh lệnh của vực chủ, ngươi đều dám như thế làm vậy? nàng sẽ không sợ chúng ta vượt chủ tức giận não một não sẽ phải chó của ngươi mạng thứ tư tổng tuần sát xử cùng đệ thất tổng tuần sát xử rốt cục bị chọc giận bọn họ phi thân về phía trước rơi vào vàng kéo dài trường đối với tần chính thị trận mắt nhìn tần chính liếc nhìn hai người bị môi nói ta nói một lần chót thanh âm của hắn cũng để cao tám độ truyền vào trong thai rất nhiều người hôm nay chính là hôm nay ta tần chính ở chỗ này lên tiếng trong vòng ba năm ta tất đi thần minh thân thủ vận đầu bắc đường quan thiên xuống tới coi như là hắn hơn nửa năm đó tới thủy trung nhớ thương ta phái người đối phó trả thù của ta Hiện trường thoáng cái trở nên yên lặng như tờ. Cho dù là kiêu ngạo còn vọng cổ yến thần, sở hào kiệt, hoa ngữ hạng, thạch hưng hoa chờ một chút một cho người chờ cũng bị tần chính nói ẩu nói tả này vậy tuyên ngôn cho rung động thật sâu. Bắc đường quan thiên, đương thời có mấy cao thủ, thân minh chính một trong những cự đầu, cường giả tuyệt thế, có hy vọng đánh vỡ nhân thần công cùng xìa xiết thành tiểu thần nhân tồn tại. Cho dù là căm hận hắn người, lại có người nào có lá gan phát ra như vậy lời nói hùng hồn? Người khác không dám, tần chính dám. Hắn thật sự là đối với bắc đường quan thiên đầy đặn sát ý, dù sao hắn không nói ra. Bắc đường quan thiên cũng phải cần giết hắn, cần gì mình bảo sao làm vậy đây? Tần chính điên rồi hắn không phải là hồ vương, hắn là hồ điên, là người điên, lại dám cuồng ngôn sát bắc đường quan thiên, hắn cũng không hỏi một chút mình có mấy người đầu, cũng không nhìn một chút bắc đường quan thiên là bực nào người hắn vật. Đây chính là đến gần nhân thần công cùng xỉa cường giả tuyệt thế huyết tộc thịnh thế trương mới nhất. Các mãi còn biệt không tin, không tới hai năm trước, cửu sát thần liên kinh chuyện, tần chính chỉ là khí võ cảnh mà thôi, hôm nay cũng là thần vũ cảnh, lúc này mới bao lâu? Ba năm lưỡi của. Nói không chừng thần chính đã sớm đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếp thành tựu thần nhân. Đối với, trước đó vài ngày, hắn ở Hương Dương thành còn chỉ là dựa vào một chút trí khôn mới ám sát thần vũ cảnh sơ cấp cho phép quy, hiện tại thế nào, tùy ý tựu giết trong nháy mắt thần vũ cảnh cao cấp thứ 9 tổng tuần sát sự, tốc độ tăng lên như vậy, đừng nói sát bắc đường quan thiên, chính là mục tiêu của hắn thị thần minh đứng đầu, cũng không phải không thể nào. Nàng biết cái gì, thần vũ cảnh trước kia cảnh giới tốt đột phá, đến địa biến cảnh giới, đó là hướng thần nhân lộ sắc bước đầu tiên, căn bản không phải đơn thuần tu luyện liền có thể, võ mạch tác dụng mới thật sự hiện ra. Thần Vũ cảnh trước kia cảnh giới tốt đột phá. Ta nói lão huynh, xin hỏi ngươi bây giờ cảnh giới gì? Ta, ta là Thiên Vũ cảnh. Ha ha, thực lực như vậy cũng dám nói bừa. Hiện trường náo đảng phá lệ khoái trá. Có ít người thậm chí ý kiến bất đồng, rất có ý của rút đao khiêu chiến. Chính là yêu tộc tám đại vương tộc phương diện tất cả cũng đang nghị luận, kia rất bình tĩnh hoa ngự hạm cũng toát ra vẻ kinh sợ, ai không bị lời này sợ rung động? Có thể nói gần 3000 năm tới nay, muốn không có ai dám can đảm khiêu khích thần mình, đó là giả, nhưng tuyệt đối không có một người nào không có một cái nào có đảm lượng thật đi giết thần minh chính một trong những cự đầu thậm chí không có ai trước mặt mọi người đã phát ra như thế hào ngôn, chỉ bởi vì đó là thần minh tồn tại vô số tuyết nguyệt nội tình không thể đo lường thế lực lớn siêu cấp mà nay tần chính thị tập trung nàng quá càn dỡ không giết ngươi không đủ để thở bình thường nhiều người tức giận thứ tư tổng tuần sát sử cùng đệ thất tổng tuần sát sử giận dữ hai người đồng thời xuất thủ kia vàng kéo dài cũng là hai mắt hàn mang liên thiểm hắn cũng làm tốt lắm chuẩn bị phải bắt được một cơ hội để cho tần chính một kích chí mạng là có thể giải quyết vấn đề Thứ tư này so với đệ thất hai đại tổng tuần sát sự thực lực có lẽ thứ 9 tổng tuần sát xử kém một điểm, nhưng là hai người liên thủ tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều, kém coi nhất cũng có thể cuốn lấy Tần Chính, vàng kéo dài tự tin chỉ cần như thế, hắn liền có niềm tin tuyệt đối một kích bắt lấy Tần Chính, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người tức giận. Báp Đường Quan thiên cũng có tư cách làm cho người ta cho tức giận. Tần Chính rêu cẩn nói, trên tay cũng không dừng lại chứ, hắn đã nhìn ra, vàng này kéo dài vẫn như cũng là muốn tìm cơ hội cường ngạnh xuất thủ chấn áp hắn, đã như vậy, hắn lại có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn muốn đem việc này cái gọi là bắc phương vượt chủ nhất mạnh tổng tuần sát xử hết thể cắt bỏ xích, cho nên hai đại tổng tuần sát xử xuất thủ, tần chính lập tức vận dụng sát chiêu. Chỉ thấy tần chính tay phải từ trong bên trái bắt đầu trận ở trên không tìm một đường thẳng, mà bàn tay hắn vạch qua địa phương, một mảnh tinh thần chi hoa hiện lên. Đây là huyết mạch thần thông chi mất mát biển hoa. Tần chính cũng biết hai cái này đối thủ thực lực không tầm thường, nhất là thứ tư tổng tuần sát xử bản về cảnh giới cũng là thần vũ cao cấp, như thứ 9 tổng tuần sát xử, hơn nữa hơn tới sát làn danh phá, chẳng qua là tại chiến đấu lực phương diện hơi kém mà thôi. Thật này sinh áp độc lại có một đệ thất tổng tuần sát sử xứng đôi các, vậy thì thật quá cường đại, huống chi còn có một thứ ba tổng tuần sát sử vàng kéo dài nhìn chằm chằm nó chừng, cho nên xuất thủ cũng là có ý tứ. Bàn tay hư không vút về, vô số tinh thần chi hoa tiểu dần hiện ra tới, số lượng chừng hơn hơn ngàn, cũng cơ hồ tiêu hao tần chính một nửa trở lên lực lượng, uy lực này tự nhiên tương đối đáng sợ. Vô số tinh thần chi hoa dẫn đường tinh thần lực tạo thành một cái dài đến hơn một thước, chiều rộng 20-30 cm tinh thần lực quang thúc về phía trước bàn tới. Lực lượng hội tụ quá nhiều, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh. Thanh âm này vừa vang lên, Tinh thần lực biến mất theo. Lần nữa xuất hiện, đã đến hai đại tổng trước mặt tuần sát xử, còn có một bộ phận thì xông thẳng hướng vàng kéo dài, làm hắn không có cơ hội ra tay với tần chính vượng hoàng vương tọa trương mới nhất. Mất mát biển hoa chỗ lợi hại nhất chính là có chứa không gian bí mật, chợt lóe đi ra, căn bản là khó lòng phòng bị. Thứ tư cùng đệ thất hai đại tổng tuần sát xử bị một chớp mắt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tinh thần lực dọa cho vừa nhảy, vội vã đao kiếm đều phát triển tiến hành phong đàng. Kia đứng ở phía sau vàng kéo dài cũng không ngoại lệ. Tần chính nắm cơ hội này, nhân vương bút trong nháy mắt viết hơn 10 linh chữ đây là hắn từ trong đồ thần giới pháp tìm được có thể nhanh chóng lực lượng khôi phục biện pháp, Kia tiêu tiêu hao lực lượng trong khoảnh khắc tiểu khôi phục bảy tám phần, hắn không còn kịp nữa hoàn toàn khôi phục, điểm ngón tay một cái, nhân vương bút dưới sự khống chế của ngự binh thuật nổ bắn ra hướng đệ thất tổng tuần sát sử, bản thân của hắn thì như gió sông tới thứ tư tổng tuần sát sử đi, trong tay lại càng dơ lên tam lăng yêu cốt truy, phát động rõ ràng là võ mạch thần thông sinh tử ấn đến chết ấn, công kích này tới, hai đại tổng tuần sát sử cũng tướng tinh thần lực cho phong cản được, bọn họ bị chấn hai tay nứt mỏi, khí huyết cuồn cuộn, thân không bị khống chế về phía sau đi vòng quanh. Tần chính công kích cũng là đến. Đệ thất tổng tuần sát sử gặp phải công kích nhanh nhất, nhất. ngựa binh thuật dưới nhân vương bút mang theo một đạo màu bạc ánh sáng đã đến. đệ thất này tổng tuần cha thị muốn tranh né căn bản không có thời gian như vậy. Hắn quát lệnh một tiếng, lợi kiếm trong tay tiểu chém xéo chém giết hướng nhân vương bút. Một kiếm này chém giết trôi qua, kia xông về thứ tư tổng tuần sát sử tần chính thuận tay một điểm. Nhân vương bút đột nhiên quay lại phương hướng, sức kia đánh xuống lợi kiếm bay đi. Nhân vương bút ngay lập tức tiểu xuyên thủng đại thất này tổng nhất hầu của tuần sát sử từ sau người nổ bắn ra đi, thẳng thẳng hướng muốn vọt qua tới vàng kéo dài, bút bách hắn không cách nào nhích tới gần. Cũng là như thế làm Tần Chính nữa ra tay với Thứ tư Tổng Tuần Sát xử rõ ràng có điều giảm bớt, hắn Tam Lăng yêu cốt truy nện xuống thời điểm, Thứ tư này Tổng Tuần Sát xử thân phía hướng diện, tránh ra một chút, trong tay lợi đao tự trở tay ám sát hướng lồng ngực của Tần Chính, bước bách hắn chỉ có thể lui về phía sau mới có thể lấy hoàn thành tự cứu. Tần Chính hừ một tiếng, cũng không có lại đi đánh Thứ tư Tổng Tuần Sát xử, mà là trở tay một cái rồi nện ở kia phía trên lợi đao. Dựa theo Thứ tư Tổng Tuần Sát xử ý nghĩ, như thế đối với hắn căn bản không tạo thành nguy hiểm chí mạng, nhiều lắm là tạm nát đao của hắn, mang cho hắn một điểm chấn thương. Nhưng hắn nhưng không biết Tần Chính phát động là sinh tử ấn đến chết ấn. Sinh tử ấn võ này, mạch thần thông đáng sợ nhất địa phương chính là bất luận cùng địch nhân tiếp xúc ở nơi đâu, cho dù là binh khí đụng nhau, lực lượng kia cũng có quỷ dị tác dụng đang đối với tay trên trái tim. Chẳng, Tam Lăng yêu cốt truy đập đao này xuất hiện gãy liệt, mà thứ tư tổng tuần tra khiến cho vừa muốn mượn lực lui về phía sau, Tiêu cảm thấy tâm tạng đau xót, phảng phất bị một cây cương châm hung hãn đâm vào đi, đau hắn thiếu chút nữa đi, tay trái vội vàng ngự che, dừng một chút này, Tần Chính chân tiểu dơ lên, mang theo tiếng hổ gầm, đập thật mạnh trên bộ ngực ở hắn. Sương ngực bị tại chỗ đập nát, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, thứ tư tổng tuần sát sự tiêu thảm bay ngang đi ra ngoài, đánh thẳng hướng. Thời gian nhân vương bút vàng kéo dài, Tần Chính không tiếp tục xuất thủ đi đánh chết vàng kéo dài, hắn là tự nhiên mình ý nghĩ, người tu yêu pháp phải ở hôm nay che hở quan tài định luận, tránh cho sau này nữa gây phiền toái, cho nên hắn kỳ thực nhất định phải mượn kính chiếu yêu này mới được, chẳng qua là người khác nào biết đâu rằng ý nghĩ của hắn, cho nên tính nhẫn mại trên so đấu vàng kéo dài chờ không bằng hắn, cũng là như thế hắn không thể giết vàng kéo dài, ít nhất bây giờ còn chưa được. Thu hồi nhân vương bút cùng Tam yêu cốt truy. Tần Chính tại chỗ đứng lại, thần thái tự nhiên. Vang kéo dài tiếp được thứ tư tổng tuần tra xử thi thể, tim của hắn cũng rơi vào vết nước, hai lần muốn dùng sức mạnh, kết quả hao tổn tam đại tổng tuần sát xử, điều này làm cho hắn chân chính ý thức được, dùng sức mạnh hoàn toàn không thể nào. Người xung quanh đều có điểm chết lặng, Tần Chính hiện ra chiến lược làm những nếu muốn giết đó Tần Chính nổi tiếng người của Lập Vy tất cả đều lên đánh giấm tối lắm, không ai có nữa can đảm. Tần Chính xem một chút cũng không xê xích gì nhiều, rốt cục cùng khẩu để cho ta đồng ý nghiệm chứng có thể, nhưng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vang kéo dài để xuống thứ tư tổng tuần tra xử thi thể. Hắn hận không được sẽ tần chính thành mà nhỏ, lại chỉ có thể nhẫn nhịn phần này quất đủ, cắn răng, "Đạo điều kệ gì, ngươi nói." Chương 392, yêu khí. Vang kéo dài thật là bị buộc không có biện pháp, chỉ có thể tuyển trọng nhẫn. Tần Chính nhìn ở trong mắt, cười thầm không dứt, những người này còn đang cho là có thể xác định hắn là người tu yêu pháp đây, không biết, một bước này bước cũng là hắn Tần Chính chế định tốt kế hoạch. Chẳng những muốn chứng minh mình, càng phải mượn cơ hội đối với Bắc Đường quan tiên tiến hành đả kích, đây mới là Tần Chính mục tiêu. Giết một người đầu sỏ, mới có thể chân chính hiếp những bọn đạo trúc đó mà chính là nhằm vào Bắc Đường Quan Thiên lúc đầu. Điều kiện của ta kỳ thực vô cùng đơn giản. Tần Chính cười ha hả nói, ngươi nói. Vang kéo dài đạo. Tần Chính cười nói nàng thực sự ta phải nói. Vang kéo dài tức thiếu chút nữa mắng chửi người. Tần Chính này cố ý, nhưng hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhịn ngươi nói tiêu. Được rồi, ta đây đã nói. Tần Chính đạo. Vang kéo dài răng muốn cắn thoái, dương mắt lạnh lẽo Tần Chính. Người chung quanh tất cả cũng dựng lên lỗ thay. đã nghe Tần Chính nói Quang Minh Thánh Châu, hiện tại cho ta Quang Minh Thánh Châu. Ta nhưng lấy đồng ý cho các ngươi nghiệm chứng có hay không làm người tu yêu pháp." A. Thần Côn Sở Hoài Sa vừa nghe, ngạc nhiên phát ra hoan hô. Sở Hoài Sa đích thiên đường võ mạch quyết định binh khí của hắn tuyệt đối không như người bình thường dùng, hắn phải sử dụng thiên đường quân trượng, nếu muốn đánh tạo cũng đơn giản, nhưng là phải nhớ thị thần binh lợi khí, thậm chí là địa cấp, thậm chí cả thiên cấp thần binh đích thiên đường quân trượng, vậy coi như rất không dễ dàng. Cho đến tận này, Sở Hoài Sa góp nhặt đủ nhiều tài liệu, còn thiếu sót năm sáu dạng, nhưng trong đó phần lớn cũng dễ dàng tìm được, chẳng qua là cần tốn hao chút thời gian hơn nữa mạc phi vân trước khi trở đi cũng đã nói đi yêu nhân vương tộc cho siêu tập đủ duy chỉ có quang minh thánh châu khó tìm nhất nếu là có thể tìm được quang minh thánh châu vậy yến thính vũ thế tất có thể vì hắn luyện chế ra kém coi nhất cũng là địa cấp thần binh đích thiên đường quyền trượng vì thế để cho sở hoại xa chiến lược bảo tăng cho nên tần chính mới có thể nói lên cái yêu cầu này hắn yêu cầu quang minh thánh châu đưa tới một trận tao loạn thật sự là bảo vệ này quá mức hiếm thấy tần chính nàng không nên quá mức phân quang minh thánh châu chính là tuyệt thế kỳ bảo trong tay chúng ta như thế nào có vàng kéo dài giận dữ Tần Chính nún nuối vai nếu là không được, vậy coi như xong, ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, hoàn toàn không cùng vàng kéo dài cò kẻ mà cả, xoay người rời đi. Hắn đi lần này, vàng kéo dài cũng có chút nóng giận. Thứ năm tổng tuần sát xử khổng kim tùng ngay tiếp theo sở học viện, cổ yến thần tất cả cũng cơ hồ phải mang lực lượng xung phong liều chết đi lên, muốn tới một lần còn đấu. Những người này vừa động, chỉ thấy trung quanh quảng trường, bốn phương tám hướng vọt ra một đám người mặc áo giáp, cầm trong tay thiết cung, dây cung kéo ra, phía trên đắp ba chi lang nhà tiên cung tiến thủ. Như thế đông đảo cung tiến thủ số lượng trực bức mười vạn chi chúng. Mà giữa những người này thực lực mạnh nhất đạt đến linh võ cảnh, kém nhất cũng là cương võ cảnh, có thể lực lượng phóng ra ngoài, như thế nếu là vạn tên cùng bắn, uy lực kia là phi thường kinh người, có lẽ một gã cương võ cảnh ở trong thần vũ cảnh mắt trả là cái quốc khô gì, có thể một ngàn người đây, ngoài ra còn có Tần Chính đám người nhìn chằm chằm nó chừng, ai không nề nang. Tốt nhất không dùng lại mạnh, nói như vậy, các lại những người này một đều không sống nổi. Tần Chính thản nhiên nói, mang theo Sở Hoài xa đám sáu người bên ngoài liền hướng đi tới. Người vây xem cũng không còn người dám ngăn trở, tự động tránh ra một con đường. Tốt vàng kéo dài bóp chặt nắm tay, móng tay cũng đâm rách lòng bàn tay, hắn còn không biết, chỉ cảm thấy được Tần Chính mang tới áp lực cốt đủ, hắn gần như khàn khàn hét ra ta cho nàng quang minh thánh châu. Nga! Tần Chính xoay người, tự thiếu phi tiểu nhìn hắn nàng có ánh sáng minh thánh châu, không phải là giả chứ? Vàng kéo dài đầu thủ ném ra một quả hạt châu một mình ngơ nhìn, thuận tay bắt được hạt châu, Tần Chính nhìn thoáng qua, liền bất cho sở hoài sa. Làm thiên đường võ mạch, sở hoài sa cũng không cần kiểm tra, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền đã xác định không sai, đây là quang minh thánh châu, phẩm chất vẫn là rất tốt tốt lắm, các mãi lui về phía sau, kế tiếp mới thật sự là tốt bùa bỡn. Tần Chính cười nói, sở hại xa đã sớm biết Tần Chính thông qua lỗ đồng thông chuyện của dợ cho quỷ, cái gọi là này người tu yêu pháp nghiệm chứng kỳ thực kết quả đã sớm nhất định. Tiếc rằng vàng kéo dài đám người còn liệu mạng muốn đi tìm cho mình xui xẻo. Sáu vị này lớn nhỏ liền đứng ở phía sau, Tần Chính một người đi thẳng về phía trước, đi tới giữa sân, hai bàn tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói ta Tần Chính giữ lời nói, người đã cho ta quang minh thánh châu, ta liền đứng ở chỗ này, cho các ngươi dùng cái gì kia thứ đổ hư kính chiếu yêu tới chiếu chiếu ta nhìn ta có phải là hay không người tu yêu pháp? điều này vang kéo dài xích một hơi những cái này buồn bực thần minh cao thủ cũng từng cái từng cái mong đợi nhìn vang kéo dài sẽ chờ đến chứng minh tần chính là người tu yêu pháp cho thêm tần chính điểm màu sắc xem một chút lần này nhiệt não bản thân liền là kiểm tra thử tần chính có hay không người tu yêu pháp chuyện hôm nay cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt người chung quanh tất cả đều là ngừng thở nhìn kinh chiếu yêu mọi người đều biết sao vang kéo dài nâng kinh chiếu yêu đứng lên này kinh chính là bắc phương vực chủ tốn hao vài tháng thời gian tự mình luyện chế mà thành tuyệt không vấn đề. Tần Chính Đạo được rồi, nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta còn có việc, không, có lòng thanh thản và ngươi ngoạn. Vàng kéo dài bắp thịt trên mặt một trận kéo đến, hắn cười lạnh nói nàng nếu là người tu yêu pháp, ưu hẳn phải chết ở chỗ này. Kia tốt nhất trước xác định ta là rồi hay nói. Tần Chính Đạo. Nàng đứng ngay ngắn vàng kéo dài quá to. Tần Chính đứng tại chỗ không động tới. Chỉ thấy vàng kéo dài bay vụt trời cao, đạt tới 10 thước độ cao, kính chiếu yêu cũng trôi nổi trước ngực ở hắn, vàng hai tay kéo dài xoay ngược lại, chân nguyên bắt đầu khởi động, bàn tay ở trên kính chiếu yêu trái phải hai bên bên lăng không ấn xuống vậy theo yêu kính mặt ngoài hoa văn lập tức chán phóng tia sáng, hơn nữa nhanh chóng nội liễm, biến mất, cuối cùng là mặt bằng bóng loáng mặt kính. mỗi người cũng ngó chừng kính chiếu yêu, nhìn nó hấp thu thiên địa lực lượng, hội tụ ở một điểm, sau đó nhanh chóng tàng ra, bao trùm cả kính chiếu yêu mặt kính. vang hai tay kéo dài thu về, mấy lực vỗ, kính chiếu yêu chính là du lên, nhất đoàn hào quang rực rực lập tức từ trong kính chiếu yêu nổ bắn ra tới, trực tiếp rơi vào trên người của tần chính. thần chính ngửa đầu, khuôn mặt mỉm cười, chỉ thấy tia sáng rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt yên lặng như tờ, không có ai hô to hút phảng phất cũng hít thở không thông giống nhau, ánh mắt nhìn trọng chọc vào tần chính. bên dưới kính chiếu yêu, một người nếu là người tu yêu pháp nói, sẽ ở dưới kính chiếu yêu hiện ra yêu khí, mọi người có thể xem một chút, trên thân tần chính có hay không có yêu khí? Vàng kéo dài đạo. tần chính cười nói ta nhớ được có người nói qua ta là tu luyện yêu hoàng điện tịch đắp nặng yêu hoàng loại võ mạch, cho nên trên người của ta hẳn là yêu hoàng khí sao? Vàng kéo dài cười lạnh nói đây chẳng qua là lúc đó vượng liệt theo như lời, chúng ta cũng không nói, chúng ta muốn tra là ngươi có hay không người tu yêu pháp? tần chính không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian trong đang đợi một chút xíu trôi qua. Đại khái là thị một hai phút sau, chỉ thấy một lớp xương khói mỏng manh cơ hồ vi cũng không tra ở tần chính bao quanh bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Mỗi người cũng nhìn rõ ràng. Yêu khí bị tần chính chèn ép sắp điên mất vàng kéo dài thấy khí tức này, nhất thời hưng phấn hét dầm lên. Thanh âm kia hoa phá trường không, vang rội cả đại thông đế đô tần chính. Nàng còn có cái gì nói xạo, Ngươi là người tu yêu pháp, toàn trường dung chuyện. Nguyên bản chính là thần minh phương diện nằm vùng ở trung quanh người lập tức bạo động. Giết hắn rồi, hắn là ác ma. Người tu yêu pháp người cũng là ác ma giết người không né mắt, chúng huynh đệ mau giết hắn, không thể để cho hắn ma tính phát tác, không sau đó quả thiết tượng không chịu nổi. Tần Chính người tu yêu pháp đã xác định, hắn không có cách nào cãi chảy cách cối. Tần Chính giả nhân giả nghĩa diện mục rốt cục bị mở ra, một năm này nửa năm thần vũ đại lục có bao nhiêu địa phương không giải thích được đã chết rất nhiều người, khẳng định cũng là Tần Chính ma tính phát tác thời điểm cho. Đối với, nhất định là Tần Chính cho, không có người hẳn tính. Cả đế đô quảng trường cũng bảo Tất cả mọi người đang giao họ, đều ở điên cuồng gào thét. Sau đó này Tần chính trung quanh mây mờ càng ngày càng nặng, yêu khí mùi vị càng thêm lợi hại, coi như là không biết võ đạo bí mật người đều có thể xác định, đó chính là yêu khí. Kích động vàng kéo dài rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cười gần nhìn tần chính, trong lòng nói tần chính này thật vẫn không có ai tu yêu pháp, kia cổ lạc cũng nói tần chính tu chính là yêu hoàng điện tịch, hẳn là yêu hoàng khí, thuần túy là này giả. Hắn thả ra thị bình thường yêu khí, đó là lỗ đồng thông thả ra yêu khí, ừ, còn may, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, lần này xem ngươi tần chính như thế nào nói xạo vực chủ nhiệm vụ hoàn thành, nàng tần chính đem đến cho ta nhục nhã, ta muốn gấp 10 lần để ngươi hoàn lại. Vang kéo dài kích động lòng đang thình thịch đập loạn, coi như là hắn kinh nghiệm phong phú, vào giờ khắc này cũng là không khống chế được hưng phấn. Cùng lúc đó, Tần Chính cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của hắn giống như trước ở nói thầm nhà, lỗ này đồng thông thật là một đồng cốc, nước của hắn trong tinh, cầu có dấu yêu khí, cư nhiên bị vọ của ta mạch thiên nhiên bài xích, đều không thể lây dính đến trên thân thể của ta, làm hại ta còn muốn tự mình tới nghĩ biện pháp kích thích nó từ giữa không trong dây lương thích phóng đi ra, ta đây nghĩ biện pháp mình hãm hại chuyện của mình, cho đứng lên còn rất thuận tay nha. Kia yêu khí càng ngày càng nhiều đã bắt đầu khuấy tán, nhìn bao quanh như vậy làm ở mỹ, tần chính cũng là ẩn nhận chứ, đợi đến hơi an tĩnh một chút, lúc này mới lớn tiếng nói hoa ngữ hạng cô nương, các mãi yêu tộc đối với phân rõ yêu khí nhất lành nghề, cũng quen thuộc nhất, làm các mãi lần này tám đại vương tộc liên thủ xuất động tạm thời minh chủ, người cầm quyền, vậy thì mời ngươi tới làm nghiệm chứng sao? rất nhiều người cũng ngầm miệng, nhìn tần chính, không biết hắn muốn làm cái gì, chính là vàng kéo dài cũng là cho mày, kia thứ năm tổng tuần sát xử khổng kim tùng rêu cật nói tần chính, nàng con dở trò quỷ gì, nàng người tu yêu pháp, tất cả mọi người thấy tận mắt cả người cũng là yêu khí, còn muốn nói sạo không được. Tần chính, nàng mặc dù quỷ kế đa đoan, sạo trá như hổ, nhưng cũng không cách nào đem chuyện này thực thay đổi. Đại hoa thái tử sở hào kiệt cũng cất cao giọng nói, cố hiến thần cười lạnh nói nói sạo là vô dụng. Tần chính quét qua bọn họ một cái, không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía hoa ngữ hạm mời tự mình đến nghiệm chứng, sau đó công bố ra ngoài, cũng có thể sao? Không hiểu nổi Tần chính rốt cuộc muốn cho cái gì, hoa ngữ hạm cũng biết trường hợp này không tiện tự tuyệt, liền nói có thể. vậy thì mời nàng nói thẳng sao? Tần chính đạo. Hoa Ngữ Hạm nhìn thấy Tần Chính thế này, còn cố ý một lần nữa xem xét kia yêu khí, kết quả cũng không còn tóc trước dị thường, đã nói đạo căn cứ xem xét của ta, đây thật là yêu khí. Chương 393, bắt đầu là bàn. Làm yêu tộc, vẫn yêu tộc trong người nổi bật, người như vậy đối với yêu khí phán đoán có đủ nhất quyền uy tín, Hoa Ngữ Hạm trước mặt mọi người xác định, lần nữa khiến cho một số người ồn ào. Tần Chính chỉ là một người, đạo nàng xác định. Đương nhiên xác định. Hoa Ngữ Hạm đôi lông mày nhíu lại, có chút ghét Tần Chính lại hoài nghi mình phán đoán. Được rồi, vậy thì mời cô nương tạm ở một bên chờ. Đợi lát nữa còn có người cần ngươi tới giám định Tần chính cười nói Hoa ngữ hạm vừa nghe, tiêu cảm thấy buồn bực Cái gì gọi là còn có người tới để cho ta giám định Khó có thể người tu yêu Pháp người còn không phải là hắn một Mang theo một tiếng nghi vấn Hoa ngữ hạm đứng ở một bên, làng lặng nhìn Thời khắc này thần minh phương diện người đều sôi trào Tần chính, nàng còn có cái gì nói Yêu tộc mọi người xác định Trên người của ngươi ngay cả có yêu khí Đối với, không cần nói xạo nữa Ngươi chính là người tu yêu Pháp Nói xạo là vô dụ Người của thần mình gào khóc Khổng Kim Tùng chờ cũng là trên mặt nhẹ răng cười nhìn chữ Tần Chính, cả đám đều nghĩ đến như thế nào hành hạ Tần Chính tới giải hận, thì ngược lại vàng kéo dài, hắn lờ mờ cảm thấy là lạ, Tần Chính không có kinh hoàng, không có bất ngờ vẻ mặt, càng thêm bình tĩnh còn để cho Hoa Ngữ hạm tới xác định, nói thêm cái gì đợi lát nữa có người còn muốn giám định, này cũng để cho vàng kéo dài tuyệt đối chuyện Tựa Hồ vẫn chưa xong, luôn luôn chứng chặt cẩn thận hắn có chút vô hình lo lắng. Hồ Hinh, nàng vị này bạn tốt Tựa Hồ lừa gạt nàng, người tu yêu pháp A, đây chính là không nhân tính ác ma, là cả nhân giới tất cả mọi người muốn người truy sát trà nàng so với người như vậy làm bạn nhân phẩm của ngươi cái gì ha ha 6. vùng đất kia vương tộc thạch hương hoa cười rất thật người này bản thân đã nghĩ sát tần chính lại bị tần chính sỡ hiếp hôm nay thấy cục diện này không khỏi cản rỡ cười to hồ chi đồng hư lệnh nói còn chưa tới cuối cùng không nên cao hứng quá sớm ta nói hồ huynh à, nàng không phải là bị tần chính tới cái gì canh đi này cũng che hòm quan tài định luận nàng vẫn còn ở mạnh miệng thạch hương hoa đạo hư hồ chi đồng hư lệnh một tiếng không nói gì thêm nữa chẳng qua là ngó chừng đây hết thảy mặc dù cùng tần chính tiếp xúc không nhiều lắm nhưng là trực giác nói cho hắn biết tần chính không thể nào như thế gục ở dưới thời khắc này đế đô quảng trường chính là một chữ loạn cơ hội tất cả mọi người ở đâu nào bản thân hơn người vừa lại làm cho người ta nghe, tâm phiền ý loạn duy chỉ có thần sắc của tần chính lạnh nhạt thậm chí mang theo vẻ mỉm cười về phần sở hoại xa bọn người là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ bọn họ tự nhiên biết trận tướng phải một lát tần chính mới lên tiếng lần nữa ta thật giống như đã quên một chuyện bởi vì hắn chính là mấu chốt nhất tiêu điểm cho nên hắn vừa mở miệng cảnh tượng rất tự nhiên tiểu yên tĩnh lại bác đường quan thiên người này âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ, ta thật giống như trước sớm cũng đã nói, hắn vì đối phó yêu thần sử, rồi lại không đánh được yêu thần sử, mượn để ta làm văn trường, đầu tiên là công khai muốn giết ta, phát hiện không được sau, lại cảm thấy thật mất mặt, cho nên lại bắt đầu an bài cái gì tuần sát sử a, phó tổng tuần sát sử a, còn có này tổng tuần sát sử a, không ngừng hãm hại ta, nhằm vào ta, các ngài nói, người như vậy chế tạo kính chiếu yêu sẽ có hay không có? vấn đề, tần chính trầm giai nói, thứ năm tổng tuần sát sử khổng kim tùng đệ nhất tiểu bật đi ra, giận dữ nói tần chính, nàng không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử chúng ta vực chủ đại nhân không thể là vì ngươi như vậy một tầm thường lên không được thai diện tiểu nhân vật ngoạn thủ đoạn là gì ngươi muốn nói xạo, ít nhất cũng nên tìm một chút lý do hợp lý sao ta nói có lỗi cái gì chư vị có thể thử nghĩ xem ta nói một câu kia là giả tần chính thản nhiên nói như vậy một âm hiểm xảo trá người chế tạo kinh chiếu yêu ta rất hoài nghi à có phải là hắn hay không ở trên kinh chiếu yêu chuyển động cái gì tay chân mới để cho trên người của ta cho thấy yêu khí nàng đánh rắm. khổng kim tùng giận dữ hét tần chính hai mắt lệ mang trợn lóe sức mạnh của thông thiên thần mục sẽ phải phát tác không này kim tùng hù đích vội vã lui về phía sau hắn thấy tận mắt ba tổng tuần sát xử bị giết hắn cũng không đảm lượng đi cùng tần chính đối kháng Vàng kéo dài phải nhớ để cho ta toàn phục phải để cho ta kiểm tra kính chiếu yêu tần chính đạo giờ phút này những co đó lục tiên lạng an bài người cũng rối rít tụ tập đùa giận đối với phải tra Bác đường quan thiên hèn hạ vô sỉ hãm hại tần hổ vương không biết bao nhiêu lần không thể tin tưởng hắn như vậy nơi này nói không chừng có miêu nhị đây trung quanh không thiếu vàng kéo dài không có đi để ý tới hắn lạnh lùng ngó chừng tần chính trực giác nói cho hắn biết Tần chính phải ra khỏi chiêu, nhưng vấn đề là hắn thật tại nghĩ không ra, Tần chính rốt cuộc như thế nào ra chiêu, chậm dạng giải quyết khốn cảnh của mình. Nhắc tới kính chiêu yêu, nhất định không có vấn đề, điểm này, vàng kéo dài có thể khẳng định. Cho nên vàng kéo dài thì càng thêm đoán không ra Tần chính mục đích. Lấy ra để cho ta kiểm tra một chút sao? Tần chính đạo, Tần chính, ngươi nghĩ ngoạn hoa dạng gì? Vàng kéo dài đạo, Tần chính cười một tiếng ta có thể ngoạn hoa dạng gì? Hiện tại chúng mục khuê khuê, có đồng thuật võ mạch thần thông không biết có bao nhiêu, ta nghĩ âm thầm dọa trò cũng là không có biện pháp. Chúng chi nàng bảo vật này thì Bắc Đường Quan Thiên tự mình luyện chế, còn hao tốn mấy tháng, nàng tuyệt bằng vào ta cảnh giới bây giờ tu vi có thể cho Bắc Đường Quan Thiên tự mình giải quyết cái gì gian lận cái gì, vậy thì ngươi cảm thấy Bắc Đường Quan Thiên đích xác rất nghèo nhi, liên chút năng lực. Nhỏ nhoi ấy cũng không có, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Vàng kéo dài hư lạnh nói chỉ ngươi cũng không thể lực tới đối với vực chủ thân thủ luyện chế bảo vật động tay chân. Hắn đầu thủ ném kinh chiếu yêu đi xuống. Kỳ thực ở vàng nội tâm kéo dài, thậm chí cùng Bắc Đường Quan Thiên trong mắt người của có cựu hận, đều không thể không thừa nhận sẽ đối kính chiếu yêu động tay chân không phải là không thể được, nhưng là cảnh giới thấp, sao đều phải tốn phí thời gian rất lâu, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể nào. Hùng Chi vẫn chúng mục khuê khuê, cho nên cũng không có người cho là Tần trinh có thể đùa bỡn hoa dạng gì. Hoàng huynh, nàng sẽ nên cho hắn, đã bị nhận định là người hắn tu yêu pháp, tại sao phải để cho hắn tới kiểm nghiệm, lại có cái gì tư cách kiểm nghiệm vực chủ đại người hắn luyện chế bảo vật? Khổng Kim Tùng lạnh lùng nói. Vang kéo dài hừ nói đây cũng là vi vực chủ danh dự của đại nhân suy nghĩ, cũng không thể để cho một chút hữu tâm nhân nhân cơ hội tới nói xấu vực chủ đại nhân nhân phòng sao? Khổng Kim Tùng lúc này mới cất miệng, nhưng nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính nhưng cựu không thuận, cười lạnh nói ta muốn xem hắn Tần Chính có thể ngoạn xích hoa dạng gì. Vô số ánh mắt cũng ngó trường Tần Chính. Cục diện như vậy, những người rất khó tưởng tượng Tần Chính có hay không còn có thể lập bàn. Tiếp lấy kính chiếu yêu Tần Chính nhẹ nhàng luốt ve mặt kính, trong lòng một trận buồn cười, hắn làm sao nghĩ tới muốn ở nơi này trên kính chiếu yêu gian lần đây, hắn đã sớm làm tốt tay chân, nhưng không phải là kính chiếu yêu. Muốn nghiệm chứng kính chiếu yêu này có hay không có vấn đề, vậy sẽ phải dùng chiếu xạ biệt người hắn xem một chút, có hay không cũng có yêu khí, nếu là không có vậy ta tin tưởng nó không có vấn đề. tần chính đạo, này đơn giản, ngươi tới theo ta thử một chút. vàng kéo dài hạ xuống tới, tần chính cười một tiếng hành, vậy thì theo nàng thử nhìn một chút. vàng hai tay kéo dài ôm ngực, hư nói cứ tới, hay ta tới hướng nàng chứng minh, kính chiếu yêu này tuyệt đối không thành vấn đề, nàng tần chính là nhỏ người lòng, vậy cũng nói không chứng nga. tần chính nét miệng lên vẻ cười lạnh, trong kính chiếu yêu này nhưng cựu có sóng sức mạnh, tần chính căn bản không cần phát động lực lượng gì, trực tiếp thúc dục là được. lúc này dơ cao khỏi đầu, hướng về phía vàng kéo dài chiếu một cái một vệ sáng bán ra trực tiếp khóa được vàng kéo dài vàng kéo dài ngẩng đầu đỡ ngực cũng không tránh né sẽ bỏ mặc chiếu sạ thời gian điểm điểm tích tích quá khứ ánh mắt của mọi người có ngó chừng vàng kéo dài có ngó trừng tần chính muốn nhìn một chút tần chính có hay không dở trò kết quả tự nhiên là tần chính không hề động tác chẳng qua là dùng kính chiếu yêu đi chiếu sạ vàng kéo dài 3 năm phút sau một tia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra hơi thở từ trên người vàng kéo dài phát ra tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào loại biến hóa này tự nhiên không cách nào lừa dối qua hơi thở yếu ớt nhưng lại yêu khí đặc hữu yêu ý vẫn là rất rõ ràng. Thì yêu khí, không sai, đó chính là yêu khí, vàng trên thân kéo dài cũng có yêu khí, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cũng là người hắn tu yêu pháp không được. Không thể nào, vàng kéo dài nếu là người tu yêu pháp, vào năm thần minh nhiều như vậy, sớm đã bị phát hiện. Có phải hay không là Tần Chính đối chiếu yêu kính động tay chân. Càng thêm không thể nào, ta vẫn luôn ngo trừng, hắn động tay chân còn có thể lừa dối qua mọi người chúng ta không được. Toàn trường lần nữa tao loạn. Mặt tràn đầy tự tin, đợi chờ nhìn Tần Chính chuyện tiểu lâm vàng kéo dài sắc mặt đại biến. Hắn cũng phát hiện khí tức này, chính là yêu khí, đầu góc của hắn tiểu ông một chút, trống giống, hắn nghĩ không thông, trên thân của chính thế nào cũng có yêu khí. Thì tân chính, nhất định là hắn ra tay. Khổng kim tùng điểm chỉ tân chính, giống to. Chính là sở hào kiệt cùng cổ hiến thần cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đầu góc cũng là trống giống, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang sôi trào, tân chính muốn lập bản. Tân chính cười tủm tìm nói ta từ bắt được kinh chiếu yêu bắt đầu, tất cả mọi người ngó trưởng, mời các vị mà nói, ta động tay chân đến sao, nàng muốn ta vừa động tiểu động tay chân. Ta đây chỉ có thể nói Bắc Đường Quan Thiên thật là một phế vật." Khổng Kim xả hơi muốn chửi ầm lên, nhưng nếu là như vậy nói, không phải là thừa nhận Bắc Đường Quan Thiên phế vật, luyện chế các kính chiếu yêu cũng bị người vừa đụng tiểu thay đổi tính chất, đó cũng quá vô năng. "Chư vị, xin yên lặng." Tần Chính lớn tiếng nói. Bốn phía huyên náo người lúc này mới yên tĩnh. Vang kéo dài sắc mặt cũng là xanh mét nhìn Tần Chính, nhìn muốn làm cái gì? "Hoa Ngữ Hạng cô đương, vậy thì ngươi tới xác nhận một chút sao?" Tần Chính đạo. "Tốt." Hoa Ngữ Hạng cũng bị biến hóa này cho kích thích trong lòng nổi lên nói thầm đối với tần chính cũng không khỏi không một lần nữa đi xem xét nàng thuận tay một chiêu kia vàng trên thân kéo dài tản mát ra hơi thở trong tay bay vào hơi trang một cái đã nói đạo đây là yêu khí vang kéo dài trầm giọng nói cái này không thể nào như vậy cũng tốt rồi nàng dùng kính này theo ta thì nói ta là người tu yêu pháp nga đến nàng nàng khước thuyết mình không thể nào đây coi là đạo lý của cái gì tần chính cười lạnh nói vang sắc mặt kéo dài âm trầm tần chính đạo cũng được nàng không phục đúng không vậy dạng này chúng ta lại tìm hai người nàng khổng kim tùng nàng sở hảo kiệt Nàng, cổ Yến thần ba người các ngươi đi ra ngoài khắc mời hoa ngự hạm cô nương tự mình kén chọn ba cũng không phải là người của thần Minh sáu người cùng nhau kiểm nghiệm kia khổng Kim Tùng sở hao Kiệt cùng cổ Yến thần hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới tần chính đột nhiên điểm chỉ bọn họ hơn nữa nhìn tần chính thái độ như thế làm bọn hắn trong lòng cũng bắt đầu sinh ra khỏi một tiêu cảm giác không ổn đổi mới mau tinh khiết văn tử chương 394 cũng bối rối đến đây tất cả mọi người biết lần này nhằm vào tần chính kết quả cực có thể sẽ gặp phải đại là bàn ít nhất rất nhiều người cũng sinh ra loại hảo giác này Chỗ mấu chốt chính là tần chính quá nhạt định rồi, cho dù là từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có ra vẻ nửa điểm khẩn trương sợ hãi, thì ngược lại nhìn thần minh cao thủ vừa vặn ngược lại. Chớ ngẩn ra đó, muốn xác định tính chiếu yêu có hay không có vấn đề, tự đều bị ta lại đây. Tần chính đối với Khổng Kim Tùng và ba người quát lên. Khổng Kim Tùng, Sở hào Kiệt cùng Cổ Yến thần ba người, ngươi nhìn ta, ta xem nàng, cũng vô hình có chút sợ hãi, cảm giác, cảm thấy chuyện không đúng lắm, có thể thế cục diễn biến làm bọn hắn có chút không cách nào đi không chế. Kiểm tra thử tiểu kiểm tra thử, bọn ta tại sao phải sợ hắn không được? Cuối cùng vẫn là Cổ Yến thần nữ nhân này cho dọn, dẫn đầu đi ra, bước nhanh đi tới giữa sân. Nữ nhân đều đi ra ngoài, Khổng Kim tùng cùng Sở hào Kiệt hai cái đại nam nhân nơi nào còn có mặt mũi tử kiên trì, bọn họ cũng chỉ có thể đi ra ngoài, đi tới giữa sân, cùng Cổ Yến thần đứng song vai. Tần Chính thì nhìn hướng Hoa Ngữ Hạm ta nghĩ cô nương người của ngươi lựa chọn, việc này người của thần minh sẽ phải tin được sao? Đương nhiên tin qua được. Vàng kéo dài không chút do dự nói, ai cũng biết, lần này thì yêu tộc tám đại vương tộc liên minh, cho dù là có cái biệt cùng Tần Chính quan hệ không tệ, vì toàn thân lợi cũng không thể có thể chiếm được thần chính một bên, cho nên Hoa ngữ Hạm đáng giá tín nhiệm nhất. Hoa ngữ Hạm lúc này liền tiến vào đám người, kén chọn ba người. Ba người này hai nữ một nam, vừa nhìn chính là rất thông thường cái loại người này, tu vi cũng không cao, cũng là cương võ cảnh cùng ý võ cảnh cảnh giới, chúc vu cái loại này rất không thu hút. Này ba người liền đứng ở cổ yến thần bên cạnh ba người. Tổng cộng 6 người, xếp thành một hàng. Các Mại không phải là hoài nghi ta đối với kinh chiếu yêu này động tay chân cái gì, hiện tại chúng ta sẽ nhìn một chút, giữa 6 người này, có hay không có bạn thân không có yêu khí. Tần Chính cất cao giọng nói, "Ta muốn các mãi tâm phục khẩu phục." Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Cổ Yến thần đối với Tần Chính phá lệ ghét, lạnh lùng nói, "Tần Chính cười lạnh một tiếng, lập tức thúc dục lực lượng, làm kính chiếu yêu điên cuồng thu nạp thiên địa lực lượng, hội tụ trong đó, thoáng cái sẽ làm cho kính chiếu yêu hút chu vi mấy ngàn thước bên trong thiên địa lực lượng đều bị dẫn trong đó, gương bản thân liền nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, lập tức nổ bắn ra mở đến. Nhất đoàn hào quang rừng rực ngay lập tức bao phủ Cổ Yến thần đám sáu người trong đó. Giờ khắc này, bốn phía lần nữa an tĩnh lại. Thần Minh phương diện Tám đại yêu vương tộc phương diện ngay lúc này tâm thái khác nhau. Chẳng biết lúc nào bạo hổ vương tộc hổ chi đồng đi tới đại địa vương tộc Thạch Hưng bên cạnh hoa, cười ha hả nói Thạch huynh cảm thấy Tần Chính làm như vậy, có thể có thâm ý. Thạch Hưng sắc mặt của hoa ngay lập tức cũng có chút khó coi. Bây giờ là người thì nhìn xích Tần Chính mỗi một bước cách làm cũng là mục đích tính bức mạnh, cho nên phải nói nhìn không ra, vậy cho cho thừa nhận mình ngu xuẩn, nhưng là phải nói nhìn ra được, vậy càng thị đánh mặt của mình, mới vượt nhưng hắn là lời thể son sắt nói Tần Chính không cách nào lật bản, dùng cái này tới giễu cợt hổ chi đồng. Rất khó phán đoán. Hổ Chi Đồng cũng là được để ý không tha người, từng bước ép sát, đoạn đường này từ yêu tộc đại địa chạy tới, nhưng hắn là không ít bị Thạch Hưng Hoa nhắm vào, động tiểu lấy ta giết tần chính, nàng Hổ chi đồng không nên trách tội ta các loại buồn nôn người, lần này hắn xem như bắt được cơ hội. Hồ Chi Đồng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hết thể chưa kết thúc, cuối cùng là kết quả như thế nào, còn chưa biết được." Thạch Hưng Hoa hừ lạnh nói. Hồ Chi Đồng cười nói cho dù tần chính là người tu yêu pháp, Thạch huynh có phải hay không tính toán tự mình ra tay giết hắn nha? Ta cảm thấy được Thạch huynh những ngày tới, vẫn tuyên bố tự mình động thủ. Có nên không ngay cả ra tay can đảm cũng không có sao. Thạch Hương Hoa cái chán gân xanh cũng nhảy lên cao bao nhiêu ta sáu. Được rồi, các mại không cần tranh chấp, chuyện hôm nay, ta tám đại yêu vương tộc tuyệt không đúng tay bất kỳ bên nào. Hoa Ngữ Hạm đã đoạn hai người tranh chấp. Thạch Hương Hoa ám vương lòng một hơi. Hổ Chi Đồng thì khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói với Hoa Ngữ Hạm, Ngữ Hạm tỷ cảm thấy lần này kết quả sẽ như thế nào. Hoa Ngữ Hạm lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Chính, đang lúc trả lời, chỉ thấy đứng ở Tần Chính sau lưng Tiết Phủ sinh hướng nàng mấy mắt, gương mặt bị ổi dạng, chính là cho mày, trong miệng thì nói khó nói. Nga nữ hạ tỷ vì sao nói như thế? hồ chi đồng đối với hoa này ngữ hạ vẫn là rất tôn kính, hơn nữa cũng đối với nàng phán đoán tương đối coi trọng. muốn người tu yêu pháp việc này, tần chính hiển nhiên không phải là. theo ta được biết cho tới nay, bất kể là phượng liệt, vẫn cổ lạc cũng là nói hắn tu luyện yêu hoàng điện tịch, vậy thì nên coi yêu hoàng khí, mà hắn không phải là. ngoài ra ta nghe nói bắc đường quan thiên tìm một gã yêu khí võ mạch cao thủ đến đây, nghĩ đến thị người này đối với tần chính thi triển yêu khí thủ đoạn, bất quá, nhìn rằng dơp, tần chính sớm có chuẩn bị, đoán chừng bắc đường quan thiên nếu bị vẫy mặt, hoa ngữ hàm đạo. Đây không phải là nói tần chính tất thăng đến sao? Hổ chi đồng đạo, hoa ngữ hạm đạo kết quả cuối cùng là sống cùng chết, chỉ sợ không phải là người hắn tu yêu pháp, thần minh phương diện sẽ cho phép hắn còn sống cái gì? Hán, như nếu sống, bắc đường quan thiên như thế nào có má gặp người? Còn có chuyện này nhân thần khiến cho cùng phía nam vực chủ cũng đúng tay, bọn họ có thể lúc đó từ bỏ ý đồ cái gì? Hổ chi thần sắc của đồng khẽ biến ngươi là nói, tam đại này đầu sổ an bài cao thủ sẽ đến sát tần chính, nhưng tiểu trước mắt vàng kéo dài, sở hào kiệt cổ hiến thần rõ ràng không đủ tư cách, chẳng lẽ là sáu? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bao quanh rậm rạp chẳng chỉ người kia bảy. Mới vừa ta đi kén chọn ba người bình thường, thấy một người, hoa ngữ hạm đạo. Ngươi nào? Hổ chi đồng đạo. Hoa ngữ hạm nhẹ giọng nói hạ vân xung. Hổ chi đồng nghe vậy, sắc mặt đột biến đương kim thập đại cao thủ thanh niên một trong hạ vân xung, hắn là hải thần khiến cho nhất mạch thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hắn thế nào cũng tới. Đừng quên, bây giờ thần minh chín đầu sổ cách cục thị thiên tôn cùng địa tôn chẳng chán, đông phương vực chủ trung lập, nhân thần khiến cho, hải thần khiến cho. Bắc phương vực chủ liên thủ với phía nam vực chủ tứ đại đầu sọ đối phó yêu thần sử cùng tây phương vực chủ. Nếu người ta thị bốn đầu sọ kết minh, hiện nay nhân thần khiến cho, bắc phương vực chủ cùng phía nam vực chủ người đều đi ra, hải thần khiến cho phương diện lại có thể không ra tay. Hoa ngữ hạm đạo, ngữ hạm tỷ cảm thấy tần chính này có thể cùng hạ vân xung chống lại cái gì? Hồ chi lịch sự hỏi đạo. Hoa ngữ hạm than nhẹ một tiếng nếu là cho thêm tần chính một năm, thậm chí thời gian nửa năm, ta đều cho là tần chính có thể đem mặc công chúa ra, sở hữu đương kim thập đại toàn bộ quét ngang, nhưng bây giờ hắn đúng là vẫn còn kém một chút, hạ vân Sung cực có thể là nửa bước điệp biến cảnh giới, thần vũ bên trong cảnh không người chống lại. Hổ Chi hiện tại tần chính tựa hồ còn chỉ là thần vũ cảnh trung cấp. Hổ Chi trong lòng đồng ngông thượng một tầng bóng ma, quay đầu đã nghĩ để cho người hắn đi âm thầm báo cho tần chính, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nào biết vừa mới xoay người, đã bị Thạch Hưng Hoa chặn lại. Hổ Hư Nha, ngự hạng nói tất cả, chúng ta tám đại yêu vương tổ hôm nay không đúng tay vào bất kỳ bên nào, nàng chẳng lẽ nghĩ kháng làm không tuân theo? Hừ. Hồ Chi đồng hung ác trợn mắt nhìn Thạch Hưng Hoa một cái, bị như thế ngõ chưởng, hắn cũng chỉ có thể cho trợn mắt thấy hương hoa thì hạ giọng cười quái dị tần chính muốn chết lâu cặc cả sáu. hai ba phút thời gian trôi qua vô cùng mau ánh mắt của mọi người thủy chung sẽ không rời đi cổ hiến thần đám sáu người đương nhiên giống như thần minh chính giữa một chút đồng thuật cao thủ cũng là phát huy đồng thuật ngó trường tần chính chỉ cần tần chính dám động thủ chân bọn họ lập tức nhảy ra chỉ ra và xác nhận kết quả để cho bọn họ rất thất vọng tần chính căn bản không có ngó ngàng tới rốt cục hơi thở bắt đầu từ trên người sáu người chậm rãi tràn ra ba người kia không phải là yêu khí bị hoa nữ hạng chọn lựa ra ba cao thủ bình thường trên người thả ra hơi thở rất là nhạt bất ngờ chính là người kia tộc bình thẳng khí hoàn toàn cùng yêu khí không đắp biên không phải là yêu khí cái này nói rõ kinh chiếu yêu là có thể phân biệt có hay không người tu yêu pháp mau nhìn đến tử thần minh ba người kia cổ yến thần khí tức trên thân sáu thị yêu khí khổng kim tùng khí tức trên thân cũng là yêu khí mau nhìn sở hạo kiệt hạo đại hoa thái tử lại cũng là yêu khí điều này toàn trường lần nữa sôi sục thần minh vương diện người còn lại là đều trợn tròn mắt cổ thần khổng kim tùng cùng sở hạo kiệt ba người ngươi nhìn ta ta xem nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút ít hợp giờ phút này ba tên kia cao thủ bình thường đã trở về Vàng kéo dài đi tới từ mới vừa bắt đầu Vàng kéo dài cũng đã tỉnh táo lại hắn biết rõ mình không có ai tu yêu pháp không thể nào có chứa yêu khí cho nên hắn đang ở suy tư vấn đề ngay tiếp theo tần chính một loạt cử động hắn lờ mờ đoán được căn bản ba vị chúng ta khả năng bị người ta cho phản âm Vàng sắc mặt của kéo dài âm trầm nói ý của hoàng huynh thị lỗ đồng thông chuyện bị tần chính thì ngược lại lợi dụng khổng kim tùng thấp giọng hô đạo vàng kéo dài gật đầu nếu không phải như thế Không thể là thế này diễn biến. Khổng Kim Tùng đạo vậy chúng ta làm thế nào? Nhìn tình huống, tần chính này rất khó đối phó, hắn tuyệt đối không phải là cứ như vậy xong chuyện. Vàng Kéo Dài trầm giọng nói tùy cơ ứng biến. Bốn người này coi như là lần này thần minh phương diện người cầm đầu, bọn họ cũng chế định tốt lắm sách lược, có Vàng Kéo Dài ra mặt, nhìn tần chính muốn chơi hoa dạng gì. Thời khắc này tần chính đã đem sức mạnh của kính chiếu yêu thú liễm, tiện tay đem chơi, không một chút trả lại cho Vàng ý của Kéo Dài, bên thai thì chuyển tới bốn phía tiếng ồn ào, hắn cũng không lên tiếng ngăn lại, cười tủm tìm nghe. Cứ như vậy nhìn vàng kéo dài đám người, hắn là cố ý, dưới loại tình huống này của nhìn, vàng kéo dài đám người như thế nào thừa nhận dư luận áp lực. Sở hoài xa đám người còn lại là ầm ý cười to. Bọn họ đã sớm biết là như vậy kết quả, không thể không biết ngạc nhiên. Qua đi tới 2 3 phút, Tần Chính mới giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng. Đế đô này quảng trường cận 1 triệu người, bất kể đối với Tần Chính là như thế nào ý nghĩ, có hay không có định ý, giờ khắc này, theo hắn tự tay ý bảo, tất cả đều ngậm miệng lại, tiêu điểm tiểu hội tụ ở trên Tần Chính thân. Chư vị, xin cho ta nói hai câu. Tần Chính nhắc lên kính chiếu yêu, nhẹ nhàng gõ gõ mặt kính, phát ra bành bạch tiếng vang các mãi cảm thấy, kính chiếu yêu này chiếu xạ ra tới kết quả, thị chính xác đây, vẫn sai lầm. Đương nhiên là chính xác, phàm là có yêu khí cũng là người tu yêu pháp. Bất đúng, có vấn đề, không thể nào nhiều người như vậy người tu yêu pháp, nhất là Đại Hoa Thái tử Sở Hạo Kiệt, sao có thể có thể là người hắn tu yêu pháp. Chính là, ta cảm thấy được Cổ hiến thần cô nương cũng tuyệt đối không phải. Rất khó nói nha, vậy theo yêu kính dù sao cũng là bác Phương vực chủ tự mình luyện chế, sao có thể có thể dễ dàng làm lỗi? Kết quả vô số người năm mồm bảy miệng tranh luận. Dù sao thì là người có người cách nhìn, không cách nào thống nhất đứng lên. Vàng kéo dài đám thần minh người chính là mắt lại nhìn, muốn nhìn Tần Chính cho cái gì? Về phần Hoa Ngữ Hạm 8 đại yêu vương tộc cao thủ còn lại là ôm một bộ xem náo nhiệt tâm thái. Tần Chính lần nữa ý bảo yên lặng. Lần này mọi người tốc độ của câm miệng nhanh hơn. Ta trước tiên nói một chút về cái nhìn của cá nhân ta sao? Tần Chính cười ha hả nói ta đây, thị chó mấu chốt người, bởi vì ta là bị dùng để nghiệm chứng, cho nên cái nhìn của ta cũng còn là tương đối mấu chốt sao? bao quanh tự nhiên rất nhiều người cũng là công nhận. Đã nghe Tần Chính nói ta cảm thấy được, kính chiếu yêu này a, hẳn là đúng. Mọi người lần nữa rối loạn. Tần Chính nói là thật, trên người hắn có yêu khí, việc này gián tiếp thừa nhận mình người hắn tu yêu pháp. Hắn điên rồ cái gì, muốn lấy người mình tu yêu pháp, tới đem vàng kéo dài, cổ hiến thần đám người lôi xuống nước không được. Quái, Tần Chính muốn cho cái gì? Đừng nói người bên cạnh, chính là vàng kéo dài đám thần minh người cũng nghe sử sốt. Bọn họ mặc dù chuẩn bị sẵn sàng ứng biến, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Chính toát ra một câu nói như vậy, lại nói lên một câu nói như vậy. Vàng kéo dài cũng nhịn không được câu hỏi Cổ Yến Thần ba người các mãi nhìn Tần Chính muốn cho cái gì. Cổ Yến Thần ba người cũng là lấp đầu, nhưng Khổng Kim Tùng bổ sung nói cảm giác, cảm thấy hắn muốn thất đức. Chương 395, Đường Kim tập đại. Nghe Tần Chính cho phép tính chiếu yêu, tất cả mọi người bối rối, thật tại không rõ hắn muốn cho cái gì. Tám đại yêu vương tộc phương diện hoa ngữ hạ mấy người cũng thị cảm thấy hứng thú nhìn, bọn họ tuyệt không cho là Tần Chính là đem chính mình kéo vào nguy hiểm người của toàn oa, người tu yêu pháp nhìn như vừa nói đơn giản, đó là nhân giới cấm kỵ hỗn độn tôn hoàng thì ngược lại vàng kéo dài trải qua khổng kim tùng vừa nói trong giây lát tựa hồ nghĩ tới điều gì thấp giọng hô đạo không tốt chúng ta phải xui sẹo lời của hắn còn chưa rơi xuống chỉ thấy tần chính giọng nói như chuông đồng đạo ta thừa nhận kinh chiếu yêu thật sự như vậy thì có người nghi ngờ ta đây là mình thừa nhận người tu yêu pháp cái gì ta nhưng lấy minh sắc nói cho ngươi biết không phải là ta không phải là người tu yêu pháp ta đây vì sao ở dưới kinh chiếu yêu lại yêu khí đây không sai vì sao ngươi là có yêu khí có người kêu lên tần chính cười một tiếng bởi vì ta cầm lấy phân phát yêu khí cái gì nha hắn vừa nói chuyện. Bắt cái viên này lỗ đồng thông cho hắn thủy tinh cầu đi ra ngoài. Thủy tinh này cầu vừa xuất hiện, kia yêu khí lập tức thích phóng đi ra, nhanh chóng tràn ngập ra. Rõ ràng là mới vừa trên thân tần chính bị kính chiếu yêu chiếu xạ ra tới yêu khí. Cái này, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người hiểu tần chính tỏ ra thủ đoạn. Ha ha, thần minh bị chơi xỏ. Bọn họ lại còn nghĩ ẩm tần chính, kết quả cư nhiên bị tần chính cho chơi. Nhất mắc cười chính là, tần chính không muốn bị nghiệm chứng, đám người kia lại khóc xin, còn chủ động đưa ra quang minh thánh châu bực này có một không kỳ bảo, đi cầu tần chính bị nghiệm chứng. Ha ha, quá khôi hài. Sự kiện này thật sự là phong hồi lộ chuyện, thú vị rất, lấy ra đi nói, nhất định là đặc biệt ý tứ. Lần này, hoa ngữ hạ bọn người không nhịn được đối với tần chính nhìn với cặp mắt khác xưa, duy chỉ có vàng kéo dài đám người, sắc mặt từng cái từng cái bụi đất. Bọn họ biết lần này coi như là bị tính kế thảm, đến đây vàng kéo dài trong lòng một ít tơ lo lắng rốt cục xác nhận, hắn đã sớm kỳ quái, lấy tần chính thường ngày phong cách hành sự, sao có thể có thể như thế ung dung mượn đi lỗ đồng thông cho hắn thủy tinh cầu, những thứ khác cái gì cũng không nói, bình thường này cái gì bọn họ sau một loạt kế hoạch cũng không áp dụng, liền thành công, quá dễ dàng. mà nay nhận được chứng thực. Chư vị, để chứng minh ta không phải là người tu yêu pháp, hiện tại có thể nữa theo một lần. tân chính lớn tiếng nói, hắn thuận tay trói thủy tinh cầu trói đứng lên, không hề nữa phóng thích yêu khí, đầu thủ ném kính chiếu yêu lần nữa cho vàng kéo dài nàng tự mình đến nghiệm chứng sao? vàng kéo dài cầm lấy kính chiếu yêu, đã cảm thấy việc này năng thủ sân dụ, có thể chuyện diễn biến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. lúc này lần nữa dùng kính chiếu yêu chiếu xạ tân chính. những người lần này lại càng ngó chừng tân chính kết quả trên thân tần chính nô ra tự nhiên là nhân tộc bình thản khí, nơi đó có cái gì yêu khí? Chư vị, hiện tại có thể chứng minh ta không có ai tu yêu pháp sao? Tần chính thanh âm, như nếu, xâm xét, chuyển khắp cả đại thông đế đô đương nhiên, ta cảm thấy được vàng kéo dài, khổng kim tùng, sở hào kiệt cùng cổ yến thần bốn người, người tu yêu pháp thì khẳng định, nàng đánh giám khổng kim tùng nhất thiếu kiên nhẫn, nổi giận mắng, cổ yến thần cũng mặt lạnh không có ai có thể nói xấu ta, vàng kéo dài nói chuyện cùng sở hào kiệt không có, nhưng là bọn họ cũng là như thế thái độ, gương mặt màu sắc trắng nhã, đối với lần này. Tần Chính đã sớm nằm trong dự liệu. Những người này sắp không có ai tu yêu pháp, bởi vì đây là lúc đó Tần Chính để cho Bạch Ngọc yêu hổ dẫn lô đồng thông, đi âm thầm đem chọn cá Huy Hoàng các đều bị phóng ra yêu khí, nói cách khác, phàm là đi qua Huy Hoàng người của các, đều có yêu khí. Nói xấu. Các mại nếu là cảm thấy nói xấu, ta đây chỉ có thể nói Bắc Đường Quan Tiên thật sự là cá chưa từng có ai sử thượng đệ nhất đại phế vật. Tần Chính cười ha hả nói người nào không biết, Kính chiếu yêu này thì Bắc Đường Quan Tiên thân thủ luyện chế, nghe nói còn là bế quan mấy tháng luyện thành, như vậy Kính Chiêu yêu kết quả chẳng qua là theo chính các ngươi tiến hành hám hại lại đối với các ngươi địch nhân không hề có tác dụng, như thế thật sự là sử thượng số một đại thùng cơm. Vang sắc mặt của kéo dài đám thần minh người soạt một chút biến thành càng thêm khó chịu đựng hắc bạch chuyện cũ. Bọn họ mới phát hiện tiến vào một thế khó xử cục diện. "Vào các các, Bác Đường Quan Thiên thị đại thùng cơm, hay là đám bọn hắn đã biết nói gì? Rất có này thú vị, Bác Đường Quan Thiên vực chủ này thế nào làm, còn thần minh chín một trong những cự đầu, ta phi, ngay cả mình người đều châm chọc hắn, nếu là ta tiết phủ sinh lời của, đã sớm đập đầu tự tử một cái, sống có ý gì?" Tiết phủ sinh nhảy ra ngoài, Hắn cố ý đi tới cự ly hoa ngữ hạm chỗ không xa, lớn tiếng nói, vang kéo dài đám người nghe, lại càng giận không kềm được, hung hăng ngó trừng tiết phụ sinh, nói một điểm không sai. Tần chính vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý tất cả mọi người tới nghe một chút, vang kéo dài bọn bốn người thị thừa nhận người mình tu yêu pháp đây, vẫn thừa nhận chủ tử của bọn hắn thị sử thượng đệ nhất đại thủng cơm. Đối với, nói, các ngươi là người tu yêu pháp, cũng là các ngươi chủ tử thị thủng cơm. Nói mau, chúng ta phải biết rằng chân tướng, nhất định phải bọn họ chính miệng nói ra, chỉ là đối với thần minh thấy ngứa mắt là không biết có bao nhiêu. Không cần sắp xếp người tụ tập đùa giận, trang diện này tựu sôi trào. Vang này kéo dài đám người được tiêu là một khó xử. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện của khó làm như vậy, thừa nhận sao? Đó chính là một chết, ai nguyện ý chết? Nhất là sở hào kiệt cùng cổ yến thần thân phận quá đặc thù, không phải là bọn họ bắc phương vực chủ nhất mạch, sao có thể có thể nguyện ý vì bắc đường quan thiên đi tìm chết? Không thừa nhận sao? Bị tần chính làm thành như vậy, chẳng khác nào đi nói mình chủ tử thị thùng cơm. Hơn nữa còn bị châm chọc vì sử thượng số một đại thủng cơm. Phía bắc tính cách của đường quan thiên, vậy còn không đưa bọn họ xé nát mới là lạ bao quanh người nháo đằng càng hoan, tần chính nụ cười trên mặt càng dày đặc, mắt thấy không sai biệt lắm, tần chính lúc này mới nhỏ giọng nói nghi pha cục Có thể, bốn người các ngươi một người đưa ta một ngụm địa cấp thần binh, ta nhưng lấy bỏ qua ngươi môn. nàng lòng quá tham. vang kéo dài cả giận nói, tham. tần chính rêu cợt nói so với các ngươi an bài lỗ đồng thông để hãm hại ta, ta cảm thấy được so với các ngươi cao thượng gấp mười lần. vang kéo dài bị thế á khẩu không trả lời được. cổ hiến thần thì giận, nữ nhân này luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo ta trông nom người khác có tin hay không. Ta liền biết ta không phải là làm cho người ta tu yêu pháp là được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cái này làm vàng càng dài thêm khó xử. Muốn lấy ra địa cấp thần minh, hoàn toàn không thể nào. Bọn họ dùng là còn không phải là thần minh đây. Ở trong bắc phương vực chủ nhất mạch thập đại tổng tuần sát xử, chỉ có đệ nhất và thứ hai hai tên tổng tuần sát xử đạt tới địa biến cảnh giới mới bị biếu tặng nhân cấp thần minh. Được rồi, các mãi không để cho, vậy cứ tiếp tục khó xử sao? Ta nghĩ có chút người của hận các ngươi, có thể đợi không được bao lâu, sẽ xuất thủ. Tần chính cười nói. Vàng kéo dài sắc mặt của đám người càng phát khó chịu được. Thú vị, thật thú vị. Liên ở Thần Minh Phương diện người đau đầu thời điểm, một cười khẽ thanh em vang lên, thanh em không lớn, nhưng là lại đè ép tất cả huyền não, cho thấy Tu Vi người nói chuyện phi thường tin người. Trong phút chốc, cảnh tượng trở nên an tĩnh lại, đám người tự động chia tách, chỉ thấy một gã tóc tóc, mặt dài, làn da biến thành màu đen nam tử trẻ tuổi vỗ tay, một khuôn mặt mỉm cười đi ra. Hạ Vân Sung. hắn là đương đại thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong Hạ Vân Sung, Thần Minh Hải Thần khiến cho nhất mạch. Nghe nói Hải Thần khiến cho, nhưng là cùng Bắc Phương Vực Chủ kết minh, cái này Hạ Vân Sung đến nhất định là giúp đỡ vàng kéo dài bọn họ, thì tần chính đối thủ chiến thân thể chuyển tuyết đọc đầy đủ. Cái này tần chính muốn nguy hiểm, Hạ Vân Sung nhưng khi thay thế thập đại một trong a. Rất nhiều người đều biết người trẻ tuổi kia. Theo Hạ Vân Sung xuất hiện, không khí biến đổi theo. Vốn là tràn đầy tự tin sở hoài xa, hương Khôn, tiết phụ sinh đám người sắc mặt tất cả cũng trở nên nghiêm trọng, mặc dù bọn họ tin tưởng, nhiều nhất một năm nửa năm sau, tần chính có năng lực miểu sát cái gọi là thập đại, nhưng bây giờ còn không được. Việc này thập đại cũng đã đến thần vũ cảnh đại thành cùng điệp biến cảnh giới nha, hơn nữa phạm là thần vũ cảnh đại thành Nghe nói cũng cụ bị tấn công điệp biến cảnh giới tiềm lực, còn kém một lần cơ duyên đột phá mà thôi, xem xét lại lần chính, mới vừa vặn bước vào thần vũ cảnh trung cấp mà thôi. Hạ Vân Sung làm cùng dai gần như vô địch cường giả, hắn cũng là hiểu sát đồng cấp cao thủ nha. Hạ ít, nàng rốt cuộc đã tới. Vàng kéo dài kia khổ qua trên mặt sắc, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Giao cho ta sao? Hạ Vân Sung thản nhiên nói. Vàng kéo dài cười một tiếng, gật đầu, chủ động lui về phía sau. Cho nên, Hạ Vân Sung chậm gì gì đi tới, Hoành thân ngăn Vàng kéo dài đám người ở phía sau trở thành đối mặt với tần chính đệ nhất người hắn. sau khi đứng vững hạ vân sung lúc này mới chậm rãi ngửa đầu chắp hai tay sau lưng khẽ mỉm cười tần chính ta rất bội phục nàng nàng có thể chuyển cục diện liễu thành trình độ như vậy không đơn giản nha khách khí tần chính thản nhiên nói bất quá ta hiện tại muốn hỏi chính là vàng kéo dài bốn người bọn họ có hay không thừa nhận người tu yêu pháp vấn đề của bọn họ ta tới trả lời hạ vân sung đạo nga tần chính đạo hạ vân sung tiện tay chảo một cái vàng kéo dài trong tay kính chiếu yêu lập tức bay vụt vào trong tay của hắn nhẹ nhàng vồ một cái tính chiếu yêu này tự bể nát kỳ thực tính chiếu yêu này cũng không phải là bắc phương vực chủ tự mình luyện chế mà là ta hiểu ngươi tần chính thật có ý tứ cho nên ta liền dùng tới không được thai diện thủ đoạn luyện chế kính chiếu yêu không nghĩ tới quả nhiên là rất kém cỏi tần chính nghe nuốt mày. hạ vân sung này thật đúng là lợi hại lại hai câu ba lời thì cho giải quyết khó khăn nhất là chính hắn nói ở luyện bảo phương diện hoàn toàn không được người ta cũng thừa nhận nàng còn có thể nói thế nào chỉ sợ biết rõ là giả hắc hắc các hạ thật đúng là sẽ giải thích ngươi nói đây là ngươi luyện chế chính là ngươi luyện chế tần chính cười lạnh nói ta nói là ta, chính là ta. Hạ Vân sung hơi thở đột nhiên kích động, ánh mắt biến thành sắc bén, đe dọa nhìn Tần Chính nàng không phục. Tần Chính khẽ cười nói nàng có tư cách gì để cho ta toàn phục? Tốt, ta đây đánh liền đến nàng thăng phục mới thôi. Hạ Vân sung tiếng nói rơi xuống, người liền nổ bắn ra đi, hướng về phía Tần Chính chính là hung mãnh một quyền, một đấm xuất ra, bốn phía liền hiện lên vô số vết nước không gian, những cái này trên vết rách lại càng có tầng tầng cung điện hình bóng thoáng hiện, hình như là từng ngọn hoàng cung. Nam ấy thập đại, rất đáng gờm cái gì, ta sợ nàng không được. Tần Chính không thể là vào lúc này lùi bước chẳng những không thể lùi bước, càng phải tiến về phía trước. Hắn cũng là một quyền tôn gia. Đấu khỏe, tiếng hổ gầm nổ vang, thét bể núi sông, tan vỡ những kỳ dị đó cung điện hình bóng. Hai người nắm tay chưa từng va chạm, cũng đã lực lượng đối hoành. Bọn họ giống như hai quả lưu tinh, ma sát không khí, tia lửa vang khắp nơi, song thẳng hướng đối phương. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 396: Thiên cung Võ mạch. Đương Kim thập đại một trong Hạ Vân xung tỷ thí có hy vọng nhất thành tựu một đời mới thập đại tận chính, bản thân này tiểu phá lệ hấp dẫn người Những người nơi nào còn có thể đi quan tâm người nào tu yêu phát chuyện. Từng cái một cũng là tập trung tinh thần nhìn. Anh, hai người hai đồng đối oanh. Xôi động lực lượng trận bộ phát ra, cơn bão năng lượng tịch quyền thập phương, dưới chân bọn họ nền đá miến lập tức bắt đầu bạo liệt, từng đạo vết rách thật giống như dự tợn yêu mãng, Quynh coi đi về phía trước, nhanh chóng lan chẳng ra, vô số đá vụn tấm bay múa, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, cấp tốc xoay tròn, bay thẳng bầu trời, kinh động cả đại thông đế đô. Tân chính hai người thì bị cục đá vụn kia gió lốc bao vây trong đó. Người ở phía ngoài rất khó coi đến. Trong liền nghe được hổ khiếu lặp đi lặp lại, gầm lên không ngừng rầm rầm rất đúng quanh thanh bên thai không dứt. Trong phút chốc, bọn họ liền lẫn nhau giao thủ hơn 300 quyền. Cục đá vụn kia gió lốc đột nhiên nổ tung, vẩy ra bốn phía. Tần Chính đi với Hạ Vân Sung đồng thời về phía sau bay, riêng của mình rơi vào cách xa trăm mét địa phương, ai cũng thần sắc của thị lạnh lùng, từ bên ngoài nhìn vào không ra khác thường. Không thể lắm, khó trách đều nói, ngươi là có khả năng nhất tấn công chúng ta 10 người vị trí. Hạ Vân Sung giơ tay lên bắn một chút trên người bùi bẩm trên đương nhiên căn bản không có gì, đây là làm bộ. Tần Chính cười lạnh nói chín người khác Ta không biết như thế nào, bất quá nàng Hạ Vân Sung sao, cũng là thường thường mà thôi. Hắn đã xác định Hạ Vân Sung chính là Thần Vũ Cảnh Đại Thành, Cự ly điệp biến Cảnh giới còn có một chút Tử ly. thường thường. Hạ Vân Sung đột nhiên ầm ý cùng tiếu nàng thật cho là ta phát lực cái gì? Nói thiệt cho ngươi biết, phe ta mới chỉ thị thử dò xét thử dò xét nàng có hay không tư cách theo động thủ mà thôi, phải không? Thần sắc của Tần Chính là nhạt, bởi vì hắn cũng không có toàn lực xuất kích, làm Cảnh giới thấp một chút, đối mặt với Cảnh giới cao, hơn nữa còn là Thần Vũ Cảnh Phương diện trên lệnh, ít tồn tại không toàn lực xuất kích khả năng bởi vì hơi có sai lầm tiếp theo giết nhưng là tần chính liền có cái này đảm lượng hắn đối với mình thần bình chân nguyên có tự tin hôm nay chân nguyên kinh nghiệm lô sát đã sớm buộc lộ tài năng hắn chân nguyên so sánh với người khác chân nguyên kia khu biệt chính là địa cấp thần bình so sánh với bình thường tốt binh khí hoàn toàn này không có khả năng so sánh giống như thần vũ cảnh như linh võ cảnh đi đối lập chỉ điểm này cơ hồ mòn hết tần chính cùng thần vũ cảnh đại thành cao thủ ở giữa chiến lệnh lực chiến đấu tương đương kế tiếp chỗ ngấu chốt chính là thần thông vũ kỹ thần binh cùng với kinh nghiệm so đấu đương nhiên Ngươi cho rằng vấn đỉnh thập đại chỉ có ngần ấy lực lượng không được? Hạ Vân Sung cười lạnh nói, ít nhất không nhìn ra nàng mạnh bao nhiêu. Tần Chính đạo, Hạ Vân Sung đạo nhìn như vậy tới, nàng đối với mình đánh bại ta, rất có lòng tin nha. Tần Chính nhún nhún vai đoán trường vấn đề không lớn. Tốt. Hạ Vân Sung lập tức lớn tiếng nói nếu như vậy, không bằng chúng ta đi đánh cuộc sao? Mới vừa nàng không phải là cầm đi vàng kéo dài quang minh thánh châu cái gì, tiêu đánh cuộc hắn, ta muốn thị đánh bại nàng, hoặc là giết nàng, quang minh thánh châu có ta, không thành vấn đề. Tần Chính Âm thầm cười lạnh, thập đại người quả nhiên kiêu ngạo, nhưng không biết ta, nhưng nếu đánh bại nàng hoặc là giết nàng, nàng có thể cho ta cái gì? Hạ Vân Sung thuận tay đem chính mình túi không gian cởi xuống bất luận ta bại, vẫn là chết, không gian này túi đều là của ngươi, tất cả bảo vật. Tốt Tần Chính đồng ý. Hạ Vân Sung đầu thủ đã túi không gian vứt cho Hoa Ngữ Hạm ngữ hạm cô đường, mời làm công chứng viên, không gian này túi, nàng giúp ta giữ. Hoa Ngữ Hạm tiếp lấy túi không gian, đạo có thể. Nhìn thấy Hạ Vân Sung cách làm như vậy, Tần Chính tự nhiên cũng không có thể hỏi, liền yêu cầu Sở Hoại xa tới Quang Minh thành châu. Sở Hoài Sa lấy ra Quang Minh Thánh Châu đưa tới trong tay Tần Chính, thấp giọng nói thất đức: Nàng có nắm chắc cái gì, Hạ Vân sung này nhưng là Thần Vũ Cảnh Đại Thành, chiến lực cường hãn quá tà dị, biệt giới đem ta Quang Minh Thánh Châu làm cho đã mất. Ta Phi, người nha quan tâm phá này Hạ Châu cũng mạnh hơn quan tâm ta. Tần Chính mắng: Ít xà đản, nàng không hề hữu thuật, vừa không chết được, ta đây Hạ Châu không có, ta liền không có cách nào luyện chế thiên đường quân trượng. Sở Hoài Sa đạo: Được rồi, yên tâm đi, Hạ Vân sung túi không gian đúng là của ta, bên trong khẳng định bảo vật không ít. Tần Chính đạo. Sở Hoài Sa đạo nàng thật có năm trận. Tần Chính bĩu môi ngươi cho rằng mới vừa ta dùng toàn lực. Thao, ngươi là biến thái Sở Hoài Sa văn tục, lúc này mới rời khỏi. Tần Chính xem một chút trong tay Quang Minh Thánh Châu, hạt châu này tản mát ra hơi thở rất du hòa, không có nửa điểm phong mang. Hán Thuận Tay ném Quang Minh Thánh Châu cho Hoa Ngữ Hạm, đạo cũng mời Ngữ Hạm cô nương thay bảo đảm. Vô hình trung này, Hoa Ngữ Hạm là được công chứng viên. Như thế, Tần Chính cùng Hạ Vân Sung lần nữa đứng ở giữa sân, hai người cách xa nhau 30 thước cự ly đứng lại. Biết đương kim thập đại là thế nào bình luận ra tới không? Hạ Vân Sung đạo: "Biết, đây cũng trầm dạng." Tần Chính đạo: "Hạ Vân Sung đạo nếu biết, nên rõ ràng ta là cái gì võ mạch sao?" Trong đầu Tần Chính lướt qua đương kim thập đại cao thủ trẻ tuổi tư liệu, đã biết, nàng không phải là thiên cung võ mạch cái gì. "Không sai, ta chính là thiên cung võ mạch." Hạ Vân Sung ngạo nghệ nói có thể có ai biết thiên cung võ mạch là như thế nào một võ mạch, vì sao ta có thể vì vậy võ mạch trèo lên đỉnh đường kim thập đại. Hắn điểm chỉ bao quanh, khí phách mười phần đạo nơi này có một triệu người, ta tới hỏi một chút, có thể có người biết. Bao quanh yên lặng như tờ. Cho dù là tám đại yêu vương tộc người tất cả đều là đối với lần này không biết, không ai biết. Hạ Vân Sung ngạo nghễ nói, "Ta biết ta. Thanh âm vang dội truyền tới. Mọi người vừa nhìn, nói chuyện chính là Tần Chính. Hạ Vân Sung chính là sự sốt. "Ta nói Hạ Vân Sung, nàng có thể hay không không mục quan trọng không hết thảy, liền nhìn ta đều không nhìn ta, tiểu đi hỏi người khác, thật giống như võ của ngươi mạch thật rất mạnh giống nhau, không phải là thiên cung võ mạch cái gì, về phần như ngươi vậy kiêu ngạo." Tần Chính rêu cần nói. Hạ Vân Sung nét mặt giàn mua ngay lập tức tiểu đỏ lên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Điều này thật sự là có chút nhục nhã người, Hạ Vân Sung tự tin quát hỏi người bên cạnh, kết quả đối thủ của hắn lại rõ ràng. "Ngươi biết, vậy thì mời ngươi tới nói một chút như thế nào Thiên Cung võ mạch sao?" Hạ Vân Sung cũng không nhận ra Tần Chính thật biết. "Được rồi, đừng nữa kiêu ngạo như vậy. Tần Chính đạo từ cổ chí kim, trăm vạn loại võ mạch, cũng chưa có ta không biết, đừng nói một mình ngươi Thiên Cung võ mạch, quả thật, Thiên Cung võ mạch thị võ giữa mạch vô cùng hiếm lạ, nhưng không đến nỗi hiếm thấy đến đặc biệt trình độ, nếu nói Thiên Cung, đó chính là hỗn loạn thời đại tới nay, sở hữu tạo dựng lên hoàng cung, cũng bởi vì kinh nghiệm phong sương." kinh nghiệm chiến đấu, lưu lại đặc thù hoàng cung hình bóng, đương nhiên, không có gì ngoại thiên cung võ mạnh người, coi như là thân nhân một loại cũng là không thấy được, mà hoàng cung hình bóng gồm có đã từng tồn tại ở bên trong hoàng cung cao thủ mạnh nhất một đường ý chí chiến đấu, chỉ cần là thiên cung võ mạnh người sẽ gặp phát hiện, vì thế hấp dẫn tiến vào thiên cung võ trong mạnh, như thế mới có thể chính thức giác tỉnh thiên cung võ mạnh, hơn nữa thiên này cung võ mạnh diễn biến võ mạnh thần thông thật giống như thiên cung dễ đi, theo hắn nói ra thiên cung võ mạnh bí mật, sắc mặt hạ vân xung thì càng thêm có coi, ta nói có đúng không? Tần chính cuối cùng hỏi. Hạ Vân Sung hừ lạnh nói ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Tần Chính cười ha hạ không phải là ta biết hơn, thị thiên cung võ mạch cũng không ly kỳ. Nàng đây là cố ý chọc giận ta. Hạ Vân Sung trầm giọng nói, chọc giận nàng thì như thế nào? Tần Chính ngẹo đầu nhìn hắn. Chọc giận hậu quả của ta, chính là chết Hạ Vân Sung nói ra cái chết chữ, làm không khí bốn phía chợt hạ xuống tới dưới, không khí cũng muốn ngưng kết tự đắc. Tần Chính cười nói phàm là muốn giết người của ta, ta tất nhiên giết hắn. Hạ Vân hai tay nhấc lên, có được một cỗ đè nén lực lượng được phóng thích đi ra ngoài một loại không gian bốn phía chính là một trận kích động phía sau hắn vô số hoàng cung hình bóng như ẩn như hiện hiểu rõ võ mạch đấu với chiến lược hoàn toàn không có đóng liên hạ vân sung cười lạnh nói đừng tưởng rằng biết thiên cung võ mạch đã cảm thấy có thể theo nhất chiến hiện tại ta liền để ngươi biết ta lợi hại tần chính đưa tay phải ra ngón trỏ ngoắc ngoắc nói nhảm thật nhiều tới đánh đi gục xuống cho ta hạ vân sung giơ tay lên một trưởng nhân quá khứ một trứng mười thước lớn nhỏ bàn tay ánh vàng rực rỡ tạo thành từ trên trời giáng xuống hướng tần chính theo như sát xuống tới bộ dáng kia nhi thật giống như làm bằng vàng dòng, rất chân thật Tần Chính nhìn ở trong mắt, không khỏi cười một tiếng, lúc đó hắn chưa từng ba mạch quý nhất thời điểm, có cựu sắc thần liên võ mạch thần thông chính là Trích Thủ gia Tiên, hôm nay không có kia thần thông mà thôi. Giống. Tần Chính giơ tay lên một cái đấu khỏe đập ra ngoài, nhìn lại bàn tay màu vàng kia nhất thời run lên, ầm ầm nổ tung. Tần Chính cùng Hạ Vân Sung đồng thời bị chấn về phía sau rút lui hai bước, vẫn như cũng là thế lực ngang nhau. Cái này sắc mặt Hạ Vân Sung chính là biến đổi nàng mới vừa cũng ẩn tàng lực lượng. "Hình như là." Tần Chính cười nói. Những người vây xem kia lập tức nổ tung. Tám đại yêu vương tộc người cũng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Thạch Lưng Hoa nét mặt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, chính là Hồ Chi Đồng cũng lộ ra vẻ kinh hải, hắn đều không có hứng thú khứ thủ cười Thạch Lưng Hoa, bởi vì hắn cũng bị rung động thật sâu. Khó trách ngươi tự tin như vậy muốn cùng ta nhất chiến, nhanh như vậy đồng ý nhất chiến, thì ra nàng cũng có giữ lại, rất tốt. Sau Lương Hạ Vân xung rung động cung điện hình bóng càng ngày càng nhiều, thân hình của hắn cũng mềm rủ xuống lên không trung, phía sau kia nối liền đất trời tràn đầy hoàng cung hình bóng, ta liền dùng ta mạnh nhất võ mạch thần thông tới giết nàng. Tần chính tay phải nắm vào trong hư không một cái, bên trong thắt lưng không gian tam lăng yêu cốt truy lập tức bay vụt vào trong tay ta cũng vậy không chiếm nàng tiện nghi dùng này nhân cấp thần bình đánh với ngươi một trận ta muốn công bình đưa ngươi cái gọi là này thập đại dưới chân dâm ở trước thời hạn trèo lên đỉnh cái gọi là thập đại cuồng nàng thật cuồng hạ vân sung lạnh lùng nói tần chính trên mặt díu cận không thèm để ý hắn nếu nói là cuồng lời của hạ vân sung này không phải là cuồng hơn chỉ thấy hạ vân sung vươn tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trời một pho tượng cung điện trong lòng bàn tay từ bay ra nhanh chóng lớn hơn hạ vân sung đầu thủ ném đi cung điện phi thiên nhanh chóng lớn hơn, đặt tới đủ có thể dung nạp ngàn người trình độ, sau đó trung quanh những hoàng cung đó hình bóng liền dối rít hội tụ tới, dung nhập vào trong đó. Một khí thế rộng rãi, kia sáng bắn ra bốn phía, cơn bão năng lượng vòng quanh cung điện là được hình. Hạ Vân Sung dẫm trận tại chỗ tiến vào trong cung điện, quan sát phía dưới tầng chính, quét lên Thiên Cung Võ Mạch Thần Thông Chi Thiên Cung sát. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 397, Phát huy. Thiên Cung Võ Mạch Thần Thông Chi đạt thủ, cũng là làm mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Hạ Vân này binh khí lại càng ly kỳ, thì một tòa cung điện hơn nữa nhìn dáng vẻ có chút giống loại thần binh vực giống nhau là có thể dung nhập vào trong cơ thể thiên cung sát thiên cung lực chồng đánh giết vạn vật hạ vân xung thanh âm vô cùng băng lãnh tần chính chết chỉ thấy khổng lồ kia cung điện trung quanh cơn báo năng lượng nhanh chóng dung nhập vào trong cung điện cung điện này hình như là một tòa thần sơn loại từ trên trời giáng xuống ầm trong tiếng nổ cung điện đi về phía tần chính áp bức mặc dù không có cảm giác đến cái gì đặc sắc ở chỗ nhưng là cung điện này rơi xuống mang tới tiếng nổ quá kịch liệt kia chấn động lực lượng đủ có thể khai sơn phá thạch hủy diệt một vùng thế giới Tần chính cái này ý thức được tiên này cung võ mạch thần thông đáng sợ chỗ ở, hắn vốn là năm tam lăng yêu cốt truy, tâm niệm vừa động, tam lăng yêu cốt truy lập tức nổ bắn ra đi. Ngự binh thuật, Tần chính tính toán thử trước một chút cung điện này mạnh bao nhiêu, cho nên tam lăng yêu cốt truy mang theo tiếng rít bé nhọn, tan vỡ hư không, thả ra đẩy trời yêu khí, phá vỡ thiên địa, xuất hiện một cái to lớn thiên địa hồng cầu, phá lệ kinh hãi, làm người ta nhìn không khỏi hoảng sợ. Tam lăng yêu cốt truy mang theo khôn cùng thần uy cũng nặng nặng nện ở phía trên cung điện kia, đang nhìn cung điện kia chỉ là run rẩy một chút, giảm xuống tốc độ hơi dừng lại xem xét lại Tam lăng yêu cốt truy cư nhiên bị chấn phát ra một tiếng nhỏ nhẹ gào thét chi tiết tu luyện hệ thống chương mới nhất tần chính tùy tâm sở dụng trường khống Tam lăng yêu cốt truy lập tức phóng lên cao chưa từng lần nữa công kích nàng cung điện này thần binh lại là địa cấp thần binh tần chính quát lên ha ha sáu Hạ Vân sung ở ý cường thiếu ta chưa từng đã nói cấp là người thần binh là ngươi tự mình lấy không nên nói cái gì cấp người hầu thần binh Tam lăng yêu cốt truy đánh với ta một trận nàng thật vẫn dào hạn tần chính cười lạnh nói nàng hoàn toàn có thể dùng nàng chi kia trong truyền thuyết cũng không hoàn thiện thiên cấp thần binh thần bút tới chiến Hạ Vân Sung cười to nói: "Tần Chính lạnh lùng nói: "Chỉ ngươi Hạ Vân Sung loại hóa sắc này, nhân cấp thần binh theo đó giết ngươi." Hạ Vân Sung cười như điên nói không biết trời cao đất rộng cùng độ. Hai tay hắn hơi đi xuống nhấn một cái, chỉ thấy phía trên cung điện này chợt hiện lên vô số quang ảnh. Từng chiếc cổ xưa chiến xa ở phía trên nổi lên, mỗi một phía trên chiếc chiến xa đều có một gã cầm trong tay giáo tướng quân. Hạ Vân Sung đứng ở cửa cung điện, quát lạnh nói đi ra ngoài. Chỉ thấy những chiến xa đó ầm rung động, từ cung điện mặt ngoài lại ngưng tụ trở thành sự thật, quân quật ra, trường trên trăm số lượng, mỗi một chiếc chiến xa cũng là toàn thân nam đen dính nhẹ nhẹ với máu như trải qua vô số lần chiến đấu phía trên tướng quân cầm trong tay giáo giơ cao khỏi đầu nhất tề sắp hàng hạ vân xung đứng ở cửa cung điện chắp hai tay sau lưng mâu quang như điện sắc bén ở giữa hoa phá trường không thật giống như kiểm duyệt quân đội một đời đế hoàng toàn thân tản mát ra sát khí kinh người sắt tần chính trong phút chốc trăm chiếc chiến xa nhất tề quay lại phương hướng các tướng quân giáo nhắm vào tần chính chiến xa ầm cùng nhau chạy về phía tần chính sát quá khứ bọn họ giống như dòng lũ bằng sắt thép khí thế ngất trời lực lượng kích động từ trên thiên không chi nghiền ép mà qua trong cuộn cuộn thanh âm truyền dương nhất thiết kia bước này thủ pháp cũng muốn giết ta tần chính hai mắt mở ở giữa thần quang hiện ra hắn thông thiên thần mục rốt cục muốn phát huy tam lăng yêu cốt truy đã ở hắn bên dưới thao túng bay thấp ở dưới chân nếu nhân cấp thần bình kém sắc vậy thì cho dọn không cần tại sao phải sợ hắn không được thông thiên thần mục tu luyện đến cực hạn, có thể đem nhân thần hai giới hết thể đều thu vào đáy mắt nhưng lần này huyết mạch thần thông trước cũng đang thủy chung không cách nào thể hiện ra cao cỡ nào người một bậc năng lực nguyên nhân chính là thực lực của tần chính quá yếu căn bản là không có cách bày ra có thể theo hắn bước vào thần vũ cảnh Thông thiên thần mục này rốt cục hơi có chút khởi sắc. Đương nhiên cái gọi là này hơi khởi sắc, thì nhằm vào thông thiên thần mục y mạnh nhất mà nói, kỳ thực đặt ở nhân giới mà nói, thời khắc này thông thiên thần mục gần như miệu sát hết thể đồng thuật địa bộ liễu, cho nên tần chính hai mắt mở, không có giống như đã từng trải qua như vậy, sẽ ở điểm công kích tạo thành nếu nói con ngươi, chính là trong ánh mắt của tần chính hiện ra hiện ba hàng cổ chiến xa, chính là chỗ này cái gì vừa nhìn, nhìn lại kia nghiền ép tiên không chiến xa trước mặt nhất ba hàng cổ chiến xa không có dấu hiệu nào, không tiếng động hóa thành màu đen hơi thở, gật liên tục tiếng ầm ầm cũng không có. Theo sát phía sau cổ chiến xa cũng là như thế. Trong chớp mắt, tất cả cổ chiến xa toàn bộ lạng Yên không tiếng động biến mất. Thật là mạnh đồng thuận. Cái này gọi là biến thái được không? Cường là như vậy, con mẹ nó, ta đều không thể nào hiểu được đây coi như là vũ khí. Thần thông. Cái này gọi là tài năng xuất chúng, cùng thiên địa quy tắc đến gần vô hạn, Tần Chính đồng thuận sợ là lai lịch kinh thiên động địa kiểm sát thủ làm vợ. Hôm nay Tần Chính mới thật sự phát uy nha, hoàn toàn không dụng thần binh, sẽ phải đối kháng cầm trong tay địa cấp thần binh thập đại cao thủ một trong Hạ Vân Xung. Điều này kinh động mọi người. Những người đó trong đám ẩn dấu điệp biến cảnh giới lao quái vật đều lộ ra vẻ kinh sợ, thái quá mức người nào thủ đoạn, làm bọn hắn ý thức được tần chính đồng thuật theo bản thân hắn tu vi đạt tới thần giới nào đó tuyệt cao cảnh giới, rất có thể thị diễn biến tiên địa quy tắc. Tần chính nhưng không có dừng tay như vậy, hai mắt hơi nhắm, lần nữa mở. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn hiện lên rõ ràng là kia địa cấp thần bình cung điện. Ẩm, lần này cung điện không thể so với ngươi khi trước cổ chiến xa, đột ngột mãnh liệt rung động đứng lên, mặt ngoài thoáng cái bắn ra hào quang, nhưng là cung điện bao quanh nhưng cựu xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe. Ta xem nàng có nhiều siết chặt, địa cấp thần binh cũng phải cấp ta phá. Tần chính buồn thanh dung chuyển trong thiên địa, hai mắt lần nữa mở, lần này thị phát động toàn bộ lực lượng. Sau đó này, hắn cặp mắt kia đã không còn là ánh mắt, mà là hai đợt mặt trời chói chan, xí liệt trình độ thắng được trời cao thái dương, khiến cho mọi người đều xuống ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Cung điện lần nữa gặp phải thông thiên thần mục công kích, đòn công kích này vô hình vô ảnh, rồi lại rất mạnh vô cùng. Cung điện mãnh liệt lay động, điều này vốn là yếu ớt vết rách lập tức lớn hơn, lại càng có một đạo đạo cung điện hình bóng bắt đầu băng liệt. Cái này lập tức tổn kịp Hạ Vân Sung Thiên Cung võ mạch bổn nguyên, lập tức chấn khỏe miệng hắn chảy máu. "Giống." Hạ Vân Sung rốt cục nổi giận. Hắn Thiên Cung võ mạch được tổn thương, vậy muốn chữa trị cũng không dễ dàng, hơn nữa tiếp tục như thế, hắn võ mạch đều có thể bị triệt để nát bấy. Tức giận Hạ Vân Sung có chút phát cuồng, kia tấp pháp chợt dài ra đi ra ngoài, rõ ràng hóa thành màu lửa đỏ, cùng loạn vũ động, hình như là nhất đoàn liệt diễm ở đằng đằng tóe ra, gầm lên giận dữ, những nứt vỡ đó cung điện hình bóng lần nữa trở về, thế nhưng một lần nữa ngưng tụ, thật giống như tinh hà cũng tiêu chạy quang vũ rối rít vẩy vào phía trên cung điện. Khiến cho cung điện kia vết rách một lần nữa ngưng tụ. Khai. Tần Chính hai ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên ở trước hai mắt vẻ. Thông Thiên Thần Mục kia sáng thu điểm. nhưng là vô hình kia uy áp lại đột nhiên bạo tăng gấp nhất thiết lần, trên đỉnh đầu bởi vì hắn rốt cục lần nữa hiện lên thần quan, thần này quan roi trổng thông thiên thần mục, hai người hợp nhất, cấu thành vô hình lực các bách. Ẩm. Kinh thế va chạm mạnh lần nữa mở, cơn bão năng lượng thật giống như nước gợn lăn tăn chậm chạp quyết tán, nhưng là đi qua địa phương hết thảy đều hóa thành hư không, liên địa cặn đều không thừa hạ, đầy dây vô tận hủy diệt. Muôn đời hoàng cung. Cổ lão ý chí thức tỉnh, trong thân thể của ta. Hạ Vân Sung hí cuồng, màu lửa đỏ tóc rối bời đất đoạn, vô số hỏa diễm tóc xông vào bên trong cung điện. Nhìn lại cung điện này đột nhiên tản ra, hóa thành từng đạo quang ảnh xông vào trong cơ thể của Hạ Vân Sung, mà bên trong lồng ngực của Hạ Vân Sung hào quang rực rỡ, rõ ràng là một tòa lơ lửng cung điện. Mà ở bên ngoài thân Hạ Vân Sung còn lại là quang vụ mê mang, bốn phía chuyển tới thần ma kêu rên có tiếng. Ngón tay toái thần ma, nhất chiến liệt thiên cung. Trong cơ thể của Hạ Vân Thiên cung võ buộc vòng quanh tới trong hoàng cung truyền đến to lớn thanh âm, cổ xưa chiến ý Cổ xưa lực lượng rốt cục hồi phục trò chơi xâm lấn thời đại đọc đầy đủ. Giờ khắc này Hạ Vân sung tựa như cùng cổ xưa đế hoàng duy ngã độc tôn, tân chính cũng mềm rủ xuống lên không trung, chắp hai tay sau lưng, tóc vũ động, ánh mắt nội liễm, đỉnh đầu thần quan tách ra nhàn nhạt thần quang, không có cái loại này cùng dã nổ tung khí thế, nhưng là lại làm cho người ta một loại vô ngã vô địch, chưa từng có từ trước đến nay xu thế. Đế vương nhất chiến thiên bang địa liệt, Hạ Vân sung ra quyền, phía trên quả đấm của hắn lập tức bùng lên xuất chiến chàng chi cảnh, như có thiên quân vạn mã đang toàn lực xung phong liều chết, chiến xa ầm yêu thú tiên minh khí đạm cửu thiên cảm giác tử vong lần nữa xuất hiện trong lòng tần chính đã thật lâu không có cảm nhận được hạ vân sung để cho hắn cảm thấy áp lực nhưng này loại đã lâu cảm giác lại làm cho trong khoảng thời gian này vẫn để nén hắn thậm chí có một loại khác thường hưng phấn nhiệt huyết nữa sôi sục hắn thật giống như người điên giống vậy tham lam hưởng thụ nguy hiểm này cảm giác hắn không có vận dụng đặc thù gì thần thông vẫn như cũ là vừa bắt đầu đơn giản nhất đấu khỏe thường thường đấm ra một quyền tiếng trống này vậy tiếng động làm đế đô quảng trường cũng bị chấn chỉnh thể trầm xuống hai thước dẫn phát vô số người la lên tần chính bị chấn lui nhanh ngàn thước xa cổ tay héo ẩm đau đớn, xem xét lại Hạ Vân Sung vẫn như cũ là khí thế như biển, đấu khỏe chưa từng đại thành, cuối cùng không cách nào đối chọi với cao cấp nhất thần kỹ, còn kém vậy một đường. Trong lòng của Tần Chính vô cùng tinh táo làm ra phán đoán, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Sung, thấy Hạ Vân Sung đang nổi lên kinh khủng hơn công kích, Tần Chính đột nhiên cười, nụ cười rất đột ngột, rất xa lạ, người cười không nghĩ ra. Người cười cái gì? Hạ Vân Sung giữa ngực và bụng thiên cung võ mạnh hóa thành hoàng cung đang có cổ xưa lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, muốn tạo thành hung mạnh hơn công kích. Ta thật lâu không có cảm nhận được cùng một cái đại trong cảnh giới, có người mang cho ta tử vong uy hiếp, cảm giác này rất có ý tứ. Thật. Tần Chính bình tĩnh nói đáng tiếc duy nhất chính là, nàng vẫn kém một chút. Hạ Vân Sùng gần giọng nói cùng vọng. Phải không? Tần Chính thản nhiên nói, cũng không còn gặp có cái gì khí thế, tay phải thuận tay ở trước ngực vẽ một vòng tròn, vô số tinh thần chi hoa dần hiện ra tới, mất mát biến hoa. Lần công kích này, vô số ngôi sao chi hoa lực lượng hội tụ hợp nhất, như là tháo, trực tiếp nổ bắn ra đi, chia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa xuất hiện đã đến trước mặt Hạ Vân sung. Hạ Vân Sung cũng là vừa mới hội tụ mình công kích mạnh nhất, khí cuốn một tiếng, hai bàn tay lần nữa hung manh đánh. Ầm. Ngôi sao kia lực ngay lập tức bị hoành thoái, nhưng là Hạ Vân Sung cũng bị chấn sau này vừa lui, hắn còn chưa thân hình chứng chặt, thấy Tần Chính thì đã đến trước mặt của hắn. Lữ binh thuật cộng thêm phong hành thuật, làm Tần Chính tốc độ nhanh đến cực hạn bay vọt, chớp mắt đã tới. Võ mạch thần thông sinh tử ấn đến chết ấn rốt cục phát động. Ở trong nháy mắt này thời gian, kìm sông tới Hạ Vân trước ngực. Hạ Vân Sung vừa mới ngăn cản một chiêu, còn chưa kịp lần nữa hội tụ thiên cung võ mạch thần thông thiên cung giết bí mật bị buộc hai tay quanh phòng trước ngực chộp ở. Hai bên vừa tiếp xúc, sắc mặt Hạ Vân Sung đại biến, hai cánh tay của hắn không có chuyển tới thế thống khổ áp bức, nhưng là kia tâm tạng lại gặp bị đòn nghiêm trọng. Chương 398, cơm lấy. Sinh tử ấn đến chết ấn, giết người ở vô hình, mục tiêu chính là trái tim của người ta. Vô luận là như thế nào công kích, như thế nào tiếp xúc, lực lượng điểm chung kết chính là tâm tạng. Người lòng dơ bẩn, sinh mệnh căn bản, một khi bị thương, bất luận kẻ nào đều khó tiếp nhận, Hạ Vân Sung cũng không ngoại lệ, lúc này tiểu cảm thấy tâm tạng phảng phất nổ tung tép. Không tốt. Hạ Vân Sung đau gương mặt đều vặn mẹo. Bước ngoặt nguy hiểm, Hán Thiên Cung võ mạch thần thông lần nữa phát huy bí mật. Thiên Cung võ mạch thoáng cái trở nên mở đi rất nhiều, nhưng là trái tim của hắn ở lại hiện lên một cung điện, dám phong cản sinh tử ấn đánh giết lực lượng. Nàng có thể thừa nhận vài lần. Tần Chính cười lạnh nói, tay phải thu hồi, tay trái đánh ra. Tiên nơi tim cung điện mãnh liệt run lên, cơ hồ muốn băng liệt. Theo sát lần nữa đổi tay. Tần Chính tốc độ công kích quá nhanh, trong khoảnh khắc chính là trùng liên Hoàng trên sự công kích 100 lần. Rầm rầm rầm. Hạ Vân Sung bị đánh đích liên tục lùi về phía sau hắn hoàn toàn chính là bị động bị đánh muốn phản kích tần chính công kích nhanh đến để cho hắn hoàn toàn không có cơ hội nhất là mỗi lần công kích cũng là trực kích tâm tạng cung điện kia cũng muốn bể nát tâm tạng lại càng một loạt tự đau phá tần chính đột nhiên biến thành hai đấm đồng thời chọc ra giang giáp cái này lực lượng quá mức hung mãnh ngay lập tức đã hạ vân sung phong ngăn cản hai tay cắt đứt chẳng kia nơi tim cung điện cũng lập tức bạo liệt phúc hạ vân sung đau hộc máu trước ngực hé ra máu tươi chi lưu che tâm tạng lui nhanh thiên cung canh giữ giữa lui về phía sau Hạ Vân Sung nhưng cựu vẫn duy trì tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, kia biến mất cung điện lần nữa dần hiện ra tới, lập tức đưa bao quát trong đó, hắn tựu trong ngồi xếp bằng, từng nuốt từng nuốt hô hấp, mây mù giữa cuốn quy hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào trong miệng Hạ Vân Sung, nhanh chóng bao trùm vị trí trái tim, hắn phải hoàn thành tự cứu. Tần Chính cười lạnh một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời chiến đấu nên kết thúc. Chỉ thấy thân thể của Tần Chính ra thịt căng thẳng, một cú cùng bạo kinh khí nhất thời nổ bắn ra mở đến, một pho tượng đỉnh tiên lập địa thân ảnh nổi lên, kia rõ ràng là một pho tượng long tượng. Đây chính là Long tượng tộc nghịch thiên phạt thần vũ ký 6. Long tượng thôn Thiên Thuật, này vũ ký mạnh, kỳ thực tỷ đấu khỏe tịnh không yếu, thậm chí bởi vì đấu khỏe còn không có đại thành, nó lộ ra càng thêm vững mãnh. Hơn nữa vũ kỹ này còn có một đặc điểm, đó chính là càng đánh càng hăng, càng đánh lực lượng không phải là tiêu hao mà là trưởng thành, cái địch tăng trưởng, có thể nói biến thái nhất, cũng để cho người đau đầu. Hết lần này tới lần khác Tần Chính không cách nào đem thôn Thiên Tư Thái bày ra, nguyên nhân chỉ có một, hắn quá yếu. Mà nay bước vào võ đạo thứ hai này cửa lớn thần vũ cảnh, rốt cục làm Tần Chính bày. này vũ kỹ uy lực có điều ra. Long tượng thoát hiện, trừng vạn mét cao. Cả người hung ác đáng sợ, thật giống như hơi động một cái, có thể đổ mảnh thiên địa này đều bị điên. "Giống." Giọng ngâm nổ vang. Chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm bên trong hết thảy thiên địa lực lượng trong nháy mắt bị long tượng cắn nuốt, hóa thành lực lượng của nó, làm nó chiến lực bạo tăng gấp nhất thiết lần loại, cả người thoáng cái hóa thành chân thật tự ác. Tần Chính cũng tung bay lên không trung, đứng ở kia long tượng một cây xuyên thẳng tận trời phía trên long giác. "Giống." Long tượng há to miệng rộng, đột nhiên túi đầu. "Xung sủng." Kia Hạ Vân xung chỗ ở cung điện lại bị long tượng một ngụm nuốt xuống. "Muốn giết ta?" Ta lại ăn ngon như vậy sao? Cho ta nổ tung âm thanh của hạ vân sùng từ trong cơ thể của Long Tượng truyền tới. Theo sát nhất đoàn ánh sáng sáng chói nổ bắn ra, đâm xuyên qua Long Tượng bên ngoài thân, nổ bắn ra hướng bên ngoài 10 triệu dặm. Giống. Long Tượng mãnh liệt vặn vẹo cả người, thân thể của hung ác điên cuồng chấn động. Khổng lồ Long Tượng nhanh chóng thu nhỏ lại, tất cả lực lượng cũng hội tụ đến này cung điện vị trí. Ẩm. Long Tượng chợt nổ bung, lực lượng mạnh mẽ sẽ phương này tròn ngàn thức hư không cho hoàn toàn tét, tạo thành một hắc động, điên cuồng hấp xạ tất cả trong trời đất. Hắc động tiêu tán. Hạ Vân sung chỗ ở cung điện cũng hiển hiện ra, cũng đã không có nguyên lai khí phái, hơn mất đi kia rộng rãi khí thế, nhìn qua hình như là tạ tơi giống nhau, khắp nơi đều là tàn phá địa phương. Bên trong cung điện Hạ Vân sung lại càng chân sâu quý đất, một tay che tâm tạng, trong miệng không ngừng hụt máu. Kết thúc. Tần Chính tử trên trời giáng xuống. Tam Lang yêu cốt truy mang theo phép thiên lực, nặng nghề đập chém ở đây rách nát phía trên cung điện. Cung điện hoàn toàn băng liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ, vẩy ra hướng bốn phương tám hướng. Tần Chính liền trực tiếp đạp thẳng hướng Hạ Vân sung. Ta sẽ trở lại báo thù trong miệng Hạ Vân Xung còn giữ máu tươi. Lồng ngực chỗ Thiên cùng võ mạch ở chỗ lại càng hé ra, máu tươi chảy động, thương tổn được võ mạch căn bản. Trên người của hắn truyền tới thanh thúy tiếng động, thật giống như vật phẩm gì vỡ vụt. Chỉ thấy Hạ Vân Sung lập tức hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ của nhanh đến mức khó mà tin nổi hướng nam phương báo tắt đi, Tần Chính giờ mới hiểu được, tình cảm Hạ Vân Sung trên người có chạy chối chết bảo vật, lấy kêu bảo vật làm đại giá, đổi lấy tánh mạng của mình. Tần Chính lập tức phát động ngự binh thuật. Tam lang yêu cốt truy liền hóa thành một đạo hàn mang, bắn đi. Một kích kia vừa mới đi ra ngoài, Cả Đại Thông Đế đô đột nhiên một trận lay động kịch liệt, thiên băng địa liệt xu thế. Một tòa khổng lồ gần như không biên bờ cung điện đột ngột ở ngoài đế đô, dần hiện ra một tòa cung điện to lớn. Nay cung điện cũng không phải là Hạ vân sung cung điện thần binh có thể so sánh, thật giống như thiên địa kỳ tác. Một cỗ đáng sợ thần binh phong mang cũng thoáng cái từ cung điện chỗ sâu nhất nổ bắn ra tới, xuyên thấu bầu trời này. Ma ngục thần binh. Đó là ma ngục thần binh hơi thở. Đế đô chấn động. Cho dù ai cũng không còn nghĩ đến. Vào lúc này, ma ngục thần binh xuất thế, hơn nữa còn là lấy kỳ diệu như vậy phương thức phơi bày ra. Thần binh phong mang kinh thế hai tụ, kích thích tần chính trong huyết mạch vô lượng thần vũ côn cũng thoáng động, cũng chỉ là thoáng động, rõ ràng không thể cùng ban đầu phệ mạch tháp mảnh nhỏ so sánh. Tần chính thấy thế, cũng là phóng khí đuổi giết Hạ Vân Sung ý nghĩ. Kia Hạ Vân Sung so với Ma Ngục thần binh hoàn toàn không có ở đây một tầng, hắn thu hồi Tam lang yêu cốt chùy, liền từ không trung đáp xuống hoa ngữ bên cạnh hạm. "Thần huynh, đây đều là của ngươi." Hoa ngữ hạm tặng Hạ Vân Sung túi không gian cùng quang minh thánh châu đưa. Tần Trinh thuận tay nhận lấy đa tạ ngữ hạm cô nương. "Tiện tay mà thôi mà thôi, Tần huynh thần uy cái thế, từ hôm nay trở đi, Nàng liền thay thế được Hạ Vân Sùng, trở thành đương đại thập đại cao thủ thanh niên một trong. Hoa Ngữ Hàm Đạo, thập đại. Tần Chính khỏe miệng thoáng nhìn, cũng không có để ở trong lòng. Hắn là muốn dẫm phải thập đại, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Tần huynh lợi hại, ha ha, bội phục bội phục. Hồ Chi Đồng cười to nói, Hổ huynh nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn vãng thì a." Tần Chính cười nói. Hồ Chi Đồng khoát tay nói so sánh với Tần huynh đương đại này thập đại, ta nhưng không có tư cách nói việc này. Hắn dùng tay một ngón tay đại địa vương tộc Thạch hương Hoa vị này, Thạch huynh đoán chừng sẽ có cửa tâm tư. Tần Chính theo ngón tay của hắn nhìn lại, Thạch hương Hoa bị Tần Chính vừa nhìn này, sợ đến thiếu chút hít thở không thông, tựa mới vừa Tần Chính triển hiện thần uy, hắn có một loại tần chính một cái tát có thể rút ra toái cảm giác của hắn, nào dám nhìn thẳng Tần Chính? Như vậy gật liên tục đảm lượng cũng không có, Tần Chính đều lười được lại đi liếc hắn một cái. Từ biệt hổ Chi Văn Hòa Hoa ngữ hạm, Tần Chính cùng sở hoài xa đám sáu người hội hợp, sợ thân côn, quang minh thánh châu của ngươi. Tần Chính ném quang minh thánh châu cho hắn nàng trở về bế tử con sao, cũng không cần đi tìm tìm ma ngục thần minh, nơi đó đã có ma ngục thần minh khẳng định cũng không thích hợp ngươi đi. Sở Hoài Sa tiếp lấy Quang Minh Thánh Châu, cười ha ha nói ta cũng vậy đang có ý đó. Thiên đường của hắn chi nhãn chỉ là vừa mới bắt đầu luyện, còn xa không có hoàn toàn dung hợp, hơn nữa đào móc cạo rượu bên trong, tới Thăng Hoa Thiên Đường võ mạch, cho nên Sở Hoài Sa cần thời gian dài bế quan. Cho nên, Sở Hoài Sa nên rời đi trước. Đại Thông Hoàng Tất Phương diện cũng chính là tần chính chờ sáu vị lớn nhỏ. Về phần những người khác đã sớm bởi vì Ma Ngục Thần binh xuất hiện trên trúc động. Mặc dù tần chính biểu hiện cũng đủ rung động, cũng đủ kinh thế hai tụ cũng đủ để cho sở hữu cuộc đời của có thủ với hắn xích lòng sợ hãi nhưng là trong lòng mọi người đối với cướp lấy ma ngục thần minh ý nghĩa càng sâu cho nên rất nhiều người cũng chen chúc đi xông về kia đột ngột xuất hiện khổng lồ cung điện thần minh phương diện tốc độ nhanh nhất mắt thấy bọn họ lệ thuộc vào hạ vân xung bại trốn vàng kéo dài đám người nơi nào còn dám chủ động kiêu khích trước tiên theo chứ dòng người chạy cho dù là kia tiêu ngạo cổ yến thần cũng không ngoại lệ không thú vị a ta còn không có quá ở đây Hưng khôn vẫn là rất yêu chiến yên tâm chiến đấu này ngươi muốn trốn cũng tránh không thoát Tân chính nhìn về phía thần bí kia cung điện mang ngục thần binh lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách chống cự, những cái này tán tu trong cao thủ cũng sẽ ở nơi này bên trong cung điện xuất thủ, tán tu trong điệp biến cảnh giới lao quái vật cũng thế tất sẽ ra tay. Hưng Khôn cười nói đi nhanh đi, ta đều có chút ngừa tay. Tiết Phù Sinh phụ họa nói mau, mau, nữ của ta Hạm cũng đi trước một bước. Ta phi, người ta hoa ngữ Hạm lúc nào thành của ngươi? Dương Vân Tiêu đạo. Hắc hắc, sớm muộn gì đều là của ta. Tiết phủ Sinh cười đắc ý nói. Trong khi cười nói, bọn họ cùng nhau bay lên trời liền tới đến trước thần bí cung điện, cung điện khổng lồ, cơ hồ theo kịp đại thông đế đô như vậy, hơn nữa còn là lơ lửng giữa không trung, hết sức khí phái. tất cả cửa cung điện mở rộng, bên trong đã tràn vào vô số người. tân chính đám người đến, lập khắc liền có người chủ động phân tán ra, không dám về phía trước. vừa mới đại chiến, hội kích hạ vân xung, làm tân chính có thể nói là lập uy, cho nên không ai dám trêu chọc tân chính. bọn họ là được đi vào phía trước, chỉ thấy hoa ngữ hạng, vàng kéo dài bọn người ở, bọn họ đang xem một tấm bia đá, tấm bia đá này trên đó viết một ít chữ. Nội dung rõ ràng là hướng về phía cung điện giải thích. Tần chính Nguyên tắc nhìn một lần, nội dung rất đơn giản, chính là này cung điện cùng sở hữu tầng bảy, mỗi một tầng cũng có dấu bí mật, mà mỗi một tầng tiến vào nhân số đều sẽ có có hạn chế, bên trong dấu bí mật cũng là càng phát cao thâm, phải nhớ tiến vào tầng tiếp theo, phải tìm được môn hộ mới được. Mọi người tản mắt tìm, tầng thứ nhất này có thể tiến vào tầng thứ hai chỉ có 10 cửa, có thể tới tầng thứ hai nhân số chỉ có thể từ một vài người. Mau tìm. Cung điện khổng lồ, không nên tụ tập ở một chỗ, các vị đồng thuật có thể mở ra. Bên trong cung điện thoáng cái hòa dược. Vô số người bắt đầu xông tới bốn phương tám hướng đi. Tần Chính cũng là mở ra thông thiên thần mục, kiểm tra chung quanh, vừa nhìn này, hắn không khỏi cười. Nụ cười kia rơi vào tiết trong mắt phụ sinh, hắn thầm nói đây là thất đức cười, nhất định là có người phải xui xẻo. Chương 399, sớm có chuẩn bị. Thần bí cung điện đầy đạn huyền bí sát thái. Trên dưới tầng 7, từ bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra tầng 7, hơn nữa coi như là ở trong bên trong cung điện, cũng là không có phát hiện có tầng lầu, rất hiển nhiên bên trong cung điện này có rất kỳ diệu thiết kế. Tầng 7, mỗi lần một tầng, cũng sẽ hạn định nhân số đến sau nhất chỉ có thể có một người tới tầng thứ bảy, nhận được kia tầng thứ bảy bên trong bí mật, có lẽ tiếp theo là ma ngục thần minh. Nhưng không nghi ngờ thần bí này cung điện đầy đặn hấp dẫn cực lớn. Tầng thứ nhất này chỉ có 10 đi thông tầng thứ 2 môn hộ, tầng chính chỉ có 6 người, bọn họ rõ ràng nhân số thưa thớt, cho nên bọn họ 6 người tựu riêng của mình phân tán hành động, tranh thủ nhanh nhất tìm được cửa vào, nếu thần bí bên trong cung điện có bí mật, vậy rất hiển nhiên, người nào trước hết tiến vào tầng tiếp theo, vậy tầng kia bí mật người đó liền có thể có trước hết nhận được. Ngay đây mỗi người đều mơ tưởng đi trước tìm được cửa vào. Tần chính sáu người cũng không ngoại lệ, nhất là bọn họ cũng chú ý tới, xông vào bên trong cung điện không biết có bao nhiêu vạn người, trong đó tìm bảo vật loại võ mạch không biết có bao nhiêu. Nói thí dụ như tầm bảo võ mạch, bảo quang võ mạch, kỳ bảo võ mạch chờ một chút, loại này võ mạch tới sau, bọn họ võ mạch liền tự nhiên sinh ra cảm ứng, tách ra ánh sáng sáng chói, khiến cho bên trong cung điện sặc sỡ lóa mắt, muốn không khiến người ta biết tầng thứ hai có bảo vật cũng là rất khó khăn. Cho nên cả bên trong cung điện người đều sống động, cho dù là đối với tần chính hận thấu xương, rồi lại nể nang vạn phần vàng kéo dài, cổ yến thần, sở hao kiệt đám người. Vẫn tám đại yêu vương tộc cao thủ, tất cả đều là riêng của mình thi triển bọn họ kỳ ảo bí pháp, tìm kiếm vàng điện, tạm thời đặt ăn đoán với nhau ở một bên. Đương nhiên, tần chính hội kích đương kim thập đại một trong hạ vân vùng cũng đích xác thị mang đến rất nhiều chỗ tốt. Giống như hiện tại hắn một đi về phía bên trong cung điện này một con đường, cho dù là một chút điệp biến cảnh giới lao quái vật cũng không muốn ở cùng với hắn đi. Tần chính thông thiên thần mục thủy chung mở chứ. Chỗ bất đồng hắn, hắn cố ý áp chế thông thiên thần mục khí lực, cũng chưa hoàn toàn phát động đi ra ngoài, chỉ là phát huy ra một phần nhỏ, có thể vây chu trăm mét bên trong hết thảy thu vào lấy mắt. Hán chỗ ở lối đi rất dài, trường 4, 5000m bộ dạng, hai bên cũng là đơn độc mở ra tới tiểu cung điện, môn hộ mở rộng, đã có thật nhiều người xông vào trong đó, Siêu Tầm tiến vào tầng thứ 2 môn hộ. Tần Chính cũng không có dọc theo thông đạo nhất đi thẳng, nhất chuyển loan tiến vào một tiểu cung điện. Mới vừa vào cung điện, chỉ thấy có hai nhóm người đang đào kiếm chạm chán. Đây là chúng ta tới trước, tại sao phải cho chúng ta đi ra ngoài, đừng tưởng rằng các ngươi là tùy tùng tám đại yêu vương tộc cao thủ tới, có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Chúng ta chính là vì sở dục vì chấm dạng, này, chỗ này chúng ta chiếm. Kiên quyết không đi. Ta nói một lần chót, cồn, muốn cồn chính là ngươi môn. Hai bên đao kiếm ra khỏi vỏ, riêng của mình lực lượng cũng vận chuyển lại, cái này muốn khai chiến. Lệ tại lúc này, Tần Chính đi đến. Tiếng bước chân kinh động người hai phe, bọn họ quay đầu nhìn lại, tất cả giật mình, không tự chủ được riêng của mình lui về phía sau. Ta tính toán ở chỗ này đi dạo, không muốn bị người quá nhiễu. Tần Chính chắp hai tay sau lưng, cũng không còn xem bọn hắn, đánh giá tiểu cung điện này. Không có gì lai lịch bối cảnh nhất phương người kia không nói hai lời, xoay người rời đi. Đến từ yêu tộc mấy người cầm đầu há miệng muốn nói gì, lại phát hiện tần chính nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, tự rêu cười một tiếng, mang người đi. lúc ra cửa, còn thuận tiện đóng cửa lại cho. hơn nữa hảo tâm viết lên tần chính ở chỗ này bốn chữ. kết quả bốn chữ này rất có lực uy hiếp, lại nữa mỗi người muốn đi vào cung điện này, tần chính ở nơi này bên trong cung điện vòng vo một lần, không có phát hiện bất kỳ vật gì. hắn lúc này mới ở dưới trong tiểu cung điện dưng bước chân, nút phòng khách này cửa sổ cũng đóng. sau đó hướng về phía hư không nói ta đều nhìn qua, chỗ này không ai, ra đi. bên trong cung điện an tĩnh như vậy. Chỉ có âm thanh của Tần Chính ở phiêu đáng, nhưng không có bất kỳ hồi âm. Tần Chính cũng không gấp gáp, khẽ cười nói còn muốn ta ngất mặt thân phận của ngươi cái gì? Vẫn như cũng là không hề tiếng động. Quét. Tần Chính hai mắt chợt bùng lên xích sáng chói tinh quang, Thông Thiên thần mục toàn bộ khởi động, không tiếp tục giữ lại, trong khoảnh khắc, bên trong cung điện này rõ ràng rành mạch, bất kỳ thứ gì cũng không cách nào ẩn nút qua sự chú ý của hắn. Thân vũ cảnh sau, Thông Thiên thần mục này uy lực đã có thể thể hiện ra một đường uy lực chân chính, bất kỳ hư ảo nơi này của khi hắn cũng là uổng công. Cuối cùng ánh mắt Tần Chính rơi vào phải phía trước góc tường nơi đó mông lung đứng một người, cho dù là thông thiên thần mục bên dưới nhìn chăm chú, bóng người này cũng không phải là rõ ràng vô cùng, nhưng là chỉnh thể đường viền vẫn có thể nhìn ra được, cũng là cho thấy phá giải người kia ẩn thân thủ đoạn. Bác đường quan thiên ngồi xuống thứ hai tổng tuần sát xử lam quan xa ẩn thân võ mệnh địa biến sơ cấp cảnh giới bảo hộ lỗ đồng thông âm thầm đến liền thủy trung tiềm ẩn chỗ tối quan sát đại thông đế đô thế cục diễn biến từng ở ta ý muốn đuổi giết hạ vân sung trong lúc âm thầm ra tay làm ta không cách nào một kích giết chết hạ vân sung tân chính thản nhiên nói còn cần ta nói tiếp cái gì? Chỉ thấy tưởng kia chỗ rẽ không khí dao động, một người từ hư ảo đến chân thật, chậm rãi đi tới. Người trung niên này nam nhân chính là Thứ hai Tổng tuần sát sự Lam Quang Sa. "Chào ngươi cũng biết ta âm thầm đi theo nàng." Lam Quang thần sắc của Sa đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Tự nhiên, Lỗ Đồng Thông nói biết đến hết thảy đều. Tần Chính đối mặt với điệp này, biến cảnh giới cao thủ, nửa điểm nghề năng cũng không có, vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ. Lam Quang vân hí mắt theo dõi hắn, trực giác nói cho hắn biết, tần Chính tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, dám như thế công khai đơn độc cùng hắn gặp mặt, nhất định có điều ỷ vào. Cho nên hắn âm thầm đã ở quan sát, xác định nơi này là còn có hay không cao thủ khác gần mặt chứ, nhưng là bên dưới xem xét, đích xác là không có, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Nàng như thế nào phát hiện được ta? Lam Quang Đường sa đừng nói cho ta là nàng kia cái gọi là đồng thuật thần thông. Đích xác là ta đây ánh mắt gặp lại ngươi. Tần Chính Đạo. Hứ Lam Quang Sa hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm giác được như vậy có ý tứ cái gì? Ta là ẩn thân võ mạch, võ mạch thần thông chính là ẩn thân, đặt ở trong mắt thích khách, đó chính là không nhất định giám sát thủ đoạn, cá nhân giới, căn bản cũng không có bất kỳ đồng thuật có thể phát hiện ta. Trừ phi là nhân thần chất cốc cảnh giới lại nắm giữ lấy đương thời mạnh nhất đồng thuận, cái này hoặc giả có thể có. Tần Chính sờ sờ chóp mũi, đạo nàng thật đúng là tự tin. Lam Quang Sa hừ nói đây là sự thật. Khí thế của hắn thoáng cái bộ phát ra, như núi như biển áp bức hướng Tần Chính nói, nàng trong tay nắm giữ loại biện pháp nào có thể phát hiện được ta hành tung, nói ra, để ngươi chết thống khoái, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Ta nói Lam Quang Sa nha, ngươi đang ở đây trước khi động thủ, có thể hay không động não? Tần Chính chỉ mình đầu, nàng phải rõ ràng, ta là thần vũ cảnh, ta khẳng định không đánh được nàng vẫn còn dám đơn độc đưa ngươi tìm ra, nàng nơi này của không cảm thấy có chút nội tình cái gì? Lam Quang Sa cười lạnh nói chờ ở trước mặt ta tính toán, Nưu Trí, Khôn Oan, ta đã sớm tra xét, cái này căn bản không ai. Tần Chính nhún nhún vai ngươi là không có phát hiện, đó là bởi vì ngươi thực lực quá thấp, người ta đang ở phía sau ngươi, ngươi đều không phát hiện được. Lam Quang Sa vừa muốn lên tiếng, tiểu sau lưng cảm thấy đột ngột bắt đầu khởi động xích một cố lực lượng đáng sợ, mặc cho hắn là điệp biến cảnh giới sơ cấp, đã chính thức bước lên thành thần con đường, nhưng cũng bị sức mạnh của cái kia đáng sợ đệ vội vã căn bản liên động đạn một chút cũng không được giống như bị một sợi từng tử buộc đã dậy giống nhau không gian trói buộc người nào Lam Quang Sa cũng là kiến thức rộng rãi bị trói buộc sau ngay lập tức sẽ phát giác chuyện gì xảy ra cũng càng thêm rõ ràng thực lực của hắn không thể thoát khỏi bóng trắng trần lóe Bạch Ngọc yêu hổ từ sau người đi ra thời khắc này Bạch Ngọc yêu hổ vẫn duy trì chính là trạng thái của yêu linh cũng không chân thật yêu linh bất đúng yêu linh như thế nào xấu? Lam Quang Sa mặt tràn đầy cũng là vẻ kinh sợ Bạch Ngọc yêu hổ đi tới bên cạnh Tần Chính trên mặt đất một ngồi chống hụng đợi chờ Tần Chính phát hiệu lệnh biểu hiện này để cho lam quang nhìn từ xa con ngươi thiếu chút trứng ra ngoài có thể như thế dễ dàng không chế hắn ít nhất cũng là điệp biến cao cấp trở lên tu vi nha hơn nữa càng làm hắn không cách nào tiến thị đây là yêu linh yêu linh làm sao có thể đủ đối với tần chính duy mệnh lạ tử ta biết nàng nhất định là có suy nghĩ rất nhiều bất thông tần chính chậm gì gì đi tới lam quang trước mặt xa đưa tay đã không gian của hắn túi cho xả đi nhưng là ta không biết nói cho người biết người nghĩ chậm dạng lam quang xa biết mình nguy hiểm trên khuôn mặt lại không biến hóa gì tần chính đạo hai con đường đệ nhất trở lại bên cạnh bắc đường quan thiên làm nội ứng của ta. Lam Quang Sa vừa nghe, sắc mặt thì trở nên nếu ta không đáp ứng, con đường thứ hai chính là đã chết. Đúng vậy. Tần Chính đạo cho ngươi 3 phút đồng hồ suy nghĩ. Nói xong, hắn thản nhiên đi tới một bên, bắt đầu xem xét Lam Quang Sa túi không gian, bên trong có chút thứ tốt, thậm chí làm Tần Chính bất ngờ thị, lại còn có một miệng địa cấp thần kiếm. Tần Chính nhìn có chút động tâm. Hắn vô lượng thần vũ côn đang lột xác, nhưng cự ly hoàn thành lột xác còn rất xa xôi, cần đại lượng thần minh, tiếc rằng cho dù là thần minh tổng thân phận của Tuần Sát Sư, người người một ngụm nhân cấp thần binh đều không thể làm được. Lam Quang này xa lại có địa cấp thần minh, nàng sẽ không sợ thả ta, ta sẽ phản bội. Lam Quang xa chỉ là muốn một hồi, thân xác của liền Đạm Mặc Đạo, Tần Chính khép cười nói nếu ta dám thả ngươi, nhất định là có biện pháp khống chế nàng. Lam Quang xa cười lạnh nói khống chế ta nhưng lấy, nhưng nếu là ta sớm có tử trí, cố ý cùng ngươi hợp tác, nàng không sợ ta cuối cùng thì ngược lại cho ngươi chí mạng nguy hiểm. Sẽ không, sẽ không, ta nhưng thị nghe nói nàng làm Quang tại phía xa trong thần minh là cá tiểu gia đình, Tần Chính đạo, làm sao ngươi biết? Lam Quang xa lần này rốt cục không cách nào chấn định sắc mặt đại biến. Hán Lam Quang Sa thật có thế nữ, nhưng đây là bí mật, ở thần minh cũng không người nào biết. Chính là không muốn trong thần minh quá nhiều âm hiểm xảo trá ngược lại hại đến chúng nữ, cho nên vẫn luôn phá lệ cẩn thận giữ bí mật. Tần Chính nún nún vai rất không tấu xảo. Yêu Nhân Vương tộc giúp ta dò hỏi Bắc Đường Quan Thiên động thái thời điểm. Tiêu hết lần này tới lần khác tra được tình huống của ngươi. Ừ, hiện tại vợ của ngươi nữ nên đều ở yêu nhân vương tộc làm cách sao? Thì ra nàng tử vừa mới bắt đầu đang ở mưu tính ta. Lam Quang Sa chưa sắp nói, không thể nói mưu tính. Tần Chính đạo nói thật với ngươi. Ta cũng không thế nào vui vẻ thủ đoạn như vậy, tiếc rằng Bắc Đường Quan Thiên cũng ác độc thế này đối với ta, mà nàng Đường Đường điệp biến cảnh giới cao thủ đời trước lại ra tay với ta, ta đây cũng chỉ có thể xích hạ sách này. Lam Quang Sa thở dài một tiếng được rồi, ta đáp ứng nàng. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 400, Hỏa Diễm Trí môn. Lam Quang Sa đồng ý ngay từ lúc trong dự liệu của Tần Chính. Chẳng qua là ép buộc Lam Quang Sa chuyện của thế nữ, Tần Chính cũng là có điểm khắc lưu, hắn mặc dù không thể nói Quang Minh lỗi lạc hảo ít nhất rất không vui vẻ cho này, tiếp rằng xuất thủ thị yêu nhân Vương tộc Mạc Phi Vân cùng Nguyên Hạo. Hai người này thiếu chút ở Đại Thông Đế Đô gặp, đối với thần minh mấy cái người của đầu sọ thị tương đương ghét, rốt cục cũng là Liều Lĩnh bắt đầu phản kích, chẳng qua là bây giờ nhìn đi tới gió êm sóng lặng, kỳ thực đã sớm bố cục. Làm cũng đã làm rồi, Tần Chính cũng rất vô duyên thao đồng ý. Cho nên, sẽ có Lam Quang Sa gặp bữa. Cuối cùng Tần Chính đưa túi không gian còn cho Lam Quang Sa, hắn cũng lợi dụng ẩn thân võ mạch thần thông lặng lẽ rời khỏi. Bạch Ngọc Yêu Hổ thì tiếp tục núp chỗ tối. Ở nơi này trong tiểu cung điện, Tần Chính cũng không còn đợi bao lâu, liền đi ra. Lần này hắn là chính thức bắt đầu siêu tầm kia tiến vào tầng thứ hai môn hộ. Thông thiên thần mục toàn diện phát động, khắp nơi xem xét, tốc độ của thần chính cũng là mau, vừa đi thoáng qua một cái có thể, chỉ cần có đi thông tầng thứ hai môn hộ, cho dù là che giấu, hắn cũng tự tin có thể tìm được. Trừ phi thần bí này cung điện là bị thần giới thần nhân thân thủ chế tạo, đó là có thể có tìm không được. Như vậy một đường xem xét đi xuống, kết quả sừng sốt không làm hắn phát hiện một cánh cửa, cuối cùng vẫn là tiết phù sinh chạy tới báo cho hắn, hưng không tìm được rồi một chỗ cửa vào, những người khác đều đến, sẽ chờ hắn. Tần Chính lúc này mới bỏ cuộc tiếp tục tìm, cùng Tiết phụ sinh cùng nhau trở về. Không lâu này bên trong cung điện phân bố vô số tiểu cung điện, cơ hồ mỗi bên trong cung điện đều có người, Hưng không tìm được một cánh cửa liền ở một chỗ trong tiểu cung điện, bọn họ cùng chung chiếm lấy nơi đây, đeo mọi người bắn cho đi. Tần Chính cảnh đáo, liền thấy cung điện này một chỗ trong nhà kể, trên vách tường có một cánh cửa được mở ra, chẳng qua là cánh cửa này cũng không phải là thông thường cửa không gian, mà là một đạo hỏa diễm cửa. Hỏa diễm cửa ở trên vách tường chi, bốn phía có ngọn lửa nhấp nháy chứ, dù không kinh liệt, lại dị thường bạo liệt từng cái hỏa tinh vẩy ra phảng phất đều có tiếng nổ, mà ở ngọn lửa kia cửa đích bên trong có một điều hỏa diễm lối đi, lối đi này dài đến trăm mét, thị không gian hỏa diễm lối đi trong đó hỏa diễm càng thêm xí liệt, cháy hừng hực chứ, không ngừng vẩy ra xích từng cái yêu thú hình dạng hỏa ảnh. cái thông đạo này tựa hồ có hơi nguy hiểm, tần chính một cái liền nhìn ra ngọn lửa này có chút không tầm thường, ta thử qua, uy lực kinh người, sợ là không phải là điệp biến cảnh giới cao thủ không thể mạnh mẽ vượt qua. hương khôn nói, tần chính đạo các mãi có thể tưởng tượng đến biện pháp, hương một ngón tay chân băng, đạo chân băng nói. Lối đi này hàm chứa không gian bí mật, hắn có thể thông qua võ mạch thần thông đối với tạo thành cho nhiễu. Sau đó lợi dụng thời gian bí mật tới chói buộc đại khái một phần mười giây, để cho ta môn mọi người vượt qua. Phương pháp này có thể được. Tần chính gật đầu. Vấn đề là chúng ta không cách nào xác định cái này hỏa diễm lối đi rốt cuộc dài bao nhiêu. Hưng khôn đạo mới vừa chúng ta trải qua phân tích, cảm thấy nhìn như chỉ có dài trăm thước độ, tình huống chân thật sợ là dài hơn rất nhiều. Một phần mười giây có được hay không để cho ta môn xung qua, còn là một không biết bao nhiêu. Tần Chính cười nói ta tới xem một chút vui vẻ hoan gia tranh đấu nhớ trường mới nhất. Hắn thông thiên thần mục mở mới vừa vẫn dài trăm thước độ hỏa diễm lối đi lập tức kéo dài đi ra ngoài gần trăm mét tổng cộng chiều dài hẳn là một nghìn m. Hơn nữa càng là hướng bên trong ngọn lửa kia uy lực càng mạnh. Thậm chí ở đây cuối cùng tới tầng thứ hai lối vào ở cũng chính là hỏa diễm lối đi cửa ra địa phương trong mơ hồ tựa hồ còn có một chút thiết kế. Tần Chính cẩn thận ngó chừng quan sát lúc này mới xác định chỗ kia lại có một hỏa diễm yếu thú yêu thú này cũng không phải là huyết nhục thú mà là kinh nghiệm vô số tuyết nguyệt. Thu nạp hỏa diễm tinh hoa hình thành xích viêm kim bằng. Loại này yêu thú trúc vu hi hữu nhất yêu thú. Không có huyết nục, bọn chúng đản sinh căn bản là hỏa diễm, tự nhiên ngọn lửa này muốn không thể tầm thường so sánh, có nữa chính là cần một chút điều kiện tương tối hạ khác. Chỉ cần thành hình, vậy loại này yêu thú liền có chút giống loại yêu linh, âm quỷ các chủng, thì hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tùy thời có thể hóa thành hỏa diễm, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa có thể không đếm xỉa chân nguyên vũ khí thần thông công kích, đối với thần binh lợi khí, không những thủ địa cấp thần binh trở lên, tuyệt nhưng không pháp đối với cấu thành nguyên hiệp. Tần Chính đã nhìn qua tình huống nói lên một lần, cuối cùng nói vấn đề không lớn. Kia xích viêm kim bằng mặc dù hình thành quá mức đặc thụ, ta còn là có đặc biệt nhằm vào loại này yêu thú diệu pháp, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Chủ yếu vấn đề chính là Trần Băng thời không của ngươi võ mạch thần thông kiên trì thời gian cụ thể có thể có dài hơn. Ngàn thước tự ly, ta chỉ có thể duy trì một phần trăm giây, hơn nữa các nãi còn phải ở ta trong phạm vi 10 mét xung quanh mới có thể có tác dụng. Trần Băng hơi chút trầm ngâm, liền cho xích trả lời chắc chắn. Một phần trăm giây xuyên qua ngàn thước, còn muốn giữ vững ở Trần Băng bao quanh, tựa hồ này có chút khó. Tiết Phủ sinh thẳng như mày, Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói lẫn nhau nhìn qua, cũng là cảm thấy nguy hiểm. Ba người này cũng là linh võ cảnh đại thành, chưa bước vào huyền vũ cảnh. Giao cho ta. Tần Chính cười một tiếng còn có Trần Băng, bốn người các ngươi sẽ có ta mang theo vọt thẳng quá khứ chính là, Hương Khôn mình cũng có thể sao? Hương Khôn tự tin cười một tiếng không có vấn đề gì cả. Trần Băng, nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chính đạo. Trần Băng gật đầu. Như thế Trần Băng, Tiết Phủ sinh đứng ở Tần Chính bên trái, Dương Vân Tiêu cùng tôn đạo nói đứng ở bên phải, hai tay Tần Chính khẽ vộ không khí nơi này một cơn chấn động lập tức tạo thành hai cái không khí bàn tay to bắt giữ ba người này thì cho tần chính quát lên đi Trần băng cũng trong nháy mắt phát động thời không võ mạch thần thông kia hưng khôn thì theo sát phía sau bọn họ cơ hồ là đồng thời xông vào ngọn lửa kia bên trong cửa dây phần trăm cơ hồ là trợn lõe đạo công phu người bình thường tốc độ căn bản không đạt được ngàn thước xa tần chính thì phát động phong hành thuật lấy hắn thần vũ cảnh tu vi tự nhiên là nhanh đến cực hạn xoan một chút đã đến hỏa diễm cửa đích nơi cuối cùng đang bay giữa nước chân nước đá thời không võ mạch thần thông kích động Những lúc nick đó hỏa diễm phảng phất bị cố định một loại chưa từng đối với bọn họ cấu thành nửa điểm tổn hại. Cũng chính là đến ra khỏi miệng địa, chân Băng đúng là vẫn còn không có thể chịu được. Hán thời không võ mạch thần thông quá mức bá đạo, tự nhiên tiêu hao cường độ cũng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, cho nên nói là một phần trăm giây, đúng là vẫn còn kém vậy một đường. Cũng đến ra khỏi miệng địa, kia cấm chế cũng đã biến mất. Trong thông đạo sĩ liệt hỏa diễm lập tức bạo liệt mở đến, như có ý thức giống nhau điên cuồng vọt tới tân chính, ngay tiếp theo ra khỏi miệng địa Phương Xích Viêm Kim bằng cũng thoáng cái thành hình, phát ra bất thường tê minh giống như một đoàn liệt diễm loại trực tiếp cựu vô giết tới, lấy hình thể khổng lồ hoàn toàn phong đảng con đường tiến tới. Tần chính đầu thủ ném đi, đã trượt băng, tiết phụ sinh bọn bốn người cho vứt ra ngoài chí tôn sát thủ phi, phượng phá trời cao trường mới nhất. Bọn họ quanh thân cũng là ở năng lượng ba động, từ hai bên trái phải đụng vỡ xích viêm kim bằng ngắn chặn, đụng vào tầng thứ hai cung điện. Cùng lúc đó hưng khôn cũng phát động nước của hắn hỏa võ mạch thần thông, nạnh xanh xanh bức bách chung quanh hỏa diễm không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Lúc này, xích viêm kim bằng tiểu đụng tới, tần chính giơ tay lên liên đạn, xèo xèo xèo. Ba đạo chỉ lực bay vụt đi ra ngoài. Hắn dùng chính là võ mạch thần thông chi trong nháy mắt kinh thần. Nay thần thông đặc biệt nhằm vào yêu linh, âm quỷ các chủng đặc thù sinh mạng thể một loại phải giết thần thông, đối với người bình thường ngược lại không nhiều lắm tác dụng. Ba đạo chỉ lực bay vụt ngay giữa xích viêm này kim bằng. Ầm. Xích viêm kim bằng ngang bướng tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, ngay lập tức toàn thân nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời hỏa diễm, trong đó rõ ràng có một đạo phát sáng ngọn lửa màu vàng đoàn bay vụt đi ra ngoài, muốn hướng về bên trái trong ngọn lửa, tần chính tiện tay chảo một cái, đã ngọn lửa màu vàng nóng kia đoàn cho khống chế trong tay thuần thế vọt tới trước, cứ như vậy, hắn liền thoát khỏi hỏa diễm lối đi. Theo sát phía sau hưng khôn cũng rửa thế nhảy ra, tránh ra một kiếm này. đợi bọn hắn nhảy vào cung điện tầng thứ hai, tần chính trợ tay hướng về phía hỏa diễm thông đạo nhất bắt một cỗ lực lượng khổng lồ kích động ra, trực tiếp nhốt kia tầng thứ nhất môn hội cho đóng, ngăn cách người khác phát hiện lối đi này, từ nơi này lại sông tiến lai. tầng thứ nhất cửa vào đóng cửa, tầng thứ hai này cửa ra vào cũng tự động đóng. cửa này hộ căn bản là cách ba thước không trùng, Chúc vũ hư không chi môn. Tần chính thuận tay đánh kia xích viêm trong cơ thể của Kim bằng ra tới Kim sắc hỏa diễm bức cho Hưng Khôn đạo đưa nàng. Ha ha, nàng không để cho, ta cũng vậy tính toán từ trong tay ngươi đoạt lấy tới đây. Hưng Khôn cười to nói, hắn là nước lửa võ mạch đối với thủy cùng hỏa phá lệ coi trọng, vậy cũng là có thể mang cho hắn lô xác, nhất là xích viêm này Kim bằng chính là thuần túy thu nạp hỏa diễm tinh hoa mà thành, tượng trưng cho này võ mạch Kim sắc hỏa diễm luyện sau, đối với hắn võ mạch tự nhiên là có được không tầm thường trợ lực. Như thế Hưng Khôn coi như là đệ nhất ở nơi này thần bí bên trong cung điện nhận được chỗ tốt người. Bọn họ lúc này mới xem xét cung điện tầng thứ hai. Tầng thứ hai này có thể hoàn toàn không có cái gọi là cung điện nói đến. Tiêu thật giống một mảnh vùng núi, nhìn bốn phía, núi hợp với núi, trùng điệp vài ngàn lần giảm, làm cho người ta một cái nhìn không thấy tới cuối. Đỉnh đầu thị xanh thảm bầu trời, cũng không có thái dương. Phía dưới cây rừng xung suê, có một chút róc rách nước sông. Thật kỳ diệu không gian. Tần chính đạo, Trần băng đạo nơi đây hẳn là không gian võ mạch người thi triển võ mạch thần thông tạo thành. Nơi này hết thảy đều là chân thật, mọi người phải cẩn thận. Tần chính đạo Trần băng, ngươi là thời không võ mạch. Này không gian có đúng không nàng có điều trợ lực? Ừ, đối với ta làm sâu sắc thời không võ mạch bí mật nghiên cứu có rất lớn trợ lực. Chân băng cũng không dâu giếm. Tốt, nàng tự ở, tìm hiểu lớn như thế này không gian. Tần Chính hai mắt tinh mang liên thiểm, thông thiên thần mục thoáng cái tụ bao phủ lên trong phạm vi, liền thấy có một chút địa phương bảo quang thông thấu, xông thẳng lên trời, tự nhiên hào quang của loại bảo vật này không những thủ đồng thuật thì không cách nào phát hiện ta thấy được 15 ở địa phương có rất nặng bảo quang. Hắn lúc này liền hướng Hưng Côn, Tôn đạo nói, Dương Vân Tiêu cùng Tiết phụ sinh bốn người chỉ ra 10 nơi địa phương để cho bọn họ mau chóng đi tìm. Cuối cùng suy nghĩ một chút, lại cho Trần Bang chỉ một nơi, để cho hắn đi đoạt bảo sau, chỗ của lại tại tu luyện, thần chính cũng tuyển chúng một nơi, chính là chính Nam Bên, nơi đó mang cho hắn một chút cảm giác, chẳng những có bảo vật tồn tại, cũng còn là có chút bí mật, bởi vì vô lượng thần Vũ Côn hơi có vậy một chút dao động chỉ dẫn. Chương 401, Đô Thần Giới Pháp Trần Đế có thể khiến cho vô lượng thần Vũ Côn từng tí phản ứng, đều muốn thị thần chính trọng điểm chú ý Tần Chính Thông Thiên Thần Mục bốn bề ngắm nhìn, cũng xác định hiện nay đích sắc vẫn chưa có người nào đi tới nơi này cung điện tầng thứ hai chỗ ở, thật cũng không tất lo lắng có người để cướp đoạt. Hắn cũng không có buông lòng, chân mang Tam lang yêu cốt truy, ngựa binh thuật tốc độ kỳ khoái đến đạt kia dẫn động vô lượng thần vũ côn địa phương. Đây là một tòa núi nhỏ, cũng không còn đặc thù gì địa phương. Trên núi cây rừng sung xuê, hoa cỏ khắp nơi, cũng không còn yêu thú thường lui tới, rất an tĩnh. Tần Chính Thông Thiên Thần Mục nhìn qua bắt đầu từ trong ngọn núi nhỏ này bắn ra bảo quang giống như một đạo kiếm quang đâm thẳng tận trời, vô cùng mãnh liệt, chói mắt dưới chân hắn tam lang yêu cốt truy trực tiếp tiểu được tới ầm tam lang yêu cốt truy chính là nhân cấp thần minh vô cùng trầm trọng dưới tần chính lực lượng thúc dục rất thoải mái tiểu một chút đưa ngọn núi nhỏ này cho đánh bể núi thoái nhất trương bảng cáo thị từ bên trong bay ra bảo quang chính là bảng cáo thị này tản ra tần chính nắm vào trong hư không một cái tượng trưng cho này cao quý sắc màu vàng bảng cáo thị liền lơ lửng giữa không trung chậm rãi triển khai phía trên có chừng một chữ viết dòng bay phượng múa lại nhìn tần chính ngẩn ra bởi vì này văn tự lại không phải là đương đại sử dụng thần vũ đại lục văn tự chính là hỗn loạn thời đại đặc hữu cổ lão văn tự. Có ngũ đại yêu hoàng chí nhớ Tần Chính tự nhiên là có thể biết biển chữ này. Chữ này chính là một bí chữ. Ung ung, Tần Chính khám phá cái chữ này, liền phát hiện huyết mạch của hắn không khỏi một trận kích động, sôi trào lợi hại, thậm chí có ti ti lũ lũ màu bạc khí huyết từ bên ngoài thân chẳng ra, không ngừng để lộ cho cái vàng bảng sấm quá khứ, như thế cái bí chữ thì càng thêm lộ ra huyền ảo khó lường, toàn thân cũng tản ra áo nghĩa cảm giác. Đối với lần này, Tần Chính cũng không áp chế huyết mạch. Hắn biết, huyết mạch quá mức bí mật, cũng có thể đưa tới biến hóa gì thì ngược lại vô lượng thần vũ côn có chút an bình. Tần chính cứ như vậy ngó chừng cái bí chữ trong đầu của hắn cũng dần dần làm như có cảm giác nộ, chính là đến từ đồ thần giới pháp bí mật. Tựa hồ này bí chữ, huyết mạch dung chuyển, hai người cũng là ở giúp hắn lĩnh ngộ đồ thần giới pháp bí mật giống nhau. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. bất chi bất giác, Tần chính liền đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Nếu là có người ở chỗ này tất nhiên có thể phát hiện, Tần chính thế nhưng không tự chủ được đi tới kia văng bảng, theo hắn từng bước một qua thứ, thân lại đang thu nhỏ lại cả người cũng dung nhập vào bí trong chữ, trở thành trong đó một phần. vang bảng thì phiêu phiêu đáng đãng bay lên trời tế, bỏ ra hàng vạn hàng nghìn tia sáng, bao phủ cung điện này tầng thứ hai bí cảnh cũng trong đó, cho nên từng luồng tinh hoa từ nơi này chút ít giữa dãy núi phát ra, rồi rít tràn vào vàng bên trong bảng, khiến cho vàng trên bảng bí chữ nhìn qua càng thêm về bí. dung nhập vào trong đó tần chính cảm thụ thâm hậu, ở nơi này khí huyết dưới sự kích thích bí chữ bên dưới giắt, hai người liên thủ, thật giống như thăng cái rít thần giới pháp bí mật cho vạch tìm tòi. nếu như nói thì ra thần chính tìm hiểu đồ thần giới pháp chỉ có thể nói là ra lông, coi như là nhập môn hạng, tiến vào kêu minh ngông áo nghĩa trong hải dương, nhưng trước sau không có tìm được một cái suất áo nghĩa này hải dương nồng cốt con đường, mà nay lại bị dẫn rát, bắt loạn phản chính, mở một con như vậy lối đi. Lúc trước lĩnh ngộ được tinh tán sát linh nửa c chờ một chút chữ áo nghĩa vào giờ khắc này nhận được hoàn toàn mới giải độc, làm hắn có hiểu ra, những chữ này tác dụng chiếm được căn bản tính thăng hoa. Bản thân hắn lại càng du lịch ở trong văn bảng, toàn diện lĩnh ngộ việc này bí mật. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, tân chính phát hiện việc này từng chữ đặc biệt áo nghĩa đang từng bước hội tụ thành một chữ đó chính là bí chữ, Phản phát một bí chữ đại biểu tất cả áo nghĩa, hơn nữa nhiều loại áo nghĩa kết hợp khiến cho này bí chữ tác dụng gần như tăng vọt. Nhưng là muốn phát huy thứ bí mật, viết ra cũng không nữa thị đương thời thần vũ đại lục văn tự, phải là hỗn loạn thời đại văn tự mới có thể. Cái này để cho tần chính ý thức được bí mật cho ở bí chữ ở hỗn loạn thời đại viết đặc biệt đơn giản, một khoản đi xuống là có thể hoàn thành, phát huy đứng lên nhanh hơn hơn nhanh và tiện còn có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, tần chính đối với độ thần giới pháp lĩnh nộ càng ngày càng sâu. Hắn trong mơ hồ phát hiện, cả đồ thần giới pháp chân đế tựa hồ chính là năm hỗn loạn thời đại văn tự bí chữ là trong đó chữ thứ nhất đại biểu võ đạo trụ cột bí mật. Hắn giờ phút này đứng ở đó đồ thần giới pháp áo nghĩa trong hải dương, dưới chân thị một cái suốt nồng cốt lối đi, hắn đang đứng tại cái đó bí trên, lại đi nhìn phía trước, lờ mờ có thể trước mặt thấy còn có bốn chữ, mà một chữ cuối cùng chính là cốt lối nhất, cần phải xem cho rõ ràng, nhưng không cách nào làm được, hắn còn thiếu sót những thứ gì? Đương nhiên, cái gọi là này lối đi, chẳng qua là trên hình tượng kỳ thực đó chính là một cái tìm hiểu đồ thần giới pháp con đường nàng tìm hiểu đến, một cách tự nhiên là có thể lĩnh ngộ được người tiếp theo chữ áo nghĩa, chữ kia là cái gì cũng sẽ phơi bày ra. hắn như thế tìm hiểu, kia vô lượng thần vũ côn cũng rốt cục xuất hiện một chút khác thường. Tần chính phát hiện, đồ thần này giới pháp trọng yếu năm chữ đại biểu giữa áo nghĩa, có một chữ tựa hồ cùng thần binh lợi khí có trực tiếp nhất liên quan. Mặc dù hắn chưa từng lĩnh ngộ được, nhưng là vàng bảng bản thân tự thể hiện ra đồ thần giới pháp áo nghĩa, cho nên kích thích vô lượng thần vũ côn, khiến cho vô lượng thần vũ trên côn nổi lên một chút kỳ dị đồ văn. Vô lượng thần vũ côn mặt ngoài nhìn lại, chính là một thông thường cây gậy. Hai đầu đều có một cái dự tận màu vàng yêu hổ nhảy lên, khí thế rất thịnh, nhưng vị trí trung tâm, còn lại là rất ánh sáng, không có bất kỳ đồ án. Giờ phút này, chỗ này lại cho thấy một chút đồ án. Núi non sông ngòi tất cả đều ở trong đó. Hơn nữa đồ án kia rất khéo léo ở hai đầu yêu hổ đồ án phía dưới bảy biển ra dãy núi liên miên chi cảnh, rất có hổ vô ngọn núi ta vi đính thái độ. Đang như thế cảng nộ, tần chính toàn thân toàn ý du lịch trong đó. Một đạo phong mang đột ngột chuyển tới, một chút đã tần chính từ trong lĩnh ngộ chi thất tỉnh, vừa tỉnh này chuyện ngay lập tức sẽ bị vàng vàng đá đi ra ngoài. Tần Chính thoát khỏi vàng bảng, liền phát hiện chỗ sâu trong hắn giữa không trung, vàng bảng theo đó an tĩnh lơ lửng giữa không trung, phía trên có vầng sáng lóe ra, mà ở ngay phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trung niên nam tử. Người này toàn thân không có tất thiết, cả người lại giống như một miệng da sao thần kiếm, rất có khai thiên tích địa xu thế. Có người tiến vào tầng thứ hai này. Tần Chính nhìn thấy người trung niên này nam tử, liền biết, bọn họ giành trước một bước đi tới tầng thứ hai đã mất đi ưu thế, có thể có một người đến, khẳng định những người khác cũng đem lục tục xuất hiện. Hắn lấy tay bắt vàng bảng ở trong tay. Vào tay sau vàng bảng dẫn động vô lượng thần vũ côn lần nữa khẽ rung động, tư thế này không khỏi nói cho Tần Chính, vàng bảng coi như là thần binh, vô lượng thần vũ côn muốn luyện nó. Tần Chính đệ xuống suy nghĩ vàng bảng như thế nào thị thần binh niệm đầu, nhìn về phía trung niên nhân này. Các hạ muốn đoạt ta đây vàng bảng. Tần Chính thản nhiên nói. Nam tử trung niên nhìn Tần Chính trong tay vàng bảng, lòng có thế mà thay đổi, hắn đã sớm đến, phát hiện vàng bảng ẩn chứa vô cùng bí mật, liền muốn cướp lấy, trong nào biết lại còn cất giấu một người. Hổ Vương Tần Chính. Nam tử trung niên đạo, chính là thần Chính đạo. Nam tử trung niên theo dõi hắn, hai người bốn mắt tương đối. Trong lúc nhất thời, không khí cũng đặc lại, không khí cực độ áp lực. Nam tử trung niên nhưng cũng kiểu giống như một miệng ra sao thần kiếm, bộc lộ tài năng. Đối với người này, tần chính tiểu ôn hòa nhiều, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn hắn. Ước chừng hơn 10 giây sau, nam tử trung niên kinh người kia phong mang đột nhiên biến mất. Không quay dậy tần hổ vương tu luyện, cáo tử. Nam tử trung niên nói xong, xoay người liền đi, tốc độ của hắn vẫn là vô cùng kinh lợi, vừa xài bước đi ra ngoài, liền đến mấy ngàn mét có hơn giống như trong truyền thuyết xúc địa thành tuấn, hô, đợi trung niên nhân rời đi, tần chính cũng phun ra một ngụm trọc khí. hắn đến trong phải không sợ 5 năm nam tử, người này tuy mạnh, chưa hẳn có thể là của hắn đối thủ, vấn đề là một khi khai chiến, những người khác lục tục tiến lai, tầng thứ hai này những bảo vật khác, chỉ sợ cũng nếu bị đoạt hết. đại khái trung niên nam nhân cũng là như thế ý nghĩ. Nơi đây hai người bọn họ đều lựa chọn tranh chiến. tần chính thu hồi văn bảng, liên tiếp theo xem xét phụ cận có hay không có bảo quang, hắn muốn đi trước đi đoạt bảo, về phần những thứ khác, vẫn là có thể nữa phóng vừa để xuống. Nào biết, hắn mới có ý tưởng này, lại phát hiện vàng trên bảng bí mật hơi thở lại đang nhanh chóng trong suy thoái. Tần chính trong lòng vừa động, lập tức nghĩ đến ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ nói qua một loại bí mật truyền thừa pháp, đó chính là duy nhất, một khi bị hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy có bí mật bảo vật sẽ nhanh chóng suy bại, cho đến hóa thành vật phàm. Đây cũng là Tần chính không muốn nhìn thấy. Những thứ khác không nói, vô lượng thần vũ côn có thể sẽ mất đi một cơ hội. Vàng bảng có thể kích thích đến chỗ này thần côn, tiểu cho thấy vàng bảng ít nhất mang cho thần côn trợ lực, có thể cùng thiên cấp thần binh cùng so sánh. Như vậy cơ hội không thể là không công để cho vàng bảng hóa thành vật phẩm, mất đi tác dụng đây. Tần chính cũng sẽ không đi ngó ngàng tới vàng bảng rốt cuộc là chậm dạng hình thành. Lúc này tiểu phát động thần binh vực, lấy khí huyết hóa hỏa, luyện vàng này bảng cho nấu chảy. Một khi luyện, vàng bảng liền bị vô lượng thần vũ côn thoát đi, bao vây ở chính giữa thần côn địa phương, từng luồng tinh hoa không chăm chú bên trong côn, khiến cho vô lượng thần vũ côn mặt ngoài bảy biện ra một chút núi sông chi cảnh tượng. Bản thân vô lượng thần vũ côn tiểu luyện vàng bảng, cậu thêm vàng bảng tự nhiên áo nghĩa bị tần chính tìm hiểu, tự nhiên trôi qua, hai cái hợp lại lực. Vàng này bảng chẳng được bao lâu, đã bị hoàn toàn luyện. Nhận được vàng bảng tinh hoa vô lượng thần vũ côn rõ ràng phong mang càng hơn. Tần Chính cũng là có chút mừng rỡ. Vô lượng thần vũ côn lộ sắc còn có hy vọng. Hắn cũng tập trung ý chí, đi kiểm tra tình huống xung quanh. Nơi đây dãy núi liên miên, bảo vật cũng rất nhiều, nhưng là trong đó chân chính thứ tốt nhưng không thấy được nhiều như vậy, cần từ đó kén chọn, mà một khi nhiều người, vậy phải xem vật khí, người nào trước cướp được chính là của người đó. Tần Chính rất cho giòn lợi dụng thông thiên thần mục xem xét. Liếc nhìn lại, trong vài chục dặm, có 3 bốn ở có bảo quang chẳng ra. Thậm chí có một bội thanh lam linh âm hoa, là một loại thánh dược chữa thương, nghe nói còn có thể dùng để tu luyện sóng âm loại thần thông vũ kỹ. đang ở một tòa núi nhỏ đỉnh núi, cũng không coi che giấu, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn qua. Bởi vậy có thể thấy được, thần bí này cung điện tầng thứ hai bên trong bảo vật thật là nhiều vô cùng. Tần chính bay vút qua, lấy tay bắt được thanh lam linh âm hoa, hoa này đối với hắn không có tác dụng gì, cũng là một vật bảo vật hiếm có, giữ lại có lẽ sau này hữu dụng. Nhưng ngay khi hắn tóm lấy thanh lam linh âm hoa trong nháy mắt, bốn phía dây núi băng liệt, lục đại cao thủ đột nhiên xuất hiện. Thẳng hướng tần chính sát tướng lại đây. Cầm đầu rõ ràng là thần minh Bắc Phương vực chủ ngồi xuống thứ 3 tổng tuần sát sử vàng kéo dài cùng Vô Biên Hải vực 30 giữa đạo tặc xếp hạng thứ 21 vị trung vàng đạo ninh thiên yêu. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 402, thông diện. Vô Biên Hải vực 30 giữa đạo tặc có mấy người cực kỳ tốt phân biệt, bọn họ đều có cực kỳ tươi sáng đặc điểm, huống chi còn có Jack Vân đạo áo lông vô tâm giới thiệu tần chính qua 30 đạo tặc tình huống, không có gì ngoài trong truyền thuyết xếp hạng thứ năm đạo tặc cũng là nhân thần chất cảnh giới, áo lông vô tâm cũng không ngoài hiểu rõ. Người còn lại hắn đều đối với tần chính giới thiệu qua. Trung vàng này đạo linh thiên miêu có cái đặc điểm, chính là chỗ mi tâm có một chuông vàng đồ án. Này chuông vàng cũng không phải là hậu thiên miêu tả đi lên, chính là hắn chuông vàng võ mạch thị dáng sinh sau, liền tự nhiên phơi bày, trúc vu không cách nào che giấu một loại võ mạch. Bước vào thần vũ cảnh sau, đã không ai có thể đánh lên ta. Tần chính mặt nở nụ cười, không một chút vẻ kinh sợ. Hắn thông thiên thần mục liên nút dưới đất, trong núi bảo vật cũng có thể thấy, liên lam quang xa vậy chờ được xưng lợi hại nhất tiềm ẩn thủ đoạn ẩn thân thần thông đều không thể tránh né. Thử hỏi, giống như vàng kéo dài. Không kim tùng, linh thiên bưu những người này vừa có thể nào lừa dối qua hắn đây? Hắn là biết rõ có người tiềm ẩn muốn ám toán hắn, còn cố ý tiến bảo. Nếu tiến bảo, tự nhiên là có ứng đối phương pháp mỹ nữ tiểu thê yêu ta. Tần chính, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng? Bọn ta một người giết không chết nàng, sáu người liên thủ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Bỏ cuộc tìm nơi đây bảo vật, chỉ vì chờ ngươi mà đến, để ngươi chôn cất mạng ở chỗ này. Vang kéo dài đám người hung ác điên cuồng hét lên. Bọn họ đã sớm chuẩn bị toàn bộ lực lượng, sẽ chờ đợi tần chính đến lập tức chiêu riêng của mình cường đại nhất một phát động đi ra ngoài điên cuồng tiêu trừ tốc độ lực lượng cũng là phát huy đến cực hạn có thể nói nếu là không có trước thời hạn hiểu biết kịp chuẩn bị mạnh như tần chính cũng không còn nắm chặt ứng phó nơi này của dù sao cái chuông vàng đạo ninh thiên bưu còn có một cao thủ không biết tên cũng là thần vũ cảnh đại thành cao thủ mà ninh thiên bưu trên thân lại càng mang theo một tia yếu ớt điệp biến hơi thở cho thấy hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bước vào điệp biến cảnh giới đây chính là mạnh hơn hạ vân Sùng còn muốn một đường cao thủ trên phối hợp vàng kéo dài đám người đích sắt chiến lược kinh thiên 6 người này chia ra khóa 5 vị trí, trong đó Ninh Thiên Bưu cùng Vàng kéo dài ở trên tầng chính bên, 4 người khác ở trước tầng chính trường sau 4 vị trí, cấu thành 6 người thêm tấn công, duy chỉ có phía dưới là không có ai công kích. Tần Chính cười ha ha một tiếng thành toàn các mãi. Thân hình của hắn chợt giảm xuống, nhanh như gió đáp xuống kia sinh trưởng thanh lam linh em hoa đỉnh núi. Mà ở hắn mới vừa địa phương sở tại lại đột nhiên hiện ra một trường 3 thước to lớn hoa đoàn, đó là gần vạn đóa đích tinh thần chi hoa đan vào một chỗ hình thành, giống như một hình cầu, mỗi một đóa hoa nhỏ đều chỉ hướng trên dưới trái phải trước sau không có bất kỳ một góc độ có thể tránh ra ngôi sao này chi hoa chỉ hướng máu này mạch thần thông mất mát biển hoa cũng theo đó phát động công kích vô tận tinh thần lực bùng phát trong nháy mắt công phu thật giống như hóa thành một vòng mặt trời trói trang màu trắng hào quang rực rỡ chiếu rọi cả dãy núi tia sáng chợt lóe rồi biến mất mọi người cẩn thận công kích này có không gian bí mật thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ vàng kéo dài giống to nhắc nhở mọi người cái này để cho công kích linh thiên bưu đám người không thể không cẩn thận công kích này ngược lại đưa bọn họ công kích cho ngăn trở nhưng là cái này cũng không thấm tháp Xuống dưới tinh thần ánh sáng xuất hiện ở núi kia phía trên Loan. Ẩm. núi này Loan cũng có ngàn thước cao, ngay lập tức đã bị ngôi sao này ánh sáng bắn cho thoái. Núi nổ tung trong lúc, một thân ảnh nhanh như tia chớp nổ bắn ra tới, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo khí tức cổ xưa, đầy dây cổ lao đế vương uy áp, bạo sát tới. Người này rõ ràng là Nam Lãng Yên Phàm, đã từng bắt phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên khí trọng nhất tuổi trẻ một đời, cũng đang gần một năm trước bị Tần Chính đánh bại. Lần này Tần Chính đã sớm biết hắn đi tới Đại Thông Đế đô, nhưng trước sau chưa từng lộ diện, còn lần này xuất hiện cũng là phối hợp lục đại cao thủ đột kích giết hắn. đã sớm biết người ở nơi này. tần chính cười lạnh nói. lúc trước dùng thông thiên thần mục thấy được có người hắn giấu ở trong núi, nhưng là không thấy rõ là ai mà thôi. nhìn thấy lại là nam lạng yên phàm, không khỏi cười lạnh. lúc đó bọn họ quyết đấu, cũng là thiên vũ cảnh mà thôi. hôm nay tần chính đã thị thần vũ cảnh trung cấp, hắn mới không cho là nam lạng yên phàm cũng có thể vào năm một trong thời gian, đột nhiên tăng mạnh đến thần vũ cảnh trình độ, như hắn biến thái tốc độ tăng lên, có thể nói xưa nay không có qua cũng không quá đáng. Người khác làm sao có thể đủ đuổi theo hắn tốc độ tăng lên đại nội cao thủ độc đầy đủ. Nơi đây tần chính nhấc chân khiếu đạp đánh tiếp, giống một tiếng rồng gầm nổ tung, chính là long tượng thôn tiên thuật. Bản thân tần chính phát động mất mát biển hoa tiểu tiêu hao lợi hại, nơi đây thuận tiện sử dụng này vũ khí, chẳng những tấn công địch, còn có thể lực lượng khổ hại phục Có nữa tay của hắn cũng không còn nhà hằn Nhân vương bút xuất hiện, thuận tay sửa cá bí chữ. Hắn giờ phút này đã mò tới đồ thần giới pháp Trấn đế, năm chữ một trong bí chữ, chỉ cần một chữ này, dựa theo suy nghĩ trong lòng đạt tới sở muốn mục tiêu là có thể. Chữ này tạo thành lập tức mang đến sức mạnh của mình khôi phục. cứ như vậy, tần chính một cước đạp xuống đi uy lực sẽ theo chi tăng vọt, làm không gian kia cũng xuất hiện vết rách, mang theo tiếng gánh minh. nặng nghề đạp ở nam lạng yên phạm phía trên trường thương trong tay. phanh. một cước đạp trúng thần thương này, mặc dù là nhân cấp thần binh, đối với tần chính nguy hiểm vẫn là có hạn vô cùng, căn bản không cần lo lắng. lực lượng mạnh mẽ thấu qua thần thương áp bức ở trên nam lạng yên phạm thân cấp cho hắn đến một kích giết chết. nào biết, đang ở hắn một cước đạp trúng thần thương trong mắt, chỉ thấy kia nam lạng yên trên mặt phạm toát ra nét cười của một vẻ dữ tợn. Một tia không rõ cảm giác xuất hiện trong lòng, tần chính cơ hồ là phản xạ có điều kiện về phía sau lộn một vòng. Chân của hắn vừa mới thoát khỏi kia thần thương, chỉ thấy nam lặng yên thân thể của phàm trận tăng gọt hơn hai lần, hơi thở của hắn cũng phát sinh biến hóa, nguyên lai là xen lẫn một chút khí tức cổ xưa, hiện tại còn lại là thuần túy cổ lão quân vương hơi thở, phảng phất kia cổ xưa quân vương rất xuống, rơi vào trên người của hắn, mượn thân thể của hắn, thực hiện đặc thù sống lại giống nhau, lực lượng kích động, nhanh chóng thu nạp tiên địa lực lượng, khiến cho lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, thần thương đầu núi thương phong mang gùng lên. Thử nữa Tần Chính tránh mau, nhưng vẫn bị phá vỡ lấy giày, bàn chân cũng bị họa xuất một cái danh máu. Đau hắn một phát miệng, tâm niệm vừa động, bất hủ thuật phát động, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân của hắn còn lại là tung mình rơi vào trên tam lang yêu cốc truy, thông qua ngự binh thuật chợt lui nhanh mấy trăm mét, tránh qua, tránh né vây đánh. Nam lạng yên phàm cổ lão hơi thở lập tức biến mất, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Từ đó bảy đại cao thủ toàn bộ công kích thất bại, các mại đây là tự tìm đường chết. Tần chính lạnh lùng nhìn bọn hắn trăm trăm bảy người, vang kéo dài cười to nói tần Chính, nếu như là ở bên ngoài chúng ta còn cẩn thận đại thông hoàng thất lực lượng hiện nay chỗ này chỉ có một mình ngươi nàng còn vọng tưởng mạng sống không được chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta tần chính khinh miệt đạo khen tần chính đừng tưởng rằng nàng đánh bại hạ vân sung liền không được hạ vân sung cũng chỉ là các mãi thế hệ trẻ thập đại cao thủ một trong mà thôi đặt ở giữa lớp người già, hắn cũng không còn thấy rất mạnh vang kéo dài cười lạnh nói tần chính rêu cợt nói ít nhất hạ vân sung giết người, tựa như bóp chết cá con rể giống nhau vang kéo dài bắp thịt trên mặt co quắp một trận lạnh lùng nói nàng đừng vội càng rỡ ta giết không chết nàng cũng không thấy được không ai có thể giết ngươi hắn dùng tay một ngón tay chuông vàng đạo ninh thiên bưu vị này một người đủ có thể giết ngươi chuông vàng đạo ninh thiên bưu sao là có chút thực lực tần chính thản nhiên nói lời này làm chuông vàng đạo ninh thiên sắc mặt của bưu chợt nên âm lành đứng lên nhìn về phía tần chính sát ý rũ phát lương trọng vàng kéo dài nhìn ở trong mắt cười thầm không dứt hắn lại một chỉ nam lạng yên phàm đạo nam thiếu quân vương biến đã hoàn toàn giải phóng có thể gọi về cổ lão quân vương bất diệt ý chí dung hợp chiến lực tăng lên gấp bội giết ngươi cũng không khó tần chính nhìn lướt qua nam lạng phàm biểu môi làm như vậy Này đây tự thân sinh mệnh lực làm đại giá, có cái gì đáng giá kiêu ngạo mang một lang quân hồi hiện đại độc đầy đủ. Có thể giết ngươi là được." Nam Lặng Yên phàm gần giọng nói. Tần Chính núốn nún vai các ngoại nếu là theo đan đả đà độc đấu đây, ta phục bồi, nếu là quần đấu lời của, hắc hắc, cũng đừng trách ta không nói công bình. Ha <cười> ha <cười> Vàng kéo dài ầm ý cười to Tần Chính, ngươi là biết rõ chúng ta liên thủ nhất chiến không phải là đối thủ, muốn dùng phép khích tướng tới cho đan đả đà độc đấu, ngươi nghĩ rằng chúng ta trong buổi họp đương cái gì? Các ngoại xác định quần đấu." Tần Chính đạo. "Đương nhiên vàng kéo dài khẳng định nói. Linh Thiên Biu cười gần nói tần chính, chi kia của ngươi thần vũ tạo, có thể cho ngươi thống khoái. Ánh mắt tần chính lướt qua bảy người này, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Linh Thiên Biu quát lên, ta cười các mãi ngu xuẩn. Tần chính cười tủm tỉm nói các mãi cũng không muốn nghĩ, ta nếu là sợ các mãi, có thể tiếp tục lưu lại ở chỗ này cái gì? Tiểu lấy tốc độ của ta, một vị tuyển chọn rút đi, các mãi căn bản không có thể đuổi theo, nhưng ta lại tuyển chọn lưu lại, vì sao? Linh Thiên Biu vàng kéo dài đám người lẫn nhau nhìn qua, cũng cảm thấy kỳ quái bọn họ cũng đều biết tốc độ của tần chính đích sắc rất kinh người. vì sao? linh thiên bưu đạo. bởi vì ta cần các ngươi bảy người mạng nha. tần chính đạo. theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cổ cường đại không gian chói buộc lực lượng thành hình, ngay lập tức đã linh thiên bưu, vàng kéo dài, khổng kim tùng, nam lạng yên phạm đám bảy người cho chói buộc lại. hoàng bét. chúng ta bị không chế, không cách nào phát động lực lượng. là ai đánh lén chúng ta? cái này, bảy người cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. mà phía trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện bạch ngọc yêu hổ điệp trở nên lớn thành cảnh giới bạch ngọc yêu hổ muốn đối phó bảy người này căn bản cũng không cần phát huy sức mạnh của bá thành là được cung dung hoàn thành tuyệt đối trói buộc người tới rất nhanh nha tần chính cười nói bọn họ tiến vào thần bí này cung điện tầng thứ hai tự riêng của mình phân tán ra tìm bảo vật bạch ngọc yêu hổ cũng không ngoại lệ nhưng là bạch ngọc yêu hổ có cái chỗ tốt chính là hắn sẽ thủy chung không thoát khỏi tần chính bao quanh mười dặm phạm vi chỉ cần tần chính gọi về có thể ngay đầu tiên gấp gáp cho nên tần chính tao nội chiến đấu nó liền có điều cảm ứng trước tiên chạy tới có muốn hay không để lại người sống trong đó tuyến Bạch Ngọc yêu hổ hỏi, Tần Chính lắc đầu bảy người này cũng không từng bước vào địa biến cảnh giới, bọn họ coi như là lưu lại ở thần minh bên trong địa vị cũng không đủ rõ, thám biết đến một chút mặt chuyện, giữ lại một điểm tác dụng cũng không có. Hắn vừa nói chuyện, đem linh thiên yêu vàng kéo dài đám bảy người túi không gian hết thể cầm đi. Ở nơi này bảy người tiếng kêu thảm kinh khủng trong tiếng, Bạch Ngọc yêu hổ tùy ý vỗ, đã bọn họ đánh thành huyết vụ. Tần Chính thì bắt không gian kia trong túi một chút linh tính bảo vật hết thể đi ra ngoài, vứt cho Bạch Ngọc yêu hổ, khiến nó dùng đặc lưu thần thông luyện hóa những bảo vật này chiết xuất, tới giúp Tần Chính mình tu luyện đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 403 lối đi hiện theo thần minh đều có đại lượng cao thủ đến tần chính liền biết tầng thứ hai này sợ là đã hội tụ không biết bao nhiêu người chẳng qua là nơi đây không ra áo nghĩa quá mức cao thầm nơi này của khiến cho giống như một đại lục giống nhau một cái nhìn không thấy bờ cho dù là có cái trên vạn người ở chỗ này hơi chút phân tán ra có thể hơn trăm dặm cũng không thấy được một người cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục đại quy mô siêu tầm bảo vật mà là có bạch ngọc yêu hổ tương trợ luyện hóa một chút không có nhiều tác dụng linh tính bảo vật cho để mà tu luyện cái này hao tốn gần thời gian 3 tiếng, thời gian không lâu lắm, nhưng là tần chính mượn cơ hội này cũng là chia lực lượng tăng lên rất lớn một bộ, cấp hắn ở trong thần vũ cảnh trong cảnh giới có thể nói là đại cất bước tiến về phía trước. mặc dù không đến nỗi để cho hắn có cảm thấy đột phá đi tới dấu hiệu, ít nhất lớn hơn lúc trước cùng hạ vân xung chiến sau đó thực lực tăng lên gần gấp đôi, có thể nói cự ly thần vũ cảnh cao cấp cũng không tính quá mức xa vời. hoàn thành việc này, bạch ngọc yêu hổ liền lần nữa nuốt chỗ tối đi theo, tần chính lần nữa siêu tầm bảo vật, đương nhiên lần này hắn đối với bảo vật siêu tầm cũng không phải là đặc biệt thật tình, đoạn đường này đi lại. Nhìn qua người cũng quá nhiều, thế lực khắp nơi nhất tề tràn vào. Cái gì thần minh, yêu tộc, hải vực, tán tu, vô số, các loại đạo tràng cao thủ, một chút tiếng tâm lừng lây đạo tặc, lớp người già quái vật, trẻ tuổi người nổi bật tùy ý có thể thấy được. Trải qua tìm kiếm, tần chính mới biết được, kia từ sau tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai này môn hộ bị một chút cao thủ cường đại mạnh mẽ xông qua chi, kia uy hiếp giảm mạnh, lục tục có người tiến vào, khiến cho trong cánh cửa một chút lực lượng, tỉ như hòa diễm, lôi điện các trùng cơ hồ tiêu hao hầu hết nhi, cho nên có rất nhiều người tràn vào nơi đây. Tầng thứ 2 này bảo vật cũng đích xác hơn thị, cơ hội chia đều 10 người sẽ có một nhận được bảo vật, nhưng là bảo vật giá trị, vậy thì coi là chuyện khác. Tần Chính trong lúc còn đụng phải 2 cái yêu đồng tộc, hai người này không nên vi đồng độc say người của chờ chết ở trong tầng chính tay báo thủ, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, bị Tần Chính thuận tay giết hết. Hắn không chủ động khiêu khích, nhưng là có người muốn hắn động thủ, không có một người nào, không, có một cái nào sống sót. Cứ như vậy, ở nơi này tầng thứ 2 cả thể đi dạo 3 ngày. Mỗi người phát hiện đi thông tầng thứ 3 môn hộ, bảo vật phát hiện không ít, chân chính đem ra được thật đúng là không nhiều lắm đương nhiên cũng không phải là không có trọng bảo, tỉ như tần chính liền nghe được kia bách hoa vương tộc hoa ngữ hạm liền nhận được một vật trọng bảo, nghe nói bảo vật lúc xuất thế rất oanh động, nhưng là cụ thể là cái gì người khác nhưng không biết, nàng đưa bảo vật cho ẩn nuốt. Ba ngày sau đó tần chính đám người lần nữa hội hợp, chân nước đá thu hoạch là đúng thời không võ mạch thần thông lĩnh ngộ ba ngày thời gian để cho người thiếu niên này nắm giữ cơ bản một ít thời gian cùng không gian áo nghĩa thuận tay có thể ứng dụng. Hương khôn thu hoạch thị nhất đoàn thủy tinh hoa dung hợp trước xích viêm kim bằng hỏa diễm tinh hoa hai hai dung hợp nước của hắn hỏa võ mạch khiến cho võ mạch nhận được một chút lô sắc, lại càng mượn cơ hội này hoàn thành đột phá, làm hắn đạt đến huyền vũ cảnh cảnh giới của trung cấp. Tiết phủ sinh thu hoạch như thế nào, thì ngoại nhân không biết, tóm lại chính là gặp cười rất tinh tiện, đều khiến người cảm giác nụ cười của hắn rất có điểm sần, gai ốc mùi vị. Dưới tần chính ép hỏi, người này mới hơi chút tiết lộ một điểm, đó chính là hắn vận rủi võ mạch cũng nhận được một chút lô sắc, khiến cho vận rủi võ mạch thần thông uy lực chiếm được tương ứng biến. Ba người bọn họ có thu hoạch riêng, duy chỉ có dương vân tiêu cùng tôn đạo nói hai người cho đến tận này còn chưa xuất quan. Hai người này thu hoạch rõ ràng cho thấy ngay trong bọn họ lớn nhất, bởi vì này hai người tìm được lại là có thể làm bọn hắn vẫn thạch lạc võ mạch cùng bá đao võ mạch từ trên căn bản lộ xác bảo vật. Giờ phút này, tiểu nút hai tòa tầm thường bên trong ngọn núi nhỏ tiến hành bế quan, đứng ở ngoài núi nhỏ, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, tu vi hai người này đang lấy thẳng tắp Bao Táp tư thái tăng lên điên cùng chứ, căn bản có thể kết luận, khi hai người xuất quan, kém coi nhất cũng có thể. Thị Huyền Vũ cảnh trung cấp trở lên trong vùng núi hẻo lánh toàn cầu thủ đô đọc đầy đủ. Phệ ta mới lấy thông thiên thần mục cha sét Tần chính đạo Dương Tôn hai vị huynh đệ võ mạch lột xác cần tốn hao thời gian tương đối dài, sợ rằng trong một hai tháng không thể nào lột xác kết thúc. Hơn nữa tại trong lúc này lực lượng của bọn họ rất có thể tới một lần long trời lỡ đất đại tăng lên, nếu là lúc đó bị cắt đứt thật sự là đáng tiếc. Cũng không thể nơi này của Tốn tại nhà, nơi đây còn chỉ là này cung điện tầng thứ hai bảo vật thần diệu tất cả mọi người thấy được tầng thứ ba trở lên bảo vật khẳng định càng thêm kinh bạo, thậm chí đều có thể mang cho chúng ta hoàn toàn biến chuyển võ đạo chuyển mặt, Nếu là bỏ qua càng thêm đáng tiếc. Tiết Phủ sinh đạo, đây thật là một vấn đề khó khăn chỉ tầng thứ hai là có thể có lệnh võ mạch đại lộ xác bảo vật, còn có làm dính liễu đến đồ thần giới pháp chân đế vàng bảng bực này tuyệt thế bảo vật. thử hỏi tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí cả tầng thứ bảy sẽ có như thế nào tuyệt đại bảo vật. tần chính cũng là có chút ít khó xử. giao cho ta sao? chân băng mở miệng. nga, nàng có biện pháp. tần chính đạo, ta lĩnh ngộ được một chút không gian bí mật gia lông, cũng có thể dương đại ca cùng tôn đại ca giữ vững trạng thái tu luyện dưới tình huống. dẫn bọn hắn đi. chân băng đạo, tần chính mừng rỡ vậy còn không động thủ chỉ thấy trần băng ở giữa hai tòa núi nhỏ hư không ngồi xếp bằng hai bàn tay ở trước ngược xoay ngược lại không gian bí mật không ngừng lưu động bên trong mắt phải của hắn lóe ra một cánh cửa chính là cửa không gian ước chừng phiến khắp thời gian chân nước đá cái chán xuất hiện mịn mồ hôi cảnh giới của hắn dù sao cũng có hạn còn chưa từng đạt tới có thể tùy ý phát động không gian áo nghĩa trình độ lên chân hai tay băng đột ngột tham do đi hướng về phía kia dương vân tiêu cùng tôn đạo nói trô ở hai tòa núi nhỏ nắm vào trong hư không một cái ngông lung sóng không gian chấn động quấn quanh lấy hai tòa núi nhỏ chỉ thấy hai tòa này núi nhỏ lập tức rung động đứng lên, nhỏ nhẹ diêu động, chậm rãi rời khỏi mặt đất. thu, trần hai tay băng liên tục huy động, không gian kia sóng sức mạnh, trần băng mắt phải bên trong cửa không gian lóe lên vầng sáng. sau một khắc, chỉ thấy hai tòa núi nhỏ hư không tiêu thất. trần băng mệt mỏi thiếu chút từ không trung ngã xuống. tần chính vội vã phát động đồ thần giới pháp, liên tục hướng về phía trần băng viết xuống mười mấy bí chữ. nhận được cùng hội trần băng có nữa tự thân khôi phục, rất nhanh sắc mặt liền hùng nhuận, cả người cũng lần nữa đầy đà lực. thật là nguy hiểm, thiếu chút không có chịu đựng. trần băng có chút ngượng ngùng đạo cho thật tốt tần chính vô vô trần nước đá đầu vai tiểu thủ đoạn này đoán chừng thần giới cũng không người có thể làm được không có buồn phiền ở nhà bốn người tâm tình thật tốt bọn họ điều chỉnh vừa lộn sau, liền bắt đầu tìm tiến vào tầng thứ ba lối đi giờ phút này tầng thứ hai này kinh nghiệm ba ngày siêu tầm phàm là bảo vật bất kể quý trọng vẫn vật phàm toàn bộ đều bị cướp đoạt cho tịnh cho nên tất cả mọi người đang siêu tầm đi thông tầng thứ ba lối đi tần chính đám người lần này cũng không từng chia tách lúc trước tần chính gặp gỡ vảng kéo dài đám người tập kích làm hắn không thể không cẩn thận. Nơi này của phải biết rằng thần minh cao thủ cũng không có thiếu, uy hiếp được hắn có thể không có mấy cái, nhưng là uy hiếp được hưng khôn, Thiết phụ sinh cùng Trần Băng ba người tuyệt đối có, hơn nữa còn không ít, thêm nữa những thứ khác một số cao thủ, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận tiên cũng phạm Trần Trương mới nhất. Như vậy ở tầng thứ 2 vừa tìm 10 ngày. 10 ngày tới, tất cả mọi người không có gì thu hoạch. Vấn đề càng lớn hơn thì, những người phát hiện tìm không được đi trước tầng thứ 3 lối đi, lại cũng không cách nào tìm được thông đạo rời đi, bọn họ phảng phất bị vây chết chỗ này. Như thế tiểu lĩnh một số người trở nên nóng nóng, thường xuyên sẽ có xung đột giết lẫn nhau phát sinh, tần chính tâm thái của bốn người còn giữ rất tốt, mười ngày tới không có gì ngoài siêu tầm lối đi, còn đang không ngừng tu luyện. Nơi này tu luyện hiệu quả nhưng là nhiều hơn phía ngoài cường gấp ít lần đây. Không ra ngoài dự liệu, hai ngày trước, trần băng hoàn thành bộc phá, cũng chính thức bước vào huyền vũ cảnh. Theo hắn đạt tới huyền vũ cảnh, thời không áo nghĩa từng bước bắt đầu hiển uy, trực tiếp dùng cái này bí mật cướp đoạt cả tầng thứ hai đích thiên tinh hoa cho tần chính đám người tu luyện, làm bọn hắn tu luyện hứng thú thật lớn. Cho đến tần chính huyết mạch lần nữa xuất hiện dị thường, bọn họ mới dừng lại tu luyện bản thân khổ tu trong tầng chính còn đánh tính phải ở chỗ này tới một lần đột phá, đương nhiên khó khăn có chút lớn, chưa từng nghĩ trong tu luyện, huyết mạch đột ngột sôi trào lên, tình hình kia đối với tầng chính mà nói vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần gặp phải chân linh cũng là như thế sôi trào, nơi này có chân linh, ta đi khắp từng cái góc cũng không từng phát hiện, như thế nào hiện tại xuất hiện chân linh, chẳng lẽ trong tầng thứ hai này còn có cái gì bí mật không được, tần chính quyết định thật nhanh mang theo tiết phụ sinh ba người lên đường, chạy thẳng tới hướng vậy thật linh vị trí chỗ ở, bọn họ còn chưa từng cẩn đáo, tiêu rất xa phát hiện có hơn một ngàn người hội tụ ở một châu khổng lồ bên trong sân cốc, trong đó đang có một cuộc giết lẫn nhau. Một ngụm thạch quan trên không trùng tới lui bay múa, mang theo cường đại lực đánh vào, đánh một chút muốn đánh vỡ người của thạch quan đụng tiếng kêu gen liên hồi, cơ hồ là một đường càn quét tiêu diệt, không ai có thể áp sát. Mới đầu thạch quan thị màu trắng, mà nay cũng là loang lộ máu bắn tung tóe làm đẹp, không biết có bao nhiêu người bị giết chết. Tần chính bốn người cảnh báo, khi thấy một gã linh vo cảnh cao thủ bị thạch quan đụng hóa thành một mảnh huyết vụ, thạch quan hoành hành không sợ, không thể ngăn cản, người chung quanh cũng không nguyện ý tối lui, rồi hung ác xuất thủ muốn đem thứ cho đánh rơi xuống. Ta đi dò thăm dò thăm, đây là tình huống gì, sao không có đại cao thủ xuất thủ, đám người kia ở chỗ này hợp lại cái gì mạng?" Tiết phủ sinh nói xong, liền xâm nhập đám người. Tần Chính và ba người thì đợi ở phía xa lặng lặng xem chừng. Cự ly gần như thế, Tần Chính huyết mạch sôi sục càng phát lợi hại, nhưng là cũng không có diễn biến huyết mạch thần thông dấu hiệu, cũng không có trước tam đại huyết mạch thần thông lộ sắc ý tứ, chính là đơn thuần kích thích đến huyết mạch, điểm này tựu cho thấy không như ngày thường gặp phải chân linh đều có chút. Không đầy một lát, Tiết phủ sinh liền trở lại. "Hắc hắc, cắt đoán." ta dò thăm cái gì? Tiết Phủ sinh đạo, không phải là đi thông tầng thứ ba lối đi chính là chỗ này thạch quan sao? Tần Chính trong lòng hơi động, đạo. Tiết Phủ sinh nháy mắt mấy cái, một lúc lâu, mới giơ ngón tay cái lên nàng thật đúng là lợi hại, không sai. Đá này hổm quan tài chính là đi thông điều thứ ba lối đi môn hộ, trong nhưng là nghe nói tồn tại một cường đại chân linh, nếu muốn đánh khai cánh cửa này, liền cần giết đá này hổm quan tài cho chấn ở chỗ này, mở thạch quan, đá này hổm quan tài miệng, chính là lối đi, kỳ diệu sao? Tần Chính đạo như này, vì sao những điệp đó biến cảnh giới lao quái vật không ra tay? Chương 404, đệ nhất. địa biến cảnh giới lao quái vật, còn có một chút thần vũ cảnh cường giả phần lớn đang chăm chú thạch quan, nghe nói đang ở nửa giờ sau, thạch quan bị phát hiện, bên trong cũng không có chân linh hơi thở xuất hiện, ngược lại có bảo vật từ trong thạch quan bay ra ngoài, bị những cường giả này cướp đoạt không còn. Tiết Phù Sinh nói nói là những bảo vật đó cũng không phải là vật phẩm, đám người kia còn đang chờ đợi, hy vọng có thể có bảo vật xuất hiện đây. Mới đầu không có chân linh. Tần Chính Ngạc nhìn nói. Tiết Phù Sinh cười nói thì có chuyện như vậy, rất kỳ quái đây, có người nói Vậy thật linh có thể là từ trong tầng thứ ba tiến vào, cũng có người nói tầng thứ ba chính là chân linh sở tại chị dâu đừng như vậy trường mới nhất. Tần chính nuốt chấm mũi, tâm tư chuyển động đúng, người nào xác định bên trong là chân linh? Vậy thật linh cũng không xuất hiện, tại sao phải là có thể kết luận bên trong là chân linh? Chân linh phán đoán, Tần chính huyết mạch có thể làm ra cảm ứng, nhưng là ngoại nhân làm được bằng cách nào? Phải biết rằng đá này hòm quan tài nhưng là có cách chờ hết thảy theo dõi năng lực, hơn nữa bên trong thậm chí còn xen lẫn một tia lực lượng kỳ dị, sợ rằng muốn đánh Thái cũng không quá quan tâm có thể làm sao có thể đủ biết bên trong là chân linh? Thì người kia phát hiện, Tiết Phủ Sinh lấy tay chỉ một cái, theo ngón tay của hắn nhìn lại, Tần Chính nhìn qua là một tóc màu làm nam tử trung niên, hai tay người này ôm ngực, một khuôn mặt tiêu căng đứng ở trong đám người, hướng về phía kia thạch quan chỉ chỉ cho chó Người này võ mạch là thủ, đối với cảm ứng chân linh vô cùng nhạy cảm. Tiết Phủ Sinh đạo, Tần Chính gật đầu, bọn họ cũng không có tính toán ra tay, tiêu đứng ở đằng xa nhìn, trải qua thương nghị, quyết định cũng không xuất thủ, sẽ chờ những lao quái vật kia không nhịn được đả thủ. Sau đó tranh đoạt đệ nhất xông vào tầng thứ 3 cơ hội. Người nào trước xông vào, không nghi ngờ, người đó liền có thể trước một bước cướp được tầng thứ 3 cực phẩm nhất bảo vật. Cho nên những cường giả chân chính đó không ra tay, tất cả đều là ôm cái ý niệm này, xem ai còn có tính nhấn lại. Đã mắt chính là một ngày trôi qua. Thủy chung không ai xuất thủ. Thạch Quan nhưng vẫn không có dừng lại chiến đấu, bởi vì nơi này tụ tập quá nhiều người, cao thủ không ra, huyền vũ cảnh trở xuống đích cao thủ cũng là không cùng tần suất, liên thủ xuất kích, dần dần chiếm cứ thưa phòng, giết đá này hòm quan tài xuất hiện một chút thật nhỏ vết rách nhất là nắp quan lại càng xuất hiện di động, có khe hở xuất hiện. Thấu qua khe hở, tần chính có thể thấy rõ ràng, đá này trong quan chính là một con đường, căn bản nhìn không thấy tới chân linh tung tích. Thạch quan treo trên bầu trời, trong mà bên trong còn lại là một cái sâu không lường được lối đi, đây cũng là một loại không gian lực lượng vận dụng. Lúc này, rốt cục có người không nhịn được. Kia thạch quan tới lui bay múa, cho dù là mở một cái khe hở, phải nhớ hoàn toàn đợi ra, cũng cần thời gian, còn không biết sẽ tiêu hao bao lâu. Liên ở đây thạch quan mãnh lực xông về đông nam phương hướng thời điểm, một gã điệp biến cảnh giới lao quái vật giơ tay lên một cái tát có tới hắn mỗi lần xuất thủ quá mức đột ngột hơn nữa vô cùng hung hãn làm đá này hòm quan tài muốn tránh né cũng không thể ba thạch quan bị quất tại chỗ bay xéo ra ngoài phía trên kia nắp quan cũng thoáng cái băng liệt, nổ bùng vậy ra hướng bốn phương tàng hướng cơ hồ là trong nháy mắt này tiêm ẩn chỗ tối những khác điệp biến cảnh giới lao quái vật lập tức xuất thủ hóa thành từng đạo lưu quang nhất thể xông tới kia trong thạch quan đi nắp quan bị đánh bay cái kia một sát na mỗi người cũng thấy rõ ràng bên trong không có chân linh mà là một con đường Đương nhiên chân linh có thể ở cuối lối đi cất dấu cũng chưa biết chừng, nhưng là ít nhất như vậy bọn họ không cần lo lắng nguy hiểm, hoành hành không sợ cũng xung qua. Vừa động này, thần chính liền phát hiện, tiến vào nơi này địa biến cảnh giới cao thủ lại đạt hơn hơn 8 người. Từ đầu đến cuối, 8 người này cũng vẫn duy trì ít bị chú ý, giờ phút này rốt cục có để cho bọn họ động tâm, toàn bộ thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ, xa hơn vượt xa xuất thần võ cảnh cao thủ lực lượng, tốc độ, thân vừa động, liền hoàn toàn ném người bên cạnh ở phía sau, giành trước ở trước nhất bên, xông về kia thạch quan lối đi càng đánh máu độc đầy đủ. Cho dù là tần chính cũng có chuẩn bị, sau đó này cũng phải cần so với bọn hắn chậm đầu chỉ một đường. Cảnh giới chiến lệch, khiến cho hắn cũng chỉ có thể rơi ở phía sau một chút. Nhưng ở nơi này tám đại điệp biến cảnh giới cao thủ trước sau tới kia thạch quan miệng sau đó, một cỗ phô thiên cái địa giống như thái sơn áp đỉnh vậy vô thượng thần uy chợt bắt đầu khởi động đi ra ngoài, cuồn cuộn mà đến, thật giống như hồng thủy bộc phát, cuốn tới, thoáng cái đã kia tám đại điệp biến cảnh giới cao thủ đệ vội vã thân hình dừng lại, rối phòng bị mình bảo vệ, trong đó điệp biến cảnh giới trung học đệ nhất cấp cấp tại chỗ bị chèn ép hộp máu lui nhanh về phần những nghe tin lập tức hành động đó thần vũ cảnh cao thủ trực tiếp bị chèn ép lui nhanh đi ra ngoài mấy ngàn mét vẫn như cũng là không ngừng đổ máu thiếu chút ngất đi bạch ngọc yêu hổ tần chính trong lòng vui mừng khí tức này quá quen thuộc chính là bạch ngọc yêu hổ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ mặc dù không có hiện thân nhưng là bạch ngọc yêu hổ dù sao cũng là điệp biến cảnh giới tu vi đại thành cho dù là nơi này tám đại điệp biến cảnh giới trong cao thủ có một thị điệp trở nên lớn thành cấp bậc chính là nhưng là so sánh với bạch ngọc yêu hổ nhưng kiểu kém sắc một chút thật sự là bạch ngọc yêu hổ nếu không phải yêu linh thân thể có tư cách thành tựu nương thật cho tới mạnh hơn, huống chi lực lượng cường đại như vậy áp bức, cho dù ai cũng muốn cẩn thận, khó bảo toàn sẽ có đánh lén. cho nên mỗi điệp biến cảnh giới cao thủ cũng là tuyển chọn tự vệ. duy chỉ có lực lượng này đối với tần chính không có nửa điểm tác dụng. Ngự binh thuật chồng phong hành thuận. tần chính như do vậy, bao tập đi, trong nháy mắt tiểu vượt xa kia tám đại điệp biến cảnh giới cao thủ, đệ nhất xông vào bên trong thái quan. khi hắn xông vào một sát na, âm thanh của bạch ngọc yêu hổ phiêu phiêu đắng đắng tiến vào trong thai của hắn ta sẽ trợ giúp tiết phụ sinh. trần băng đi với hương khôn ba người bọn hắn xông vào, nàng không cần lo lắng. tần chính cũng biết co như là bạch ngọc yêu hổ chiến lược cứng hãn cũng không thể có thể thủy chung đối với tám đại điệp biến cảnh giới cao thủ tiến hành áp chế nó có thể làm cũng chính là đi trước chợ giúp hắn xông vào sau đó tám đại điệp biến cảnh giới cao thủ đi vào nữa có nữa mang theo tiết phủ sinh ba người hắn tiến vào như thế mới là cao nhất phương án làm như vậy chính là bảo đảm tần chính đệ nhất tìm được tầng thứ ba chân quý nhất bảo vật cho nên tần chính thông thiên thần mục thời khắc cũng mở chứ trạng thái mạnh nhất một cái vài chục dặm, bất kỳ hết thảy đều không cách nào tiêm ẩn dưới chân tần chính đạp trên tam lang yêu có truy tốc độ của bằng nhanh nhất bao táp trong thạch quan lối đi rất uểo dài, trừng vạn mét xa, ở trong tầng chính bao tác đột tiến, điểm này cự ly căn bản không có thời gian tiêu hao, trực tiếp liền vọt tới tầng thứ ba lối vào. người khác cũng đến, một tiếng hung tàn lang hào cũng nổ tung, chỉ thấy cung điện này tầng thứ ba bên trong hư không ở chỗ, một đạo thân ảnh khổng lồ xông thẳng tới, rõ ràng là một người lực lượng chứ lồng ngực, giữa háng khoảng trừng có một khối da thú bao quanh, bắp thịt toàn thân vươn lên, trên mặt vương chữ điển tràn đầy vẻ dữ tợn, một đôi mắt nổi lên xanh ngượn quang hàn, trong tay cầm một ngụm răng cưa phi liêm đại khảm đao, đao này cũng là đen thui. Thật giống như dùng một loại yêu tố góc chế tạo thành. Loạn thân phân tử, đáng giết. Lỗ mạng hống khiếu đẩy giấy cuộn tính, người này giống như một cái yêu lang loại, cứ như vậy hung bạo sát tướng đã tới. Zanger phi liêm phía trên đại khảm đao hiện ra mấy trăm yêu lang hình bóng, mỗi một điều yêu lang cũng là khí thế cuộn cuộn, lực lượng kích động, khiến cho thần đao này hóa thành một đạo tàn nguyệt hình dạng, đi về phía tần chính cănướt. Tần chính theo đuổi tốc độ, hắn là càng nhanh càng tốt. Bạch Ngọc yêu hổ đối với tám đại điệp biến cảnh giới lão quái vật áp chế thời gian tuyệt đối có hạn, khẳng định không cao hơn 30 giây, hắn chỉ là sông tới tiểu hao tốn một chút thời gian, còn cần tiến vào tầng thứ 3 xem xét tìm bảo vật, vậy càng cần phải thời gian. nếu là lại bị chân linh này trì hoãn chút thời gian, kia tranh thủ được đệ nhất xuống tới, tiểu mất đi ý nghĩa cơ giáp thiên vương trường mới nhất. cho nên hắn phải tốc độ của bằng nhanh nhất cho dụng chân linh này. Nơi đây tầng chính căn bản không có nửa điểm dừng lại, cứ như vậy thẳng lúc tới, dưới chân tam lang yêu cốt truy nổ bắn ra phong mang, trong tay mà thì thoáng hiện nhân vương bút, giống nhân vương trên ngõ bút truyền tới tiếng hổ gầm, đấu khỏe bị phát động, nhân vương thẳng tắp tiếp điểm đâm vào kia thần đao phía trên đao phòng chẳng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thần đao nữa thì sắp bén, ở trước Nhân Vương bút miến cũng là không chịu nổi một kích. Thần đao tại chỗ ngân ra. Thần đao trên lực lượng va chạm đến đấu khỏe lại càng kích động xích kinh người kia cơn bão năng lượng, tịch quyển bắt phương, thực lực của hai người cũng tám lạng nửa cân, ai cũng không làm sao người nào, nhưng là Tần Chính Nhân Vương bút rõ ràng chiếm cư cực lớn ưu thế, miểu sắc thần đao, khiến cho Tần Chính thoáng cái chiếm cứ thượng phong. Nhân Vương bút xu thế không giảm trực tiếp một chút thẳng hướng chân linh này trước lực. Chân linh hí của một tiếng, trên người tia sáng nổ bung. người lực lượng này lập tức tan biến không còn dấu tích thay vào đó thì vừa yêu lang còn đây là yêu lang chân linh tần chính nơi đó có thời gian cùng nó lãng phí giơ tay lên chính là một cái võ mạch thần thông chi sinh tử ấn ầm sinh tử ấn đến chết ấn đánh ra lập tức hóa thành một to lớn thiên địa đại ấn phía trên có một dự tận chết chữ hướng về phía yêu lang chân linh tựu đánh giết quá khứ ngao yêu lang chân linh luống cuống gào thét nửa đầu chính là một đạo lãnh mang trong từ miệng nổ bắn ra đi hàn mang này đánh tới thiên địa đại ấn chỉ khiến cho thiên địa đại ấn khẽ run lên liền lần nữa đè xuống xuống tới yêu lang chân linh hoảng sợ vội vàng chạy trốn Đại địa bị nện lay động mãnh liệt, kia lực lượng cường đại gió lốc đưa yêu lang chân linh cho anh bay ngang đi ra ngoài. Tần chính căn bản không có lại đi liếc nhìn yêu lang chân linh, bay lên trời, bước vào cung điện này tầng thứ ba, nơi đây rõ ràng là khắp nơi mộ địa. Vô số phần mộ một đại đội đón một, dầm dảm chẳng trị, vẫn kéo dài đến cuối chân trời. Tần chính thông thiên thần mục cũng lập tức quang mang đại thịnh, mọi nơi xem xét. Tầng thứ ba này không giống tầng thứ hai như vậy vạn dãm không mây, một mảnh tình lãng, nơi đây còn lại là vừa vặn ngược lại bầu trời khí trời đất hòa hợp quy tán khiến cho nơi này có chút ít tông hơi, tối ôm, rất là áp lực. Hắn nhìn một cái, chu vi hơn trăm dặm bên trong hết thảy đều thu vào đáy mắt. Tần Chính cũng không còn đi ngó ngàng tới yêu lang chân linh, tựu sông thẳng bầu trời, tốc độ của bằng nhanh nhất bay vút chứ. Đồng thời nơi này của cha xét, kết quả một hơi bao táp đi ra ngoài gần hơn nghìn dặm, một tòa khí thế rộng rãi phần mộ hấp dẫn hắn. Này trong mộ địa có một cố đệ nén phong mang kích động, này phong mang cũng chính là hắn có thể thấy, nếu không phải có thông thiên thần mục, căn bản là không có cách thấy, bởi vì kia phong mang bị sức mạnh của đặc thù nào đó cho che giấu. Nhưng là phong mang này quá lớn không chút nào không so với người vương bất kém. Nói cách khác trong phần mộ rất có thể là thiên cấp thần binh chương 405 hiện thực tàn khốc thiên cấp thần binh đặt ở thần giới cũng không phải là giống vậy thần người kia có thể có dù sao đến cái tầng thứ kia số lượng thật sự là ít đáng thương có thể trăm vạn giữa thần nhân cũng không thấy có một có thiên cấp thần binh thật sự là thiên cấp thần binh hoàn toàn chính là dùng để phá hoại võ đạo quy tắc tỷ như một huyền vũ cảnh cao thủ có thể phát huy ra một phần ngàn cấp đích thiên thần binh uy lực đoán chừng có thể dễ dàng đánh chết ngưng chân cảnh giới cường giả cho nên thiên cấp thần binh bực này cái gì nhất định số lượng phải cực kỳ hy hữu đích Tần chính thậm chí căn cứ yêu nhân vương tộc tình báo thống kê còn có ngũ đại yêu hoàng lưu lại linh tán trí nhớ lờ mới biết cả nhân giới không có gì ngoài tam hoàng nắm giữ lấy tam đại thiên cấp thần binh nữa trừ đi liên thần nhân đều có tiến không có ra tạ vực cùng táng thần cấm khu nhân giới có thể nhiều lắm là còn có hai ba vật cấp đích thiên thần binh trong đó ma ngục thần binh chính là ở trong dự liệu nhưng là căn cứ phán đoán của bọn hắn ma ngục thần binh hẳn là tàn phá có người hắn vương bút sau cũng không còn thế nào hy vọng xa vời qua còn có thể gặp phải thiên cấp thần binh ai biết ở nơi này thần bí cung điện tầng thứ ba lại cảm ứng được thiên cấp thần binh kinh người kia phong mang mặc dù bị đè nén chứ, nhưng cựu làm tần chính cảm nhận được so với người vương bút tuyệt không kém sắc. Mộ này cũng là có đặc sắc, bản thân sẽ có một cánh cửa, có thể tự do xuất nhập, không cần mạnh mẽ đánh vỡ. duy nhất đặc thù thị, ở cửa có một đạo nhàn nhạt, nhạt linh quang tới lui bay múa. Tần chính một cái liền khám phá, đó là diệt chân linh quang, cũng chính là một loại đặc biệt giết hết chân linh thần quang. ở cổ lao thời đại, cái thần quang rất thường gặp, cũng là nhất định khi đó chân linh rất thế kém, mà nay lại thật lớn là không đồng, đều bởi vì cái diệt chân linh quang đã trở thành cực kỳ vật hiếm thấy nhưng là ở nơi này cung điện tầng thứ 3 mỗi một tòa mộ địa cửa đều có loại này linh quang như thế có thể thấy được cung điện này lai lịch đích sát thần bí đạo lý giống nhau kia yêu lang chân linh cũng nhất định là cho trợn mắt không thể nào nhận được tầng này bên trong bảo vật tần chính tự nhiên là mừng rỡ như điên thiên cấp thần binh nơi tay hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho vô lượng thần vũ côn trong tay nắm giữ có thể trở thành siêu cấp lá bài tẩy quét hết tốc độ tiến về phía trước tần chính vừa xông qua kia diệt chân linh quang ngăn trở diệt chân linh quang có thể giết hết chân linh nhưng là đối với người tộc cùng yêu tộc mà nói lại không bao nhiêu đi hiếp, chỉ cần thêm chút phát huy lực lượng là được ung dung chống cự, cũng chính là như thế, diệt chân linh quang tác dụng quá chỉ một, mới có thể từng bước biến mất, không bị bao nhiêu người trưởng cường ứng dụng. Tần Chính vừa đụng tới, Thông Thiên Thần Mục cũng là thấy được cấp ngày đó thần binh. Thị một thanh hai lưới cự phủ, nhưng là cự cử ly cửa này miệng, lại có tương đương rất xa cự ly, phảng phất này thiên cấp thần binh là ở bầu trời giống nhau. Mặc cho hắn nhanh như gió tốc độ, báo táp hơn 10m, lại cũng không còn va chạm vào. Bất đúng, như thế nào cách xa nhau xa như vậy? Coi như là nơi này có không gian thiết kế cũng không trở thành tình huống như vậy, ta bay vút xa như thế, thế nhưng không có nửa điểm giảm thiểu khoảng cách đi tứ. Tần Chính ngừng lại, đánh giá chung quanh trong mộ địa này. Hắn thông thiên thần mục có thể rõ ràng xác định, đó chính là thiên cấp thần binh, hai lưỡi cự phủ đích xác là chân thật tồn tại, giả dối nói sớm đã bị hắn đồng thuận xem thấu. Tuy nhiên nó thủy chung không cách nào tới phụ cận. Tần Chính tính hạ tâm lai đánh giá. Vừa nhìn này, hắn lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Không gian trọng. Tần Chính đối không ở giữa áo nghĩa không có gì giải, nhưng là Ngũ Đại yêu hoàng cũng là từng lưu lại rất nhiều kiến thức về phương diện này, hơi vừa nhìn liền phát hiện vấn đề chỗ ở. hắn quay đầu nhìn về phía đi tới con đường, phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Không gian chồng có nhiều lớp không gian dung hợp vào một chỗ. Mỗi một tầng không gian chồng cũng có một tiết điểm, mà nguy hiểm liền ở chỗ này. Nếu nói tọa độ không gian chính là một loại rời đi, từng cái tiết điểm rời đi địa phương cũng khác nhau. Vừa qua mới có thể bắt được cấp ngày đó thần binh hai lưới cự phủ. Tần chính đứng tại chỗ có chút mà người. Nguyên nhân chính là hắn biết không gian chồng lại danh dôi ở giữa tiết điểm, nhưng vấn đề là hắn không tìm ra được vậy cần không gian võ mạch cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa vì thế thông qua áo nghĩa này tìm ra hắn mặc dù có thần thông lạc tinh truy nguyện cùng mất mát biển hoa thần thông cũng xen lẫn điểm không gian bí mật nhưng là bản thân kỳ thực căn bản không có đặt chân một này bí mật không phải là hắn không muốn mà là hắn căn bản không có phương diện này thiên phú ta đây cái gì một đường xông tới lại không có xích đụng phải tọa độ không gian nơi này của là bởi vì mỗi không gian đều rất khổng lồ đây cho nên tọa độ không gian ta còn không có gặp phải đây vẫn trước khi nói người ta liền cố ý thiết kế không có không gian tiết điểm thị rời đi tác dụng cũng mặc kệ loại nào, cũng nhất định, hắn đi về trước nữa, nhất định gặp được tọa độ không gian. vậy cũng không biết sẽ bị chuyển rời đến địa phương nào. tần chính nhìn lối vào hai lưới cự phủ, cho dù là có đồ thần giới pháp thi triển tới bình thản tâm cảnh, nhưng cựu để cho trong lòng hắn sinh ra rất mãnh liệt vẻ tham lam. không có biện pháp, đó là thiên cấp thần binh. lấy hắn thần vũ cảnh tu vi, nếu là có nội tại quy tắc lực lượng thiên cấp thần binh nơi tay, đều có thể có cơ hội đối với người thần công cùng xiềng xếp cường giả một kích rất chết. hắn người vương bút chẳng qua là không có thứ vỏ, cũng không có ở bên trong lực lượng, nơi đây chọn vẹn mà nói vẫn xa xa không cách nào đẹp như hoàn thiện thiên cấp thần binh cùng. Nghĩ tới đây, Tần Chính cắn răng một cái, vẫn vọt tới trước. Gần trong gang cấp thiên cấp thần binh, nếu là liên đến cấp đoạt đảm lượng cũng không có, sau này làm sao có thể ở nguy cơ trùng trùng nhân giới đặt chân, chớ nói chi là thần giới. Hắn vẫn tuyển chọn trước sau như một vọt tới trước. Lần này tốc độ cũng là nhanh chóng, không muốn lãng phí thời gian, dù sao người khác cũng rất mau song tới, khó bảo toàn sẽ có người nắm giữ không gian bí mật, có thể trước thời hạn quá khứ đích, nhất là kia tám đại địa biến cảnh giới trong cao thủ, rất khó nói có hay không một người như thế. Về phần tần chính nơi này Trần Băng, hắn cũng không thế nào ôm hy vọng, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Băng thị thời không võ mạnh không giả, nhưng là hắn tu vi quá yếu, hơn nữa đối với thời không bí mật nghiên cứu cũng có lộ ra rớt, còn lâu mới có được hiểu rõ cái không gian này trồng trình độ, từ giữa nhìn thứ dùng không bí mật mang đi Dương Vân Tiêu cùng Tôn Đạo nói cho ở hai tòa núi nhỏ là được nhìn ra. Tốc độ của tần chính đạt tới cực hạn báo táp độ tiến, một hơi sông ra gần hơn trăm dặm hắn cũng từ đầu đến cuối không có bương lỏng, cứ như vậy hết tốc lực độ tiến về phần cấp ngày đó thần binh hai lưỡi cự phủ cũng rốt cục có thu nhỏ lại khoảng cách dấu hiệu nhưng cũng chính là hắn nước chừng chứa đi vào một trăm dặm thời điểm trước mắt kia sáng trợn lóe phía trước xuất hiện một màn ánh sáng đem hắn con đường phía trước cho chặn lại tần chính thẩm tiêu tọa độ không gian thời điểm thân hình hắn cũng dừng lại muốn tìm một chút nhìn có thể hay không phá giải nào biết trong màn sáng kia lại chuyển tới kinh người sức lôi kéo lượng mạnh mẽ đến cho dù hắn là thần vũ cảnh cao thủ cũng không có nửa điểm sức chống cự sức mạnh của phảng phất là mạnh mẹ hơn bạch ngọc yêu hổ cũng muốn trực tiếp đã hắn kéo vào trong đó tần chính thẩm nghĩ không ổn. Hắn biết không gian này tiết điểm tác dụng chính là chuyển rời đến một nơi khác, về phần là địa phương nào, không được biết, có hay không gặp nguy hiểm cũng không rõ ràng, cho nên hắn lập tức làm tốt đề phòng. Lập tức thủy cảm thấy trong nháy mắt không trọng, thân liền ngừng lại. Hắn liền nhanh chóng xem xét tình huống xung quanh. Cái này không xem không cần yếu, bên dưới vừa nhìn, tần chính thiếu chút chửi đồng. Hắn cư nhiên bị từ thần bí bên trong cung điện cho chuyển ra ngoài. Hiện nay đến ngoài cung điện mặt lối vào, phía sau mà chính là đại thông đế đô, phía ngoài còn có vô số người đang vây xem cung điện, chỉ bởi vì muốn đi vào tầng thứ hai chỉ có một vạn người danh sách số lượng đã sớm đặt tới, cửa vào phong bế, những người này không cách nào khi tiến vào. nói cách khác, tần chính cũng mơ tưởng trở về nữa. đây coi là cái gì? không gian kia tiết điểm tại sao là đem người cho truyền tống ra tới? tần chính tức nha dương dương, vốn là hướng về phía thiên cấp thần binh hai lưỡi cự phủ đi, giờ thì tốt rồi, hoàn toàn bị bóp chết hết thể nhận được thiên cấp thần binh hy vọng. hơn nữa bên trong cung điện tầng thứ ba đi lên bảo vật, hắn cũng cũng không có cơ hội nữa nhận được. sự thật rất tàn khốc, tần chính cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng không đi để ý tới bao quanh người hắn đối với hắn đột ngột ra tới chỉ chỗ nơi này của liền rời đi. Nay cung điện lai lịch bí ẩn, nếu bị rời đi đi ra ngoài, mà lại vào đi con đường bị triệt để phong tỏa, hắn cũng không còn cần thiết lưu lại. Dù sao nhất định không có cơ hội trong nhận được bảo vật. Tần chính sâu trong nội tâm còn lại là mong đợi Trần Bang đường tưởng rằng nắm giữ chút ít không gian áo nghĩa, phải đi tranh đoạt cặp kia lưới giao cự phủ, hậu quả cực có thể là sẽ bị rời đi ra tới. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, liền nghe được một chàng thốt lên truyền tới. Quay đầu nhìn lại, Tần chính thiếu chút cười to lên, bởi vì lại có người như cùng hắn cảnh ngộ giống nhau, bị rời đi đi ra. Hơn nữa còn là 8 tên kia điệp biến cảnh giới cao thủ một trong, hơn nữa nhìn trên người sóng sức mạnh, rõ ràng là cá trong tay nắm giữ không gian áo nghĩa, rất hiển nhiên cũng là phát hiện hai lưỡi cự phủ này thiên cấp thần binh, đi trước sang đoạn, kết quả cũng không cách nào phá giải không gian kia thiết điểm, bị rời đi đi ra. Điệp này biến cảnh giới lao quái vật cũng không biết bao nhiêu tuổi, râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt thị nếp nhăn, nhìn ra được, hắn đang đi về phía suy bại, nhưng tuổi thọ nên còn có một một 200 năm dáng vẻ. Này lao quái vật nghe người chung quanh nghị luận, liền nhìn về phía tần chính. Hai người bốn mắt tương đối đều lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ cũng đều biết bên trong cung điện này bảo vật tuyệt đối kinh người, tuy nhiên cũng mất đi cơ hội. Chỉ sợ lúc trước bởi vì giành trước sông vào tầng thứ ba từng có vậy một tia lý, chung quy vẫn là cũng là người thất bại, không cần thiết tranh cái nữa đâu. Điệp này biến cảnh giới lao quái vật hơi gật đầu, liền tung người đi, hắn cũng biết không thể nào lần nữa tiến vào cung điện. Tần Chính suy nghĩ một chút, không có lập tức đi, muốn nhìn một chút hay không còn có người hắn bị rời đi đi ra ngoài. Kết quả cũng chính là 10 phút đồng hồ công phu, tựu lại có ba người bị rời đi đi ra, nhưng là cũng không có Trần Bằng đám người mà dựa theo Trần bằng đám người có Bạch Ngọc yêu hổ bảo vệ, hiển nhiên đã sớm tới tầng thứ ba. Như vậy thì nói rõ bọn họ chú ý tới không gian này tiết điểm nguy hiểm, phóng khí. Nhưng cựu ở lại kia tầng thứ ba, như thế hắn đến thì yên tâm. Lúc này mới trở về Đại Thông Đế đô, chạy thẳng tới Đại Thông Hoàng Cung. Gì, Tần Chính vốn là bị cung điện này cho rời đi, mất đi đoạt bảo cơ hội, cảm giác là lạ, cũng rất có chút mất mát cảm, sẽ không thế nào quan sát tình huống xung quanh, chờ hắn rơi vào Đại Thông bên trong Hoàng Cung, khẽ mắt dư quang lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đám mở thông thiên thần mục thấy rõ này người không khỏi dùng mình một cái hắn như thế nào ở chỗ này, không hề nữa thần bí kia bên trong cung điện. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 406, thái tử phi Tô mộ. Cái này không biết lai lịch cung điện xuất hiện, bản thân sẽ có sức hấp dẫn rất mạnh, sẽ dẫn phát người đi xem xét, nhưng là mặc dù có thể hút đại thông trong đế đô cơ hồ 99%, cao thủ đều bị tiến từ đi, chỗ mấu chốt vẫn mang ngục thần binh phong mang là từ bên trong cung điện này chuyển ra ngoài. Cho nên vừa bắt đầu, tất cả mọi người nhận định ma ngục thần binh ở nơi này bên trong cung điện. Làm như vậy ma ngục võ mạch trông non sáng sớm tự nhiên cũng khẳng định tiến vào bởi vì hắn mục tiêu chính là mang ngục thần binh. Đối với cái khác thiên cấp thần binh, mang ngục thần binh đối với hắn hấp dẫn lớn hơn nữa. Có thể hiện nay, tần chính lại thấy trông nom này sáng sớm xuất hiện ở đại thông bên trong hoàng cung tinh tế lục quốc. Phải biết rằng chỉ có cung điện tầng thứ ba, cái thiên cấp thần binh hai lưỡi cự phụ chỗ ở trong thông đạo mới có rời đi ra tới biện pháp, cũng chính là bị tức đoạt cướp lấy bảo vật thần binh cơ hội. Hắn nhất định là đệ nhất bị rời đi ra tới, kế tiếp rời đi ra tới, cũng không có trông nom sáng sớm, nhưng là trông nom sáng sớm lại xuất hiện ở nơi này, vậy cũng chỉ có một có thể. Trông Non sáng sớm căn bản không có tiến vào cung điện kia, hắn lại không có đi, như vậy là hay không? Tiêu cho thấy, kêu Ma Ngục Thần binh căn bản không có ở bên trong cung điện đây. Nếu là ở lời của Trông Non sáng sớm nhất định sẽ đi vào, như vậy thì nói là Ma Ngục Thần binh rất có thể cũng không còn ở bên trong cung điện, chỉ là đi qua cung điện kia, sau đó liền âm thầm rời khỏi. đã như vậy, trong năm sáng sớm âm thầm tới hoàng cung cho cái gì? Khó có thể Ma Ngục Thần binh vừa chạy đến hoàng cung tới không được. Trong lòng của Tần Chính đang suy tư, chỉ thấy Trông Non sáng sớm lặng yên không tiếng động tiến vào hoàng cung ngự hoa viên. Hơn nữa chạy thẳng tới hướng trong Ngự Hoa Viên một chỗ núi giả. Trong Ngự Hoa Viên núi giả chừng hơn 100 ở, làm đẹp trong đó, khiến cho chỗ này tình xảo khá vô cùng. Trong non sáng sớm còn lại là hoàn toàn không có nửa điểm do dự, thẳng sông tới trong đó một tòa núi giả đi, tốc độ cực nhanh, làm tần chính hoài nghi, hắn là không phải là dựa vào ma ngục võ mạch cảm ứng được ma ngục thần binh tựu dấu ở kia trong núi giả. Người nào dám can đạm sông ta hoàng cung? Liền ở đây trong non sáng sớm sắp tới kia núi giả thời điểm, một tiếng thanh tuyy giận dữ mắng mỏ từ không trung truyền tới, là giọng của nữ nhân theo sát một cỗ năng lượng khổng lồ dao động từ không trung hạ xuống, giống như Tinh Hà cũng tả, mang theo quần quần thần uy, trực tiếp tiêu áp bức hướng kia trông non sáng sớm. Lực lượng kinh khủng ngay lập tức đã trông non sáng sớm để vội vã khó có thể kháng cự, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. lập tức một gã tóc tím mỹ nữ liền xuất hiện ở giữa không trung, nàng này hư không một cước đạp xuống đi, liền có không gian băng liệt dấu hiệu, trực tiếp đổ kia trông non sáng sớm cho kinh hãi lần nữa về phía sau phiền người đang không trung trong cuốn sau đó thuận tay vẽ một vệ ánh sáng ma màu đen xuất hiện, trực tiếp đưa cuốn quanh theo sát trông long sáng sớm thật giống như hóa thành một luồng khói xanh loại ở nơi này ma quang dưới sự dẫn dắt trong thời gian ngắn bay qua vô ảnh vô tung liên tần chính muốn dựa vào thông thiên thần mục khóa hắn cũng chỉ là thấy hắn biến mất ở ngoài trăm dặm cuối nhanh đến làm tần chính cũng mắt mũi cho tròn trông long sáng sớm chạy chối chết thủ đoạn để cho tần chính cũng không khỏi sách sách xương kỳ giờ phút này bên trong hoàng cung có rất nhiều người bị kinh động dối rít gấp gáp, tề tụ ngự hoa viên thái tử lục thiên lãng cũng đến những khác ví dụ như bác ngạn tất cả đều cảnh kia tóc tí mi nữ phiêu nhiên rơi xuống đứng ở bên cạnh lục thiên lãng hai người bốn mắt tương đối, không che giấu chút nào liên tục tình ý. thấy tình hình này, tần chính căn bản đoán được tóc tím này mỹ nữ thân phận. hắn cũng sẽ không tiềm ẩn chỗ tối, đi ra. tần chính đang cùng tóc tím mỹ nữ nói chuyện lục thiên lãng nhìn thấy tần chính chính là ngẩn ra mới vừa có người mà nói, nàng từ bên trong cung điện đi ra, ta còn không tin đây. ừ, đi ra. tần chính nhún nhún vai bên trong cung điện bảo vật thần binh không có duyên với ta nha. thế nào? lục thiên lãng đạo. tần chính tiểu nói đơn giản một chút, cuối cùng tuổi khổ nói ta có chút ít tham lam, đều tưởng muốn nhận được thiên cấp thần binh. Kết quả thất bại trong căn sức, trực tiếp bị nơi đó không gian bí mật cho truyền tống đi ra ngoài, đã không có cách nào lại vào đi. Người của trong Ngự Hoa Viên nghe xong, không khỏi một tràng thốt lên anh hùng vô địch tu thần truyền chương mới nhất. Nàng trong xác định có thiên cấp thần binh. Không có nhìn lầm. Không phải là hư ảo. Kia tóc tím mỹ nữ không nhịn được hỏi. Những người khác tất cả cũng ngừng hai lộ thai lắng nghe. Bọn họ cũng cảm thấy rất không có thể tư nghị. Thiên cấp thần binh nhưng là cả nhân giới đã biết cũng bất quá ba bốn vật mà thôi. Ngươi là? Tần Chính Đạo. Nga, để ta giới thiệu một chút. Lục Thiên lãng cười nói vị này chính là ta đã nói với ngươi Thái tử phi đến từ Hải Vực Tô Mộ cũng là ta Đại Thông Hoàng thất không có gì ngoài Thần Minh Tây Phương ngoài vực chủ cường đại nhất lực lượng bí mật quả nhiên Tân Chính thấy nàng này cùng Lục Thiên lãng mờ mờ, dự đoán được nàng có thể là Thái tử phi coi như là Lục Thiên lãng có thể tìm đến cường đại nhất người ủng hộ đương nhiên Tô Mộ lực lượng sau lưng tiểu tương đương mạnh mẽ thị Thái tử phi Tân Chính cười gật đầu rồi mới lên tiếng đó đích xác là Thiên cấp Thần Minh thị một thanh hai lưỡi cự phủ ta đây ánh mắt tựu Nhân dối mà nói trừ phi là thần nhân tự mình bày giả dối cái gì. Nếu không là không có người có thể đã lừa gạt, hơn nữa ta còn có thể khẳng định nói cho các ngươi biết." Hắn dùng tay một ngón tay kia lơ lửng giữa không trung cung điện cung điện này xem mở tầng 7, bảo vật trong đó thần bình cấp bậc cũng vô cùng kinh ngợi, lấy tầng thứ 2 bảo vật mà nói, tầng thứ 3 này có một chút trong bảo cực phẩm cũng là rất bình thường, thậm chí tầng thứ 7 đều có thể tồn tại một chút thất truyền bí mật. Bảo địa như thế, lúc đó bỏ qua, thật sự là đáng tiếc." Thái tử Phi Tô Mộ nhìn về phía cung điện kia, mặt lộ vẻ buồn bực vẻ, nàng là đã tới chậm, bỏ lỡ cơ hội tiến vào. Tần Chính cười một tiếng, "Thái tử Phi nếu là muốn có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể tìm tới cửa vào. Tô Mộ đôi lông mày nhíu lại, "Hừ, nói nàng đây là khiêu khích ta không được." "Anh sáu?" Tần Chính không nghĩ tới mình thuận miệng một câu nói, lại bị Tô Mộ cho rằng là khiêu khích, hắn khoát khoát tay ta không phải là ý tứ kia. "Hừ, bất kể có phải hay không là, ta đều muốn đi thử một chút." Tô Mộ nói xong, cũng không trông nom người khác như thế nào, bay lên trời, xông thẳng hướng thần bí kia cung điện. Tính tình còn rất nổ tung. Tần Chính đạo, "Lục Thiên lãng lung tung nói ngươi đừng chấp nhận với nàng, nàng vẫn còn có chút tranh cường hào thắng." Tần Chính nún nún vai ta nhưng không cùng nữ nhân đi tranh đấu hứng thú. Nhìn chung quanh một chút người hắn ta biết các mãi tất cả cũng muốn đi thử thời vận, cũng đi đi, ta lưu lại canh giữ hoàng cung. Bác Ngạn đám người nghe vậy mừng rỡ. Đi đi, đi đi, nếu có phần cơ duyên này cũng là tốt. Lục Thiên Lãng đạo. Đã sớm đẩy cõi lòng mong đợi Bác Ngạn đám người lập tức đi theo Tô Mộ sông về cung điện kia. Đợi bọn hắn rời đi, trong ngự hoa viên này cũng là còn giữ lại Tần Chính cùng Lục Thiên Lãng hai người. Chúng ta đi trong đỉnh Hàn Nguyên một chút sao? Lục Thiên Lãng chỉ chỉ bên trái đằng trước một chỗ đỉnh. Đợi lát nữa Tần Chính đạo phè ta mới liền phát hiện kia trông non sáng sớm đối với hòn núi giả tương đối có hứng thú, ta xem một chút hòn núi giả bên trong có cái gì bí mật không có. Lục Thiên lãng cười nói hẳn không có sao, tô mộ cũng tra xét, nếu là có, nàng đã sớm đánh vỡ hòn núi giả. Tần Chính đi tới trước hòn giả sơn, lấy tay vớt ve, núi giả mang theo nhàn nhạt lớn lạnh lẻo ta cũng vậy đã gặp nàng dùng đồng thuật quan sát, vốn là ta tính toán cũng thuận tiện kiểm tra, kết quả xem ngươi vị này thái tử phi tính cách có chút thật là mạnh, cũng chưa có làm như vậy, tiết kiệm nàng có chỗ hiểu lầm. Thằng thán này nói chuyện để cho Lục Thiên lãng cười vô, vô Tần Chính đầu vai. Như thế bọn họ cũng không trở thành bởi vì một chút chuyện nhỏ, sinh sản ngăn cách cuối thời Tam Quốc trường mới nhất. Ừ, hòn núi giả thị hai tầng. Tần Chính hơi tra một cái nhìn, liền phát hiện trong đó khác thường. Hai tầng. Lục Thiên Lãng ngạc nhiên. Tần Chính đạo nàng không biết. Lục Thiên Lãng lắc đầu không biết. Bên trong hẳn là ngọc hoàng thạch. Tần Chính vừa nói chuyện, dùng sức vỗ một cái, kết quả hòn núi giả khe du lên, lại chỉ hé ra mấy đạo khe hở, cũng không có nổ tung. Thấu qua việc này khe hở hướng bên trong nhìn lại, có thể thấy, ở bên trong thị màu vàng nhạt, lộ ra nhẹ nhẹ đấy hoàng hơi thở chính là vô cùng hiếm thấy Ngọc Hoàng Thạch.